Tào Dung cười ha ha một tiếng, "Tạ huynh nói đúng, vận mạng của hắn thị đã đi trước." Hai người đều lộ ra nụ cười đắc ý. "Tiên Thiên Hạo Nguyệt đệ tử của Thánh cung Thần Sắc của lại cổ quái đạo hai vị, lời của ta còn chưa nói hết." "Ừ, còn có cái gì?" Tào Dung nhướng mày, có một loại xui xẻo sắp đến cảm giác. "Ngươi nọ còn nói, vì phòng ngừa Tào huynh cùng Tạ huynh tìm người của không quen biết tới giao dịch, cho nên hắn nói, ngày mai một giờ giao dịch, phải lấy Tào huynh cùng Tạ huynh dẫn đầu lấy ra ít nhất 60 vật không chọn vẹn Thiên cấp thần binh mới có thể, nếu như các ngươi không thể ở giữa quy định lúc mới bắt đầu tiểu tiến hành." Bung tha cho cùng sở hữu người hắn giao dịch cơ hội, tên đệ tử này nói. Trong phút chốc, lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Bọn họ chợt phát hiện, mình chủ động nhảy vào một đáng sợ và nguy hiểm trong cả ấy. Thử hỏi, nếu như bọn họ không đi giao dịch, vậy kết quả chính là tần chính hủy bỏ giao dịch, mà những bị đó hóa lực thần khí kích thích cũng muốn thú huyết sôi trào một đám thần nhân, bọn họ sẽ ra sao? Ở nơi này đặc thù trong bí cảnh, bọn họ một khi vì thế phát cuồng, hoàn toàn có thể dựa vào nhân số ưu thế, đưa bọn họ ngay tiếp theo hai tên hóa vực đại thành thần nhân hộ vệ đều bị hủy diệt, mà phải xuất hiện tình huống như thế chỉ cần một khiến cái này người nổi điên nguyên nhân dẫn đến có thể, hết lần này tới lần khác này nguyên nhân dẫn đến đã xuất hiện, đó chính là hóa lực thần khí. Hóa lực thần khí dụ hù ổ cũng đủ làm người ta điên cuồng. Cho nên bọn họ hoặc chủ động đi giao dịch, hoặc bỏ cuộc đợi chờ bị vây đánh tới chết. Đáng chết. Vừa mới sinh ra đắc ý cảm giác tạ bá lương tức một quyền đem sơn cốc trấn cơ hồ muốn băng liệt, hắn chưa từng nghĩ tới, có như thế biệt khuất sau đó. Người khác một vật không chọn vẹn thiên cấp thần binh thay một người lượng hóa lực thần khí, hắn lại cần 10 cái, 10 cái đây, nếu như không phải là hắn lòng tham tới hợp tác với Tào Dung, Vậy có thể một vật thay một người hắn lượng, thậm chí bởi vì tần chính chủ động tìm hắn, mà để cho hắn tới giao dịch, hơn còn có thể chiếm chút tiền nghi, chính là lòng tham chưa đầy, làm hắn lâm vào khốn cảnh như vậy. Đáng sợ hơn thì, Hóa Lực Thần Khí tin tức truyền dương mở đến, một khi rời khỏi bí cảnh, vậy cả thần giới khẳng định khắp mọi mặt đều chiếm được tin tức, mà hắn muốn là bởi vì nhận được Hóa Lực Thần Khí, nhận được Phong Vân Thánh Cung trong thường, lại có thể vì vậy gặp gỡ trừng phạt, nếu như vẫn không thể nhận được càng nhiều là Hóa Lực Thần Khí, thậm chí có thể là bị xử tử, phải biết rằng Hóa Lực Thần Khí càng nhiều, mang tới là lúc sau chiến lực càng mạnh. Đối với phong thần nhất chiến truyện, đối là có trăm lợi mà không có một hại. Hắn đây, tả Bá Lương tức sắp nổi điên. Cho đến lúc này, hắn mới biết được đắc tội tần chính hậu quả thị thống khổ dường nào. Tạ huynh, nàng có bao nhiêu không chọn vẹn thiên cấp thần binh? Tả Bá hài lòng hồi lâu mới tỉnh táo lại, đối mặt với vô giải vấn đề, hắn chỉ có thể đi bị động tiếp nhận. Tạ huynh, không nên gấp gáp, chúng ta còn chưa tới thời khắc tối hậu, đừng quên, thần bí kia dị bảo thả ra canh giữ ngân quang đang không ngừng suy yếu, một khi mất đi canh giữ này ngân quang bảo vệ, người nọ tiểu không có hiểm, có thể thủ, chúng ta vẫn có thể giễu hắn. Tào Dung tính táo phân tích nói, Tả Bá Lương đối với Tào Dung đã sinh ra một kia hận ý, nếu không phải tìm Tào Dung giúp việc, cũng không trở thành như thế. đương nhiên, hắn vẫn theo thói quen quen là chính bản thân hắn chủ động tới tìm Tào Dung hợp tác sự thật. Đây cũng là người tính chung, chỉ có thể nhìn được người khác được điểm, không cách nào thấy rõ tật xấu của chính mình. Điều này cũng làm cho Tả Bá Lương sâu trong nội tâm đối với Tào Dung có địch ý, người cảm giác được mất đi canh giữ ngân quang bảo vệ, người khác cũng sẽ không động thủ cái gì. Còn có người nọ là ai chúng ta không biết, hắn có thể trở nên dung mạo, ai dám nói nhất định có thể giết hắn? là trọng yếu hơn thị. khi đó, ngươi dám nói, hắn không cách nào dùng không gian trốn khỏi rời xa nơi đây, nàng phải biết rằng, hắn có cơ hở. ân linh thánh cung thánh nữ làm, hơn nữa cấp bậc cao nhất thánh nữ làm, người như vậy một vị chạy trốn, căn bản không có cách nào ngăn trở, trừ phi là linh thành thần nhân xuất thủ mới có hy vọng. tào dung suy nghĩ một chút, hắn bị ai phát hiện, bí cảnh bên trong hóa vực thần nhân có lẽ không nhiều lắm, lại đích xác có một chút, hơn nữa những khác thấp cảnh giới thần nhân thị không đủ thực lực, tiếp rằng nhân số quá nhiều, đích xác là sung mãn sự không chắc chắn. chúng ta phải thấu đủ 60 vật thần bình. Đi trước trao đổi. Tả Ba Lương trầm giọng nói: "Ta chỉ có ba cái." Tao Dung cười khổ nói nàng cũng biết, thiên cấp thần binh mặc dù cũng không ly kỳ, có thể còn lâu mới có được đạt tới khắp nơi đều có trình độ, huống chi còn phải là không chọn vẹn không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh. Tả Ba sắc mặt của Lương ngay lập tức trở nên càng phát ra âm trầm: "Ta chỉ có 40 vật." Tao Dung đạo "Vậy còn sai 17 vật. Người nọ yêu cầu 60 vật, nhưng nếu không đạt được yêu cầu, hắn sẽ có trình độ nhất định bỏ cuộc, đây đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm, hơn chí mạng thị, nếu như hắn đồng ý, ngược lại có thể nguy hiểm hơn." Bởi vì như vậy hắn có thể cùng chúng ta giao dịch sau, lập tức rời khỏi, bỏ cuộc cùng những người khác giao dịch, ngược lại càng thêm kích thích đám người kia." Tả Bá Lương trầm giọng nói. "Kỳ thật, chúng ta cũng không cần thật quá lễ nàng, dù sao có thiếu hụt quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh người cũng không nhiều lắm." Tao Dung cười nói. "Tả Bá Lương giễu cợt nói, nhưng hắn có thể trở nên giao dịch điều kiện, hắn nếu là vì đối phó chúng ta, trực tiếp yêu cầu giết chết chúng ta đổi lấy hóa lực thần khí đây." Tao sắc mặt của Dung đột biến, đây mới là đáng sợ nhất. Tả Bá Lương than dài một hơi, hắn đã nắm giữ hoàn toàn chủ động. Chúng ta chỉ có thể bị động đi làm. Ta nhưng để giúp các ngươi cởi ra đu đưa cục diện. Trong chẻo lạnh lùng thanh âm đột ngột từ bên trong sơn cốc văng lên. Làm này bên trong sơn cốc hai đại thánh cung thần nhân đồng thời tâm thần động đậy, nhanh chóng xoay người nhìn về phía người tới, đồng thời đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, bọn họ nơi này chính là có hai đại hóa vực đại thành thần nhân, lại còn không ai không tiếng động nhích tới gần. Ngươi là ai? Tả Bá Lương đe dọa nhìn người tới. Ta tên là Độc, các ngươi có thể xưng hô vua ta phi. Người tới rõ ràng là Hải Lăng Không Vương phi 12 một trong độc vương phi. Tạ Bá Lương đối diện với Tảo Dung một cái Đối với này cái gọi là Vương phi đọc, bọn họ rất xa lạ. Vương phi, ngươi là ai vương phi, cái người của thánh cung? Tạ Bá Lương đạo, ta là ai người cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có cùng chung địch nhân. Vương phi đọc môi đỏ mọng nhẹ ngâm, phun ra làm Tạ Bá Lương cùng Tạo Dung hai người động tâm không chút nội dung chỉ cần chúng ta hợp tác, là có thể đánh chết Tần chính Tạ Bá Lương híp mắt ngó trừng nàng Tần chính chính là ca có hóa lực thần khí người sao? Ừ, ta rất nhiều biết, nàng như thế nào có nắm chắc đánh chết hắn. Vương phi thì thầm các ngươi có thể dùng không chọn vẹn thần binh dây dưa với hắn. Chỉ cần 3 phút đồng hồ, ta liền có thể bày một phong kín hắn rời đi từ cục. Nàng phải biết rằng, hắn có xuyên qua không gian năng lực. Tả Bá Lương nhắc nhở có thể xuyên qua canh giữ ngân quang, cũng không phải là thứ gì đều có thể trói buộc hắn. Ta đương nhiên biết, ta còn biết, cái kia loại năng lực tên là Lạc Tình Truy Nguyệt, chính là một loại hiếm thấy huyết mạch thần thông, đừng nói giống vậy không gian trói buộc, coi như là đế cương thần nhân không gian trói buộc, nếu không phải dựa vào cảnh giới siêu việt quá nhiều, cộng thêm có không gian loại võ mạch, đều không thể trói buộc hắn. Vương Phi đọc thản như nói, Tả Bá Lương cùng Tào Dung cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Đế cương thần nhân đều không thể chối buộc, đó cũng quá cường hãn một chút. Càng làm bọn họ dung động thị, vương phi đọc lại có biện pháp. Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi có thể làm được? Tả Bá Lương rất cẩn thận, bị tần chính bức bách thiếu chút hộc máu, hắn phải đang đối mặt về tần chính chuyện sau đó phá lệ cẩn thận. Bởi vì phá cho ta giải người của phương pháp, giống như trước có dòng máu này thần thông, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn. Vương phi đọc tự tin đạo khác, ta còn có thể cho các ngươi 17 vật không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần minh, cũng đủ bù đắp các ngươi không cách nào đạt tới tần chính yêu cầu vấn đề, nếu ta không cách nào làm được các ngươi cũng sẽ không có tổn thất. Tạ Bá Lương hai người lập tức đồng ý. cho nên ba bên hợp tác lúc đó tạo thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày đảo mắt liền qua. còn chưa tới tần chính theo lời thời gian điểm, chọn chúng giao dịch địa điểm bao quanh đã chiếm hết người hắn, bất kể có hay không không chọn vẹn thiên cấp thần minh, ít nhất tất cả mọi người muốn gặp một lần hóa lực thần khí, là trọng yếu hơn thị. những người cũng biết không thể nào có quá nhiều không chọn vẹn thiên cấp thần minh, liệu sẽ bị tần chính sửa đổi điều kiện khác giao dịch đây. nói như vậy, bọn họ có lẽ chỉ có cơ hội đây, cho nên mỗi người cũng khát vọng tới thử thử một lần. Kết quả là, hiếm thấy nhất một màn xuất hiện. Không có gì ngoài những ở đó trong bí cảnh nhận được nào đó bảo vật hoặc là đang tu luyện thời khắc mấu chốt thần nhân, cơ hồ cả bí cảnh người đều tới, cứ một số người tính ra, thậm chí có thể có 99% trở lên mọi người tới. Đối với điểm này, thần chính rất hài lòng, càng nhiều người, đối với hắn càng có lợi. Hắn lựa chọn địa điểm thị cự ly canh giữ ngân quang bên cạnh địa phương chỉ có 20 em ở địa phương, mà nơi này hoa cỏ nhất tươi tốt, còn có rất nhiều nhỏ vụn hòn đá, tuyển chọn nơi đây, thị phong ngừa muôn một. Ở chỗ này có thể mang vinh quang cựu thần kiếm quy tắc lực lượng trong gà hóa quốc phát huy đến cực hạn. Đứng ở nơi này phía trên gò đất nhỏ, nhìn dậm dặm chẳng chỉ đám người, có thể nhìn ra được những người này không cách nào che giấu kích động, ghen tị với, hâm mộ, còn có hận ý, Tần Chính chẳng qua là cười nhạt một tiếng, tự lầm bầm đạo Hầu Ngọc chân chúng nữ lên tới sao? Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 738, 108 vật. Lớn như thế kích thước động tĩnh, Tần Chính tin tưởng nhất định sẽ kinh động Hầu Ngọc chân tam nữ, ba người nữ nhân này cũng nhất định trong khoảng thời gian này hoàn thành khôi phục hơn nữa nhất định sẽ nghĩ biện pháp nữa động thủ với hắn đây là không thể nghi ngờ giống như hắn biết hồ ngọc chân tam nữ sẽ đến cũng nhất định phải động thủ giống nhau từ trên căn bản nói thần chính tương tự như hồ ngọc chân kỳ thực rất cho nên hồ ngọc chân cũng có thể nói là đệ nhất chân chân chính chính không phải từ trên thực lực mà là từ dục vọng thủ đoạn tàn nhẫn phương diện làm thần chính kiên kỵ người bởi vì hồ ngọc chân là chân chính người điên vì tam vị yêu hồ nhất tộc nàng có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ sợ thật giống như mẹ con trung thị một chồng thậm chí không đi thi lo tiểu tích cả thụ chỉ bởi vì nàng là người điên đồng dạng tự mình lãnh hội qua Hồ Ngọc Trân đối với Hải lăng không cái loại này gần như điên cuồng tín nhiệm hắn tất nhiên sẽ thành công cũng biết Hồ Ngọc Trân thế tất yếu giết hắn vậy hắn cũng chỉ có thể đánh trả không thể nào quan hệ đến Tiểu Tích sẽ làm cho mình đưa vào chỗ chết chỉ sợ cuối cùng có thể để cho Tiểu Tích phản bội một số thời khắc nhất định phải làm một chút lựa chọn Hồ Ngọc Trân đưa bức bách đến lúc này phải lựa chọn trình độ đứng ở phía trên gò đất Tần Chính nhìn khắp bốn phía thần sắc đạm mạc hắn khôi phục diện mạo thật sự chính là lấy thân phận của Tần Chính đối mặt với về phần nói hắn có thánh nữ làm ngược lại không tất vi ngọc giai nhân lo lắng, hai người tiếp xúc hoàn toàn là bí mật tiến hành. Nếu là có chân linh thánh cùng con tin câu hỏi, nhiều lắm là nói là thưởng cho một tâm phúc, bị tần chính giết chết cướp đoạt là được. Kem coi nhất dùng hóa lực thần khí để giải thích, cho nên hắn đừng lo bại lộ. thân phận mang tới quấy rầy. huynh đại, có thể hay không đổi lại điều kiện trao đổi a? đúng nha, không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh quá ít, nàng còn có cái gì nhu cầu khác cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định là có thỏa mãn. không nên quá qua cố chấp, vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. nơi này là bí cảnh. Không có ai có thể dễ dàng rời đi, nàng phải suy nghĩ kỹ. Theo tần chính xuất hiện, những người đó rôi rít lên tiếng. Có người thị khẩn cầu, có người thị dụ dỗ, có người thị uyển chuyển uy hiếp, có người thị trực tiếp làm đe dọa. Tóm lại tiểu một điểm, bọn họ đều mơ tưởng nhận được hóa lực thần khí. Đồng dạng cũng là này tần chính tản bộ xích tin tức, vì chính mình mang tới vấn đề. Chỉ bất quá, tần chính căn bản không quan tâm. Tần chính an vị ở trên gò đất nhỏ chi, hai mắt khép hở, hơi thở đều đều, như cùng ngủ chứ giống nhau. hắn thông thiên thần mục nơi này của đã sớm đem tất cả mọi người từng cái biểu tình biến hóa cũng thu vào đáy mắt. Có lẽ không cách nào hoàn toàn nghe trộm bọn họ nói gì, ít nhất bọn họ có thay đổi gì, vẫn có thể nhận ra được, nhất là có người nếu có địch ý sắc ý, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Người của nhiều như vậy cũng không còn người có lá gan xuất thủ đi đánh lén tần chính, mấu chốt là một khi không thành công, tần chính lui về, thế tất yếu chọc giận những có điều kiện đó đổi lấy chi người kia sự phân nộ. Chỉ có họ hét loạn cào cào tiếng kêu liên tiếp. Rất nhiều người cũng hy vọng có thể nói với tần chính sửa đổi điều kiện. Như vậy, đã đến giờ, tần chính vẫn như cùng ngủ chứ giống nhau, không có bất kỳ động tĩnh. Có thể nhường cho này, những đã đó chuẩn bị xong trao đổi những người đó có chút nóng nảy. Phải biết rằng, thời gian giao dịch tổng cộng 1 giờ, vượt qua liền kết thúc, mà trước hết phải là Tào Dung cùng Tạ Bá Lương, bọn họ còn cần lãng phí một ít thời gian, vậy hay để cho thời gian càng căng thẳng hơn. Chuyện gì xảy ra, Tào Dung cùng Tạ Bá Lương trả thế nào không có tới, bọn họ nghĩ cho cái gì, muốn chọc giận chúng ta sao? Qua nữa 5 phút đồng hồ không xuất hiện, chúng huynh đệ vừa động thủ một cái, đi cho dụng bọn họ. Đối với, không thể bởi vì bọn họ là thánh cung đệ tử, có thể hại mọi người chúng ta. Tinh thần quần chúng xúc động. Vừa văn này thị tần chính mong muốn, càng là như thế, Tạ Bá Lương cùng Tạo Dung hai người thì càng nhức đầu. Hừ. Ẩn ham lựa giận hư lạnh vang lên, giống như một đạo tiếng nổ ở cạnh một cho la hét người hai nổ tung, chấn bọn họ thân hình từng cái từng cái bất ổn, tu vi yếu đích thậm chí tại chỗ thất khiếu chảy máu, đây là hóa vực đại thành thần nhân hộ vệ phát động sóng âm công kích. Chỉ thấy Tạo Dung cùng Tạ Bá Lương hai người riêng của mình mang theo một gã thần nhân hộ vệ từ phương xa xuất hiện, sắc mặt của bọn họ cả đám đều rất khó coi, bay tới tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên cũng là bị uy hiếp rất khó chịu. Chúng ta tới rồi. Tạ Bá Lương lạnh lùng nói: "Tần Chính lúc này mới mở mắt, thản nhiên nói tham lam của ngươi ngu xuẩn nghĩ đến để ngươi hối hận sao?" Tạ Bá Lương con mắt bắn chết cơ. Tần Chính căn bản không cho hắn nói nhiều cơ hội, liền nói lấy ra thần bình sao, không nên theo lãng phí thời gian, ta không có hứng thú với các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi." Tạ Bá Lương hừ lạnh một tiếng ta không có. "Ta dung lấy ra 60 vật không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần bình, đắc ý nói ta có, 60 vật, ba cái thay một người phân lượng, vậy nàng nên cho ta 20 người phân lượng." Vương Hoa dạ. Tần Chính theo tay vung lên kia 60 vật không chọn vẹn thần binh liền bay thấp ở trước mặt của hắn. Cấp những ngày qua thần binh hết thể không có quy tắc lực lượng, có chút thậm chí bề ngoài đầy đủ, chẳng qua là thiếu thốn quy tắc lực lượng, có chút cho giòn chính là rách mướp, chẳng qua là miễn cưỡng bảo tồn cấp ở trên trời thần binh phong mang. Kỳ thực thật muốn vận dụng, cho dù là đối trọi địa cấp thần binh, nhiều lần đều có thể hoàn toàn hủy diệt, nhưng đây đối với tần chính mà nói lại không cái gì, hắn liền cần như vậy, chỉ có không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh. Thông qua huyết mạch của hắn tẩy lễ mới có thể để cho thần binh có thống nhất quy tắc lực lượng, cũng mới có thể tạo thành cường đại nhất tổ hợp thần binh. bất quá, làm tần chính không tưởng được thị, khi này chút ít không chọn vẹn thần binh bay thấp ở trước mặt hắn trong né mắt, huyết mạch của hắn thế nhưng không bị không chế mãnh liệt sôi trào. nếu không phải tần chính phản ứng mau vào hay ngáp chế, có thể sẽ có khí huyết từ bên ngoài thân tràn ra, phi thường cường liệt kích thích, mà huyết mạch mỗi lần bị kích thích sôi sụp, lập tức tiểu lệnh kia huyết mạch thần thông lạc tinh truy nguyệt nổi lên, bắt đầu tiến hành tăng lên biến hóa, làm này tần chính mừng như điên không dứt. thần thông lạc tinh truy nguyệt nhưng là phi phạm thần thông chứ rằng cự ly thủy trùng không như ý, từ lúc mới bắt đầu 10 thước, lần đầu tiên nói đến 30 thước, lần thứ 2 nói đến 100m, hôm nay là lần thứ 3 tăng lên, khoảng cách này nên một lần nữa biến hóa lớn sao, không hy vọng xa vời quá nhiều, đến 500m, nói với Tần Chính tới, kia đều muốn thị lòng trời lỡ đất biến hóa lớn. Tần Chính áp lực trong nháy mắt đó hư phấn, lấy đồ thần giới pháp lệnh mình bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào một cây bề ngoài đầy đủ, chẳng qua là mất đi quy tắc lực lượng trên thần châm. Nay cái thần châm dài chừng 20cm, ở nơi này chút ít hư hại thiên cấp trong thần binh cũng không tính dễ thấy nhưng chính là nó mang tới huyết mạch dị thường thay đổi vậy có hay không nói rõ thần châm bản thân phi phạm đây có hay không ý nghĩa những thứ khác thần bình sẽ coi đây là căn bản được thủ hộ ngân quang tẩy lễ vì thế hóa thành càng thêm phi phạm thần bình đây hoàn toàn này có khả năng tân chính có chút ăn mừng đã biết lần đích cử động có lẽ lần này sẽ mang đến không tưởng được chỗ tốt tân chính ngươi có phải hay không nên cho chúng ta hóa lực thần khí rồi không nên cố ý trì hoãn thời gian như vậy cũng không phải là vấn đề của ta này tương hội để ngươi trở thành những khác muốn trao đổi người lựa phát tiết đối tượng lâu tà bá lương giọng mang nhạo bán đạo Theo ta được biết, ngươi Trái Bá Lương trong tay nắm giữ một chút không trọn vẹn thiên cấp thần minh, hơn nữa số lượng không ít, có thể xác định, 60 này trong vật, nàng nhất định là chiếm tuyệt đại đa số. Tần Chính thẳng nhiên nói. Vậy thì thế nào, nàng chỉ nói là ta và tạo dung hợp lại phải đạt tới 60 vật, cũng không nói người nào lấy ra. Tạ Bá Lương lộ ra vẻ đắc ý bất quá, nói thật, ba cái thay một người lượng, chúng ta đã rất bị thua. Tần Chính nét miệng lên vẻ độ cũng có thể các ngươi lại quên một điểm. Tạ Bá Lương đạo đã quên cái gì? Lần này giao dịch, nắm giữ quyền chủ động là ta, ta nhưng lấy tùy ý trở nên yêu cầu của ta. Tần Chính thuận tay thu việc này không chọn vẹn Thiên cấp thần binh đứng lên, cái viên này thần châm thì bị hắn cầm trong tay xem xét, kỳ thực thị để cho thần châm tiếp tục đâm kích huyết mạch của hắn, tranh thủ hoàn thành thần thông lạc tinh truy nguyện lộ sát tăng lên cho nên ta quyết định, các ngươi hóa lực thần khí phải chờ tới những người khác giao dịch kết thúc cho thêm, tốt lắm, hiện tại các ngươi lui ra đi. Nàng Tả Bá Lương giận dữ, nhất là Tần Chính cái dọng ra lệnh càng làm cho hắn lửa giận đục lên, tao dung bắt hắn lại cánh tay, lắc đầu, thấp giọng nói đừng quên nàng. Tả Bá Lương lập tức tỉnh táo lại, đúng rồi, bọn họ mục đích chủ yếu là chỉ hoan 3 phút đồng hồ, mà rất dễ dàng. Hai người bọn họ cũng tiêu hao hơn một phút đồng hồ, những người khác giao dịch, sao cũng muốn một ít thời gian, cũng đủ cho Vương phi đọc sáng tạo cơ hội. Hai người chịu đựng sát ý chậm rãi lui về phía sau. Hiện tại bắt đầu toàn diện trao đổi, đưa lên một ngụm không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh, lập tức sẽ có một phần một người lượng hóa lực thần khí đưa cho hắn. Tần Chính cất cao giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức chỉ thấy bóng người chớp động. Thở phi phò. Hai cái thần binh bay vụt mà đến, cắm ở trước mặt Tần Chính, xuất thủ là một gã hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Tần Chính thuận tay đánh ra lưỡng đạo hóa lực thần khí đưa ra ngoài. Nhận được hóa lực thần khí, nam tử trẻ tuổi hưng phấn lập tức rời khỏi che giấu, phòng ngừa bị người cấp đi. Kết quả là, kế tiếp thần binh bắt đầu phô thiên cái địa bay tới, trong đó không thiếu một chút giảm mạo. Tần Chính thần binh vực đối với thần binh phẩm cấp cảm giác chi bén nhẹ trình độ, đến làm người ta giận sôi trình độ, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hư không một điểm, đã những giảm mạo đó thần binh cho hủy diệt. Tần Chính cũng hóa lực thần khí từng đạo đưa ra ngoài. Trong nháy mắt tiêu kết thúc. Liền không ai đấu lại trao đổi, trong bí cảnh dù sao nhân số có hạn, Có đầy đủ thiên cấp thần binh có lẽ số lượng nhiều hơn, không chọn vẹn ngược lại sẽ rất ít. Không ai đi, vậy ta đây lần giao dịch liền kết thúc. Tần Chính Đạo, chém đã tạ bá lương quắt lên chúng ta hóa lực thần khí đây. Tần Chính đứng lên, thu tất cả thần binh đi, hắn cũng hơi tính ra một chút, tổng số hẳn là 108 vật, mấy cái chữ này để cho hắn rất hài lòng, nếu là tạo thành thống nhất quy tắc lực lượng, tuyệt đối vượt qua Vinh Quang Cựu Thần Kiếm, mà Vinh Quang Cựu Thần Kiếm phát động quy tắc lực lượng đã đợi cùng với chí tôn thần binh, có thể nghĩ này, mang cho trợ lực của hắn sẽ có thế kinh người. Các ngươi hóa lực thần khí Tần Chính cười lạnh nói Tạ Bá Lương, nàng còn có mặt mũi lên tiếng yêu cầu, ta vốn định chỉ cùng nàng giao dịch, hơn nữa còn là hai người lượng hóa lực thần khí thay một ngụm thần binh, có thể nàng lại tham lam quá độ, bí mật liên hợp tạo dung nếu muốn giết ta, cướp lấy toàn bộ lượng, ngươi cảm giác cho ta còn có thể cho ngươi cơ hội cái gì, khi ngươi đối phó sau đó của ta, nàng thì nên biết, ta căn bản không có ý định cấp cho nàng hóa lực thần khí, việc này thần binh coi như là hướng ta bồi. Lẽ, Tạ Bá Lương thiếu chút đi lắm. Tao Dung thì cười gần nói Tần Chính, nàng không phải là không quá tham lam, để ngươi lâm vào tử địa. Hắn vừa dứt lời, một vệ thần quang đột ngột thoáng hiện, tạo thành một lồng ánh sáng, một chút đã tẩn chính nhấn chìm trong đó, cùng lúc đó, Hầu Ngọc Chân Tam nữ đồng thời xuất hiện ở trong màn hào quang. "Ê, đoán được bộ này thần binh là cái gì chưa? Thêm ta công chúng vi tín hiệu, ngạo thiên vô ngân bổn tôn dùng ghép vẩn tới siêu cũng đủ, tin tức mới nhất, kịch thấu đều ở bên trong Nga." Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 739, cho hấp thụ ánh sáng huyết mạch. Màn hào quang phong tỏa không gian, bóp chết dịch chuyển không gian năng lực. Nhưng màn hào quang này đồng thời ngăn tạ Bá Lương cùng Tào Dung hai người cho ngăn bên ngoài cũng không có đưa bọn họ cho nhấn chìm trong đó, nói cách khác, cái này căn bản là không có ý định cho hai người bọn họ chia một chén canh cơ hội, điều này cũng mới giống như Hồ Ngọc Trân, làm tam vị yêu hồ nhất tộc người, nói trắng ra là chính là hồ ly bản tính, có thể ăn một mình, có thể nào tiện nghi người khác. Đọc Vương phi, nàng đây là ý gì? Lần này đến phiên Tào Dung gấp gáp, nhưng hắn là một điểm hóa lực thần khí cũng không có chứ, kia Tạ Bá Lương ít nhất đã luyện hóa hóa lực thần khí, tương đối mà nói, Tào Dung đối với hóa lực thần khí khẩn cầu trình độ vượt xa Tạ Bá Lương, càng thêm cấp bách. Ta đã giao cho các ngươi hợp tác thủ lao Đọc Vương phi thản nhiên nói 17 vật thần binh chính là thủ lao, về phần các ngươi không có thể đổi lấy đến hóa lực thần khí, chuyện của vậy là các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Khấu tiếp, Tào Dung giận Dữ tức hủ ở quyền hung mãnh đánh không gian kia màn hào quang. Lực lượng cường đại tác dụng ở trên không ở giữa trên màn hào quang, chẳng những không có thể khiến cho nửa phần dung chuyện, thậm chí thì ngược lại đưa tạo dung cho chấn thiếu chút hộp máu. Thối bị ô tử, nàng đây là đang khiêu khích ta Hạo Nguyệt thành cung. Tào Dung Dữ hét, Tả Bá Lương âm sâm sâm đạo còn có Phong Vân cung. Vương phi đọc đều lười phải đi phản ứng cái hiếp. Nhìn đây hết thảy, tần chính chẳng qua là mắt là nhìn, mắt thấy tao dung cùng tạ bá lương nổi giận, hắn khinh miệt đạo người ngu xuẩn chính là không hiểu được thấy rõ sự thật, bọn ta dám động thủ, còn sợ các ngươi nếu nói hai đại thánh cung uy hiếp. Thật là buồn cười, huống chi người ta là ai, người ta thị phủ thần vương thần vương vương phi 12 một trong, các ngươi biết phủ thần vương là cái gì? Đây chính là tính toán muốn vào năm nay tiêu diệt hết tam đại thần cung một trong, người ta nhưng là có số lớn thần quân yêu quân chấn giữ thần giới thế lực ngầm, đắc tội bọn họ, hai người các ngươi thánh cung cũng không đủ người ta nhét kẻ răng. Lời này vừa ra Nhất thời dẫn phát bạo phong vậy dung chuyển. Tả Bá Lương cùng Tạo Dung lại càng người vào hoảng sợ. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, những người khác cũng là như thế, dù sao chưa từng nghe nói qua có cái phụ thần vương, nhưng là Tần Chính Tịnh không có ý định giải thích, kỳ thật hắn thấy, có lẽ những người này không biết, thậm chí các đại thánh tử thánh nữ đều chưa hẳn biết, nhưng là những thần kia quân yêu quân cùng chủ môn nhất định đối với lần này có điều biết được, tuyệt đối không thể gật liên tục manh mối cũng không biết, tồn tại như thế lâu dài tuế nguyện, không thể. Nào hoàn toàn làm cho người ta nửa điểm phát hiện không có, hắn phải làm chẳng qua là chọc ra tới hơn nữa đưa phụ thần vương giã tâm cho bại lộ ra cái này vậy là đủ rồi tần chính cũng tương tự coi như là đang đối với hải lăng không khởi đầu phản kích nha chính là bị công kích cũng không thể thủy trung bị động sao nên đánh trả thời điểm sẽ phải đánh trả chẳng qua là hồ ngọc chân tam nữ bình tĩnh làm tần chính cảm thấy có lẽ phụ thần vương đã làm tốt bại lộ chuẩn bị hoặc là nói đã làm tốt xuất thủ công kích hết thể chuẩn bị điều kiện chẳng qua là đang đợi thời cơ nói xong rồi chưa hồ ngọc chân lạnh nhạt đạo tần chính nhìn về phía hồ ngọc chân nói về hồ ngọc chân này khuôn mặt đẹp có thể nói tuyệt sắc trong tuyệt sắc Thêm nữa kỳ thành quen thuộc phong vận, thật đúng là không có nữ nhân nào có thể đưa nàng làm hạ thấp đi, trừ phi là Tinh Nguyệt cùng Ngọc Tú Hinh trải qua nam nhân khai phá sau, có lẽ có thể thắng được nàng một điểm sao. Nói gì đều vô dụng, nhưng ta vẫn phải nói một câu nói, tuyển chọn Hải lăng không là sai lầm. Tần Chính đạo. Suy. Hồ Ngọc Trân chẳng qua là ôm vai dẻo cợt nhìn hắn. Tần Chính thản nhiên nói cho tới bây giờ thành tựu thần quân yêu quân nhiều nhất cũng là can đảm anh hùng, mà không phải là nhị thế tổ, bởi vì bọn họ kinh nghiệm nhiều hơn nữa sinh tử ma luyện sâu trong nội tâm đều không thể tỏ ra chân chính sinh tử tôi luyện, bọn họ biết, có người sẽ bảo vệ bọn họ, cho nên bọn họ nhất định rất khó thành tiểu thần quân yêu quân, chớ đừng nói chi là thần vương. Hồ Ngọc Trân Tam nữ đồng thời ngần ra, cái này không được không nói là một sự thật. vô luận là hiện tại còn sống chứ thần quân yêu quân, vẫn hỗn loạn thời đại đã chết, bọn họ tuyệt đại đa số cũng không phải là nhị thế tổ, là trọng yếu hơn thị, mặc dù cái gọi là một chút nhị thế tổ, cũng thuộc về ở trong gia tộc không bị coi trọng, sau lại một tinh luyện mà thành. ngươi nói thị sự thật, nhưng là có một số việc nàng không biết, hắn đã là đã định trước thần vương không cách nào sửa đổi. Hồ Ngọc Chân rất nhanh bình tĩnh trở lại. Phải không? Tần Chính ngẩng đầu nhìn không gian kia phong tỏa màn hào quang vậy đại khái chính là hắn căn cứ huyết mạch thần thông bày đặc biệt nhắm vào Lạc Tinh Truy người ta. Thị. Hồ Ngọc Trân thừa nhận. Dựa theo ý nghĩ của các người, ta là không cách nào rời đi, đúng không? Tần Chính đạo: "Đương nhiên, nàng tuyệt đối không thể rời khỏi." Hồ Ngọc Trân rất tự tin. Tần Chính cười vậy hãy để cho các người tiểu mở to mắt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, người liền biến mất tại chỗ, dùng là tự nhiên là huyết mạch thần thông Lạc Tinh Truy nguyện. Bóng người tiêu tan. Hồ Ngọc Chân Tam nữ cười lại nhìn, đợi chờ tần chính đụng vào không gian phong tỏa màn hào quang lần nữa bị bật lại trở lại. Nụ cười của các nàng khi nhìn đến tần chính xuất hiện ở đây bên ngoài màn hào quang hơn 50m địa phương xa sau đó, hoàn toàn động lại ở trên mặt, khó có thể tin nhìn chứ tần chính, nhìn nhìn lại kia hoàn hảo không chút tổn hại lồng ánh sáng. Cái này không thể nào, hắn làm sao làm được? Đây là Vương gia đặc biệt nhằm vào huyết mạch của hắn biến hóa ra thần thông lạc tinh truy nguyện thiết kế, không thể nào xuyên qua. Vương Phi tiền quên kinh hô. Vương Phi đọc cũng là sắc mặt đại biến, trước không còn có trong trẹo lạnh lùng cao ngạo dáng vẻ. Chỉ có bên tai của Hồ Ngọc Chân quanh quần tần chính lúc trước đã nói, nàng trong lòng rung động, thậm chí trước mắt sợ hãi nhìn qua hết thảy, nàng âm thanh run rẩy đạo hắn cũng tiến hóa. Cái gì tiến hóa? Nga, ngươi là nói? Vương Phi Thiền quên thét to. Vương Phi đọc cũng là hoảng sợ muốn hít thở không thông. Đúng vậy, chỉ có đều là ngự thần huyết mạch huyết mạch thần thông mới có thể không đếm xỉa áp chế phong thần huyết mạch thần thông năng lực. Thế nhưng cùng vương gia ngang hàng, hắn sao làm được? Vương Phi đọc hô hấp có chút dồn dập huyết mạch ở lúc đó tuyển chọn một số người, nhưng là sau lại phát hiện huyết mạch là vấn đề, căn bản là không có cách bình thường lên cấp. Chỉ có vương gia bởi vì lên cấp thất bại, vừa vặn bị phụ thần vương phát hiện huyết mạch vấn đề, thuận tiện giải quyết, mới giúp vương gia thành công, lúc này mới có tư cách trở thành phụ thần vương thần vương, thần Chính làm sao làm được, một mình hắn không thể nào giải quyết vấn đề này. Trừ phụ thần vương thần quân yêu quân, những thứ khác thần quân yêu quân căn bản không có thể hiểu huyết mạch huyền bí. Hồ Ngọc Chân trầm giọng nói không thể nào nhận được biệt người hắn trợ giúp, như nếu, như vậy cũng không trở thành từng bước một đi được gian nan như vậy. Vương phi đọc thấp giọng hô đạo hắn là mình làm đến. Hắn thật chẳng lẽ còn lợi hại hơn vương gia. Hồ Ngọc Chân quát lên căm miệng. Hải Lăng không còn có phụ thần vương ủng hộ, tất nhiên là sau cùng người thắng, thần chính chỉ có thể nhất định là người thất bại, thời gian nô tài vận mệnh cũng không cách nào cởi ra người thất bại vận mệnh. Vương phi đọc cùng vương phi Thiền quên đều trầm mặc, không dám phản bác, chẳng qua là sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thần chính thật là đáng sợ. Hồ Ngọc chân lạnh lùng nói nếu hắn tiến hóa, vậy thì cho dùng hắn, hoàn toàn đưa tiêu diệt ở chỗ này. Chúng ta không cách nào ngăn chặn hắn thần thông lạc tinh truy nguyệt, giết thế nào hắn. Vương phi thì Thẩm Bên trong dị bảo thả ra canh giữ ngân quang đang giảm bớt, dị bảo tranh đoạt bắt đầu chúng ta bỏ cuộc dị bảo tranh đoạn trước hết giết tần chính mà hắn khẳng định không cách nào cự tuyệt dị bảo dụ hụt ổ mà vẫn cự ly gần đây cái này cho chúng ta cơ hội hồ ngọc chân sát ý anh nghiêm ngước nhìn bầu trời chậm rãi nói ta nếu làm tuyển chọn như vậy thì quyết không cho phép thất bại về phần người ở phía ngoài ở sau tần chính rời khỏi chi hồ ngọc chân tiểu phóng ra ngăn cách bí thuật bọn họ là không nghe được chẳng qua là thấy tần chính dễ dàng rời khỏi nhắm chúng ta bá lương cùng tào dung hai người cười ha ha bọn họ không có được thấy bị cũng không thể đến thật hưng phấn chỉ có trong lòng của tần chính cảm thán Huyết mạch của hắn trung quy vẫn là muốn bại lộ. Kỳ thực hắn nếu là cố ý đi giữ bí mật, cũng không phải là không cố ý, vận dụng Vinh Quang Cựu Thần Kiếm giống như trước có thể giải trừ khốn cảnh này, nhưng là muốn nhận rõ một sự thật, đó chính là Hồ Ngọc Chân, cái người điên này đã đối với hắn điên cuồng xuất thủ, liên huyết mạch thần thông nhằm vào phương pháp cũng vận dụng, rõ ràng hắn muốn bảo tồn bí mật, không thể nào, vậy thì cho giòn bại lộ cho bọn hắn chính là, như vậy, Tần Chính cũng phải nhìn nhìn biết hắn cũng là ngự thần huyết mạch. Sau, phụ thần vương là thái độ gì? Những cái này phụ thần vương thần nhân môn, bọn họ như thế nào đối đại hắn Tần Chính cùng Hải Lăng không đây? Một người là bọn họ tương trợ người, một con lại là bằng vào năng lực bản thân đạt tới, như vậy hai người, sao cũng có thể cho bọn hắn mang đến một chút ảnh hưởng sao? Nếu như thậm chí vận khí tốt một chút, hoặc là những người đó ánh mắt sắc bén điểm, cũng có thể để cho phụ thần vương sẽ phóng khai tay, chẳng qua là tâm phúc của Hải Lăng không cùng hắn giao phòng, mà không về phần để cho phụ thần vương đám thần nhân khác bỏ ra tay, vậy đối với hắn đúng là lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có có thể bên ngoài tới, hội kích Hải Lăng. Không, cướp lấy trở thành thần vương. Tự nhiên, đây đều là vô cùng vô cùng nhỏ xác suất, nhưng ngươi không đi nếm thử? Đó cũng không có bất cứ hy vọng nào. Một lần nữa trở lại dị bảo địa phương sở tại, Tần Chính cũng là tốt hồi lâu mới ổn định tâm thần, hắn đem tất cả thần binh cũng lấy ra. 108 vật không có quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh. Hắn đi trước thi triển thần binh vực tiến hành luyện, cùng nhau luyện, tổng cần một quãng thời gian, hắn liền đem chơi thần châm xem xét, lúc này huyết mạch thần thông còn đang trong diễn biến, một chốc còn không cách nào hoàn toàn hoàn thành, nhưng là Tần Chính đã có thể xác định, lần này tăng lên, cự ly chiếm được tăng lên trên diện rộng, lúc trước thì 10 thước đến 30 thước, rồi đến 100 mét, mỗi lần cũng chính là gấp 2 3 lần trồng. Nhưng lần này bất động, tựa hồ là cực lớn biên độ. So với ban đầu còn muốn lợi hại hơn hơn. Tần Chính vuốt cho mũi, xem một chút vậy không đoạn tản mát ra canh giữ ngân quang, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là trải qua canh giữ ngân quang tăng lên sau, nửa đối với huyết mạch thần thông tăng lên, liệu sẽ trợ giúp lớn hơn nữa đây. Hắn nghĩ tới, liên luyện thần châm cũng tiến hành thần binh vực huyết mạch nấu chảy. 108 vật thần binh luyện thành công, toàn bộ ở trong huyết mạch tẩy lễ chìm nổi chứ, bởi vì thần châm kích thích huyết mạch, khiến cho huyết mạch tẩy lễ tiến hành rất nhanh. Đợi đến hắn cho phép Thần chính mới đưa 108 nảy vật thần binh lấy ra, cùng nhau đưa vào kia tản mát ra canh giữ ngân quang, chính thức tiến hành tăng lên. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Trước 740, hóa một không đếm xỉa. 108 vật thần binh tất cả đều cần hấp thực tinh hoa, đây đối với canh giữ ngân quang tinh hoa nhu cầu lượng, đó chính là quá mức kinh người khổng lồ. Vì thế, mỗi một đạo canh giữ ngân quang chỉ có thể hấp thực một điểm, thời gian tốn hao lập tức tiểu bạo tăng, nhất là hắn như vậy còn cần đi thao túng thần binh, cũng không có cơ hội đi tu luyện chỉ có thể cho chờ cho một chuyện, đây là nói với có thể lợi dụng tốt nhất hoàn cảnh tu luyện mà không cách nào tu luyện tần chính tới, là rất hiếm thấy, nhưng cũng phải như thế. Thần binh số lượng quá nhiều, nhất định tiêu hao canh giữ ngân quang khổng lồ, cũng là ý nghĩa thần bí dị bảo xuất hiện thời gian nhất định nhanh chóng rút ngắn. một khi canh giữ ngân quang nhỏ yếu đến không cách nào uy hiếp được hóa vực thần nhân, nơi này của vậy nhất định đoạt tiến hành một cuộc cuối cùng dị bảo tranh chiến, cũng đúng là tần chính phải gặp phải. rất đơn giản, hắn cũng không cách nào cởi ra dị bảo đối với hắn dụ hù ồ, dị bảo này mang đến cho hắn diệu dụng, đã sớm để cho tần chính khó có thể tự cản chế. Cho nên, hiện tại hắn muốn làm chính là hết khả năng tăng lên lực lượng của mình. Cảnh giới muốn tăng lên có chút khó, mới đột phá bước vào dương giới cao cấp thần người hắn cảnh giới, phải nhớ một lần nữa đột phá, có chút không thực tế. Dù sao Cự ly dị bảo tranh đoạt sợ là không cao hơn một tháng. Nếu cảnh giới không được, vậy thì từ bảo vệ thánh mạng lá bài tẩy đến xem. Chân không thần binh tổ hợp, vinh quang cựu thần kiếm cũng là lá bài tẩy, nhưng còn xa không có đến để cho hắn an toàn trình độ. Phải biết rằng hắn đối mặt nhưng là hồ ngọc chân tam lự ở bên trong, chỉ là hồ ngọc chân thời gian bất động tiểu cũng đủ mạ sát hết thảy. Cho nên hắn biện pháp tốt nhất, thì 108 này vật thần binh có thể cụ bị thống nhất quy tắc lực lượng, hợp lại, tạo thành chân chính vô địch phải giết. Tần Chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn. Từng đạo canh giữ ngân quang bị hấp thực một phần, liền bị bỏ cuộc. Một ngày sau đó, 108 vật thần binh quy tắc lực lượng tạo thành, nhưng bản thân vẫn còn không chọn vẹn trạng thái. Làm Tần Chính có chút bất ngờ thì, 108 này vật thần binh quy tắc lực lượng là như hắn dự liệu như vậy, thị thống nhất, nhưng vấn đề là quy tắc này lực lượng lại không phải là cụ bị công kích tính, mà là làm cho người ta rất im lặng một loại quy tắc lực lượng, tên tiểu là 6. Hóa một, hóa một. Tần Chính không có hiểu, hắn cũng không còn đi thí nghiệm, tiếp tục hoàn thiện việc này thần binh, ít nhất cũng đạt tới thiên cấp đỉnh núi thần binh, sai một đường chí tôn thần binh trình độ, khi đó, coi như là quy tắc lực lượng hóa một không có gì tác dụng, số lượng hay là rất có có lực uy hiếp. Mà lúc này, càng làm cho người ta trợn mắt hốc mồm một, một màn phát sinh. 108 vật thần binh bởi vì cũng không phải là hoàn chỉnh thiên cấp thần binh, có thể nói không có giống nhau, cho dù cũng là thần kiếm, cũng có cự kiếm, trọng kiếm, một tay kiếm, hai bàn tay kiếm chờ một chút cho dù là ngang hàng kiểu một loại thần kiếm cũng bởi vì tàn phá bất động, mà từ ngoài hình dạng mà nói bất động. Kết quả 108 này vật thần binh, tiểu lấy cái viên này mang cho tần chính huyết mạch thần thông tăng lên thần châm làm trung tâm, không cần tần chính đi dùng ngự binh thuật thao túng, tiểu tự, tự động vẩn quanh thành một vòng, có nữa trên thần châm tàn mát ra từng đạo vầng sáng, bao trùm sở hữu thần binh, khiến cho bọn họ rất có lực lượng tương tự chính là ý tứ, sau đó lại độ hấp thực canh giữ ngân quang tinh hoa sau đó, một ít 107 vật thần binh lại bắt đầu phát sinh biến hình. Không sai, thị biến hình, không phải là vốn là trên cơ sở phục hồi như cũ. Trước sau bất quá là 6 lần canh giữ ngân quang tẩy lễ, một ít 107 vật thần binh tiểu hết thảy thay đổi hình trạng, hóa thành như thần châm không hai dáng vẻ, hết thảy trở thành thần châm, mà cũng là 20 cm chiều dài. Bất luận khi trước 107 vật thần binh như thế nào hình thái, lớn nhỏ không đều, cũng là như thế biến ảo, Tần Chính cũng bén nhạy phát hiện, có chút thần binh hiển nhiên không đủ để đạt tới hóa thành thần châm trình độ, nhưng có cái khác những hơi đó khá hơn một chút, thần binh cung cấp tinh hoa, cuối cùng tạo thành thống nhất 108 cây thần châm. Biến hình, thần binh biến hình. Lấy cái viên này mạnh nhất thần châm làm trụ cột, tô thu lực lượng có thể biến hình, cuối cùng định hình. Thì ra thần bí kia dị bảo lại là này. Tân chính thay biến hóa này, cũng rốt cục suy đoán ra thần bí kia thân phận của gì bảo. Từ cổ chí kim, chỉ có một loại cái gì cũng bị như thế năng lực của nghe rộn cả người, đó chính là trong truyền thuyết thánh đỉnh thần điện mới có đại sát khí một trong định hình dạng cút. Định hình dạng cút, nghe tên thật giống như không có quá nhiều đáng sợ tác dụng, kỳ thực về căn bản tác dụng đó là có thể đủ đem sở hữu thần binh tiến hành thống nhất hình thái cố định, hơn nữa tạo thành thống nhất nội tại lực lượng, nếu là hoàn thiện đỉnh thời kỳ định hình dạng cút có thể làm cho thập đại chí tôn thần binh một lần nữa định hình vi người sử dụng mong muốn dáng vẻ, mà xóa đi vốn là áo nghĩa lực lượng, trở thành thống nhất áo nghĩa lực lượng, sau đó loại tổ hợp này chí tôn thần binh hữu cụ bị tàn sát năng lực của thần quân. Nếu là dùng định hình dạng cúp tới tiến hành chiến đấu, có thể hóa thiên địa vạn vật đều bị thành thần binh lợi khí, bao gồm người, cho luyện sát, trở thành trống rỗng, lợi đồ đãi, định hình dạng cúp có thể giết thần quân yêu quân đều bị luyện thành thần binh. Bất quá, căn cứ ngục vương thần quân theo như lời, định hình dạng cúp thị thánh đỉnh thần điện chứa nhiều trong đại sát khí, để cho người kiêm kỵ bởi vì chỉ cần có đầy đủ trí tôn thần binh là có thể tạo thành tổ hợp trí tôn thần binh trực tiếp đánh vỡ lực lượng giới hạn để cho thần giới bá chủ có thể tàn sát thần quân cho nên đệ nhất bị hủy diệt đại sát khí chính là định hình dạng cốt đây là một có thể có trở nên hết thảy chiến đấu kết cục tồn tại quá cường đại cho nên nhất định là không cho phép tồn tại ở trong thiên địa khó trách có thể tạo thành thống nhất quy tắc lực lượng chân không hôm nay tình huống càng thêm xác định là định hình dạng ly năng lực gạt thủ bất quá đây cũng là định hình dạng ly mà nhỏ nếu không Tuyệt không phải chỉ có thể đối với ta máu này mạch ra chỉ trôi qua thần binh, còn cần thị thiên cấp thần binh có thể có trợ lực. Tần Chính nhìn kia đằng sau xương mù dày đặc mông lung cảnh tượng, trong trí hốc toát ra một để cho chính hắn đều có chút sợ hết hồn hết vía những đầu. Ý niệm này vừa nô ra, giống như tựa như phát điên để cho hắn khó có thể ngăn chặn, phản phất vây quanh hắn về phía trước đi, đi nắm giữ kia định hình dạng ly mảnh nhỏ. Thần binh, định hình dạng cút mảnh nhỏ, áo nghĩa lực lượng 6. Tần Chính hung hăng bấm mình một thanh, dùng đồ thần giới pháp liên tục viết mười mấy tính chữ, làm chính mình chân chính bình tĩnh trở lại ngăn chặn ở kia điên cuồng phát sinh niệm đầu. Hắn đang phán đoán, này điên cuồng niệm đầu khả thi. Cái ý niệm này phán đoán cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Bất chi bất giác thế nhưng qua lại qua 2 ngày, 2 ngày này hắn cơ hồ là 99.9% ở suy tư vấn đề, chẳng qua là cơ giới tính không ngừng để cho 108 thần châm hấp thực canh giữ ngân quang tinh hoa, bỏ qua canh giữ ngân quang. Cho đến thần châm dừng lại hấp thực canh giữ ngân quang, hắn mới trở nên bị sợ hãi tỉnh dậy. 108 thần châm trưởng thành kết thúc, toàn bộ đều là thiên cấp thần binh đỉnh cao nhất sai một đường khả đạt đến chí tôn thần binh trình độ, mà hắn môn dáng dấp đều là giống nhau, hơn nữa cũng bắt đầu kích thích huyết mạch, nếu như nói lúc trước chỉ là một cái thần châm kích thích nói, làm thần thông lạc tinh truy nguyệt rất có tăng lên tới 500 em mở tiểu dấu hiệu kết thúc, hiện tại bởi vì chứ định hình dạng quốc mang tới thống nhất áo nghĩa dưới tác dụng, tất cả thần châm lại cũng cụ bị loại năng. Lực này, thoáng cái làm huyết mạch thần thông muốn nên dừng lại tăng lên, lại một lần nữa bành trướng. Thần chính không có đi ngăn lại. Thần thông lạc tinh truy nguyệt tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn trước mặt nhìn về phía 108 cây thần châm, khẽ miệng tràn ra một nụ cười, hiện tại hắn biết việc này thần châm quy tắc lực lượng là hợp nhất chân thực châu ảo diệu. Thú vị a, thú vị a. Không hổ là đại sát khí định hình dạng quốc, cho dù là tàn phá một điểm lẻ tẻ tàn phiến đều có thể giống như tư thần kỳ khó lường năng lực. Hóa một, hóa một, ha ha, cho ta hóa một. Tần chính hai mắt tinh mang đại thịnh. Theo hắn một tiếng giống, chỉ thấy một ít 108 cái thần châm lập tức lóe ra hào quang rực rỡ, nhanh chóng đụng vào nhau, ở sau nhất đoàn chói mắt làm cho không người nào có thể thấy rõ quang hoa lóe lên chi, lần nữa xuất hiện ở tần chính trước mặt. Rõ ràng là một cây dài chừng 2 thước, to đến năm phân thước loại cực lớn thần châm. Cái thần binh tổ hợp mang tới biến hóa chính là, nó thả ra phong mang thế nhưng hoàn toàn coi rẻ thiên cấp thần binh, thậm chí so sánh với vô lượng thần vũ côn đã từng bị vây đỉnh thời kỳ phong mang cũng không kém sắc. Nói cách khác, thiên cấp thần binh thần châm tổ hợp hóa một sau, thế nhưng đã trở thành sáu. Chí tôn thần binh. Hơn nữa, còn không phải là thông thường chí tôn thần binh có thể sánh ngang. Thần Chính lấy tay bắt được chí tôn này thần châm, vào tay sau, dòng máu như thế này tương liền cảm giác nhưng cựu tồn tại, như thần binh vực rèn luyện qua cảm giác. gì hợp nhất sau lại sinh ra trí tôn thần binh đặc hưu áo nghĩa lực lượng đụng vào trong ngay mắt tần chính tiểu cảm ứng được kia cường đại áo nghĩa lực lượng mà áo nghĩa lực lượng bá đạo trình độ lại thắng được đã từng vô lượng thần vũ côn nếu như nói vô lượng thần vũ côn áo nghĩa lực lượng là đối với sở hữu thần binh lợi khí khắc chế vậy trí tôn này thần châm áo nghĩa lực lượng chính là càng bá đạo hơn rất đúng thiên địa vạn vật coi rẻ bởi vì này áo nghĩa lực lượng chính là sáu không đếm xuể không đếm xuể không đếm xuể bất kỳ công kích không đếm xuể hết thể trở ngại không đếm xuể các loại ngăn cản chỉ cần nàng có đầy đủ lực lượng Phát huy ra thần châm sở hữu ý lực, vậy thần châm này có thể không đếm xuể hết thể trở ngại, đưa người nếu muốn giết nhân cùng yêu thú cho dụng. Đánh cách khác, lấy thần chính hiện tại dâng giới cao cấp sức mạnh của thần nhân, chỉ có thể phát huy ra một chút ý lực, có thể đối phó hóa vực thần nhân, chỉ cần hắn nội điên, một khi để cho thần châm hóa một tạo thành trí tôn thần châm, đem trí tôn này thần châm phóng đi ra ngoài, vậy bị khóa định người, dùng các loại thần thông thần kỹ, các loại thần binh lợi khí ngăn cản, đều muốn bị không để ý tới, thần châm sẽ không làm thường tổn những công kích này, nhưng sức mạnh công kích giống như chưa không cách nào đối với có bất kỳ tác dụng, nó sẽ không đối xử hết thảy trở ngại đánh chết mục tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tần chính đủ mạnh. Nếu như tần chính thị thần giới bá chủ, phát huy toàn bộ uy lực, thậm chí đều có thể giết thần quân. Nếu như chẳng qua là dâm giới thần người hắn, coi như là có trí tôn này thần châm, cũng tuyệt đối không thể đi khiêu khích linh thành thần nhân, bởi vì ngươi không phát huy ra kia đủ nhiều chí tôn thần châm áo nghĩa lực lượng. Nhưng, bất kể nói thế nào, chí tôn thần châm xuất hiện, không nghi ngờ để cho tần chính có một cũng đủ tương lai giết khắp hết thảy siêu cấp lá bài chủ chốt phải giết thủ đoạn. Nàng bởi vì định hình dạng cúp tàn phiến mà thành, thì cho mạng ngươi tên là Định Tiên Thần Châm sao?" Tần Chính trong tay nhìn dài hai thước thần châm, tự lầm bầm đạo: "Vừa gặp một đạo canh giữ ngân quang lướt qua. Định Tiên Chí Tôn Thần trên kim miến hiện ra hai cái chữ kia, định này. Ê, mạnh nhất này một bộ cảm giác như thế nào? Tới ta uy tín số công chúng thảo luận lâu, thật sao? ghép vần ngạo tiên vô ngân bổ tôn." Chương 741, Đại sát khí lĩnh vực lực lượng. Tần Chính buông tay ra, kia Định Tiên Chí Tôn Thần châm liền tự hành phân tán, một lần nữa phân giải làm 108 cây thiên cấp thần châm. Mà thả ra phong mang cũng sẽ không thị cấp trí tôn, phượng vũ văn học truyện Internet. Sở dĩ làm như vậy Pháp, là hắn cũng không muốn bị nhận thấy được trên người của hắn có trí tôn phong mang. Có lẽ ở nhân giới, ở tại thần giới Tây Nam địa Giới, này rất khó bị phát hiện, ở nơi này trong thần giới giải đất khổng lồ bên trong khu vực, hạng người gì không có. Dạng gì bảo vật không có. Do xét cá trí tôn thần binh biện Pháp vẫn phải có, hơn nữa sẽ không quá khó, cái này để cho tần chính có tối đại hóa tiềm ẩn thực lực mạnh nhất cơ hội. Ai có thể nghĩ tới 108 cây thiên cấp thần châm quy tắc lực lượng là hóa một, có thể trở thành chí tôn thần binh đây, vẫn cường đại như thế chí tôn thần binh. Không nghi ngờ, Định Thiên Thần Châm đúng là tần chính sau cùng lá bài tẩy. Vinh Quang Cựu Thần trước mắt kiếm chỉ có thể coi là tấm thứ hai lá bài tẩy, như không đặc biệt gian nan, cũng rất khó có người bức bách hắn vận dụng Vinh Quang Cựu Thần kiếm, dù sao hắn còn có Chân Không Thần binh tổ hợp. Nhân Vunút, hai lưỡi thần phụ cùng Vô Lượng Thần Vũ côn tổ hợp, cũng đủ ứng phó hắn hiện tại cảnh giới có thể đối mặt bất cứ chuyện gì. Tần Chính Thu sở hữu thần binh vào thể nội, Hôm nay hắn coi như là chân chính làm được cái gọi là thần binh vực mục tiêu cuối cùng di động kho binh khí trình độ, bên trong thân thể ngự thần huyết mạch không ngừng tẩy lễ thần binh đạt hơn 3 con số nha, hay theo liền thứ nào đơn độc lấy ra, chính là thiên cấp thần binh đỉnh, cao nhất thần binh, chỉ thấp hơn trí tôn thần binh a. Bực này tình huống sao không để cho thần Chính hư vấn? Hắn lấy ra vô lượng thần vũ côn, nhẹ nhàng nuốt ve quy tắc lực lượng ngăn chặn, ngăn chặn hết thể thần binh nội tại lực lượng, có lẽ ta là nên nghĩ biện pháp tìm được một chút thần binh lấy vô lượng thần vũ côn làm trụ cột, đạt tới giống như định thiên thần châm hiệu quả, nói như vậy phối hợp định thiên thần châm, một người là ngăn chặn một người là không đếm xuể trong thiên địa hết thảy thần minh không có gì ngoài đại sát khí sẽ thấy cũng không có có thể mang cho ta uy hiếp, hơn nữa coi như là đại sát khí bọn chúng cũng là chí tôn đỉnh núi thần minh giống như trước có năng lực chống đỡ đáng tiếc không có nhiều như vậy thần minh là trọng yếu hơn thị định hình dạng cúp mảnh nhỏ sợ là kiên trì không bao lâu sẽ phải hoàn toàn bị hỏng muốn có định hình dạng ly lĩnh vực lực lượng mới được mảnh nhỏ đang tiêu hao sáu lĩnh vực lực lượng có thể giữ lại tích trữ ở vật dẫn vật dẫn thừa nhận đại sát khí lĩnh vực lực lượng vật dẫn đại sát khí cũng là thần binh thần binh 6. thần binh thân thể lĩnh vực lực lượng thần lực huyết mạch võ mạch 6. tần chính tự lầm bầm vừa nói lặng lặng đứng tại chỗ giờ khắc này trong thiên địa phảng phất dừng lại trong đầu hắn không còn gì khác chỉ có cái điên cuồng nghiệm đầu ở sao động hô cũng không biết trải qua bao lâu tần chính thở dài ra một hơi dứt khoát đi thẳng về phía trước lần này hắn chưa từng được bất kỳ cho nhiều cũng không biết là phủ nhận thiên thần châm duyên cớ tóm lại tần chính tiểu thế này không bị bất kỳ trở ngại nào không có nữa cảm nhận được đáng sợ kia thần binh phong mang, đi tới kia canh dư ngân quang tản ra căn nguyên đất. Phơi bày ra trước mặt hắn đúng là một lẻ loi cắm trên mặt đất một đoạn nhỏ ly rượu cô linh linh mảnh nhỏ mà tôi, kia canh dư ngân quang rõ ràng là nó tản mắt ra, kia hóa lực thần khí đồng dạng là nó thả ra, đáng sợ kia có thể thần binh phong mang đồng dạng là nó thả ra. Đây là định hình dạng cút mảnh nhỏ. Định hình dạng cút nghe nói giống như cá cốc có chân dài, mà nay dĩ nhiên đã vỡ vụn, chỉ còn lại có một điểm mảnh nhỏ cắm trên mặt đất. Mảnh nhỏ bản thân bị kích thích bên trong tàn dư chứ từng định hình dạng ly lĩnh vực lực lượng. So sánh với thiên cấp thần binh quy tắc lực lượng, chí tôn thần binh áo nghĩa lực lượng, kỳ thực đại sát khí đặc hữu lĩnh vực lực lượng càng thêm thần bí khó đoán, sẽ không bởi vì dễ dàng pha toé mà hoàn toàn bị nát bấy, mà là đã triệt triệt để để cùng đại sát khí hòa làm một thể, là chân chính hợp nhất, cho nên coi như là pha toé, cũng sẽ không dễ dàng bị triệt để xóa đi. Vấn đề là, nó thì như thế nào bị ở nơi này đoạn thời gian bị kích phát, phải biết rằng, dưới tình huống bình thường là không thể nào tản mắt ra. Tân Chính nhìn trên mảnh vỡ kia lưu động một điểm vân sáng. Vân sáng này chính là tàn phá lĩnh vực lực lượng chẳng qua là đang không ngừng theo phong thích canh giữ ngân quang giận hóa lực thần mà từng bước trong giảm bớt tần chính ngồi xổm người xuống xem xét hắn có thể cảm ứng được định này hình dạng cúp mảnh nhỏ đối với hắn cũng không có tính công kích ban đầu kia kinh thế phong mang cảm giác sắc biến mất cái biến mất rất khó làm rõ ràng có lẽ là bị định thiên thần châm hút ăn có lẽ là tinh hoa trôi qua quá nhiều từ trên căn bản đánh mất có lẽ bởi vì định thiên thần châm nguyên nhân nhận định tần chính là đồ nguyên tóm lại không có nguy hiểm là một chuyện tốt hắn cũng đưa tay ra đi chạm đến đại sát khí này mà nhỏ giữa ngón tay và chạm vào Chuyển tới cảm giác giống như vớt ve chân nhăn nữ nhân làn da loại, không đợi Tần Chính làm ra cử động khác, một tia mát mẽ khí lưu trận từ truyền vào đầu ngón tay, mà khí lưu, rõ ràng là kia ở trong mảnh nhỏ dao động, vốn phải là đại sát khí định hình dạng ly một điểm yếu ớt lĩnh vực lực lượng vẩn sáng. Trong cơ thể của vào, lấy Tần Chính địa cấp thần binh đỉnh núi thân thể thế, nhưng không khỏi lạnh run, tựu như cùng bị đóng băng hoặc là kích thích một chút giống nhau. Ngón tay của hắn cũng chạm điện rút về. Nhìn lại mảnh vỡ kia phía trên lĩnh vực lực lượng lưu lại, đã giảm mạnh cả thể 2/3, thả ra canh giữ ngân quang uy lực cũng chợt giảm xuống thậm chí dừng lại phân phát hóa lực thần khí, mảnh vỡ kia cũng giống như mất đi quan thải, trở nên lờ mờ. Chỉ có một cô yêu ớt mát mẽ khí lưu dọc theo giữa kẽ tay của tần chính nhanh chóng lan tràn đến bên trong thân thể của hắn. Tần chính vội vàng ngồi xuống, hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện nghĩ đến có thể gặp nguy hiểm. máy liệt thần lực bắt đầu khởi động, trong huyết mạch chìm nổi thần binh đã ở bên dưới khống chế của hắn lóe ra lạnh lùng quang hàn, đồng loạt hội tụ bên phải trên vai. Muốn đi trước đưa đạo này mát mẽ khí lưu cho ngăn cản lại, bất kể hắn có như thế nào ý nghĩ, trầm dạng điên cuồng nhượng đầu, làm một người cẩn thận. Tần chính vẫn là rất tính táo biết. Mình an toàn mới là yếu tố đầu tiên, nếu là liên tự thân cũng không thể bảo đảm, kia các loại ý nghĩ đều chỉ có thể là huyết tượng. Có thể nhường cho hắn hơn cảm bất ngờ thị, vô luận là thần minh, vẫn thần lực, lại cũng bị một ít cổ mát mẽ khí lưu làm như không thấy, xuyên qua mà qua, giống như định thiên chí tôn thần châm quy tắc lực lượng không đếm xỉa giống nhau, căn bản là không có cách ngăn trở, thậm chí không có đụng vào cảm, phảng phất đó chính là không khí, thậm chí làm cho người ta cảm giác cũng không tồn tại tự đắc. Hoàng Beta không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể mặc cho thứ tự nhiên Tần Chính cực tốc vận dụng các loại phương thức, bao gồm hóa 108 cây thần châm một tổ hợp thành trí tôn thần châm, cũng là không có biện pháp, có chút tiết khí nội thị xem xét, hy vọng có thể tìm được cho dù là một chút biện pháp. Đường tiêu mát mẹ khí lưu thông qua vai phải, tới cổ sau đó, đột ngột giun lên, lại chia ra làm hai. Hai cổ khí lưu chia ra lúc lên lúc xuống. Hướng lên khí lưu vọt thẳng vào tần chính phần đầu, dung nhập vào hắn võ giữa mạch, khiến cho thần bí kia võ mạch chuyển tới trận trận nhỏ nhẹ rung động, tần chính vội vàng đi kiểm tra, rõ ràng phát hiện, hắn thần bí võ mạch không ngừng diễn biến đột nhiên tăng nhanh. Thăng cái đạt đến 2 phần 3 còn nhiều hơn, chỉ còn lại không tới 1 phần 3 lượng liền kết thúc, còn rõ ràng nhận thấy được thần bí võ mạch lặng lẽ ở giữa tàn mát ra đáng sợ phong mang, rõ ràng cho thấy có một kia biến hóa. Làm như so với ban đầu cường hắn hơn, theo võ mạch dị thường, kia cùng võ mạch tương dung hợp thần binh buồn mạng trí tôn thần quan cũng có yếu ớt diễn biến, chẳng qua là cho võ mạch buộc lộ tài năng ngược lại, trí tôn này thần quan nhưng cũng có kiểm nhận liễm phong mang, hoàn toàn chờ n. hên giống như một bình thường thần quan tự đắc. Tần chính nhìn thẳng buông bực, liền phát hiện xôi trào huyết mạch đột nhiên ngừng lại. Rõ ràng là kia xuống dưới khí lưu đã dung nhập vào huyết mạch, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào giữa thần thông là tinh truy nguyện. Điều này làm cho thần chính cảm thấy rất quái. Nếu là dung nhập vào huyết mạch thì cũng thôi, tại sao là dung nhập vào giữa thần thông? Như thế nào thần thông? Nói trắng ra là chính là đặc thù thần kỹ, là người ngoại không cách nào nắm giữ một loại thần kỹ mà thôi. Nếu là thần kỹ, đó chính là vô hình vô chất, đơn giản là thông qua thần lực loại lực lượng này căn cứ phương pháp vận dụng nữa phụ trợ võ mạch tới phát động. Chỗ này bất quá là có huyết mạch thay thế võ mạch mà thôi. Nếu vô hình vô chất, sao có thể dung nhập vào đây? Hết lần này tới lần khác đây cũng là kia định hình dạng cúp trong tàn phiến mang theo một kia yếu ớt lĩnh vực lực lượng 1 phần 3 còn nhiều hơn một điểm, lại cùng Lạc Tinh Truy Nguyệt máu này mạch thần thông chân chính phù hợp như một. Thần Chính lập tức cảm ứng được, Lạc Tinh Truy Nguyệt cự ly trong nháy mắt tăng vọt tới 1 vạn mét. Vốn là 10 thước, 30 thước, 100 mét biến hóa, coi như là thần châm vừa bắt đầu, cũng bất quá chỉ hướng 500 ở bộ dạng, sau lại tạo thành 108 cây thần châm, rất có tấn công ngàn thước nhiều đích dấu hiệu, không ngờ điều này, lại trực tiếp tăng vọt tới vạn mét trình độ kinh người. một vạn mét không gian xuyên qua, cơ hội này làm tần chính ở ám sát, chạy trốn chờ khắp mọi mặt vận dụng lên cung cấp không cách nào cân nhắc khổng lồ trợ lực, là trọng yếu hơn một ít tuyến định hình dạng cúp lĩnh vực lực lượng mang tới biến hóa. mặc dù bây giờ không cách nào xác định, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, lạc tinh truy nguyệt sợ rằng không còn là đơn thuần thị xuyên qua không gian đơn giản như vậy, cũng không biết là giống như tốt hơn phương diện rời đi, vận giống như kém hơn phương diện rời đi. tần chính tự lầm bầm đạo ta bản ý chính là muốn cấp lấy định này hình dạng ly lĩnh vực lực lượng, mà nay võ mạch đã nhận được một đường, mặc dù không nhiều lắm, nhưng có thể trở thành mầm móng, từ từ lớn mạnh, có võ mạch huyết mạch càng thêm, không cần thiết không thể lớn lên, mà nếu này nói, đối với phong thần lại đem sinh sản như thế nào ảnh hưởng đây. đại sát khí, phong thần. lúc này tần chính đã đối với mình tương lai có chút không cách nào nắm chặt, rất có bị lạc phương hướng cảm giác, nhất là thần bí võ mạch có hay không cụ bị phong thần tư cách còn không xác định dưới tình huống. hắn đang suy nghĩ, bên trong thắt lưng không gian lại chuyển tới mãnh liệt chấn động. yêu cốt, tần chính trong mắt lóe lên vẻ tinh mang, đúng rồi, hắn kể từ tiến vào linh nguyên này giữa bí cảnh, kia yêu cốt tiểu ra phát hiện qua dị thường, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Thuận tay đem cái kia yêu cốt lấy ra, chỉ thấy yêu cốt tản ra tia sáng yêu dị, có một sợi kỳ dị ánh sáng ở yêu trong cốt lưu động, hơn nữa tia sáng bỏ ra, rơi vào kia định hình dạng cốt mảnh vụn bao quanh, chỉ thấy mặt đất này xuất hiện kịch liệt rung động, mặt đất bắt đầu hé ra, lộ ra một thân thể khổng lồ. Chương 742, tám Hiền một trong. Căn cứ tần chính phán đoán, yêu cốt thị nào đó cường đại yêu thú trên người nhất khối xương đầu mà thôi, mà nay mặt đất hé ra, phơi bày ra cảnh tượng, cũng nhận được nghiệm chứng. Tần Chính buông tay ra, tia yêu cốt lơ lửng giữa không trung. Hắn thì lặng lẽ lui về phía sau chỉ thấy mặt đất nhanh chóng hé ra, các đất nứt ra bên bắt đầu xuất hiện một chút bộ xương, tần chính nhìn ra được, đây là một khung xương, chẳng qua là quá mức khổng lồ, mặt đông xuất hiện một phần, phía tây xuất hiện một phần, chỉ chốc lát sau, cả khổng lồ bộ xương cũng phơi bày ra, bộ xương khổng lồ, có chút vượt quá tưởng tượng, nam bắc tung hoành lại có hơn vạn thước dài, độ cao nói cũng có 5 6000 ngàn mét bộ dạng, hơn nữa còn là trạng thái của bò lồng nổ, càng làm tần chính kinh nghi thị, khổng lồ này khung xương lại vô cùng đầy đủ, cũng không có bị phá hư dấu hiệu, thậm chí không một chút tiếng vỡ ra, ngược lại nhìn qua như sắt cứng đúc thành tản ra xâm xâm linh ý mang cho tần chính cảm giác giống như đây không phải là yêu thu khung xương mà là trí tôn thần vinh cho dù là đã không có tức giận chính là một bộ bộ xương cũng là phong mang nội liễm không phải là trí tôn thần bình có thể so sánh đủ này khung xương muốn duy nhất không chọn vẹn địa phương đó chính là phần đầu hẳn là chỗ mi tâm cắm kia định hình dạng cốt mảnh nhỏ mà ở mảnh nhỏ cắm vào địa phương làm như cắm vào uy lực mạnh mẽ quá đáng đưa một đoạn khung xương cho đứt đoạn kia đoạn đi bộ phận bất ngờ chính là tần chính ở bên ngoài phát hiện một ít trước mắt đoạn còn lơ lửng giữa không trung khung xương đương khung xương hoàn toàn thoát ly mặt đất phơi bày ra, kia đoạn khung xương liền chậm rãi rơi xuống, chia gậy lìa bộ tu bổ. Nếu là sau đó này lấy ra định hình dạng cúp mảnh nhỏ, nửa bù đắp kia cắm vào cái khe, khung xương này nếu không có nửa điểm thiếu sót hoàn mỹ vô khuyết khung xương, đây là yêu thú gì khung xương đây? Nếu là bị định này hình dạng cút mảnh nhỏ đâm trúng, rất rõ ràng thị thánh đỉnh thần điện khai chiến trong lúc xuất hiện tình huống, chẳng lẽ là một cụ yêu quân khung xương không được? Còn có nhìn mảnh nhỏ có thể phục hồi phong thích lực lượng, hoàn toàn thả lưu lại lĩnh vực lực lượng thích ra đi, vậy tốt nhất giải thích chính là chỗ này cụ khung xương mang tới nhưng là khung xương đã không có sóng sinh mệnh, làm sao có thể đủ ở sau vô số tuế nguyệt chi? lần nữa kích thích mảnh nhỏ bên trong lực lượng đây, trừ phi là 6. Ánh mắt của tần chính rơi vào mảnh vỡ kia cắm ở vị trí, hắn đi tới, đưa tay đặt ở trên khung xương, vào tay lạnh như băng, lại càng lộ ra một loại đặc thù cảm giác, phản phát khung xương này đã vượt xa trí tôn thần minh, rất có ý của đại sát khí, hơn kỳ lạ thị, nhiều kia vô cùng yếu ớt gần như không thể nhận ra cảm giác đến sóng linh hồn truyền tới, mà cổ giao động cũng bởi vì tần chính đụng vào, truyền lại đến trong hắn, lập tức làm tần chính sinh ra thở không đi chuyện. Thiên địa rút lui cảm giác, Tần Chính hai mắt khép hờ, không có đi ngăn trở, hắn biết, điểm này cơ hồ không đáng kể sóng linh hồn căn bản là không, có cách mang đến cho hắn uy hiếp, xem một chút mảnh vỡ kia, rõ ràng là yếu tố này dù chết, lưu lại một đường lực lượng linh hồn hấp thực thiên địa tinh hoa vô số tuế người sau, vừa lần nữa hồi phục dấu hiệu, lại ngược lại bị định hình dạng cút mảnh nhỏ hấp thu, vì thế xúc phát định hình dạng cút mảnh vụn lĩnh vực lực lượng phong thích, cũng tương tự làm lưu lại này một đường. Linh hồn hoàn toàn đi về phía diệt vong. Mà nay Sắp này tan biến một đường lực lượng linh hồn tựu như cùng một đoạn trí nhớ ở nói cho tần chính tiến hành tố kỳ thật tần chính bản thân nhưng cựu đợi ở chỗ này tinh thần lại phảng phất vượt qua dòng sông thời gian đặt lấy kia hỗn loạn thời đại thánh đỉnh thần điện băng liệt thời khắc phơi bày ở trước mắt hắn chính là trời địa đại băng diệt. hết thề đều ở hủy diệt lực lượng vô tận ở trong thiên địa bay vút vô luận là kia một đạo lực lượng lướt qua cũng là các đại địa cho rách giống nhau ngay tiếp theo từng cái một thế giới đều rất giống ở băng liệt hủy diệt giống nhau mà ở kia phía chân trời xa xôi thì một cuộc ảnh hưởng đời sau có một không thần chiến chiến đấu là như thế nào, tần chính nhìn không thấy tới, chẳng qua là thấy lúc này, một khổng lồ yêu thú phát ra thống khổ kêu thảm, từ trên trời giáng xuống, rơi đập hướng đại địa, chỉ là thân thể cao lớn sẽ đem đại địa đều bị đánh bể, trực tiếp đập ra một cái dây núi, vùng núi này chính là chân vũ dây núi, bất quá thời điểm đó chân vũ dây núi nhiều hơn hiện tại bảo tồn lại còn muốn khổng lồ không biết, gấp ít lần, khổng lồ này yêu thú sau khi rơi xuống rất máu tươi tứ tung, mà theo sát không đợi yêu thú này làm ra phản ứng chút nào, một đạo sáng chói lưu quang vút qua không trùng, trực tiếp không có vào mi tâm của yêu thú này ở giữa, hoàn toàn đem bóp chết một đoạn ý nghĩa, u cốt vẩy ra đi ra ngoài, kia bóc chết yêu thú rõ ràng là định hình dạng cốt mảnh nhỏ, Tuy theo yêu thú thân thể nhanh chóng tan rã, chỉ còn lại có một bộ bộ xương. theo sát trước mắt tần chính một đen, lại nhớ tới trong sự thật một ít tuyến lưu lại sóng linh hồn hoàn toàn biến mất, trong đầu của hắn lại nhiều ra tới một đoạn trí nhớ. thấy rõ đoạn này trí nhớ, tần chính sợ hết hồn, hắn nhìn về phía khổng lồ kia yêu thú không xương, nhìn nhìn lại trí nhớ, không sai, trong trí nhớ đích xác biểu lộ yêu thú thân phận của không xương. tam vương tám hiền một thánh nữ trong tám hiền một trong cao nữa là yêu quân. Lại là hắn, khó trách mạnh mẽ như vậy, cần đại sát khí mảnh nhỏ mới có thể giết chết, cho dù là vị này mạnh nhất trong lịch sử yêu quân một trong tuyệt đại mạnh mẽ, giết tam đại thần quân, tứ đại yêu quân, hủy diệt hai cái đại sát khí sau, đã là nhiều lần trạng thái của sắp tử vong, cũng không có cường đại nhất này sát khí mảnh nhỏ mới có thể hoàn toàn bóp chết hắn. Tần chính nhanh chóng tra xét kia đoạn trí nhớ, trong trí nhớ cho cũng không nhiều, hơn nữa có chút linh tán, Đức Quảng, thật giống như bị người dùng kiếm cắt một sợi tơ mang cho thành mấy chục đoạn giống nhau, trong đó còn có bộ phận quấy tổn không cách nào hoàn toàn khâu đứng lên nhưng là có thể miễn cưỡng liên tiếp đứng lên, biết một cái đại khái cái gì. tỷ như cao nữa là này yêu quân là như thế nào đi về phía diệt vong. đương nhiên còn có cao nữa là yêu quân bày ra tám hiển một trong trái cả chua năng lực phương diện, đó chính là hắn cũng không phải là hoàn toàn không có một lần nữa sống lại cơ hội. che bởi vì đang bị ách sắt trong nấy mắt, cao nữa là yêu quân vận dụng hắn một loại thần bí khó lường thủ đoạn, đó chính là dung hợp thần thông, dám muốn đem định hình dạng cốt mảnh nhỏ cho luyện nhập vào người, đem chính mình hóa thân làm đại sát khí. đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị này cao nữa là thân. Thể của Yêu Quân đã sớm rèn luyện so đấu Chí Tôn Thần binh càng ngang tảng, bàn về so với thần binh đối với, tựu lớn hơn sát khí kém một chút, đáng tiếc hắn trung quy thị gặp quá nặng bị thương, không cách nào kiên trì, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa tới từ từ một chút xíu. Khôi phục không có bảo vệ hắn, cuối cùng còn là ở trước 500000 năm, bị ở gần đây kịch chiến hai tên đế cấp cương thần nhân sức mạnh của đại chiến dư ba diệt vậy cũng thương tình một cơ hội cho phá, lúc này mới hoàn toàn đi về phía diệt vong. Đáng tiếc một đời Yêu Quân. Tân Chính Duật Ve kia lạnh như băng thấu xương khung xương đầy cũng là mạnh nhất trong lịch sử Yêu Quân một trong. Tám hiền một trong nhà. hắn còn đang nhìn kia đoạn trí nhớ còn dư lại bộ phận. Kế tiếp nội dung tựu tương đối thiếu sót nghiêm trọng, bất quá, nhưng cũng điểm danh vị này cao nữa là yêu quân lập trường, cao nữa là số vị danh, tự nhiên là vị này yêu quân võ mạch ngay cả có tư cách phong thần cao nữa là võ mạch, còn chúc vu trời cao loại võ mạch trong người nổi bật, chúc vu ủng hộ phong thần. Có nữa chính là đức quảng một chút lưu lại đối với phong thần cùng đồ thần hai cái lập trường một chút giải đáp chi nhớ, trong đó có Tam Vương Tám hiền một trong thánh nữ mạnh nhất 12 tên thần nhân trong có tương đương một phần là đứng ở đồ thần lập trường không có tư cách phong thần, bọn họ cũng là thánh đỉnh thần điện băng liệt đắc tội khôi đầu sỏ, chẳng qua là không biết còn có mấy sống. nhất làm thần chính vui chính là, cao nữa là yêu quân để lại một chút về hắn thiết kế thân thể thành tiêu đại sát khí biện pháp, chẳng qua là liên chính hắn cũng không có hoàn thành, liền đi hướng suy sụp, hắn cũng là biết lần nữa sống lại sát suất rất nhỏ, mới ở sau nhất thời khắc bảo lưu lại đoạn này trí nhớ, không biết biện pháp này có thể thành công hay không. bất quá, trạng huống của ta, tưởng bất đi con đường này cũng không được, định hình dạng ly linh vực lực lượng hòa tan vào thân thể, đã không thể thoát khỏi, đáng tiếc. Cao nữa là yêu quân cũng không có đối với huyết mạch dung nhập vào đại sát khí lĩnh vực lực lượng làm ra bất kỳ chỉ điểm. Không biết ngự thần của ta huyết mạch liệu sẽ sẽ bởi vì thần thông lạc tinh truy nguyệt mang đến biến hóa. Tần chính có chút kích động, cũng có chút lo lắng. Kích động thị, cao nữa là yêu quân lưu lại biện pháp có thể giúp hắn thần bình thân thể tấn công đại sát khí. Lo lắng chính là loại biện pháp này chính là cao nữa là yêu quân lúc trước cũng không dám sử dụng, chẳng qua là đến hẳn phải chết sau đó chọn lựa nếm thử, kết quả còn không có thành công đã bị phá hoại, hoàn toàn đi về phía dị vong là một không biết bao nhiêu. Bất quá có thể xác định đặt tới trí tôn thần bình trước thân thể sẽ không có vấn đề. Còn một lo lắng chính là thần thông lạc tinh truy nguyệt rất khó nói liệu sẽ cho ngự thần huyết mạch mang tới nguy cơ. Ngự thần huyết mạch nhất định để cho tần chính ở trong phong thần nhất chiến bày gia nhất thương tổn thời khắc tương lai có hay không có thể ở phong thần này trong thiên địa đoạt lấy một chỗ ngồi thậm chí chiếm cứ đỉnh núi ngự thần huyết mạch không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Phải một lát tần chính để việc này dối bởi tâm tư thở bình thường lại đối với hắn mà nói quá nhiều ý nghĩ là vô dụng sự thật đã trước không cách nào trở nên vậy thì đối mặt với sao? Tần Chính nhìn về phía đỉnh này, Thiên Yêu Quân Yêu Cốt cùng kia định hình dạng cốt mảnh nhỏ, này khác biệt đối với hắn hướng đại sát khí tiến hóa có lớn vô cùng trợ lực, chẳng qua là muốn tới cấp lấy tinh hoa, vậy thì không dễ dàng. Dựa theo trí nhớ này bày, yêu cốt cũng là dễ làm, định hình dạng cốt mảnh nhỏ cũng chưa có biện pháp, chỉ có thể là sau này nghĩ biện pháp. Hắn ở nơi này khổng lồ khung xương trong khe hở xuyên qua phi hành. Vạn mét lớn lên khung xương, kia xương cốt rất khổng lồ, khe hở cũng cực kỳ to lớn, thần chính giữa chiếm cứ, thông thiên thần mục hoàn toàn mở, không còn là khuyết tán 500 dặm xem xét, mà chẳng qua là khóa khung xương này định tiến hành xem xét, quét, ước chừng nửa phút sau, thần chính đột nhiên xuất thủ, người như điện quang loại chợt lóe tới, tới một ít cái chừng mấy trăm mét lớn lên trước xương sườn, ngón tay chỉ đi, ba, giữa ngón tay điểm ở phía trên, lập tức chỉ thấy giữa ngón tay của tay kia đụng vào địa phương xuất hiện một chùm sáng vượng, nhanh chóng ở trên khung xương khuyết tán ra, Vâng sáng này chính là lúc đó cao nữa là yêu quân gặp hẳn phải chết trọng sang, nhưng đánh vào đó trên người của hắn lực lượng, bị hắn mạnh mẽ lấy thủ đoạn đặc thù đè vội vã thành một đường, cố định ở khung xương một chỗ, như thế tiêu không cách nào tàn sát bừa bãi thân thể của hắn. Cao nữa là yêu quân trong ký ức của Lưu Lại, cũng Lưu Lại tìm ra biện pháp. Hiện nay, lực lượng này bị Tần Chính phóng thích mở đến, trong khoảnh khắc cựu bao trùn không xương, răng rắc, không xương cũng theo đó phá thoái, chỉ có một đoàn tinh hoa mây mở lưu lại tới. Tần Chính vị trí, vừa vận thị tinh này hoa trong xương ngủ, hắn hút mạnh một cái, trực tiếp hấp thu tất cả mây mở đều bị. "Ê, Tam Vương 8 Hiền một thánh nữ có chết có sống, cũng nên thị sau đó đang trảng. hôm nay ta sẽ phát một vi tin, điểm ra tên 12 người này, tính thỉnh quan sát vi tin số công chúng ghép vận ngạo thiên vô ngân bổ tôn." Chương 743 phản kích. Hút. Tần Chính lấy thần lực làm trụ cột, hút mạnh một ngụm, không riêng gì những khung xương đó hóa thành tinh hoa mây mờ bị hấp thu, ngay tiếp theo hóa lực thần khí cũng bị hút đi vào không biết. Yêu quân này khung xương sẽ chặt, đó là đã được đến nghiệm chứng, vô cùng dũng mãnh, ít nhất lợi hại hơn Chí Tôn Thần binh còn muốn, chỉ tiếc, bên trong lưu lại lực lượng là có thể làm cao nữa là yêu quân đều bị nổ tung rớt, cho nên một khi phóng thích, trung quy thị hoàn toàn tăng dã, cũng may kia tinh hoa mây mờ vi tần chính đoạt được. Trong ký ức của dựa theo thuyết pháp, Tần Chính liền khống chế kia tinh hoa mây mờ dung nhập vào thần binh bùn mạng Chí Tôn Thần trong quan. Tinh này hoa mây mở phi thường cường hãn, nhưng cũng chính là bởi vì quá mức cường hãn, lấy tần chính trước mắt địa cấp thần binh thân thể, căn bản là không có cách thừa nhận, cho dù là một điểm, đều có thể đi trước đem hắn thân tiến hành phá hư, biện pháp tốt nhất chính là đặt ở giữa thần binh nguồn mạng, có võ mạch tới ổn dưỡng, căn cứ võ mạch cường đại hay không, nguồn dưỡng thời gian bất đồng, có lẽ có thể 10 năm, 8 năm, có lẽ 100 năm, 1 ngàn năm mới có thể sử dụng, hết thời thì nhìn thần bí võ mạch. Tần chính hay là đối với này sung mãn mong đợi, bí võ mạch dù sao quá mức mạnh mẽ, phải biết rằng Thị võ này mạch mạnh mẽ thăng phong thần huyết mạch cho nói tới ngự thần huyết mạch, cho nên thần bí võ mạch tới quận dưỡng khung xương này tinh hoa mây mở, thời gian nên nếu so với những khác võ mạch dùng lại ít. Mất đi yêu quân khung xương, kia định hình dạng cúp mảnh nhỏ liền rơi xuống đất, chẳng qua là cũng ngưng với ngoại giới phóng thích canh giữ ngân quang. Điều này cũng ở trong tần chính dữ liệu, che bởi vì định hình dạng cúp mảnh nhỏ sở dĩ có điều phản ứng, căn bản là một ít tuyến lưu lại lực lượng linh hồn đang ủng hộ, mà nay liên yêu quân khung xương đều biến mất. Như thế nào sẽ tiếp tục phóng thích canh giữ ngân quang đây, lại này vừa vặn để cho định hình dạng cốc trong mảnh nhỏ, nhưng cựu bảo lưu lại một đường còn sót lại lĩnh vực lực lượng. Tần Chính thuận tay đem nhặt lên, lần này vào tay, cảm giác chính là thông thường chén rượu mảnh nhỏ mà thôi, rất khó phát hiện có cái gì bất động, trừ phi là dụng thần binh đi đụng vào, mới có thể phát hiện thần binh không cách nào dung chuyển. Hắn dẫn mảnh nhỏ thu vào không gian thắt lưng, tạm gác lại sau này đào móc thứ sử dụng diệu pháp. Kế tiếp, chính là một trận chiến đấu. Ta là nên đi đây, vẫn lưu lại đại chiến đây. Canh giữ ngân quang phóng thích bản thân liền cần thời gian quyết tán. Cho nên vừa bắt đầu, bọn họ khẳng định không thể nhận ra cảm giác, ta còn là có thể rời đi, chẳng qua là cứ như vậy đi, làm cho người ta có chút khó chịu. Trong mắt Tần Chính bắn ra tinh quang, khỏe miệng hắn nhếch nhẹ, trong lòng lực dũng động chiến ý mãnh liệt. Hắn muốn đi ra ngoài nhất chiến, ít nhất cũng phải cho dụng một vương phi sao? Nhìn nhìn lại trong tay vương phi có hay không hữu quan với phụ thần vương một ít đồ vật, để cho hắn đối với phụ thần vương hết khả năng hiểu rõ hơn một chút. Nghĩ tới đây, Tần Chính liền bước nhanh đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra hơn 10m sau, phía trước đã chuyển tới lệ tiếng hít gió. Hiện nhiên là trong khoảng thời gian này không có canh giữ ngân quang phong thích, đã không quá bình thường, phải biết rằng canh giữ ngân quang phong thích mỗi lần thời gian mỗi lần đều không khác mấy, mà lần này cũng đủ 4 lần canh giữ ngân quang phóng ra, hay là không có chuyển tới, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người xúc động, nhất là nghĩ đến Tần Chính một ở bên trong, lo lắng bị hắn độc chiếm dị bảo, lập tức đã có. Người vọt vào, khi thấy từ đầu đến cuối không có canh giữ ngân quang sau, tấn công tốc độ nhanh hơn. Không có đáng sợ kia ngân quang, tâm bảo của ta cảnh đã có thể coi bên trong hết thảy đều đến, kia dị bảo không có, nhất định là Tần Chính cầm đi có không gian phong bế thủ đoạn nhanh dùng a không làm cho tần chính chạy trong lúc nhất thời cảnh tượng có chút loạn rất nhiều người cũng thông qua các loại thủ đoạn thấy tình huống bên trong xác định không có canh giữ ngân quang đáng sợ này nguy hiểm lập tức không chút kiên kỵ vào bên trong chạy nước rút trong chuyện này nhanh nhất tự nhiên là những hóa đó vực thần nhân không nói gì bảo hấp dẫn chỉ một tần chính nắm giữ lấy hóa lực thần khí tiêu cũng đủ rất nhiều người động tâm huống chi ai biết trừ hóa lực thần khí tần chính hay không còn có điều ở đây cho nên hóa vực thần nhân môn cũng không có che giấu tham lam của mình từng cái từng cái tốc độ toàn bộ khai hỏa chạy qua từng đạo thẳng tắp về phía trước bao tấp đi trong đó có Tào Dung cùng Tả Bá Lương hai người hóa vực đại thành thần nhân hộ vệ hơn nữa hai người này tốc độ nhanh nhất chỉ thấp hơn hai đại thần nhân chính là Hồ Ngọc Trân ngoài ra còn có hơn 10 tên hóa vực thần nhân tốc độ muốn chậm một chút toàn bộ khai hỏa tốc độ bọn họ rất nhanh liền xông đi vào gần trăm dặm cho ăn các ngươi đang tìm ta cái gì đang ở đám người rối bời sau đó trong hư không đột ngột vang lên một cái thanh âm thanh âm không lớn lại truyền vào trong thai của mỗi người những điên cuồng đó vọt tới trước thần nhân môn lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn lại Tần Chính, Hồ Ngọc Trân quá khẽ, các ngươi à, cũng bị Bảo Vật bị lạc tâm trí, cũng biết xông về trước, thế nào không suy nghĩ, ta sẽ ở trên trời đây. Tần Chính đứng ở trên không, cách xa mặt đất chân gần 5.000m, mà muốn xông vào đi người của đoạt bảo, cao nhất mới năm, 600m không trùng, có thể nào thấy hắn? Bảo Vật nhất định ở trong Tần Chính tay, chưa hết giết Tần Chính đoạt bảo tả bá lương quá to. Tiên Kêu Hóa Vực Đại Thành Thần Nhân hộ vệ lập tức hét lớn một tiếng, nhau tới Tần Chính giết đi qua. Sắt, không thể để cho hắn độc chiếm Bảo Vật. Thường a, ai có thể giết chết Tần Chính, Bảo Vật chính là của người đó rất nhiều người cũng giống to sông về bầu trời vô biên uy áp ung ép tới hơn nữa là vô số người trước thời hạn phát động công kích nhiều loại khác nhau đao quang kiếm ảnh vô thiên cái địa hướng tần chính lướt tới còn có vô số không gian phong tỏa lực lượng phát động giảm giảm chẳng trị tạo thành chừng hơn 20 đạo không gian phong cấm muốn ngăn trở tần chính chạy trốn tần chính nhìn ở trong mắt khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng vậy chỉ dùng các ngươi tới thử một chút lạc tinh truy nguyệt sao hắn ở bên trong từ đi ra ngoài sau đó cũng đã đang thí nghiệm lạc tinh truy nguyệt ý lực kết quả phát hiện lạc tinh truy nguyệt thật sự là để cho hắn vừa yêu vừa hận Đây trời công kích rất xuống, số lớn không gian phong bế xuất hiện, Tần Chính chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, người liền biến mất tại chỗ. Lạc Tinh truy nguyệt, tùy theo liền gặp được một đạo nhỏ bé không thể nhận ra Bạch Tuyến xuất hiện ở không trung, hơn nữa lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay lượn xuống. Đây là để cho Tần Chính bất đắc dĩ địa phương, dung nhập vào một đường lĩnh vực lực lượng, từ đó sau, Lạc Tinh truy nguyệt một khi thi triển, đã sẽ có dấu vết mà theo, cũng là ý nghĩa, hắn phải nhớ dùng để chạy trốn, không bị người nhận thấy được lựa chọn phương hướng, đem không có bất kỳ khả năng, chỉ cần là có chút đồng thuật thủ đoạn, tất có thể phát hiện. Đồng dạng, bây giờ Lạc Tinh Truy Nguyệt cũng mang cho Tần Chính lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là đang bay lướt qua trọng trình, hơi có điểm giống loại trí tôn thần châm áo nghĩa lực lượng không đếm xỉa, nhưng cái được gọi là công kích, thần binh lợi khí chờ một chút đều muốn không cách nào đối với thi triển Lạc Tinh Truy Nguyệt trạng thái hắn tiến hành bất kỳ tổn thương gì, mà hắn đang bay xẹt qua địa phương, chỉ cần là người hoặc là yếu thú khi hắn bay vút giữa lộ tuyến, thế tất yếu đối với cấu thành tương đối lớn lực sát thương, kia lực sát thương chính là không gian xé rách. Quét. Tần Chính hình thành chuyện này không gian bạch tuyến xuyên qua hết thể sức mạnh công kích. Xuyên qua không gian phong bế cấm thuật, đều không thể cho lên mang đến bất kỳ ngăn trở, cũng sức những hóa đó vực bên người thần nhân bay vút mà qua, mặc cho việc này hóa vực thần nhân phản ứng, kỳ khoé xuất thủ ngăn trở, tuy nhiên cũng không cách nào va chạm vào, ngược lại là không gian xé rách, làm bọn hắn cả đám đều có một loại bị xé nứt cảm giác, vội vàng lui về phía sau phòng ngự, lúc này hóa vực thần nhân thống khổ nhất, hắn đánh không tới tần chính, mà tần chính lại có thể thương tổn được bọn họ. Quá trình nói đến khá dài, kỳ thực nhanh đến cực hạn, đã không phải là tốc độ thần kỹ thần thông có thể đạt tới, là chân tránh xuyên qua không gian ngay cả đám nháy mắt thời gian cũng không có, tần chính tự đáp xuống trong đám người xuất hiện ở la hét tạ bá trước mặt lương, tạ bá lương sợ đến xoay người chạy, hắn đối với tần chính lực chiến đấu cũng không phải là rất biết, nhận định tần chính có can đảm chọn hắn tới giết, có nữa chính là tần chính không đếm xỉa như vậy nhiều đích hóa vực thần nhân công kích, mang cho sợ hãi của hắn cảm nặng hơn, cho nên hắn ngay cả đám chiến đảm lượng cũng không có, tuyển trạch chạy trối chết, vũ phu chính là vũ phu, đã sớm biết nàng sẽ công kích hắn, cười lạnh phúng thanh từ sau lưng tần chính truyền tới, hơn nữa tốc độ của bằng nhanh nhất hướng tần chính đánh nàng muốn giết nhất chính là chúng ta nhưng bởi vì ta ở thực lực của ngươi không đủ cho nên nàng sẽ trước hết giết để cho nàng thống hận cho nên ta một mực tạ bá lương phụ cận đợi nàng thật thông minh đã đoán đúng phần lớn duy nhất sai lầm rồi một phần nhỏ tần chính hiện thân đi ra ngoài hơn nữa xoay người đối mặt với cấp tốc liều chết sống tới hồ ngọc chân cũng chưa từng đi để ý những trắng tay đó tức giận trên không trung khoảng cách xa công kích hóa vực thần nhân môn trong tay lại nhiều ra một cái vòng tròn nhuận quả cầu ánh sáng thấy quả cầu ánh sáng kia cấp tốc đánh giết hồ ngọc chân hơi biến sắc mặt nàng lại còn là muốn trước hết giết ta tần chính trong tay cầm tự nhiên là chứa quan cầu Còn đây là được từ Vương phi thiền quên bảo vật, kia thiền quên Vương phi thấy chừa con cầu, tức thét to đó là của ta bảo vật. Trả lời nàng thị chừa trong quang cầu nổ bắn ra thần quang. Trước ngay từ lúc, Tần Chính đang ở chừa trong quang cầu dung nhập vào 13 đạo sư vương thần quang, mà chừa quang cầu tác dụng chính là dung hợp các loại thần quang, tạo thành lực công kích của cường đại nhất thần quang, nhưng có cái nhược điểm chí mạng, chính là đòn công kích này mãi mãi cũng thị duy nhất, dùng xong sau, cần lại đi siêu tập thần quang, tiến hành luyện. 13 đạo sư vương thần quang, tuy tiện một lượng đạo cũng không đủ cường có thể 13 đạo dung hợp lại cũng đủ uy hiếp hóa vực thần nhân lại trải qua chửa quang cầu luyện tăng lên trình hợp tinh hoa uy lực kia tự nhiên là càng đáng sợ hơn hiu chửa trong quang cầu nổ bắn ra một đạo lay động đất trời thần quang thẳng hướng hồ ngọc chân phá giết đi qua hồ ngọc chân thế nhưng không lùi ngược lại đón sông đi lên đợi đến kia thần quang tới nàng xa một mét địa phương trong tay hàn mang hiện ra vẻ đẹp lạnh lùng đao mang mang theo vô địch sắc bén đột nhiên chém giết tới chẳng kia mạnh mẽ thần quang lên tiếng mà nát. quả nhiên tam vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng thật là có trí tôn thần binh. Tần Chính thu hồi trở quan cầu, nếu biết, vậy thì đi chết đi. Hồ Ngọc Trân huy động chí tôn thần đao liền chém giết đi ra ngoài. Tần Chính cười ha ha một tiếng, lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyện, không phải là chạy trốn, mà là đón chí tôn kia thần đao đao mang sông tới giết. Hiu, vô địch chí tôn đao mang và chạm vào hắn bay vút lưu lại bạch tuyến cũng là thật giống như đụng phải không khí giống nhau, vẫn là không cách nào đối với có nửa điểm thương hại. Đồng thời Tần Chính bay vút mà qua mang theo không gian sẽ rách lại làm Hồ Ngọc chân vội vàng tránh né. Bên thai của nàng chuyển tới tần chính dẻo cận nữ nhân mu xuân, ngươi cho rằng ta sẽ nhớ không tới? Nàng lần trước không động tới dùng chí tôn thần binh, là bởi vì đồ chơi này đối với ngươi mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy, dùng là cái gì, nếu không chào ngươi liền khiến cho dùng, cho nên nàng nhất định không phát huy ra chí tôn thần binh uy lực chân chính, cho dù là một chút cũng tốt. Nữ nhân mu xuân, hồ ngọc chân nghe thế cá xưng hô, ngay lập tức tiệu như cùng bị đốt pháo, nhất thời nổi gióa trong tay chí tôn thần đao trong phút chốc bộc phát ra hủy thiên diện địa la màng, không cần đầu thủ, trực tiếp đánh những vô thiên cái địa đó bay vụ xuống tấn công xoắn chúng chi đem nàng thẳng tắp bầu trời 500 trăm em mở trong phạm vi mọi người hết thể xoắn át, đây mới là trí tôn thần binh lý lực. liên tới những hóa đó vực thần nhân cũng bị thoang cái dọn dẹp gần hơn một nửa, những thứ khác thần nhân cũng ngu đích rồi dít chạy trốn. đối mặt với có thể phát huy ra áo nghĩa lực lượng trí tôn thần binh, ai dám khiêu khích? cơ hồ là chớp mắt một cái, phương này tròn trong 30 dặm tiểu lộ ra vắng lạnh. đa tạ giúp ta đuổi đi những quái giày đó. tần chính hiện thân lần nữa, cười tủm tỉm nhìn hồ ngọc chân như vậy, ta liền có thể yên tâm giải quyết xong ba người các ngươi nữ nhân. hồ ngọc chân cười lạnh nói ta là hóa vực thần nhân. Nắm giữ Chí Tôn Thần binh, có thể kích thích bên trong áo nghĩa lực lượng, nàng lại còn nói bữa muốn giết ta môn. Tần Chính chậm rãi đi tới Hồ Ngọc chân thị, "Ta muốn giết các ngươi." Chương 744, trong huyết mạch mạc, Vốn là tình cảnh rối bời kèm theo kia gần như tàn sát thức Chí Tôn Thần binh xuất hiện, vô luận là người nào, cũng không chút do dự tuyển trạch chạy, chạy trốn, cho dù là hóa vực đại thành thần nhân hộ vệ, bọn họ cũng không còn can đảm đối mặt với có Chí Tôn Thần binh Hồ Ngọc chân Thiên cấp thần binh ở nơi này chút ít thánh cung trong mắt thần cung không coi vào đâu, nhưng là còn lâu mới có được đến đầy đất trình độ tới tôn thần binh số lượng ở trên giòn giảm mạnh nghìn lần, coi như là thánh tử thánh nữ môn trong cũng có một hai người có cũng không tệ, có thể thấy được trí tôn thần binh hiếm thấy, hơn cho thấy trí tôn thần binh uy lực. làm sao ngươi giết chúng ta? hồ ngọc chân dẫn trí tôn thần đao lạnh lùng đe dọa nhìn tần chính, mặc dù nàng trên miệng nói tần chính thị vũ phu, có thể theo hai lần ba phen giao phong, làm cho nàng chân chính ý thức được này vũ phu nhưng là lợi hại hơn tưởng tượng muốn hơn, hơn nữa vũ phu cái kia cá chữ vũ cũng phát huy vô cùng nhuần nàng thật sự phá lệ cẩn thận. theo lời của nàng âm rơi xuống, phía sau tần chính chừng các cách xa trăm mét địa phương. Đồng thời xuất hiện Vương phi Độc cùng Vương phi Thiên quyền, hai cái này vương phi trong tay cầm rõ ràng cũng là chí tôn thần đao. Một hóa vực cao cấp, một hóa vực trung cấp, một dâng giới đại thành, đều có một ngụm chí tôn thần minh. Tần Chính sờ sờ chót mũi, cho cười nói các ngươi thật giống như đối với ta coi trọng có chút quá mức. Đúng vậy, quá coi trọng, nhưng là, huyết mạch của ngươi tiến hóa, nàng đã trở thành ngự thần huyết mạch, để ngươi sống, tiếp theo để cho Hải Lăng không được uy hiếp, ta quyết không cho phép có uy hiếp được hắn người tồn tại, chỉ có ngươi chết, hắn có thể không có bất kỳ uy hiếp, thành tựu chân chính chư thần vua hồ ngọc chân lạnh như băng nói. Nàng thật sự chính là đối với hắn tận tâm tận lực a. Thân sắc của Tần Chính hờ hướng đạo. Hồ Ngọc chân trở tay một đao về phía sau thân chém tới. Vẻ bén nhọn đao mang gào thét đi, thoáng cái mở rộng tới dài ngàn mét độ, dễ như trở bàn tay về phía sau lan tràn, tùy theo liền chuyển tới một trận tiếng kêu thảm thiết thế lương, có ít nhất hơn 20 người bị mặt sát. Những cái này Mưu Toan đến đây nhìn trộm, người của tìm cơ hội đều chết hết. Có thể hàn huyên một chút cái gì, nói một chút ngự thần huyết mạch cùng phong thần huyết mạch là chuyện gì xảy ra. Tần Chính cũng không hề để ý có người bị giết, tóm lại có ít người tham lam, có ít người lớn mật. Như toàn đến tìm cơ hội, không có năng lực đối kháng Chí Tôn thần binh, dĩ nhiên là chỉ có một con đường chết. Ta cũng vậy muốn biết, nàng như thế nào làm Phong Thần huyết mạch thành Tiểu Ngự thần huyết mạch, rất không này hợp lý. Hồ Ngọc Chân giống như trước trong lòng của ném ra lớn nhất nghi vấn. Hai tên kia Vương phi cũng là ngừng hai lốt hai, chúng nữ tất cả cũng nghĩ không thông. Có thể, Tần Chính đạo ngươi trước trả lời ta. Hồ Ngọc Chân hơi chút trầm ngâm, liền mở miệng nói phụ thần Vương là năm đó thánh đỉnh trong thần điện trúc Phong Thần nhất Vương một chút thần quân liên thủ với yêu quân tạo dựng lên, bọn họ Phong Thần thị đã định trước tuy nhiên cũng không có tư cách cạnh tranh chư thần vua vị trí mà thôi đột nhiên đạt tới thần quân yêu quân cảnh giới bọn họ vốn là có cơ hội nhưng là những đồ thần đó nhất phương người tự nhiên là sẽ không cho bọn họ cơ hội nói như vậy phong thần nhất phương thế tất. chiếm cứ cực lớn ưu thế cho nên dùng một vật bể tan cảnh đại sát khí hoàn toàn bóp chết bọn họ tự thân thành tiểu chư thần vua cơ hội cho nên bọn họ nên nắm chắc chư thần vua vị trí để tránh cho những địch nhân kia có cơ hội để lợi dụng được cơ hội cho nên bọn họ mượn lúc đó phong thần bi lưu lại huyền bí kinh nghiệm vô số tuyết nguyện vì sao sáng tạo ra phong thần huyết mạch nhân thần hai giới có thể nhận vào phong thần huyết mạch người quá ít, bọn họ tốn hao gần trăm năm thời gian mới chọn lựa ra 16 cá, rất vinh hạnh, nàng tần chính chính là một cái trong số đó, đương nhiên hải lăng không cũng là, bất quá phong thần huyết mạch chẳng qua là vì người khác làm mai mối, bọn họ sáng tạo phong thần huyết mạch là muốn thứ ngược lại cho mình sử dụng, Ngày đây phong thần huyết mạch có lên cấp tác dụng, khả đạt đến ngự thần huyết mạch, người nào thành tựu ngự thần huyết mạch, vậy người nọ là được trở thành phụ thần vương thần vương, lấy được phụ thần vương toàn lực ủng hộ, mà những thứ khác phong thần huyết mạch người tự nhiên là muốn trở thành phụ trợ ngự thần huyết mạch nô tài. Vì bảo đảm hết thảy đều tại bọn họ trong kế hoạch tiến hành, bọn họ chuyện thứ nhất chính là mạo sát những ngày kia sinh ra có có phong thần huyết mạch người, đáng tiếc bọn họ phát hiện, bọn họ sáng tạo phong thần huyết mạch ở chuyển hóa ngự thần huyết mạch sau đó, dĩ nhiên là có một chút thiếu sót chí mạng, mà cá thiếu sót thị Hải Lăng không chuyển hóa sau đó đưa tới, cho nên bọn họ nhận định người khác thế tất bởi vì thiếu sót không cách nào chuyển hóa, vậy Hải Lăng không nếu không phải có. Chí mạng thiếu sót, đã thành công, cho nên bọn họ xuất thủ tương trợ, để cho Hải Lăng không có ngự thần huyết mạch, hắn là đệ nhất có, cho nên là được phụ thần vương chủ người hắn, mà nàng rất thật đáng buồn thực hiện quá muộn coi như là một mình ngươi một hòa en thành thậm chí phá vỡ cái thiếu sót trí mạng vấn đề nàng lại không thể nữa tồn tại nàng phải chết mới có thể bảo đảm hải Lăng không không có bất kỳ nguy hiếp. nghe hồ ngọc chân nói với tần chính cũng không khỏi một trận khổ sở nói về kia hải Lăng không mặc dù có thể trước thời hạn chuyển hóa phát hiện trí mạng thiếu sót hẳn là hải hoàng tộc ủng hộ mà hắn thì sao lại bị tần cô tình lấy ra lợi dụng căn bản không có bao nhiêu tài nguyên ủng hộ nếu là đợi ở tại thần giới cướp linh thánh cung lời của hắn nhất định là đệ nhất chẳng qua là Đây hết thể không có lặp lại khả năng. Hiện tại có thể nói một chút, nàng vì sao có thể làm cho có thiếu sót trí mạng phong thần huyết mạch lên cấp đi? Hồ Ngọc Trân Sở dĩ nói huyết mạch tình huống đi ra ngoài, chủ yếu là phụ thần vương sớm đã đem điều bí mật này cấp bậc giảm xuống, không có gì bại lộ không bại lộ, chỉ bởi vì phụ thần vương sớm tốt lắm xuất thủ chuẩn bị, căn bản không cần để ý người khác có biết hay không. Tần Chính chỉ chỉ đầu của mình, thản nhiên nói bởi vì ta là Tần Chính, vẻ này tự tự tin tự phụ, thậm chí kiêu ngạo bá đạo, làm Hồ Ngọc chân Tam nữ đồng thời sửng sốt. Mặc dù nàng đáp án này rõ ràng cho thấy ở che giấu chân thật nội dung, nhưng là ta cũng không tức giận. Hồ Ngọc chân bình tĩnh nói bởi vì ngươi sát phá vỡ liên chứa nhiều thần quân yêu quân cũng nhận định có chí mạng thiếu sót phong thần huyết mạch lên cấp vấn đề, chỉ dựa vào điểm này, nếu là ngươi cùng Hải Lăng không đồng thời lên cấp, ta cũng vậy sẽ cho nàng, đáng tiếc, nàng quá mượn, nàng mất đi phụ thần vương ủng hộ, Hải Lăng không nhất định là chư thần vua, mà nàng nhất định là người thất bại. Không sai, đây là của ngươi mà bị ai, tốt hơn chậm một bước tiến giai làm ngự thần huyết mạch, còn không bằng làm phong thần huyết mạch tới thích hợp. Vương Phi đọc cũng là một sát na người sợ hai than tần chính mình lên cấp huyết mạch, có vậy trong nháy mắt cảm thấy hải lăng không không bằng tần chính sau, liền lệnh nhạt đạo, phong thần huyết mạch nhất định là nô tài mạng, vốn sẽ thành thần, lại cuối cùng thành nô tài, dĩ nhiên chính là bị thần vứt bỏ, cũng đã thành cái gọi là thần bất tới từ sau. tần chính giống như trước tâm thái bình thản ta tần chính nếu bước lên võ đạo chi lộ, muốn làm chính là kia võ đạo chí cao đỉnh. trong tay hồ ngọc chân chí tôn thần đao nhẹ nhàng lắc lắc, chạy qua vẻ sáng chói địa quang, lang liệt sát ý cũng bắt đầu bắt đầu khởi động phát, thanh âm cũng biến thành rét lạnh đứng lên ta chọn chúng hải không, chính là tam vị yêu hồ nhất tộc quyết định. Ta quyết không cho phép có người vội tới tam vi yêu hồ nhất tộc mang đến uy hiếp, cho nên, nàng chỉ có thể chết. Hai tên vương phi trong tay chí tôn thần đao cũng giơ lên. Tần Chính cười một tiếng trong tay các ngươi cầm thị thiên hồ thần đao sao? Thị, hồ ngọc chân con ngươi híp lại. Thiên hồ thần đao áo nghĩa lực lượng kỳ diệu nhất, được xưng thị một đao hóa chín nào, chín đao đều có thiên hồ thần đao uy lực, rất lợi hại, nhưng là không ai biết, thiên hồ thần đao phát huy uy lực cần như thế nào yêu cầu, vốn là ta với ngươi trao đổi, thời gian cũng dùng một chút, xem ngươi một chút khác thưởng cũng không có, hiển nhiên vận dụng thiên hồ thần đao cũng không phải là đối với ngươi có tiêu hao không thể chịu đựng như vậy thì chỉ có một khả năng muốn dùng thiên hồ thần đao phải dựa vào thiên hồ máu mà nàng nắm giữ kia đã từng thập đại một trong bá chủ tam vĩ yêu hồ lưu lại thiên hồ máu khẳng định không nhiều lắm cho nên nàng không bỏ được vận dụng hiện tại muốn phải giết ta không cho phép ta sống cho nên nàng vận dụng thiên hồ máu tờ n chính sở di biết tự nhiên là đến từ ngũ đại yêu hoàng trí nhớ làm cùng tam vi yêu hồ nhất tộc mạnh nhất trong lịch sử đích thiên hồ bá chủ ngang hàng địa vị người ngũ đại yêu hoàng đặc biệt nghiên cứu qua thiên hồ thần đao Cuối cùng cũng chỉ là cho ra hai cái đáp án, không biết nào thị chính xác. Bây giờ lại bị tần chính thông qua hồ ngọc chân cách làm đoán được. Chỉ có thiên hồ máu có thể nhường cho người kiềm giữ thiên hồ thần đao, che bởi vì thiên hồ thần đao vĩnh viễn chỉ có thể có một chủ nhân, đó chính là thiên hồ. Ngươi cũng biết thật đúng là không ít. Hồ ngọc chân lần nữa có chút ngoài ý muốn. Tần chính quay đầu nhìn hướng hai tên kia vương phi ta còn biết, hải lăng không còn không có nhận được phụ thần vương hoàn toàn cho phép. Nàng tại sao phải như thế phán đoán? Hồ ngọc chân cười lạnh nói. Tần chính chậm rãi nói phụ thần vương như thế nào cường đại, mới vừa ngươi đều nói chứa nhiều thần quân yêu quân xây dựng mà thành này chứa nhiều tiểu cho thấy số lượng kinh người kinh nghiệm nhiều năm như vậy ở nhẫn sợ là cũng thắng được tam đại trong thần cung bất kỳ một cái nào thần cung sao có nữa bọn họ có thể sáng tạo phong thần huyết mạch chủ đạo phong thần có thể làm cho hóa vực thần nhân cấp bậc chính là vương phi có mạnh nhất thần lực vậy đã nói rõ những thứ khác vương phi 12. cũng tất nhiên như thế không có hóa lực thần khí mà là thông qua những thứ khác khổng lồ tiêu hao để hoàn thành đó chỉ có thể nói một cái vấn đề đó chính là phụ thần vương nắm giữ lấy khổng lồ bảo tàng có vô số bảo vật thần minh chỉ một từ trong thánh đình tê Huyền Điện băng liệt cướp đoạt tiểu đầy đủ kinh người, phong phú như vậy bảo tàng, vậy phủ thần vương bên trong trí tôn thần binh số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Có lẽ đỉnh cấp trí tôn thần binh không nhiều lắm, nhưng là thông thường nhất định có tương đương số lượng. Làm vương phi, thần vương vương phi 12 một trong, lại không có trí tôn thần binh làm lá bài tẩy, mà là mượn ông trời của ngươi hồ thần đao áo nghĩa lực lượng, có thiên hồ thần đao phân thân thần đao, tình huống như thế, trừ nói rõ hải lăng không còn không có hoàn toàn nhận được phủ thần vương cho phép, còn có thể có loại thứ hai giải thích cái gì? Điều này sắc mặt hồ ngọc chân trở nên càng ngưng trọng thêm đã nghe tần chính tiếp tục nói hồ ngọc Trân, nàng làm tam vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng vì mình chủ tộc liên tâm yêu nam nhân đều có thể đi chết như vậy nàng hết thể cách làm cũng là suy nghĩ chủ tộc biện pháp tốt nhất không phải là được ăn cả ngã về không đầu nhập vào hải lăng không dù sao tam vương tám hiển một trong thánh nữ còn có một chút còn sống hơn nữa không phải là phụ thần vương trong người bọn họ xây dựng lực lượng giống như trước khổng lồ ngươi trái phải phùng nguyên không phải là tốt hơn cái gì hết lần này tới lần khác nàng lựa chọn là như thế điên cuồng ủng hộ đối với ta lại càng chọn lựa tất sát thủ pháp Cho nên ta nhưng lấy như thế đi hoài nghi, Tam vi yêu hồi nhất tộc bị Hải Lăng không bắt được mạch sống, nàng phải như hát Đúng không? Hồ Ngọc Chân hô hấp thoáng cái rồn dập, giờ khắc này, nàng chợt phát hiện, tần chính không phải là vũ phu, mà là một hoàn toàn có thể có cùng nàng, đối chọi Hải Lăng không có đầu góc vũ phu. Ê, ngày hôm qua công bố Tam Vương một thánh nữ thân phận, hôm nay đem công bố tám hiền thân phận, địa điểm chính là uy tín công chúng Bình Hải, mã số là ghép vân viết ngạo thiên vô ngân một tôn. Chương 745, phá hoại. Ta thừa nhận, nàng không phải là cá thuần túy vũ phu. Hồ Ngọc Trân hít vào một hơi sâu, nàng đối với Tần Chính cách nhìn, rốt cục theo tới giao phong không ngừng phát hiện, phát sinh một điểm trở nên. Chính xác, rất tốt, ta đối với ta biểu hiện của mình rất hài lòng. Tần Chính nứt miệng cười nói có thể làm cho cá hoang tưởng nữ nhân trở nên cái nhìn, mặc dù chỉ là một điểm, ngươi biết gian nan đến mức nào cái gì? Hắn còn có tâm tình quay đầu nhìn hướng hai tên vương phi, mang theo treo chọc giọng hai vị vương phi khẳng định không biết, hơn nữa các ngươi cũng chưa từng có trải qua, đúng không? Giống như các ngươi đối với trở thành nữ nhân của Hải không? Chưa từng có cái gì mâu thuẫn thậm chí tình cảm cũng là sau lại từ từ bồi dưỡng. Vương Phi Thiền Quyên muốn trả lời lại một cách niềm ai, bị Vương Phi đọc mắt lạnh ngăn lại. Luôn luôn tinh táo Vương Phi đọc rất rõ ràng. Lúc này hai người bọn họ tốt nhất không nên xen mồm, bởi vì các nàng cũng biết Hải Lăng không bắt bí lấy tam vị yêu hồ nhất tộc mạch sống, này mới khiến Hồ Ngọc Trân điên cuồng, mà rất khó nói, liệu sẽ để cho một hoàng tưởng nữ nhân đối với các nàng sinh ra thai bệnh vạ gió hận ý. Nói đi, vì sao còn muốn trì hoãn thời gian? Kết quả kia sẽ chỉ là càng nhiều là thần nhân gấp gáp, những không có cơ hội đó người của ra tay với người nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo cho bọn họ người sau lưng thân xác của hồ ngọc chân khôi phục thái độ bình thường cả người cũng bị vây cái loại này gần như trạng thái của cực kỳ tỉnh táo được rồi bị ngươi nhìn mặc tân chính nún nún vai ta đang suy nghĩ ông trời của ta máu chó trả thế nào không có phát huy tác dụng tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ thấy thiên hồ thần đao đột nhiên du lên hai tên vương phi nắm giữ thần đao cũng theo đó du lên dường như muốn thoát khỏi các nàng trưởng khống cực kỳ tỉnh táo hồ ngọc chân lần nữa súng đổ lộ ra cấp giận vẻ hung tận nói làm sao ngươi biết Ngươi đang ở đây nhân giới hải vực vân hải đạo tràng cho thấy lập trường sau, ta liền biết nàng này hoàng tưởng người điên tất nhiên sẽ đối ta đầu thủ, ta chỉ muốn a nàng lớn nhất lệ thuộc vào phải cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, thiên hồ thần đao thật giống như thích hợp nhất, bởi vì ngươi là tam vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng nhà ở tiểu tích toàn tâm lúc tu luyện, còn có ai thích hợp hơn nắm giữ thiên hồ thần đao đây? Ta khi ấy đang ở suy nghĩ một cái vấn đề, thiên hồ thần đao mặc dù là chí tôn thân binh lại tương đối quái dị, đó là tam vị yêu hồ trong nhất tộc trăm vạn năm khó gặp ngày hồ hết mạch mới có thể nắm giữ, vì bảo đảm thị thiên hồ đặc hữu thần binh. Phát huy mạnh nhất áo nghĩa lực lượng, tất nhiên có hạn chế, ta không cách nào xác định. Ly. N làm chuẩn bị cẩn thận, hồ ly sợ nhất cái gì? Chó bái, nửa rảo hoạt hồ ly, trên người đều có đặc thù mùi vị, chó lỗ mùi nhất linh, cho nên ta liền chuẩn bị đặc biệt đối phó Thiên Hồ máu Thiên Cẩu máu. Tần Chính cười híp mắt nói, nàng khi nào bỏ ra đích thiên hồ màu chó. Hồ ngọc chân trong tay Thiên Hồ thần đao đã tại mãnh liệt rung động, vẻ huyết sắc nhanh chóng bao trùm lên miến, hai tên vương phi nắm giữ lấy đích thiên hồ thần đao thì tại chậm rãi biến mất, tiêu tan. Tần Chính đạo ta dùng trợ quang cầu công kích nàng sau đó lấy thần thông lạc tinh truy nguyện chạy trốn ngươi cho rằng ta thị vô duyên vô cớ từ cạnh thân ngươi lướt qua cái gì chẳng qua là lo lắng bị nàng phát hiện cho nên diễn cương quá mức thời điểm không có mãnh liệt như vậy mới cần trì hoãn thời gian đương nhiên ta bản ý không có nghĩ đến ngươi sẽ cho ta trì hoãn thời gian cơ hội Ông long thiên hồ trên thần đao truyền tới một tiếng hồ ly tê minh lập tức liền thu liệm hết thể phong mang biến thành thông thường một ngụm đao dáng vẻ thậm chí cũng không có nửa điểm phong mang sắc mặt hồ ngọc chân xanh mét thu thiên hồ thần đao đứng lên lạnh lùng nói không có chi tôn thần bình giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay Biết Minh Hoàng, ta nếu là chạy trốn đây." Tần Chính khiêu khích nói tiểu Hải Lăng không cho các ngươi nhằm vào không gian của ta cấm chế thủ đoạn, căn bản không, dùng, hắn cũng không thể có thể cho các ngươi có thể trói buộc chặt không gian của hắn cấm chế thủ đoạn, vậy đối với hắn mà nói, sẽ để cho ngươi Hồ Ngọc Chân có giải trừ hắn nắm giữ nàng chủng tộc mạch sống cơ hội. Hồ Ngọc Chân không nói chuyện, nàng đây là lần đầu tiên trong đời bị đả kích sắp sụp đổ, coi như là Hải Lăng không bắt được nàng chủng tộc mạch sống, cũng không phải là hoàn toàn bằng vào Hải Lăng không năng lực của mình, mà Tần Chính cũng là một chút xíu tan giá tự tin của nàng, so sánh với giết nàng, còn làm cho nàng thống khổ làm hoang tượng, càng là như thế, đưa tới chính là càng thêm điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. Hồ Ngọc Trân vẻ này tử cố chấp điên cuồng cá tính bị đả kích sau, chợt lấy thế bài sơn đảo hải kích phát ra tới, trên người của nàng bắt đầu khởi động xích khí tức kinh người, nhật nguyệt tinh thần thường xuyên sau lưng nàng đỉnh đầu hiện lên, một cô đến từ dòng sông thời gian hơi thở phô diện như lai, quần quần mà động, phong sát vùng không gian này thời gian lưu động, lại là này thời gian bất động loại thần thông a, lấy nàng hóa vực cao cấp tu vi thần nhân, nói thật, thần thông này phát huy được, đích xác có để cho ta không cách nào chạy trốn năng lực, dù sao đối với không gian mà nói. Thời gian đáng sợ hơn, chẳng qua là câu hỏi một tiếng, nàng có thể kiên trì bao lâu, nàng có thể mở rộng bao nhiêu phạm vi. Tần chính cũng không khẩn trương, giết ngươi vậy là đủ rồi. Hai tay hồ ngọc chân diên của mình lấy ra nhất khối dịch thấu trong suốt có huyết sắc bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao đá cuội, thuận tay ném đi, liền lơ lửng giữa không trung. Tần chính con ngươi co rút lại, quắc khẽ hỗn loạn thần thạch, đây cũng là có thời gian bí mật tuyệt thế thần bảo, có thể đứng vào thần bảo mười người đứng đầu bảo vật, nàng thế nhưng vì giết ta, không tiết vận dụng như thế tuyệt thế thần bảo lần này hồ ngọc chân cách làm không phải là đem thời gian bất động thần thông tác dụng ở trên tần chính thân, bởi vì lấy nàng phát huy lượng không cách nào chân chính làm cho người ta bất động, chỉ có thể là tác dụng ở trên không ở giữa, làm không gian giống như bị triệt để phong bế, không cách nào sử dụng không gian bỏ chạy phương pháp rời khỏi nơi đây. hồ ngọc chân tóc cuồng loạn vũ động, hai mắt thần quang nhấp nháy, xem ra vốn là rụ rô khuôn mặt của chúng sanh nhìn qua như vậy hung ác đáng sợ ta chỉ muốn giết nàng. ta thừa nhận, ta muốn muốn chạy trốn nơi đây, rất khó, nhưng là nàng đây cũng là vì ta sáng lập giết các ngươi cơ hội. tần chính lời của còn chưa rơi xuống. Tam đại thần binh trong cơ thể của liền tử bay vụt đi ra ngoài. Chân không ba thần binh tổ hợp. Nhân vương mút, hai lưới thần phủ cùng vô lượng thần vũ côn. Hai đại thần binh quy tắc lực lượng là chân không, đặc biệt ảnh hưởng đối thủ thần lực vận hành, vô lượng thần vũ côn ngăn chặn hết thể thiên cấp thần binh quy tắc lực lượng. Ba thần binh tổ hợp, sánh ngang chí tôn thần binh. Sánh ngang chí tôn thần binh, dĩ nhiên chính là không bằng chân chính chí tôn thần binh, nhưng này rượu tiểu diệu ở tần chính có thể vùng ba thần binh uy lực hoàn toàn tốc đi ra ngoài, lấy sánh ngang chí tôn thần binh uy lực, hoàn toàn có khả năng đi khiêu khích hóa vực thần nhân. Cho nên Ba thần binh vừa xuất hiện, liền phát động mạnh nhất sắc cơ. Thở phi phò, nhân vương bút cùng hai lưỡi thần phủ trong thời gian ngắn liền ám sát hướng hồ ngọc chân. Tiên hồ ngọc chân hét to một tiếng, thời gian này thiên thần thông sóng sức mạnh, trực tiếp chói hai cái thần bình cho hư không chói, sừng sốt để cho bọn họ vô lực phát huy tác dụng, đồng thời quát to thiền quyền. Độc, còn chưa động thủ. Hai tên vương phi rốt cục xuất thủ, chúng nữ một người là hóa vực trung cấp thần nhân, một người là dân giới đại thành thần nhân, cũng cao hơn thần chính cảnh giới, nhất là hóa vực trung cấp thần nhân độc, bàn về chiến lược chân chính, nàng cũng có mạnh nhất thần lực Chỉ dựa vào mượn một người, sẽ có cũng đủ đánh chết thực lực của tần chính, còn có một thiền quên vương phi ở một bên giúp việc, có thể nói giống như trước để cho tần chính lâm vào trong nguy cấp. Làm bị phủ thần vương vi thần vương chọn chúng vương phi 12 một trong, hai tên vương phi không riêng gì võ đạo tiềm lực không tầm thường, ý nghĩ cũng cực kỳ dùng tốt, mắt thấy hồ ngọc chân vận dụng nhiều như vậy được lá bài tẩy, không tiếp giá cao xuất thủ, còn có tần chính lúc trước biểu hiện ra, làm cho các nàng sinh ra hải lăng không không bằng ý nghĩ, đồng dạng là lá bài tẩy ra hết. Độc Vương phi đầu thủ vứt cho Thiền Quyên Vương phi giống nhau bảo vật, nàng dẫn một ngụm thiên cấp thần kiếm trực tiếp thẳng giết tới tần chính đi, lấy cường đại võ đạo lực lượng đánh giết. Thiền Quyên Vương phi bắt được bảo vật là một quả điêu khắc chữ kia bảo cầu, ở lấy ra một quả của mình điêu khắc quên chữ bảo cầu, chia ra nâng ở tay trái tay phải, thần lực cuồn manh tràn vào trong đó, hai quả bảo cầu toát ra tia sáng thậm chí có thần quân hơi thở. Đây là Tần Chính đột nhiên quay đầu nhìn gần hướng hai quả kia bảo cầu, đối với hắn uy hiếp lớn nhất lại là này Thiền quên, mà không phải là Hồ Ngọc chân cùng độc. Không sai. Đây là phụ thần vương thần quân tự mình làm chúng ta vương phi mới hết chế tạo bảo cầu. Kèm theo đọc giải thích, một đạo lệnh lùng kiếm quang chém giết tới, chân chính trong cơ thể vinh quang cựu thần kiếm sẽ phải bạo sát đi ra ngoài. Vinh quang cựu thần kiếm nhưng là chân chính đồng đẳng với trí tôn thần binh ý lực, là của hắn thứ hai đại lá bài tẩy. Ẩm. Ngay vào lúc này, linh nguyên bí cảnh đột nhiên bị một đôi bàn tay to xé nát, uy áp kinh khủng mênh mông quần của tới, chèn ép linh nguyên bí cảnh trực tiếp nứt vỡ. Tự nhiên kia ngọc chân phí hết tâm tư thi triển ra thời gian bất động thần thông tại chỗ băng liệt, hai quả hỗn loạn thần thạch cũng theo đó vỡ ra. Cương đại uy áp đánh bọn họ toàn bộ không bị khống chế tung bay đi ra ngoài. Không tốt, đế cương thần nhân, đi mau hồ ngọc chân bởi vì thời gian bất động thần thông bị buộc, thất khiếu chảy máu, trọng sang trong người, nhưng cựu phản ứng kỳ khoái, trước tiên biến mất ở tại chỗ. Tần chính cũng thầm tiêu không ổn, lấy đi tam đại thần minh, bóp nát một quả ngọc giai nhân cho không gian ngọc, biến mất ở tại chỗ. Khi hắn hoàn toàn biến mất thời điểm, rõ ràng thấy đế cương thần người kia chưa từng công kích hắn, ngược lại rít lên một tiếng đánh khác một cố bắt đầu khởi động mà đến khổng lồ đế cương sức mạnh của thần nhân cho tán ngay tiếp theo thiếu chút làm hai tên vương phi không gian bỏ chạy cho phá giải rớt này mới khiến tần chính biết dẫn đầu xuất hiện đế cương thần nhân tám phần 10 thị người của ngọc gia nhân trong nháy mắt không trọng sau tần chính lần nữa xuất hiện chính là vậy thật võ sơn mạch một chỗ vô danh bên trong sân cốc đó là cùng ngọc gia nhân ước định liên lạc địa điểm tần chính nhìn ra xa hướng kia linh nguyên bí cảnh phương hướng đã có kinh thiên chiến đấu ung lực lượng đối kháng đến từ đế cương thần nhân Hiển nhiên các đại thánh cùng các đại lão đều biết linh nguyên bí cảnh bảo vật chuyện tất cả đều tiến đến. Bất quá, tốc độ còn nhanh hơn tần chính tưởng tượng, vốn là hắn cho là thế nào cũng có thể rút ra mấy phút đồng hồ cùng Hồ Ngọc Chân Tam Nữ đại chiến một trận, ít nhất phải giết chết trong số ba nữ một, hôm nay xem ra thì không có cơ hội. Hắn dùng biến hình thuật Tàn thiên thay đổi dung mạo, không muốn bị người phát hiện. Ở chỗ này bên trong Sơn Cốc Tính Tu, đợi chờ Ngọc giai nhân làm xong đi thông nhân giới đại thông tin tức của Đế Đô. Sơn Cốc bốn phía cũng có cấm thuật, còn kém đánh dấu chân linh thánh cùng tu luyện địa chữ, cho nên cũng không còn người đến quấy nhiễu, mà nơi đây cũng vô cùng thích hợp tu luyện. Hắn một ngày tu luyện, chính là bán nguyệt có thừa. Cho đến Ngọc Giai nhân chuyển tới tin tức mới đưa hắn từ trong tu luyện đánh thức, mà tin tức cũng không phải tin tức tốt, vậy thật Linh Thánh Cung đặc biệt đi thông nhân giới thời không chuyển tống trận lại bị người cho hủy diệt, hủy diệt người rõ ràng là 6. Hải Lăng không? Ê, chương sau Hải Lăng không ra sân, khắc, hai ngày vi tin công bố tam vương tám Hiền một thánh nữ thân phận, ừ, vô ngân quyết định khuya hôm nay bắt đầu công bố thánh đỉnh thần điện đã từng tồn tại qua cựu đại đại sát khí trong 4 cái, vi tin công chúng số bình thai ghép vần viết ngạo thiên vô ngân một tôn. Cuối cùng nói rõ một điểm. Vi tin công chúng bình thai mỗi ngày cũng chỉ có thể tóc một cái bầy tóc vi tin, ta bình thường là ở sau trường không hay. Đổi mới chi tóc cái này vi tin, cho nên tối nay thêm vi tin có thể không thu được, ta bây giờ còn không hiểu lắm vi tin, đợi lát nữa, sẽ thiết kế hỏi thăm khác vấn đề, tự động trở lại câu trả lời, chờ ta học 6. Rồi hay nói một điểm, vi tin số công chúng thật tốt phức tạp. chương 746, Hải Lăng không? Ngọc Giai Nhân không có tự mình đến, chẳng qua là dùng đặc thủ truyền lại phương pháp truyền tống tin tức, chỉ vì nàng cũng không thể rời bỏ, bây giờ chân linh thánh cùng đều có điểm loạn. Cái kia thời không truyền tống trận nhưng là Chân Linh Thánh Cung an bài thần nhân trọng điểm bảo vệ, Hải Lăng không lại một người chui vào, đem hủy diệt, còn có thể trốn khỏi đi ra ngoài, Tần Chính biết, đây là Hải Lăng không hướng mình thị uy, lại càng khiêu khích. Rất rõ ràng, phàm là ở nhân giới tựu người của biết hắn, nhất định biết, thế tất yếu nghĩ biện pháp trở về người hắn giới, tham gia đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, nếu Tần Chính ở Chân Linh Thánh Cung phụ cận xuất hiện, tự nhiên là muốn lựa chọn cái kia thời không truyền tống trận tiến vào nhân giới, mặc dù nghĩ không thông Tần Chính như thế nào làm được, ít nhất Hải Lăng không có thể mang thứ hủy diệt hủy diệt có thể sánh bằng sử dụng cái tia thời không truyền tống trận dễ dàng. nhiều. hải long không. nàng ngoài khiêu khích này, sợ là thị uy họ lớn hơn nữa sao? ta sắp có được ngự thần huyết mạch chuyện trọc ra tới, mà nàng còn chưa từng hoàn toàn bị phụ thần vương cho phép, vậy phụ thần vương có khả năng hay không ngược lại ủng hộ ta đây? cho nên nàng độc thân đi trước chân linh thánh cung hủy diệt thời không truyền tống trận, chính là hướng phụ thần vương chứng minh, nàng mạnh hơn, hơn đáng giá ủng hộ của bọn họ. ha ha, có ý tự a? nàng có từng nghĩ đến? thì ngược lại này, hướng ta chứng minh, ta bằng vào năng lực của tự thân, thành tựu ngự thần. Huyết Mạch đã làm phủ thần vương kinh động, để cho bọn họ bắt đầu một lần nữa xem xét có hay không toàn lực ủng hộ ngươi. Vậy nói cách khác ta cũng vậy có cơ hội. Ha ha, đó là một tương đối khá chuyện. Phủ thần vương ủng hộ, lại còn có thể ta một lần nữa đoạt lại. Tần Chính thấy tin tức này cũng không có giường nào như đưa đám, ngược lại có chút hưng phấn, thậm chí kích động. Hắn có thể tranh với Hải lăng không cạnh, vậy hết thảy tiểu cũng có thể chuyển biến tốt, nếu có phủ thần vương ủng hộ, có nữa thanh huyền bá chủ nhất mạch, thần ngục nhất mạch cùng với thần hoa vệ, còn có chính hắn một chút lớn lên lực lượng, nha, hoàn toàn có thể cường thế nhất tư thái quét ngang thần giới. Nhân sinh A, luôn để người ngoài ý liệu biến hóa. Vốn tưởng rằng bị buộc trở về, thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới nhưng có như vậy cảnh ngộ. Tần chính tâm tình thật tốt. Bất quá, rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình cao hưng có chút nguy rồi. Chẳng qua là quan sát hải lăng không cử động, đoán được phụ thần vương thái độ, lại quên mất muốn trở về người hắn giới con đường, thật giống như nếu bị phong kín. Hắn đã bị vây có thật lớn có thể không cách nào đi tham gia đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, đây là tần chính quyết không cho phép Đại Thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa thị không có gì ngoài nhân giới 3 muốn tranh đoạt chư thần vua vị trí ngoài nữ nhân, hắn tất cả bằng hữu huynh đệ muốn liên thủ đánh một trận địa phương, nếu là hắn không đi, những chưa từng đó đi tới thần giới phát triển, tu vi còn chưa đủ cường đối với bọn họ, sợ rằng phải tao nộ thai họa ngập đầu. Giờ khắc này, Tần Chính muốn mắng hải lang không. Cũng may cự ly đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa còn có nửa năm, có thời gian để cho ta một lần nữa tìm biện pháp. Tần Chính rất nhanh tỉnh táo lại, hắn thường thường thị càng gặp phải đại sự, càng sẽ tính táo, giống như thói quen giống nhau. Muốn trở về nhân giới Hiển nhiên Chân Linh Thánh Cung phương diện này không được, hắn cần từ dưới chỗ khất tay, đương nhiên kém coi nhất có thể một lần nữa đi Tây Nam địa giới phế ngục cấm khu, có hai đại lá bài tẩy hắn, đã không e ngại cái gọi là đi trước đại thông đế đô trên đường chí tôn thần binh phong trở. Chẳng qua là đó là kém nhất tuyển chọn, dù sao chỗ kia truyền thống đến thị táng thần cấm khu, hiện nay táng thần cấm khu đã sớm bị vây trạng thái của trông gà hóa quốc, một khi vào, nói không chừng người ta sẽ điên cuồng tuyển chọn mượn đại sát khí một phần tới bóp chết hắn đây, thấy tận mắt đại sát khí một trong định hình dạng cốt mảnh nhỏ mang tới chỗ tốt, hắn đối với đại sát khí bản năng có nội nang. Đi nơi nào tìm biện pháp đâu? Tần Chính Duốt chót mũi suy tư biện pháp. Cuối cùng ánh mắt của hắn hướng về trên tình báo đánh dấu ra tới Ngọc Gia Nhân đề nghị địa phương 6. Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành vừa tên bán đấu giá chi thành, không có gì ngoài thần thành, nơi đó là bán đấu giá bảo vật nhiều nhất quý trọng nhất địa phương, đi đến đó có rất lớn xác suất đụng phải các loại bảo vật, thậm chí là một chút thần cung đại lão bảo vật cũng có thể ở chỗ này bán ra, nguyên nhân rất đơn giản, tam đại thần cung các trưởng lão cũng không thấy không có người kia giằm giết, lớn như vậy thần giới, không có gì ngoài thần quân yêu quân sẽ không có người thị nhất định sẽ không bị giết. Đương nhiên cũng có chút người là mình loa một ít đồ vật bán đấu giá. Cho nên đi Thanh Vân Thành, có cơ hội đụng với trực tiếp truyền tống vào nhân giới bảo vật, tự nhiên loại bảo vật này cũng là cực kỳ cần, coi như là các đại giữa thánh cung cũng chưa chắc có, cho nên cho dù đụng phải, như thế nào nắm bắt tới tay, cũng là một vấn đề lớn, đây hết thảy sẽ phải nhìn Tần Chính đích cá nhân năng lực. Đi Thanh Vân Thành xem một chút đi, kém coi nhất cũng nặng đi phế ngục cấm khu, đi táng thần cấm khu mạo hiểm tuân gia chính là. Tần Chính quyết định chủ ý, liền rời đi chân vũ dãy núi, đi về phía Thanh Vân Thành. Thanh Vân thành được sương thần giới 739 chương về Thanh Vân thành trước mắt buổi đấu giá tin tức, bởi vì Thanh Vân bên trong thành mỗi ngày cũng có bó lớn buổi đấu giá tiến hành, cho nên mỗi ngày cũng có nhóm lớn người gấp gáp đều là bất đồng buổi đấu giá đến đây, lẫn nhau cũng là trao đổi tin tức, mặc dù có thể không che giấu trao đổi tin tức cũng sẽ không quá trọng yếu, lại cũng đủ cho tần chính cung cấp một tình huống căn bản cơ hội, không có biện pháp, bất luận kẻ nào đối với Thanh Vân. Thanh buổi đấu giá đều chỉ có thể là ở lại mặt ngoài, thật sự là phòng đấu giá quá nhiều, bán đấu giá cái gì quá nhiều, thế lực quá phức tạp, quan hệ thái quá mức phức tạp. Phức tạp đến không ai có thể làm rõ sở trình độ. Tần Chính vừa chậm rãi phi hành, vừa sửa sang lại mình lấy được tin tức. Cự Ly Thanh Vân Thành còn có 3000 giảm thời điểm, Tần Chính dừng lại, Thông Thiên Thần Mục 500 giảm phạm vi khóa được một người, người này rõ ràng là Hải Lăng Không. Đồng dạng, Hải Lăng Không cũng sử dụng Thông Thiên Thần Mục giống nhau khóa được Tần Chính. chẳng qua là không biết hắn tỏa định phạm vi là hay không vượt qua 500 dặm, dài xa hơn, bất kể nói thế nào, Hải Lăng Không có một đoạn thời gian ở phụ thần vương đương chủ tử, coi như là không có được toàn diện cho phép, thang các loại huyết mạch thần thông nói uy lực, cũng còn là có thể Hai người lẫn nhau thấy đối phương một khắc kia, cũng là con mắt xuất tinh mũi nhọn, vượt qua khoảng cách 500 dặm, giao phong. Bọn họ không có tránh né, mà là thẳng đi về phía đối phương bay vút. Cuối cùng hai người ở trên hoàn toàn hoang lương vùng núi không gặp nhau. Siêu. Hai người gặp mặt sau, Hải Lăng không chưa từng lên tiếng, thuận tay ném ra một quả thủy tinh cầu. Nước kia tinh cầu nhanh chóng lớn hơn, bên trong bảy biện ra nhất trường lão nhân gương mặt, nhìn về phía tần Chính, nói ta là huyết mạch chủ đạo người, Tần Chính, nàng có thể bằng vào năng lực cá nhân hoàn thành phong thần huyết mạch tiến hóa, rất đáng ộm nhưng ngươi cuối cùng là chậm một chút thời gian nhưng là làm thánh đỉnh thần điện phong thần nhất phương chủ đạo người ta còn là sẽ cho ngươi trở thành phụ thần vương chủ nhân cơ hội từ hôm nay trở đi nàng cùng giữa hải lăng không đem sẽ không nhận được nguyên thần vương phủ người bất kỳ trợ lực cung uy hiếp chỉ có thể bằng vào sức mạnh của chính các ngươi tới tiến hành tỷ thí người thắng trở thành phụ thần vương chủ nhân kẻ bại chết ngự thần huyết mạch là không cho phép đi làm thần vứt tới tử c chỉ có phong thần huyết mạch mới có thể làm thần tới tử phụ trợ thần vương làm nàng nguyền hải không trừng phạt lúc trước hải lang không nguyền sức mạnh của phụ thần vương Huyết mạch thần thông nhận được cường lực tăng lên, thần lực nhận được trước thời hạn ủng hộ, phong sẽ không bị sát, nhưng cựu có thể vận dụng, không nên đoán trách hắn là chúng ta khi ấy xuất thủ tương trợ qua, muốn trách chỉ có thể trách nàng huyết mạch tiến hóa quá muộn, cái thế giới này vốn là không công bình, nhưng là nàng nếu có thể ở nơi này không công bình trong hoàn cảnh cuối cùng chiến thắng, chỉ sợ có nữa những khắc thần vứt tới từ huyết mạch tiến hóa, cũng sẽ có chúng ta chủ động mà sát, đem ngươi thị phụ thần vương không có hai nhân tuyển, như nếu bại, chết, chẳng thủy tinh cầu phá toái tần chính nhún nhún vai coi như công bình, ít nhất ta. Nhưng nếu thắng, thường rất phong phú, lập tức thành tiểu phụ thần vương chủ nhân. Nàng không có cơ hội. Hai tay Hải Lăng không ôm vai, hai đầu lông mày lộ ra một tia kiêu ngạo ý, không như Tần Chính lần đầu tiên gặp được hắn, cũng khó trách trở thành phụ thần vương chủ nhân, đây cơ hội nhất định thành tiểu chư thần vua, ngạo khí cũng khó trách. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta, có phải hay không cũng biết ta là phong thần huyết mạch. Tần Chính cũng không có lập tức động thủ, hắn muốn đem chuyện tận lực làm rõ ràng. Không sai, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ta khi ấy bắt được Hải Hoàng Nhẫn tiểu thật không giết ngươi cái gì, đó là ở trong mắt của ta. Ngươi là thần vút tới tử, là ta tương lai nô tài. Hải Lăng không lấy một bộ đắn đo người khác tính mạng, chúa tể Tư Thái nói chẳng qua là không nghĩ tới nô tài cũng muốn thí chủ là vị. Tân chính hư lệnh một tiếng, lúc này mới có thể giải thích hắn tại sao lại quan sát mình, cũng không phải chân chính tương trợ, đó là bởi vì ở trong trái tim của Hải Lăng không, chân chính đưa trở thành nô tài, một không có năng lực lớn lên nô tài tự nhiên là có thể bung tha, cho nên hắn chỉ là muốn để cho một điểm trợ giúp, mà không phải toàn lực tương trợ. Hít vào một hơi sâu, vững vàng tâm thần. Tần Chính vì chính mình đã từng cảm thấy Hải Lăng không có thể trở thành bằng Hữu Ma bực dọc, hắn lạnh lùng nói Phong Thần huyết mạch thị thần bước tới tử, Ngự Thần huyết mạch nên thị thần tuyển chi từ đi. Hải Lăng không đạo thị, có vấn đề cứ hỏi, ta sẽ ở trước ngươi chết, nói biết hết thể đều ra tới, để ngươi chết hiểu, cũng không ngưỡng nàng có Ngự Thần huyết mạch. Tần Chính đạo nàng kia giải thích một chút, nếu Ngự Thần huyết mạch cùng Phong Thần huyết mạch cũng là thần tử. Hắn hai mắt nheo lại, chậm rãi nói vậy thần cha là ai? Trời hai cái Ngự Thần huyết mạch mặt đối mặt, ngươi đoán, bọn họ sẽ như thế nào phát triển tiếp? Ừ, có thể ở Vi Tinh Bình Thai tóc Vi Tinh. Ta cho trả lời người đoan đúng, vẫn đoán sai. Đặc biệt thanh minh, không biết tam vương tám hiển một thánh nữ thân phận, có thể ở trong vi tin đưa vào tam vương tám hiển một thánh nữ mấy chữ này sẽ có tự động trở lại. Chương 747, vấn đáp. Dựa theo tần chính hiểu, đã có thần tử, tự nhiên là có thần cha. Thần tử cũng muốn trở thành chư thần vua, được xưng dựa phong thần đứng đầu nhất tồn tại. Vậy càng cường đại thần cha là chuyện gì xảy ra? Đối với tần chính nói lên vấn đề, hải lăng không rõ ràng sử suốt, lập tức nói nơi đó có cái gì thần phụ, chỉ có thần tử, thần tuyển chi tử thị tương lai chư thần vua thần vứt tới tử chính là thần tuyển chi tử nô tài, phải không? nàng thật cho là như thế. tần chính thật giống như tiểu hồ ly, ở đâm động lên tâm tư của hải lăng không. ta như thế nào cho là, nàng không cần biết, nàng đã là một chiếc người. hải lăng không điểm chỉ tần chính, thanh âm không còn là mới vừa cái loại này bình thản, mang theo vẻ tức giận. ha ha, ta biết, ngươi đang ở đây lo lắng cái gọi là thần tuyển chi tử ngự thần huyết mạch cũng có có thể là người khác mai mối. tần chính cười xấu xa đạo, hải lăng không lạnh lùng nói nàng không thành vấn đề sao, ta đây sẽ đưa nàng lên đường. tần chính đạo đừng có gấp nha. Vấn đề của ta còn không ít đây, ừ, vấn đề thứ hai này sao, bên cạnh ngươi trừ vương phi 12, có phải hay không còn có nữ nhân khác, ít nhất tiểu thiển quên cùng độc loại tiêu chuẩn đó, cử ly tiểu tích kém quá xa, nhiều lắm là chính là tiềm lực chính xác, lại phải đến phụ thần vương ủng hộ, lúc này mới có năng lực. Bổn vương có 4 sau 12 phi, tiểu tích đúng là bổn vương đông sau. Hải Lăng không vẫn cấp ra đáp án, nàng còn rất ham mê nữ sắc, lại muốn làm 16 nữ nhân đương hậu cung. Tần Chính khai nhíu mày dựa theo bản thân ngươi cho ta cảm giác, nàng không nên là tốt sắc người nhà. Đây là phụ thần vương quy định. Bên cạnh Thần Vương sẽ phải có 4 sau 12 phi. Hải Lăng không đạo. Tân Chính ngáy mắt mấy cái, "Đạo ngươi thật giống như ở nhẫn mại tính tình trả lời vấn đề của ta, sẽ không phải là nàng phải trả lời ta tất cả vấn đề, cũng là kia phụ Thần Vương yêu cầu sao? Bản thân ngươi ở phụ Thần Vương có điều được, chiếm tiện nghi, để cho ta có thể hỏi thăm nàng bất cứ vấn đề gì, trước thời hạn biết được tình huống, như vậy cũng coi là cho bù đắp của ta." Hải Lăng không hừ một tiếng nàng còn khôn khéo. Cũng đúng, ta dù sao cũng là mình hoàn thành huyết mạch tiến hóa, nếu không phải chào ngươi một bước, hắn nơi nào có thể tuyển chọn nàng? nói cách khác ở trong mắt bọn họ nàng căn bản không như, chẳng qua là chào ngươi một bước mà thôi, bọn họ là hơn cho phép ta. Tần Chính cố ý khiêu khích làm giận, hư Hải Lăng không lạnh lùng đe dọa nhìn Tần Chính nàng nhất định là người chết. Hoạt động một chút thân, Tần Chính đáp xuống một tòa đỉnh núi, Hải Lăng không cũng lập tức hạ xuống tới, hai người cách xa nhau hơn em ở. Tần Chính cười híp mắt nói ngươi đã nhất định phải trả lời vấn đề của ta, kia hai ta liền cẩn thận hàn huyên một chút sao? Hỏi đi, ta sẽ thỏa mãn. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Hải Lăng không liền tỉnh táo lại, không bị Tần Chính kích thích mà bực mình ở trong lòng của hắn chính là mình đã định trước người thắng mà tần chính chính là một người chết không cần thiết đi với người chết âu khí cho nên hắn vừa khôi phục người chúa tể kia tần chính sinh tử tư thái huyết mạch thần thông tổng cộng có vài loại tần chính cũng không khách khí có cơ hội không lợi dụng vậy thì thật là đáng tiếc chín loại nàng kích thích kia vài loại mất mát biển hoa thông thiên thần mục, lạc tinh truy nguyện phục thần tác cấm không ừ trong lòng tần chính chấn động hải lăng không này huyết mạch thần thông lại cùng hắn bất động người cuối cùng là cấm không mà hắn còn lại là toái nhật đây là một nội hiện đồng thời cũng làm cho tần chính có chút hưng phấn bất đồng tiểu ý nghĩa ngự thần huyết mạch bất động dù sao phong thần huyết mạch dựa theo phụ thần vương thuyết pháp đó là có trí mạng thiếu sót hải Lăng không thị nhận được phụ thần vương ủng hộ mới hoàn thành lên cấp mà hắn là thần bí võ mạch mạnh mẽ ủng hộ đảo ngược càng thêm lên cấp không có cùng ý nghĩa rất nhiều cũng rất lớn trong lòng hắn dị động mặt ngoài bình tĩnh không để cho hải Lăng không nhìn ra phụ thần vương này để cho tần chính có thể hỏi thăm tất cả vấn đề đáp án cậu thêm hắn chiến thắng tất thành phụ thần vương đứng đầu ý nghĩa san bằng hắn cùng với hải Lang không ở giữa tài nguyên phân phối ít nhất Hải Lăng không đối với Tần Chính lá bài tẩy không thể nào biết hết đạo, bởi vì Tần Chính có thể không trả lời. Cấm không, nghĩ đến không phải là cấm chế người khác phi hành, mà là cấm chế không gian sao? Tần Chính thẳng nhiên nói. đương nhiên. Hải Lăng không khỏe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra nàng chẳng qua là kích thích tiền tứ loại huyết mạch thần thông nha. Tần Chính nhún nhún vai cái này có gì kỳ quái? Ngươi có đến phụ thần vương ủng hộ, cũng bất quá mới kích thích năm loại mà thôi, chính mình tiểu kích thích bốn loại, so sánh với mà nói, ngươi thật sự không bằng ta. Hải Lăng không cười lạnh nói nếu không phải phụ thần vương yêu cầu ta là không thể nào giải thích, hiện tại sao? ta liền hết thể nói cho ngươi biết, huyết mạch thần thông kích phát càng nhiều, huyết mạch thần thông bản thân uy lực tăng lên lại càng có hạn. nói ví dụ thông thiên thần mục, nàng nếu là kích thích cựu đại huyết mạch thần thông, vậy thông thiên thần mục của ngươi cho dù là tăng lên tới một vạn giảm phạm vi, cũng có ngắn tới 100 giảm, bởi vì huyết mạch không có cường đại như vậy lực lượng ủng hộ. đúng rồi, nói cho cùng huyết mạch căn bản nhất nhiệm vụ thị dựng dục phong thần cung, ngự thần mới là lớn nhất cao cấp nhất thần thông. tương đối mà nói khác, cho dù không nên thì như thế nào? tần chính hiểu ngươi đã chỉ cần ngũ đại huyết mạch thần thông. Nàng kia ngũ đại này huyết mạch thần thông uy lực như thế nào, nói một chút bái. Hải Lăng không lựa giận tiếp tục bành chứng thêm, đều là địch nhân, hết lần này tới lần khác còn muốn chủ động đi nói cho người khác biết lá bài tẩy của mình, nhưng hắn lại không biện pháp tự tuyệt, nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ bị phụ thần vương giám thị lấy, phong ngựa có nguyên thần vương phủ người nhúng tay giúp hắn, phá hoại quy củ, đương nhiên, giống như bốn sau 12 phi các chủng vậy thì chúc vu Hải Lăng không lực lượng của mình là có thể nhúng tay, nhưng điều này cũng ý nghĩa. Tần chính vấn đề, hắn phải trả lời. Thông thiên thần ngũ, 3000 dặm. Hải Lăng không lạnh lùng nói. Ánh mắt Tần Chính ngưng tụ, cái này ý nghĩa cách xa 3.000 dặm giảm thời điểm. Hải Lăng Không liền phát hiện hắn, mà hắn nhưng không cách nào phát hiện Hải Lăng Không, cũng ý nghĩa, sau này nếu là Giao Phong, Hải Lăng Không hoàn toàn có thể trước thời hạn khóa hắn, nghĩ biện pháp xuất thủ, hắn lại nếu bị động tiết chiêu, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, tương đương bị động. Lạc Tinh truy nguyệt 10 vạn mét. Hải Lăng Không tiếp tục nói, giọng nói cũng đầy đặn ngạo khí, hung hãn đả kích chứ Tần Chính. Mười vạn mét cự ly, này khoa trương hơn, thì Tần Chính gấp 10 lần, hơn nữa còn là Tần Chính trước đó không lâu mượn định thiên thần châm mới đạt tới cự ly. Đây là trinh lệnh, chỉ sợ phụ thần vương không có hoàn toàn cho phép, chẳng qua là cho một chút xíu ủng hộ, Hải Lăng không thì đến được kinh người độ cao. Cấm không, 10 dặm. Hải Lăng không lần nữa lộ ra kiêu ngạo ý 10 dặm trong phạm vi, bất kỳ không gian bỏ chạy đều khó thi triển, cũng là ý nghĩa, ở trước mặt ta, nàng chỉ có một con đường chết, trốn cũng không trốn. Lợi hại, ta không có cấm không thần thông, có chút ghen tị với a. Tần Chính vuốt cho núi. Nàng có thể có bốn loại võ mạch thần thông, cũng rất đáng giá kiêu ngạo. Hải Lăng không thản nhiên nói, thái độ làm cho người kia khó chịu không nói ra được, rất là kích tức người. Tần Chính cười nhạt một tiếng, hắn nói Nhật Thần Thông chính là thứ năm Đại huyết mạch Thần Thông, là hắn cố ý che giấu. Hơn nữa, thoái Nhật Thần Thông bí mật giống như trước lợi hại. Lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Tần Chính lại bắt đầu hỏi thăm. Không nắm chắc, không biết trước bài Hải lăng không nói đến đây cá đều có điểm cắn răng nín lợi. Không thể nào, phụ thần vương không có cho nàng trí tôn thần binh cái gì. Tần Chính thoáng cái ngồi thẳng cả người. Hải lăng không nhìn trên mặt Tần Chính lóe lên quan thải, tức nha dương dương đương nhiên cho. Bất quá, đối phó ngươi, trí tôn thần binh bị thu hồi. Tần Chính không khỏi ở cười lớn lên thì ra là như vậy đây đối với ta nhưng là một thật to tin tức tốt ta. Hải Lăng không cười lạnh nói tin tức tốt thì như thế nào, nàng nhất định là người chết. Nga. không nắm chắc, không biết trước bài, còn tự tin như vậy, mà ta có Tam Đại Thiên Cấp Thần Minh, liên thủ có thể sánh ngang trí tôn thần binh từng tí uy lực. Tin tức kia, Hồ Ngọc Trân chúng nữ nhất định nói cho ngươi biết, nàng còn thế này tự tin, nói rõ nàng nắm chắc bài, nàng cố ý không nói, nàng muốn vi phạm phụ thần vương thiết định quy củ cái gì? Tần Chính quát lạnh nói, ta đương nhiên có đối phó biện pháp, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là lá bài tẩy. Hải Lăng không đạo. Đây là cái gì? Lấy ra ta xem. Tần chính đạo, Hải lăng không đạo ta phải trả lời vấn đề, lại không bị yêu cầu lấy ra cái gì cho ngươi xem xét, nàng cũng đừng vọng tưởng. Tần chính đạo vậy thì nói ra đáp án, nàng đối phó ta tam đại thần binh biện pháp là cái gì? Phong binh thần bài trên mặt Hải lăng không vừa hiện lên nụ cười nghe thế cá, có phải hay không rất không vui vẻ à? Là rất hỏng bét. Tần chính đối với phong binh thần bài cũng là biết đến, đó là thánh đỉnh thần điện sụp đổ cuộc chiến sau, thảm lưu lại thần quân yêu quân môn phát hiện đại sát khí thật sự là lợi hại đáng sợ, bọn họ cũng sợ chết lúc này mới chế tạo ra đặc biệt nhằm vào thần binh một loại bảo vật, phong binh thần bài, một khi phát động có thể trong thời gian nhất định chấn áp thần binh, làm thần binh mất đi hiệu dụng, không hề nữa phong mang, không tái phát huy ở bên trong lực lượng, cho đến thời gian trôi qua mới có thể một lần nữa như thường, vô cùng quá tà dị, đã có điểm vượt xa thần thông ý của thần kỹ. vì đối phó ta, nàng thật đúng là nhọc lòng a, tần chính đạo, ta có niềm tin tuyệt đối giết ngươi, nhưng ta vẫn biết làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bởi vì ta không hy vọng có bất kỳ sai lầm, lần này gặp mặt nàng phải chết. hải lăng không lánh cốc đạo. Thì nhìn huyết mạch thần thông tình huống, liền biết Hải Lăng không chiếm cư ưu thế tuyệt đối, dưới tình huống như thế, hắn lại còn làm muốn làm xong toàn bộ chuẩn bị, các loại nhằm vào tần chính biện pháp, có thể suy ra, tần chính lần đầu tiên này cùng Hải Lăng không chân chính giao phong, đúng là thế hung hiểm tử cục. Tần Chính thản nhiên nói vậy thì trả lời nữa ta một cái vấn đề sao? Nói, Hải Lăng không đạo. Ngươi là cái gì võ mạch? Tần Chính đạo, biển rộng vô lượng võ mạch dung hợp chiến đế võ mạch, thành cựu thần vương võ mạch Hải Lăng không tiêu ngạo đạo. Tần Chính trong lòng lại nghe chấn động mạnh mẽ một chút thần vương võ mạch, không phải là trời cao loại võ mạch. Hải Lăng không ha ha cười nói dĩ nhiên không phải. Nàng kiếp như thế nào có tư cách cạnh tranh chư thần vua, nàng liên phong thần tư cách cũng không có. Tần Chính trầm giọng nói, hắn rồi mới từ chứa nhiều trong vấn đề tìm được một nồng cốt điểm mấu chốt. Hải Lăng không đắc ý nói phong thần, cũng không phải là chỉ là trời cao loại võ mạch mới có tư cách. Tần Chính hít mắt, theo dõi hắn còn có cái gì võ mạch cụ bị tư cách? Thần loại võ mạch, tỷ như chiến thần võ mạch, thần uy võ mạch, đương nhiên cái võ mạch còn cần cái đặc thù điều kiện thỏa mãn mới có thể cụ bị phong thần tư cách, cho nên cần chính là bốn điều kiện lại vừa phong thần mà lên ngày loại còn lại là ba điều kiện lại vừa phong thần. Hải Lăng không đạo. Cái gì đặc thù điều kiện? Tần Chính hỏi. Hải Lăng không cười đến mức vô cùng sán lạ, cũng cho ra khỏi một để cho Tần Chính kinh ngạc đáp án. "Ê, hôm nay uy Tín công chúng bình thai giết công bố cựu đại đại khí sau năm cái, mọi người thấy sau, Có thể siêu tập một chút ảnh, ta sẽ tuyển ra cao nhất cho mọi người xem nhìn a, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bổ tôn." Chương 748, Tam Vương một trong. Phong thần điều kiện cho tới nay, giới bên ngoài công nhận chính là một loại, đó chính là trời cao loại võ mạch Phong thần bài cùng phong thần cung, cụ bị này ba loại điều kiện, là được phong thần, mà lên ngày loại võ mạch trong người nổi bật, ví dụ như thiên mệnh võ mạch còn lại là có tư cách cạnh tranh chư thần vua vị trí. Trừ lần đó ra, Tần Chính chưa từng nghe nói còn có thể có 741 chương bó lớn đại sát khí mảnh nhỏ hơn ngươi chỉnh hợp phát huy ra huy lực mạnh nhất, khen, ta hiện tại cũng có chút tò mò, vị này thần quân thông qua đại sát khí tùy tiện làm ra chuẩn đại sát khí có phải là hay không tổ hợp thần minh, liên hợp lại có đại sát khí huy lực, ta nói được không sai sao? Phụ thần vương chân chính thủ lĩnh phải là Tam vương một trong Tạ vương thần quân sao? Không đợi Hải Lăng không lên tiếng, kia nổ tung thủy tinh cầu lần nữa ngưng hợp thành hình, thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong hiện ra nhất trương khuôn mặt của nam tử trung niên, nhìn qua rất có mị lực nam nhân. "Tân Chính, nàng đem đến cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả bổn vương cũng có thể đoán được." Trung niên nam tử này rõ ràng là thánh đỉnh thần điện thời đại, từ cổ chí kim đứng đầu nhất thần nhân một trong Tạ Vương thần quân. Có thể suy đoán ra tới cũng không kỳ quái, bởi vì Tạ vực ngay từ lúc thánh đỉnh thần điện thời đại sẽ có số lớn thần quân đi kiểm tra, nhưng không cách nào phá giải huyền bí, vậy thánh đỉnh thần điện sau có thể làm được tự nhiên muốn dựa vào đại sát khí, có thể khống chế đại sát khí mảnh nhỏ phát huy uy lực mạnh nhất, trừ đối với đại sát khí nghiên cứu khắc sâu nhất Tà Vương Thần Quân, còn có thể là ai đây?" Tần Chính thản nhiên nói, cũng không có bởi vì Tà Vương Thần Quân xuất hiện, biểu hiện như biển lặng không như vậy, lập tức làm ra bộ dáng cung kính. Tà Vương Thần Quân cười nói: "Ngươi nên từng thấy Tam Vương 8 Hiền một thánh nữ trong người sao? Nếu không sao có thể có thể biết nhiều như vậy đầu mối, vì thế suy đoán ra phụ thần vương tình huống?" Tân Chính không có dấu giếm đúng vậy, gặp qua, gặp qua người nào?" Tà Vương Thần Quân hỏi. "Cao nữa là yêu quân." Tần Chính cũng không nói đến thần điện thánh nữ cùng ngục vương thần quân. Ta vương thần quân khẽ cười nói cao nữa là nha, ừ, vận đạo của ngươi chính xác. nàng còn biết những thứ gì? Nói cho ta một chút sao? Tần Chính ngẩng đầu, nhìn hắn ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nghe Tần Chính lời của, Hải Lăng không trong mắt lóe lên vẻ sắc mặt vui mừng. tự nhiên như thử thái độ, đây không phải là tìm đường chết cái gì. Ta vương thần quân mặc dù bị xưng là ta vương, cũng không phải là hắn vi ta vương võ mạnh, mà là người này rất tà tính, từ trước đến giờ là dựa vào hỉ nộ của mình làm việc. ở phụ thần vương thời điểm, Hải Lang không chịu vì thế bị thua thiệt. Nàng đây là đang khiêu khích ta cái gì?" Ta Vương Thần Quân cười híp mắt nói. Thấy nụ cười kia, Hải Lăng không càng thêm xác định Tần Chính phải xui xẻo. "Khiêu khích? Ta còn không tự đại đến đi về phía thần quân khiêu khích trình độ, đây không phải là muốn chết cái gì?" Tần Chính thản nhiên nói. "Nàng đã tại khiêu khích ta, ngươi cho rằng ta không biết cao nữa là đã chết cái gì? Ta nhìn tận mắt hắn chết đi, mà trên người của ngươi có thánh nữ lưu lại hơi thở, còn có ngục vương lưu lại hơi thở, ngươi là từ trong bọn họ kia biết được đầu mối." Ta Vương Thần Quân trực tiếp đâm xuyên Tần Chính khi trước nói dối. Tần Chính không sao cả, đạo ta không thăm dò nàng, có thể nào để cho ta biết, bọn họ có hay không ở trên thân thể của ta lưu hạ cái gì, bây giờ nhìn lại, kết quả này làm cho người ta rất khó chịu. Người đang ở đây lợi dụng ta. Ta Vương nét cười của thần quân trở nên có chút tà dị. Không sai, kia Ngục Vương thần quân sao? Ừ, thì cũng tôi, ít nhất phản đối ta ra vẻ ác ý, phong nữ người kia thật sự là đáng hận, tuyên bố lên trời xuống đất cũng muốn đối phó ta, cho nên nha, ta Vương thần quân, nàng không cần uy hiếp ta, ta không sợ. Tần Chính vẫn như cũng là làm trình độ nhất định dầu dẻm, nói thí dụ như Ngục Vương thần quân đã chết, Hắn không nói không có chết, mà là nói không có ác ý, làm cho người ta lầm tưởng Ngục Vương Thần Quân không có chết, nhất là Ngục Vương Thần Quân bản thân cho ở tiểu nhất định người khác thì không cách nào biết hắn sinh hoặc chết. "Ta Vương Thần Quân đạo nàng thật không sợ ta giết ngươi." Tần Chính đạo sợ, cũng không sợ, "Nàng, như nếu nhất định phải giết ta, ta có thể thế nào? Lên trời xuống đất, ta cũng vậy chạy không được, nàng nếu không muốn giết ta, cũng sẽ không bởi vì ta không trả lời vấn đề của ngươi tiểu liền giết ta đi, hướng chi trong lòng của ngươi, chỉ sợ ngươi đối với ta minh hóa phong thần huyết mạch tiến, còn có hứng thú sao?" đương nhiên người cuối cùng không sợ chính là phong nữ người kia nói nàng muốn giết ta người khác ngược lại cũng thôi nàng vị này tà vương thần quân chặn ngang một đòn xe đối ta động thủ nàng sẽ không sợ phong nữ người kia gây sự với ngươi mặc dù ta biết phủ thần vương rất lợi hại nhưng ta cũng tin tưởng thần quân tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi đi với phong nữ người kia tiếp xúc ngươi cũng biết thật không ít tà vương thần quân nhiều hứng thú nhìn hắn bất quá nàng thật cho là thánh nữ sẽ vì nàng cùng ta động thủ cái gì nàng sẽ không nhưng là nàng ủng hộ nữ nhân cũng là nữ nhân của ta nữ nhân của ta có thể nhất định sẽ động thủ. Đã có điểm tâm để ý vặn vẹo phong nữ người kia sẽ cho phép nữ nhân của ta đi một mạo hiểm cái gì?" Tần Chính thản nhiên nói. "Ta Vương Thần Quân lệnh lùng nói hử coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi, nhớ kỹ không nên đấu lại khiêu khích ta." Bên cạnh Hải Lăng không trận tròn mắt, lại vượt qua kiểm tra rồi, cái này không dọn dẹp à, một khi cởi lên tà Vương Thần Quân là muốn giết người, mới bất kể ngươi là thần quân, vẫn yêu quân, chỉ khi nào tức giận, ngược lại là bỏ cuộc giết người cử động, cái này không cấp án cấp nhà, Tạ Vương Thần Quân làm sao lại bỏ qua Tần Chính rồi sao?" Tần Chính miệng cười một tiếng nói như vậy, "Ta Vương Thần Quân giữa cùng phong nữ người kia?" Thật sự chính là quan hệ rất không tiện đây, ta nhưng lấy tò mò đoán một chút cái gì, Tà Vương Thần Quân có phải hay không nữ nhân điên người theo đuổi, có phải là ngươi hay không chính là để cho thánh nữ biến thành nữ nhân điên hung thủ nha. Chương 749, Tà Vương Thần Quân quyết định, ta rất không thích ngươi thái độ như thế. Tà Vương ánh mắt thần quân sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Tần Chính nún như bay, vẻ mặt tuy không nếu nói, khẩu khí lại trở nên cường ngạnh, ta cũng vậy rất không vui vẻ, rõ ràng người thất bại, lại bị các ngươi tương trợ đã trở thành phụ thần vương chủ nhân. Tà Vương Thần Quân mặt không cảm giác ngó chừng Tần Chính, thậm chí muốn xem mặt hắn rất tốt, sự xuất hiện của ngươi, đích xác để cho ta cảm thấy rất nhiều phương diện xảy ra đại vấn đề, nàng có điều hoán cũng là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là, ta vương thần quân trong con ngươi hàn mang loại sáng, một luồng áp lực vô hình trận buộc phát ra, ngăn cách vô số cự ly, tiêu tác dụng hướng tần chính nàng không nên hướng ta biểu hiện như thế, ta là tạ vương thần quân, cũng không phải là người nào cũng có thể khiêu khích, ầm, hủy thiên diệt địa uy áp ẩm âm bộc phát, đủ có thể để thần giới bá chủ đều bị vội vã mà chết, tần chính sắc mặt biến hóa, rốt cuộc biết tạ vương thần quân ta tính, đổi lại thần quân khác có thể sẽ vì vậy đối với hắn phá lệ khai ân, thậm chí có sở bù đáp, Tà Vương này thần quân hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể sau một khắc, một cố khí tức như có như không đột ngột từ trên người Tần Chính phát ra, tạo thành một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, Thần Điện Thánh Nữ thân ảnh lại xuất hiện, lạnh lùng nói ngươi muốn chết cái gì? Thánh nữ, Tà Vương thần quân lập tức thu liễm khí áp, xem ra rất có mị lực trung niên nam nhân trên gương mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn là, ở trước ta quyết định giết hắn, bất kỳ thần quân yêu quân can đạm dám đối với hắn động thủ, ta tất phải giết. Thần Điện Thánh Nữ nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn Tà Vương thần quân. Tiểu tăng giá có lầm hay không? Tần chính suýt chút nữa thì chửi ma nó, chưa từng thấy như vậy. Trên người hắn lại có thần điện thánh nữ lưu lại một đạo canh giữ hơi thở, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào thần quân yêu quân. Vậy thì ngược lại, tần chính có quan hệ tới nữ nhân khác, nữ nhân điên này khẳng định cũng biết, mà nàng muốn giết mình lòng sợ rằng càng thêm kiên định. Hoàng bét, hoàng bét. Trong lòng của nữ nhân điên vặn mèo như hồ ngọc chân có chút cùng. nàng nhận định chuyện, sợ là rất khó thoát khỏi. Ai? Tạ Vương thần quân sung mãn tịch liêu tịch mịch thở dài vang lên, trên mặt tạ hỏa hắn không có khi trước lãnh nào làm như cũng mất đi trò chuyện với Tần Chính hứng thú, đạo huyết mạch tình huống, đích xác để ngươi rất bị thua, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, nàng cùng Hải Lăng không sẽ không còn phát sinh bất kỳ xung đột chính diện, phụ thần vương đối với Hải Lăng không ủng hộ cũng đem dự vững nhất định hạ độ, nàng cùng Hải Lăng không đối quyết, để lại ở trên thần đạo đại hội sao? Nói xong khoát khoát tay, chỉ thấy Hải Lăng không hư không tiêu thất, hắn nhìn thật sâu một cái Tần Chính có nàng Tần Chính là cấn nhân hòa thế lực, phụ thần vương cắm sẽ không tay Thủy tinh cầu biến mất theo. Trong thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Chính kinh ngạc đứng tại chỗ, có chút há hốc mồm nha, thật giống như Tạ Vương Thần Quân có khắc tính ai. làm hắn có chút thất vọng thị, cùng Hải Lăng không đối quyết lại bị rời lại, muốn tới Thần Đạo Đại Hội ở tiến hành, y theo thời gian mà nói, vậy còn có vài thập niên đây, Hải Lăng không cụ thể nắm giữ những thứ gì cũng không biết, ta có hai tờ trí Tôn Thần binh cấp bậc chính là lá bài tẩy, thậm chí có thể xuất kỳ bất y đem trực tiếp chém giết. Bất quá, như vậy cũng tốt, phủ Thần Vương lực lượng quá mạnh mẽ, có thể tạm thời không nhúng tay vào chuyện của có liên quan tới ta, đối với ta mà nói, có lợi mà vô hại. Nhưng là ta còn có ít nhất 30 vấn đề muốn hỏi nhà lại không có lại cho ta cơ hội, ít nhất cũng phải làm rõ ràng, vì sao Hải Lăng không nhất định phải có 4 sau 12 phi 16 nữ nhân sao? Phải biết rằng phụ thần vương những thứ khác thần quân yêu quân đều có người nào sao? Số lượng cụ thể có bao nhiêu? Hơn nữa, nếu phụ thần vương ở ta vực, khẳng định thoát khỏi tất cả những người khác chú ý, chính là đồ thần tổ chức nếu muốn giết vào động thủ cũng không thể, cho nên phụ thần vương hoàn toàn tồn tại hỗn loạn thời đại sau này đàn sanh thần quân yêu quân, hơn nữa cũng không phải mới tăng nội hai vị ít như vậy. Phụ thần vương thật đúng là không phải bình thường cường đại a, quét ngang hết thảy, đích xác cụ bị tư cách này có cơ hội, ta sẽ không bỏ cuộc nắm giữ một cái như vậy lực lượng khổng lồ. Chẳng qua là, ta vương thần quân thị cam nguyện giúp người khác thành tiểu chư thần vua, mà mình bị người khác gáp chế người cái gì? bọn họ tiểu thật hoàn toàn không có thành tiểu chư thần vua khả năng cái gì. Phủ thần vương, rất thần bí nha. Trong đầu tần chính đụng tới rất nhiều vấn đề. Nghĩ một hồi, hắn tiểu tạm thời dàn xuống lấy lòng. Những đồ này, cũng không phải là dễ dàng có thể tìm được câu trả lời, ít nhất cũng phải đi qua phủ thần vương rồi hay nói. Trước mắt hắn phải làm thị trở về nhân giới. lập tức liền tiếp theo bay tới thanh vân thành đi đồng thời ở siêu tập một chút về thanh vân thành tình báo, bởi vì chân linh thánh cung thời không truyền tống trận bị hải lăng không phá hủy, nhất định chân linh thánh cung hiện tại không nói trong gà hóa quốc, khẳng định vô cùng cẩn thận, sẽ cùng ngọc giai nhân liên hệ cũng không phải là vậy an toàn, thần chính chưa từng lại muốn cầu văn xin ngọc giai nhân làm cái gì, ngọc giai nhân ưu điểm lớn nhất thị tiềm lực trưởng thành, nàng cần phải thời gian, giống như thần chính giống như trước cần bỏ lớn thời gian giống nhau, rời khỏi mới vừa cùng hải lang không đối thoại ngọn núi bất quá hơn 10 em m địa, đang phi hành trong trong tầm mắt của thần chính liền ánh vào thân ảnh của hai nữ nhân chính là Độc Vương phi cùng thiền quên Vương phi. Hai nữ nhân này đang từ Thanh Vân thành phương hướng cấp tốc bay tới nơi này, nhìn phương hướng, rõ ràng là nhằm về phía Tân Chính. Chúng nữ sẽ đối ta đạo thủ. Tân Chính có chút không giải thích được, hắn đã biết hai cái Vương phi lá bài tẩy, chính là hai quả Hữu Thần Quân luyện chế thủy tinh cầu, nhìn tình hình, có thể là Tạ Vương thần quân cho bảo vật. Hắn không có đi, đối với hai cái này Vương phi, hắn là sát ý rất thịnh. Vương phi môn nhưng là đối với Hải Lăng không khăng khăng một mực, đó chính là Hải Lăng không phụ tá đặc lực, không chém giết mấy, sau này thần đạo đại hội cũng có mang đến quái rầy. Tần Chính thấy trong tay bọn họ này mặt bảo kính, cũng biết mình cũng không thể nào đánh lén người ta đồng thuận không được, nhưng có thể dùng bảo vật để thay thế, khóa hắn. Cho nên hắn tiểu Hư không mà đứng, đang đợi hai tên Vương Phi đến. Hai tên Vương Phi rất nhanh liền đến, thấy Tần Chính, chúng nữ liền đồng bộ lên không trung, trôi nổi đang cùng Tần Chính ngang hàng độ cao, cách xa nhau mười thước, trong tay riêng của mình đều có một quả điều khắc chúng nữ tên một người trong chư thủy tinh bảo cầu. Thị Hải Lăng không cho các ngươi tới giết ta. Tần Chính đang quan sát phụ cận, có hay không có người hóa vực thần nhân trở lên cường lực thần nhân xuất hiện, xác định không có rau hắn cũng muốn động thủ. Chính là, Độc Vương Phi lạnh lùng nói nàng mặc dù dùng âm mưu để cho Tả Vương Thần Quân quyết định không cho phép phụ thần vương đúng tay ngươi và Vương gia chuyện ở giữa, hơn nữa Vương gia muốn đích thân ra tay giết nàng, cũng muốn đến thần đạo đại hội, nhưng là Vương gia không hoan hỷ lưu hạ hậu hoạn, mà chúng ta cũng bởi vì ngươi xuất hiện, chính thức bị loại bỏ phụ thần vương vị trí, chỉ có ngươi chết sau, chúng ta mới có thể chính thức trở thành phụ thần vương chủ nhân, cho nên chúng ta giết ngươi. Cũng không vi phạm Tả Vương Thần Quân yêu cầu." Tần Chính Đạo Hải Lăng không cũng không ngu cái gì, còn biết chui Tả Vương Thần Quân yêu cầu chỗ trống, như vậy cũng tốt. Ta cũng vậy đang định cắt bỏ ra biển tâm phúc của làng không đây. Hắn có chút khinh miệt liếc nhìn hai nàng hồ ngọc chân không có tới nhà, các ngươi sao cũng không còn đem mặt khắc vương phi tìm đến mấy, chỉ ngươi môn hai cái, còn khó có thể giết ta." Độc Vương phi cười lạnh nói nàng không cần lo lắng có những thứ khác tỉ muội dấu ở âm thầm, chúng nữ cũng có chuyện quan trọng khác, chỉ ngươi, hai chúng ta tỉ muội giải quyết nàng như vậy đủ rồi. "Được rồi, ta cũng vậy đang định giết các ngươi đây, xem một chút chúng ta ai có thể sống sót." Tần Chính đã bắt đầu thúc dục ngự binh thuật, trong cơ thể vinh quang cựu thần kiếm tùy thời xuất kích. Hắn cũng rõ ràng Tiêu chân thật lực lượng, hắn đối phó thiền quên vương phi không thành vấn đề, có thể cái độc vương phi thật sự là lợi hại. tiểu cá nhân thực lực mà nói, không cần chí tôn thần minh, thuần túy võ đạo tỷ thí, thần chính cũng không phải là đối thủ. Dù sao người ta thị hóa vực trung cấp thần nhân, có mạnh nhất thần lực, thần chính lại chỉ là dân giới cao cấp thần nhân, trên lệnh cảnh giới quá lớn, hứa chi chúng nữ tất cả cũng vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Nếu chúng ta vận dụng bảo cầu, nàng căn bản không có sức phản kháng. Thần chính, nàng có thể có can đảm theo đan đả đà độc đấu. Độc vương phi cũng có thuộc về của nàng tiêu nạo. không có hứng thú. Nếu là ngươi ta ngang hàng cảnh giới, ta nhưng lấy nàng một tay này, hiện tại sao? Bản thân ngươi cảnh giới tựu cao hơn ta, vẫn đại cảnh giới phương diện chiến lệnh, ta mặc dù kiêu ngạo, còn không đến mức thấy không rõ sự thật. Tần Chính cự tuyệt, không có can đảm nhi bọn hèn nhát, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp mặt sát nàng. Độc Vương phi cười lạnh nói, lập tức thúc dục chữ kia bảo cầu, tách ra ánh sáng sáng chói. Thiên quên Vương phi từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, nàng rõ ràng nhất Tần Chính mạnh mẽ, lập tức phát động quên chữ bảo cầu. Hai đại bảo cầu quang hoa phóng, bên trong lại càng có hai vệt thần quang nhanh chóng thành hình. Tần Chính cười lạnh nói: Ta nếu dám ở chờ các ngươi đến đây, tự nhiên là có ứng đối phương pháp. Các ngươi nắm chắc bài bảo cầu, ta liền không nắm chắc, không biết trước bài cái gì. Hưu, vinh quang cựu thần kiếm đồng thời từ trong cơ thể của Tần Chính nổ bắn ra ra, bởi vì đồng bộ, mà gần như giống như một thanh kiếm thần, cho nên phát ra thanh âm cũng là điều nhịp. Chín thanh này thần kiếm xuất hiện, lập tức bao vây Tần Chính lại, mũi kiếm hướng xuống, còn quấn chậm chạp xoay tròn, toàn bộ đều là sai một đường đạt tới trí tôn thần binh cấp bậc. Chín thanh thần kiếm liên hợp lại thả ra phong mang tuyệt đối không thể so với cấp thấp nhất trí tôn thần binh yếu bao nhiêu lá bài tẩy. Độc Vương Phi hơi sừng sờ, lập tức cười lạnh nói vậy có dùng cái gì? căn bản vô lực đối kháng chúng ta bảo cầu. Hưu. Độc Vương Phi lực lượng mạnh hơn, thần lực của nàng ủng hộ, hơn có thể phát huy ra bảo cầu đi lực. Một vệt thần quang lập tức từ bảo trong cầu phóng ra đi ra ngoài. Bản thân ta muốn nhìn tạ Vương Thần Quân cho các ngươi chế tạo bảo vật mạnh bao nhiêu. Tần Chính lập tức phát động vịnh quang cựu thần kiếm quy tắc lực lượng. Sau một khắc, lấy Tần Chính làm trung tâm, chu vi ngàn thước bên trong sở hữu hoa cỏ cây cối trong phút chốc hóa thành từng ngụn có thiên cấp thần bình phong mang thần kiếm, trong nháy mắt bao phủ hai tên Vương Phi mang theo tiếng rít mén nọt, hết thảy nổ bắn ra quá khứ, đồng thời, hai tay tần chính hư không dơ lên, vinh quang cựu thần kiếm cũng là phong mang kích động, nhìn lại những đá vụn đó hết thảy bắn nhanh xích hủy thiên diệt địa phong mang, lại càng có một con sông nước chảy qua bên, trong bọn sóng vẩy ra cũng hóa thành từng ngụm thần kiếm, nhanh chóng hội tụ ở trước tần chính thân, tạo thành hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, hung hăng đánh kia nổ bắn ra tới thần quang. Ê, các ngươi nói, phụ thần vương có muốn hay không trở thành sức mạnh của tần chính? Mọi người thanh đề nghị thông qua vì tin truyền cho ta, ta tới thống kê một chút. Mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bộ tôn. Chương 750, lá bài tẩy tỷ thí. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ vang đưa phụ cận dãy núi cũng cho san bằng. Chữ kia bảo cầu bắn ra thần quang tức thì bị vô số kiếm quang ngưng tụ một đạo mạnh nhất kiếm quang phá hủy, những thứ khác hoa có cây tối hóa thành kiếm quang hướng chi đem hai tên vương phi đồng thời bức bách kích thích hai đại bảo hình tròn thành thần quang canh giữ, vẫn như cũng là bị oanh phá thần quang canh giữ, hung hàn hướng chúng nữ giết chóc quá khứ. Phá. Độc vương phi trung quy thị hóa vực trung cấp thần nhân, lúc này gào to một tiếng, thần lực cuồn bảo cầu Kia bảo cầu chợt nổ bắn ra vô số ánh sáng, đưa những hoa cỏ đó cây tối kiếm quang cho nát bấy Thân ảnh vô hình. Tần Chính mang theo một chuỗi tàn ảnh, đánh thẳng qua khứ, vinh quang cựu thần kiếm đột nhiên ngã dựa trùng một chỗ, bắn ra kiếm quang hợp nhất, tạo thành đủ có thể sánh ngang trí tôn thần binh bắn ra kiếm quang, hung hãn bắn chết hướng độc vương phi, bản thân của hắn thì tại kia bên dưới kiếm quang chói mắt, đến gần hai tên vương phi sau, đột nhiên biến mất, thi triển thần thông lạc tinh truy nguyệt. Một tia trắng lướt qua, nhanh đến thiền vương phi bảo cầu mới đánh ra thần quang, cũng đã đến bên trái của nàng. Thiên vương phi phản ứng cũng kỳ khoái cấp tốc dùng quên chữ bảo cầu phong đảng, bảo trên cầu bắt đầu khởi động ra tới bảo quang lại càng tạo thành một hình xoắn ốc vòng sáng đi phủ kín tần chính. Kết quả một kích kia lại lạc vô ích, chỗ nào cho thần thông lạc tinh truy nguyệt trạng thái tần chính thế nhưng đi theo Thiền Quên Vương phi xoay người mà chuyển động, vây quanh nàng vòng vo nửa vòng lớn, đi thẳng đến sau lưng của nàng. Đây mới là thần thông lạc tinh truy nguyệt biến hóa sau lại một cái tươi sáng đặc điểm, có lẽ tần chính chỉ có thể là vạn mét xuyên qua không gian, không cách nào so sánh với Hải Lăng 01 và mét, càng thêm không có cách nào nữa chân chính làm cho người ta tìm không được dấu vết, nhưng hắn lại có tính công kích còn có để cho người khác không cách nào công kích ngoài năng lực, còn có ở vạn mét trong phạm vi có thể tùy ý sửa đổi phương hướng năng lực, đây tuyệt đối không phải là Hải Lăng. Không có. Hải Lăng không phát động hắn thần thông lạc tinh truy nguyệt, nhiều lắm là cũng chính là một cái phương hướng bay vọt, nếu muốn thay đổi phương hướng, phải hiệt thân, sau đó lại lần sử dụng. Chính là chỗ này loại bất động, cho Tần Chính mang đến cơ hội. Nếu là người bên cạnh nói, có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng là hai tên vương phi bất động, chúng nữ đối với huyết mạch thần thông biết nhiều lắm, vừa vặn nhận định huyết mạch thần thông bí mật, Tần Chính là không đồng làm các nàng, cái kia sâu đế cố suy nghĩ thoang cái đưa các nàng đưa vào trong hiểm cảnh, căn bản không nghĩ tới tần chính thần thông lạc tinh truy nguyệt có thể rời đi phương hướng. đợi đến thiền quyên vương phi phát hiện, tần chính đã chuyển tới phía sau của nàng, một cái tát tiêu hung hãn vua thiền quyên vương phi hậu tâm tới, dùng là chính là võ mạch thần thông sinh tử ấn, một trường ấn sinh tử. bên hông đọc vương phi bị vinh quang cựu thần kiếm liên hợp thả ra áp lực trực tiếp đè vội vã chỉ có thể toàn lực thúc dục chữ tiêu bảo cầu tới đối kháng, lâm vào ngắn ngủi trạng thái giang co, chỉ có thể lớn tiếng quát sau lưng cẩn thận. thiền quên vương phi không đọc tới hai bàn tay đột nhiên vỗ quên chữ bảo cầu quyến chữ bảo cầu lập tức rung động đứng lên nhất đoàn sáng chói thần quang lập tức từ bên trong kích động đi ra ngoài trong nháy mắt bao phủ thiền quyên vương phi đứng lên tạo thành một bộ thần quang bảo giáp phủ thân một màn này làm đọc vương phi đều ăn rồi cả kinh thấp giọng hô đạo thiền quyên nàng mở ra bảo cầu tầng thứ hai lực lượng đúng vậy thiền quyên vương phi đáp một tiếng thần lực mãnh liệt xông vào quyến chữ bảo cầu làm thần quang hình thành bảo giáp phòng ngự năng lực cấp tốc bành trướng Tần chính một cái tát cũng vỗ vào kia thần quang trên bảo giáp bảo giáp bình yên vô sự. Thiên Quyên Vương Phi há mồm phun ra một đạo máu tươi, đó là sinh tử ấn tác dụng, sinh tử ấn bất luận va chạm vào đối thủ vị trí nào, đều muốn thị phá hủy tâm tạng, cho dù là thần quang bảo giáp phòng ngự vô song, ngăn cản đại đa số lực đánh bảo, vẫn bị thương trái tim của nàng. Một tát này cũng đánh tiền Quyên Vương Phi về phía trước lạo đạo một cái. Làm sao có thể? Nàng dùng là thần thông gì? Thiên Quyên Vương Phi khó có thể tin. Trả lời hắn thị một đạo phát sáng màu bạc hàn mang. Nhân Vương bút chớp mắt đã tới, nặng nề điểm đâm vào Thiên Vương Phi thần quang trong lòng bảo giáp vị trí đương một tiếng, đâm thần quang bảo giáp cho run lên. Bước bách thiền quên vương phi lui nhanh, mặc dù không cách nào thường tổn được nàng, lại có thể bước bách thân thể của nàng lui về phía sau, vô lực làm tiếp phản kích khác. Một kích không được thu, hai lưỡi thần phủ theo sát đã đến, giống như trước bổ vào vị trí kia. Đương. Lần này, kia thần quang bảo giáp mánh liệt chiến, lờ mờ có chút tiếng vỡ ra, nhưng xa xa không có đánh rách nát dấu hiệu. Hiệu 6. Một trận dồn dập tiếng rít bén nhọn vang lên, ở trong thiền quên vương phi sợ hãi. 108 cây thần châm thoáng hiện trong nháy mắt phát động quy tắc lực lượng hóa một, tổ hợp thành một cây dài hai thước chí tôn thần trầm, nổ bắn ra vừa xa vinh quang cựu thần kiếm phong mang, cũng bay vụt qua khứ. Thiên Quyên mạnh mẽ mở tầng thứ 3 lực lượng, nguy hiểm độc vương phi giống to, đồng thời nàng cũng không để ý hết thảy há mồm phun ra một đạo máu tươi vậy vào chữ bảo trên cầu. Một hấp này máu trực tiếp để cho hóa vực trung cấp thần nhân đọc sắc mặt của vương phi phơ phạt, hơi thở trong nháy mắt yếu ớt gấp mấy chủ, mà bảo cầu còn lại là quang hoa tiếng lớn, trực tiếp đưa vinh quang cựu thần kiếm cho vung ra. Nàng cấp tốc chuyển động bảo cầu bắn ra một vệt thần quang đòn nghiêm trọng chí tôn thần châm, muốn đem thứ đánh vặt ra. Thần quang bay vút, lại không thể đụng chạm lấy chí tôn thần châm. Không nghi ngờ, chí tôn thần châm phát động áo nghĩa lực lượng không đếm xỉa, bất kỳ công kích, thần binh bảo vật đều muốn không cách nào va chạm vào nó, đây mới là tần chính lớn nhất lá bài tẩy. Chí tôn thần châm lặng yên không tiếng động xuyên qua kia bị Tiễn quên vương phi toàn lực ra chỉ thần quang bảo giáp, trực tiếp xỏ xuyên qua bộ ngực quan nàng, từ sau tâm bay vụt đi ra ngoài. Kia thần quang bảo giáp còn hoàn hảo không chút tổn hại, người dĩ nhiên đã không có sống tiếp có thể. Đây là trí tôn thần châm chố đáng sợ. Đi. Thiên quên vương phi bị xuyên thủng, khỏe miệng chảy máu, sinh mệnh đang trôi qua, nàng không có đi căm hận thần chính, mà là hướng về phía độc vương phi chật vật nhắc nhở. Nói ra cái chữ này, Thiên quên vương phi hô hấp liền ngừng, chữ bảo cầu tùy theo tiêu tan, hệ ra, hóa thành mảnh nhỏ phiêu linh, thần quang bảo giáp tự nhiên tăng dã, ngay tiếp theo không gian của nàng túi cũng tự động bước hoàn toàn hủy diệt đồ vật bên trong, đây là phụ thần vương đặc hữu năng lực, đã từng phòng ngừa bại lộ tin tức về phụ thần vương, cũng là không để cho mình nắm giữ bảo vật vì người khác đoạt được đối phó phụ thần vương cho nên chủ nhân một khi chết đi hết thể đều sắp bị hủy diệt không thê lương tiếng hô từ trong độc vương phi miệng truyền đến nàng đột nhiên nhìn về phía tầng chính giống như một đuối tóc điên thư thú hung tợn nói ta thả hơn dùng trăm năm ngủ say cũng muốn giết ngươi hai tay nàng dơ chữ bảo cầu thúc giục cấm kỵ phương pháp chữ bảo phía trên cầu lập tức tàn mát ra hơi thở càng khủng bố dao động bằng vào ta trăm năm sinh mệnh mở bảo cầu tầng thứ sáu lực lượng ầm chữ bảo trên cầu kích phát ra tới lực lượng trực tiếp đạt đến một kinh người kia trình độ trong phạm vi 30 mươi hết thể hết thể bắt đầu tiêu tan. Hóa thành thiên địa lực lượng rót vào bảo giữa cầu, làm bảo cầu nội sinh xích vô số núi sông cảnh tượng. Bảo này cầu tầng hơn lại có lực lượng, chúng nữ vẫn chưa hoàn toàn mở. Tần Chính giờ khắc này có chút kinh hãi Tà Vương sức mạnh của thần quân, cứ như vậy nhịn, Tà Vương thần quân cũng có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới đại sát khí. Hắn không kịp nghĩ nhiều, Định Thiên Chí Tôn thần châm lần nữa xuất kích. Vinh Quang cựu Thần kiếm ở vờn quanh ở Tần Chính bao quanh, chân không ba thần bình tổ hợp trở về, kia Vinh Quang Thần kiếm kích phát thiên địa vạn vật hóa thành thần kiếm hết thảy hội tụ sau lưng thần Chính, tạo thành một ngụm ngàn thước dài siêu cấp kiếm quang, không ngừng ra hút vào. Thiên điệu tiêu tan. Đọc sắc mặt của vương phi trắng bệnh không có một tia huyết sắc, cặp tiêu tay vốn là chân mềm tế nị thoáng cái trở nên giống như vướt chim tự đắc, không tiếp tục bằng loáng, ngược lại gầy thật giống như da bọc xương. chữ kêu bảo cầu bên trong núi sông cảnh tượng đột nhiên bắt đầu khởi động đi ra ngoài, hơn nữa nhanh chóng mở rộng, phàm là núi sông cảnh tượng bao quát phạm vi hết thể tất cả lên cấp tàn biến, không tiếp tục còn sống. Tần chính lại thật là dừng lại thao túng định thiên trí tôn thần châm hung hãn xuyên thủng qua đi hắn không tin. Có này cường đại nhất sát khí định hình dạng Cúp tinh hoa rèn luyện qua trí tôn thần binh đỉnh núi cấp bậc chính là thần binh sẽ không có cách nào chống cự, huống chi thứ áo nghĩa lực lượng chính là không đếm xuể bất kỳ công kích. Định Thiên chí tôn thần châm ngay lập tức xông vào kia nhanh chóng mở rộng núi sông giữa cảnh tượng. Một khi xông vào, Độc Vương phi hít mắt lại, thân thể của nàng nhanh chóng trở nên gầy yếu, coi đây là giá cao cường lực đánh thức quân tử bảo cầu tầng thứ 6 ý lực. Tiêu tan. Độc Vương phi gào to một tiếng, núi kia sông sức mạnh của cảnh tượng chợt phát động. Sắt. chính ngự binh thuật công cái tăng lên tới đỉnh. Thao túng Chí Tôn thần châm tốc độ thoáng cái đạt đến đỉnh núi, áo nghĩa lực lượng không đếm xỉa cũng tận có thể thúc dục, hắn giống như trước không cách nào buông xuống Tôn thần châm vi lực hoàn toàn phát huy được, nhưng bởi vì thị hợp lại thần minh, tương đối mà nói, nếu so với bình thường trí Tôn đỉnh núi thần binh phát huy ra được uy lực nhiều một chút điểm. Thần châm đột nhiên về phía trước, liền thoát khỏi núi kia sông cảnh tượng tiêu tan phạm vi. Tiêu tan vô cực. Núi kia sông cảnh tượng chợt co rút lại, chữ bảo sức mạnh của cầu tăng gọn. Độc Vương Phi trực tiếp cầm lấy bảo cầu đánh trí Tôn kia thần châm, mặc dù chữ này bảo cầu cũng không cách nào phát huy uy lực, nhưng là cuối cùng thật giao phong hay là muốn nhìn với nhau chân chính uy lực mạnh nhất đến tổn cùng của người nào mạnh hơn? Tần chính cũng không cho hắn cơ hội, trong tay thoáng hiện nhân vương út hướng về phía hư không viết một định chữ. Đây chính là đồ thần giới pháp trong chữ thứ hai bí mật. Định, đặc biệt định đối thủ thần lực chân nguyên làm bọn hắn trong nháy mắt mất đi đối với mình thân lực lượng trường khống. Tần chính cũng biết đọc vương phi nội điên, hơn nữa bản thân cảnh giới tự cao, cho nên một hơi viết mười mấy định chữ thoáng cái phát tác lập tức làm đọc vương phi thần lực bị ngăn chặn, trong phút chốc mất đi lực lượng trợ rút, bộc phát uy lực chữ kêu bảo cầu trong nháy mắt uy lực chợt giảm xuống ở nơi này độc vương phi tức tối gầm thét sau đó kia bởi vì tần chính thi triển đồ thần giới pháp rồi biến mất tâm tư không chế trí tôn thần châm rơi xuống mặt đất cũng bởi vì tần chính thi triển xong đồ thần giới pháp lần nữa phát động ngự binh thuận trí tôn thần châm trong phút chốc liền trên xéo xuống bay đi tránh phát chữ bảo cầu phong đảng. châm quang lói lên trí tôn thần châm từ dưới độc vương phi ba ở sọ xuyên qua từ trên đầu của nó đính bên bay vụt đi ra ngoài trực tiếp cướp đi tánh mạng của nàng sắp chết độc vương phi vẫn hai mắt trợn tròn dữ tợn đe dọa nhìn tần chính há miệng phải nói lẩm bẩm máu tươi vọt ra chưa từng phát ra một chữ sẽ không có hơi thở, giống như Thiền quên vương phi như vậy, chữ bảo cầu vỡ vụn, túi không gian buốc. Chư thần binh thu hồi, Tần Chính lạnh nhạt đạo không cần phải gấp, Hải Lăng không sớm muộn gì cũng sẽ đi cùng các ngươi. Chỉ có độc vương phi thi thể rơi xuống đất truyền tới tiếng va chạm vang lên lên. Hai tên vương phi hoàn toàn lúc đó đã xong nhân sinh đường. Tần Chính nắm vào trong hư không một cái, hai quả kia bảo cầu mảnh nhỏ liền bay vào trong tay của hắn, trên lòng bàn tay ở hắn bên hơn 10 cm địa phương bay muốn người chết bảo toái, đây rõ ràng là ở che giấu bảo cầu bí mật. Nói một cách khác, chính là che giấu Tà Vương Thần Quân chế tạo năng lực của thần binh, có hay không ý nghĩa Tà Vương Thần Quân đã có thể chế tạo đại sát khí. Ê, Vô Ngân đem ở trên uy tín công chúng bình thai công bố thần giới 8 đại thánh cấp công lực lượng thân phận, mã số là ghép vần viết ngạo tiên Vô Ngân bổ tôn. Chương 751, khắp nơi vận động. Tà Vương Thần Quân có thể chế tạo chuẩn đại sát khí, này, thần chính cũng không hoài nghi, là hắn cái thân phận chính là chứng cớ, nhưng là đại sát khí bất động, đồ chơi kia nhưng là có thể thí thần, chân chính có thể ước hiếp hết thảy thần quân yêu quân, hơn nữa cho tới nay Mặc dù về đại sát khí các loại thuyết pháp cũng khác nhau, nhưng rất nhiều người vẫn cho phép đại sát khí thị thiên địa tự nhiên thành kiểu, không ai cố tình làm mà thành. Nhưng là kinh nghiệm nhiều như vậy tuế nguyệt, hay là đang tà vực nơi trọng yếu, lấy tà vực ở trên trời địa tự nhiên đắp nặn bảo vật phương diện siêu phàm năng lực, để cho tà vương thần quân tìm được cho là chế tạo đại sát khí biện pháp, cũng không phải là không có khả năng. Nếu không vì sao phải hủy diệt bảo cầu, đừng nói cái gì bị địch nhân nhận được phản công mình, kia thuần túy là nói giỡn, nếu là hắn chế tạo bảo cầu, nhất định là có ngăn chặn người khác phát huy uy lực chân chính thiết kế. Cho nên giải thích duy nhất chính là che giấu tà Vương Thần Quân ở thần binh chế tạo phương diện năng lực. Hai cái này bảo cầu, nhìn tình huống này, ít nhất cũng là có 6 tầng lực lượng, lấy Độc Vương Phi mạnh mẽ thúc dục lực lượng đến xem, sợ rằng còn có tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9, tầng thứ 10 lực lượng cũng có có thể. Trà Vương Thần Quân sợ là có thể là đương kim người mạnh nhất đi. Bàn tay tầng Chính đột nhiên bóp chặt. Ba ba ba. Những bảo đó cầu mảnh nhỏ ngay lập tức lần nữa bạo liệt, những mảnh vỡ này là ngay cả tinh hoa cũng tiêu tan, hôm nay lưu lại bộ phận giống như thông thường bảo vật mảnh nhỏ giống nhau hoàn toàn tăng dã. Tần Chính lại lấy ra chửa quang cầu, thả vào không trung, đạo nhập thần lực. Chửa quang cầu quang mang đại thịnh, hấp thu ở nơi này bên trong khu vực tán loạn thần quang. Mới vừa hai tên vương phi phát động bảo cầu công kích, thì thần quang loạn xạ, mặc dù bị đánh nát, vẫn là có rất nhiều lưu lại chưa hoàn toàn cười tăng dã, bị Tần Chính hết thể thu vào chửa trong quang cầu. Chửa quang cầu chính là hấp thu các loại thần quang luyện hợp nhất, trở thành một lần tính công kích siêu cấp thần quang. Cướp đoạt những lưu lại đó thần quang sau, Tần Chính thu hồi chửa quang cầu, liền chạy tới Thanh Vân Thành, lần này tốc độ tương đối mau. Chỗ này tiến hành đại chiến, Chí Tôn Thần Bình Phong mang bắt đầu khởi động, khẳng định kinh động rất nhiều người, nhất là một chút linh thành thần nhân trở lên cường giả, bọn họ là có cấp đoạt Chí Tôn Thần binh năng lực. Nhân Thần cung, Phiêu Mạc Vân Phong, đã từng thánh đỉnh thần điện mạnh nhất trong 12 người tám hiền một trong Huyền Tiêu Thần Quân độc lập ở Phiêu Mạc Vân Phong đỉnh, ngắm nhìn nơi xa, ánh mắt của hắn vượt qua núi sông, xuyên qua thần giới, làm như thấy được kia thần giới già, vũ trụ bí mật, cẩn thận đi xem nói, sẽ phát hiện trong con ngươi của hắn, có Nhật nguyện tinh thần đang vận chuyển, phảng phất như thu này thiên địa cũng đập vào trong mắt. Huyền Tiêu Thần Quân mặc dù đứng ở nơi đó, lại như so với phiến thiên địa dung hợp, hắn chính là phiêu mạc vân phòng chính là ngày đó địa cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mở miệng yếu ớt, thanh âm hồn hậu long bằng thái độ gì? Hồi bẩm sư phụ, long bằng đã quyết định chúng sanh đi theo sư phụ tần chính. Dưới ngọn núi truyền tới một âm thanh trong trẻo, đây là hắn y tứ, vẫn yêu quân cho hắn chỉ dẫn. Huyền Tiêu Thần Quân đạo, âm thanh của dưới ngọn núi lần nữa vang lên nói là yêu quân đại người hắn chỉ dẫn, cũng là hắn bản tâm cảm ứng, nói là chỉ có tần chính có thể mang cho hắn phong thần cơ hội. Huyền Tiêu Thần Quân không nói lời gì nữa nửa đầu nhìn trời, tự lầm bầm đạo sư phụ, nàng để lại cho tiểu sư đệ chỉ dẫn, chính là tần chính cái gì, ngươi cũng đã biết, tần chính tiềm lực mặc dù không cực hạn, cũng đã không có thời gian, phong thần bên, đồ thần bên, phụ thần vương, mười tám vực cũng đã sủn sụn rụt động, không có ngục vương ủng hộ, ta đã vô lực nữa chấn áp bọn họ, ta bây giờ có thể làm được nát bấy không gian lực lượng, để cho chiến đấu từ vừa mới bắt đầu hay tiến vào thảm, thiết nhất giai đoạn chỉ có như vậy mới có thể làm cho những chân chính đó phong thần bi người ra mặt ở trên xanh tử giới hạn chi tranh chấp chứ đi về phía thành công. Phiêu mạc Vân Phong một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Thật lâu, Huyền Tiêu Thần Quân Đạo nàng đối với Tần Chính có ý kiến gì không? Đó là người của một tử trên võ đạo ban đầu đi liền đi ở đường sinh tử, càng là hỗn loạn, cơ hội của hắn càng lớn. Là chư thần vua có thể chọn người, ta rất coi trọng hắn. Dưới chân núi thanh âm trả lời. Như này, nàng tiểu thoát khỏi nhân thần cùng, đi tìm Long Bằng sao? Huyền Tiêu Thần Quân Đạo. Tuân lệnh, đệ tử quyết không để cho sư phụ thất vọng. Dưới ngọn núi nhân đạo, Huyền Tiêu Thần Quân Đạo không cần thiết để cho ta thất vọng hay không? là ngươi muốn ở sau đó trăm năm phong thần trong chiến đấu sống sót, vị sư còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, đã không có năng lực nữa tí hộ nàng, cũng may tu vi của ngươi đã đầy đủ, hy vọng cùng kia tần chính liên thủ, có thể trùng tạo ra huy hoàng sao. Dưới ngọn núi người quý đất hướng huyền tiêu thần quân lễ bái rời đi. Khi này huyền tiêu đệ tử của thần quân từ trong ám đi ra, nếu là người giới người nhìn thấy nói, nhất định sẽ giật mình, che bởi vì hình dạng của hắn nhi ở nhân giới có rất nhiều bức tranh, chỉ vì chính là người hắn giới vạn năm tới thập đại kỳ nhân một trong, chiến lược được xưng chỉ thấp hơn tần chính. Rồi lại để cho tần chính nhờ vào thứ lưu lại tuyệt đại người hùng sáu. Hoàng Long trời đêm tần, Hoàng Long trời đêm tần, lời đồn đại đã chết, hậu truyện nghe thấy bị phong ấn một chỗ nào đó đang ngủ say, cũng không người biết được, đã sớm tiến vào thần giới, liên sống chết của hắn huynh đệ phượng quần đồ cũng không biết hiểu. Đi ra nhân thần cung, trời đêm trong tay tần lần nữa hiện ra một cái thần côn, rõ ràng là vô lượng thần vũ côn, hơn nữa còn là tuột cùng nhất trí tôn đỉnh cấp thần binh người nào vừa từng biết, ta có sống mai song thần côn, cái này thần côn chưa từng từng ứng dụng qua, từ đó sau, ta lợi dụng nàng tái chiến thần. Trời đêm tần đồng bình mà đi, nhắm tây nam địa giới. Phiêu mạc phía trên vân phòng, huyền tiêu trong mắt thần quân quang hòa lóe lên, chiếu dọi xích tây nam địa giới thần lưỡng đạo bên trong cảnh tượng. Lần nữa biến hóa, hiện ra rõ ràng là chạy tới thanh vân thành tần chính thân ảnh. Di tiếng nói tần chính này võ mạch là cái gì? Sao ta đều không cách nào nhìn thấu? Nhân rơi tả vực, phụ thần vương. Độc cùng tiền quên hai tên vương phi giết, lập tức ở phụ thần vương khiến cho chấn động. Các nàng bỏ mạng, khiến cho tượng trưng cho chúng nữ sinh mạng hồn hỏa rớt tắt. Một khắc kia, vừa mới trở về hải lang không tại chỗ hùng máu, hận đến một quyền đem hắn phủ đệ bắn cho toái ta đi giết hắn, lạnh như băng nũng nịu thanh truyền đến, một gã vóc người phá lệ thon thả đẹp đẽ cô gái đi ra, nàng mái tóc dài màu xanh nước biển kia rủ xuống tới bờ eo, bản thân vóc người hơi gầy tiểu, hết lần này tới lần khác một cặp phá lệ cao ngất hai vú, kia vòng eo lại càng khó khăn lắm nắm chặt, nhô lên cái mông, chân đẹp mà thon dài, không khỏi kích thích nam nhân thị giác, nàng chính là vương phi 12 một trong nhiều địa vương phi, bên cạnh ở tại còn có hai tên vương phi, cũng là nhân gian tuyệt sắc, một người là mưa đêm vương phi, một người là vân trúc vương phi. Ba tên này thực lực của vương phi nhưng là vượt xa độc vương phi cùng tiền quên vương phi, nhất là vân trúc vương phi cùng mưa đêm vương phi cũng đã linh mận thành thần nhân, chính là yêu điệu vương phi cũng là hóa vực đại thành thần nhân, sai một đường bước vào linh thành cảnh giới. Yêu điệu không nên vọng động, thần chính có thể sát chết độc cùng tiền quên hai vị muội muội, tất nhiên có thứ siêu phẩm lá bài tẩy. Vân trúc vương phi tương đối chứng trạng, đó là bởi vì độc cùng tiền quên không cách nào phát huy ra vương phi bảo cầu ý lực, liên vương phi bảo cầu sức mạnh của tầng thứ hai cũng không trông thấy có thể phát động đi ra ngoài. Yêu điệu vương phi sát ý rất nặng ta nhất định phải đi sát chính. Vân Trúc Vương Phi đôi mi thanh tú đám lên nàng thì như thế nào biết trong tay Tần Chính không nắm chắc, không biết trước nhạn, nàng cũng thấy hắn cùng với Vương Gia mặt đối mặt biểu hiện, hắn căn bản từ đầu đến đuôi sẽ không sợ qua đấu với Vương Gia chiến, vậy thì cho thấy lá bài tẩy của hắn mạnh phi thường, thậm chí có làm Vương Gia nuốt hận khả năng. Yểu điệu Vương Phi bá đạo đạo hai vị kia tỷ tỷ cùng ta cùng đi giết hắn, như vậy là có thể được. Đêm đó Vũ Vương Phi gật đầu đồng ý, liền ở ba tên Vương Phi quyết định động thủ sau đó, phía ngoài chạy tới thần sắc của một gã lạnh lùng thanh niên nam tử, nếu là Tần Chính nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ bởi vì này thanh niên nam tử rõ ràng là đã từng long tượng dãy núi long tượng đạo trạng thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, sau lại trở thành trời đánh đường thiếu đường chủ trong non sáng sớm, mà nay trong non sáng sớm mặc trên người chiến y rìa, rõ ràng có thần khí chứ. trong non sáng sớm đã từng ma ngục võ mạch, vì truy tầm hỗn loạn thời đại đản danh quái dị nhất cấp đích thiên thần binh ma ngục thần binh mà từng một lần biến mất ở trong tầm nhìn của thần chính, hôm nay nhận được ma ngục thần binh, lại càng mượn hoàn toàn luyện hóa ma ngục thần binh, thể chất phát sinh biến đổi lớn, huyết mạch thì lột vỏ thành phong thần huyết mạch. hôm nay trong non sáng sớm đã thị tâm phúc của hải lăng không ngươi tới cho cái gì? Yểu điệu vương phi trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trông non sáng sớm trong giọng nói mang theo ra lệnh mùi vị hồi bẩm vương phi vừa mới tả vương thần quân truyền xuống ra lệnh thần đạo trước đại hội bất luận kẻ nào không được cùng thần chính giao phòng bao gồm chư vị vương phi còn có vương gia ở nơi khác một chút lực lượng Trong non sáng sớm cung kính nói Yểu điệu vương phi giận dữ thần quân đây là thiên vị tần chính mưa đêm vương phi cùng Vân trúc vương phi tất cả đều là cho mày không vương phi hiểu lầm trông non sáng sớm đạo thần quân nói thần chính kỳ thực ẩn tàng bí mật cho yếu Hắn đã được đến ngục vương thần quân thần ngục lòng, đã trở thành thần ngục nhất mạch chủ nhân, thanh vân bên trong thành liền có thần ngục nhất mạch lực lượng, hắn có thể giúp thúc phụ thần vương phương diện xuất thủ tương trợ chúng ta, nhưng không cách nào giúp thúc thần ngục nhất mạch, nếu là hiện tại tốt hơn giao phòng, thần ngục nhất mạch đúng tay, thế tất sẽ làm vương phi nguy hiểm, làm như vậy, là vì Vương phi suy tính. Ba vị vương phi nhìn nhau hoảng sợ. Yểu điệu vương phi đạo điều này sao có thể, thần chính có thể nào trở thành thần ngục nhất mạch chủ nhân, ngục vương thần quân tại sao phải tuyển chọn hắn? Hắn dù sao cũng là bằng vào tự thân lực lượng, làm huyết mạch tiến hóa Vân Trúc Vương Phi nhẹ giọng nói. Lời này Tiểu Phàng phát tiếng nổ loại. Lần nữa để ở chàng người lâm vào trong tích mịch, trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đúng vậy, Tần Chính thị bằng vào năng lực bản thân hoàn thành tiến hóa. Tiểu điệu Vương Phi cắn răng nói Tần Chính quá nguy hiểm, hắn chỉ có chết, chúng ta mới có thể nắm giữ chủ động. Vân Trúc Vương Phi đạo yên tâm đi. Tần Chính ở nhân giới thời điểm tốc độ tu luyện cũng nhanh là không bình thường. Lúc đó để phòng dừng lại hắn nô tài đoạt chủ vị, ta từng thỉnh cầu ách thiên bá chủ xuất thủ. Tần Chính hiện tại bất quá là dân giới thần nhân. Qua mấy năm, hắn liền bị vương gia rất xa phía sau để qua khó có thể chân chính tạo thành uy hiếp, chỉ là không cách nào hiện tại lập tức báo thủ mà thôi. Yểu Điệu Vương phi mừng rỡ, nàng là biết phụ thần Vương Ách Thiên bá chủ đặc thù thần thông năng lực, vui vẻ nói tỉ tỉ quả nhiên lợi hại, phòng ngừa Chu đáo nha, độc cùng tiền Quên hai vị em gái thủ cũng có thể báo. Đúng vậy. Vân Trúc Vương phi thản nhiên nói vương gia có chúng ta vương phi 12 tướng trợ, tương lai còn có 4 sao ủng hộ, hắn thần chính tuy mạnh, nữ nhân bên cạnh lại từng người tự chiến, thậm chí có số mệnh chi địch thủ, chỉ có thể cho hắn thêm cái giày, lại không thể giúp được hắn, hắn tại sao phải tranh với vương gia cạnh? Ê. Bốn sau 12 phi, mỗi người đều mang đặc sắc, Hải Lăng không đồng chí thị rất hưởng phúc hờ HMM. mờ, tới thêm ta vi tín hiệu tất cả đều là diễm phúc không cả lâu, mã số là ghép vân viết ngạo thiên vô ngân bổ tôn. Chương 752, thần Ngục Nhất mạch. Thanh Vân Thành. Tần Chính đặt chân thành này một khắc kia, mới biết được cái gì gọi là thần giới một thành là nhân giới một đế quốc, Thanh Vân Thành chỉ chính là nhân giới tam đại đế quốc liên hợp lại như vậy khổng lồ. Thanh lớp 12 ngàn thước, Tần Chính đi ở trên quan đạo, đi theo con kiến vậy lắm người. Khổng lồ như vậy thành trì, rất dễ dàng mang đến trong thị giác rung động để cho lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thành tần chính lòng dạ cũng sẽ tùy theo trải rộng, có thể dung nạp vạn vật một loại. Mấy ngày nay áp lực ở trong lòng các loại vấn đề cũng bị hắn tạm thời không hề để tâm, cả người cũng mở rộng cửa lòng đi đến cảm thụ thần giới này thứ hai thành lớn độc nhất bị lực. Vừa vào thành không lâu, tần chính liền phát hiện thần ngục lòng hơi rung động. Theo sát thật sự thấy một gã từ bên trái bay vút mà đến linh thành thần nhân cả người cự chiến, khó có thể tin nhìn hướng tần chính, hô hấp cũng ngừng. Tần chính cũng có chút bất ngờ nhìn về phía người kia, mới vừa thần ngục lòng dị động, rõ ràng cho thấy. Tên này linh thành thần nhân chính là thần ngục nhất mạch người, chỉ có thần ngục nhất mạch người mới có thể ảnh hưởng đến thần ngục lòng, cũng chỉ có thần ngục lòng có thể làm cho thần ngục nhất mạch người không thể che giấu nội tâm chân kinh. Chỉ bởi vì thần ngục nhất mạch trong mắt nhân tâm, thần ngục lòng là ở trong trong lòng bọn họ như thần tồn tại ngục vương thần quân trên người. Thanh vân thành Hữu thần ngục nhất mạch lực lượng, phát hiện này làm thần chính rất hứng vấn. Phải biết rằng thần ngục nhất mạch lực lượng ở, vậy thì ý nghĩa hắn không còn là độc thân phân chiến. Hơn nữa nếu là nơi này thần ngục nhất mạch lực lượng đầy đủ, đối với hắn đi trước nhân giới vấn đề mà nói, sẽ không còn là hỏi đề. Linh thành thần nhân sau khi khiếp sợ, liền cố nén kích động, nhanh chóng đáp xuống trước mặt Tần Chính, nuốt ngụm nước bọt, có chút cho sáp đạo các hạ sáu. Cảm ứng của người không sai. Tần Chính chú ý tới có người nơi này của ngắm nhìn, liền cười đã đoạn linh thành thần nhân lời của, cũng hướng hắn chứng minh thân phận của mình. Linh thành thần nhân mừng như điên. Ta tên là Tần Chính, đến từ nhân giới." Tần Chính cười nói. "Tần Chính, ngươi chính là nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, khó trách sẽ bị tuyển chúng." "Tần Chính, nga, không, Tần thiếu gia, ta tên là tiểu Vô Lượng, thị thanh vân thành phân bộ chấp sự." Linh thành thần nhân kiểu vô lượng tự giới thiệu mình. Tần chính nghe kiểu vô lượng thân phận, trong lòng chính là vui mừng. Ý vị này ở nơi này thành vân thành trong phân bộ, có thể làm trưởng ra sợ là đế cương thần nhân mới có thể, bởi vì chấp sự cũng là linh thành thần nhân, vậy người chủ sự sợ rằng thực lực mạnh hơn, vẫn phân bộ, tổng bộ không phải là càng cường đại hơn. Chẳng lẽ nói, thần ngục phân liệt sau, kinh nghiệm nhiều như vậy được tu nguyệt, thần ngục nhất mạch đã trùng tần tổ xây, trở thành thần giới thế lực ngầm. Giống như thần giới khổng lồ như thế, tam đại thần cung tự nhiên là siêu cấp cường giả đại, nhưng là có thần giới bá chủ thánh cung thánh minh cũng không phải rất nhiều kia cũng không ý nghĩa chỉ có nhiều như vậy, còn có rất nhiều tỷ như thần ngục nhất mạch các chủng cũng sẽ không tuyển chọn rõ rệt phát triển, mà là đi thị con đường của lãnh đời, nhưng cũng không này ý nghĩa bọn họ sức ảnh hưởng không lớn, một chút liên quan đến thần giới đại sự nói, nhất định là có thân ảnh của bọn họ. Tiểu chấp sự có thể hay không mang ta đi phân bộ xem một chút. Tần chính đạo đó là phải làm. Tiểu vô lượng kỳ thực đi ra ngoài có việc, nhưng tần chính xuất hiện, còn có thần ngục lòng để cho hắn quyết định thật nhanh quên đi tất cả chuyện. Tiểu vô lượng ở thanh vân thành vẫn là có địa vị nhất định, nhất là thần ngục nhất mạch cường đại, rất nhiều người cũng biết. Cho nên thấy tiểu vô lượng cái loại này có chút núng nhường tư thái, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, rồi rít đối với tần chính chỉ trỏ, nghị luận tiêu điểm không gì, nhưng chính là tần chính là ai. Phân bộ ở vào thanh vân thành 100 điều phồn hoa nhất giữa ngã tư đường tên gọi trèo lên vân đường đích trên đường phố, thì một tòa chiếm diện tích chừng 10 vạn bằng phẳng khổng lồ trang viên, khí thế rộng rãi, nhìn trong đó không ít lầu các đỉnh đài ở trong giòn chính là trôi nổi ở trên không, bao quanh khí trời đất hòa hợp vần quanh, rõ ràng cho thấy tu luyện tuyệt hảo đất, lại càng có một chút yêu thú cường đại ở trên cao không xoay quanh, cho thấy nơi này cường đại. Tần Chính tiến vào con đường này, hắn thần ngục lòng liền xuất hiện dị động. Trang viên kia bên trong chứa nhiều thần ngục nhất mạch thần nhân lập tức bị kinh động, rối rít chào ra. Tần Chính tầm mắt đặt tới, liền thấy người cầm đầu rõ ràng là một gã thần giới bá chủ, đế cương cấp đại thành thần nhân láo giả, chẳng qua là lớn lên có chút kinh khủng, mặt tràn đầy dữ tợn, trên khuôn mặt còn có vết sẹo. Lấy thần giới bá chủ thực lực, lấy ra vết sẹo hoàn toàn không thành vấn đề, lại cứ thiên bảo lưu lại tới, có chừng một thước thân cao, nhìn qua rất chắc lịch thân đầy đạn cảm giác mạnh mẽ tiêu vô lượng vội vã nói với tần chính đó chính là thanh vân thành vân độ người chủ sự diệp thương mang đại nhân thần giới bá chủ thực lực tần chính gật đầu sau đó này bọn họ đã đi tới cửa trang viên hai bên lẫn nhau gặp nhau chứa nhiều thần ngục nhất mạch thanh vân thành vân bộ thần nhân thấy tần chính tiếp xúc mê mang vừa hưng phấn bọn họ kỳ quái vì sao có thần ngục lòng là nam tử trẻ tuổi vừa hưng phấn thần ngục lòng xuất hiện ý nghĩa thần ngục nhất mạch của khởi. diệp lão và một tự tần chính ở dưới diệp thương mang kia ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú thản nhiên đối mặt với cười đưa tay làm ra mời tư thái Phạm Phất mới là trang viên này chủ người hắn. Diệp Thương mang xem ra làm cho người ta trên mặt thấy ác ngộ lộ ra nụ cười, chẳng qua là nhìn qua càng thêm hung ác thần quân ánh mắt chính là phi phàm. Hắn vung tay lên mời. Thế này tư thái, làm một số người cảm thấy kỳ quái. Chính là Tần Chính cũng cảm thấy Diệp Thương mang thái độ có điểm lạ, thật giống như nhận định hắn là thần ngục nhất mạch mới ngục chủ giống nhau. Cả đám tràn vào trang viên. Chỗ này phát sinh hết thảy cũng trong nháy mắt ở thanh vân thành khuyết tán ra, Diệp Thương mang là ai? Đây chính là thần giới cảnh giới của bá chủ, đứng ở bất kỳ trong thế lực lớn cũng là đứng đầu hơn nữa kỳ nhân bá đạo nhất người nào không biết đã từng có thánh cung thần nhân khiêu khích hắn bị vị này diệp thương mang bá chủ trực tiếp mỗi người độc đau giết tới cửa dám cùng nhân ra thánh cung bá chủ đối kháng có thừa chém giết khiêu khích chi người kia từ đó diệp thương mang ở thanh vân thành chính là cấm kỵ một trong mà những thánh cung đó thánh minh còn có một thế lực ngầm phạm là có bá chủ tất cả cũng sẽ tống đế cương cấp đại thành thần giới bá chủ tới đây chủ chỉ chấn giữ. có thể làm cho như thế cá người điên nên đón long trọng như vậy tự nhiên thân phận không đơn giản cũng là dẫn phát rồi rất nhiều người chú ý diệp thương mang nếu dám làm như thế tự nhiên khinh thường cho người khác nhìn thấy. Trở lại trang viên đại thính nghị sự, không có gì ngoài ở trong thành phân bộ tứ đại trưởng lão cùng ngoài diệp thương mang, người còn lại ngay tiếp theo kiểu vô lượng đều không được tiến vào, hơn nữa đại thính nghị sự khởi động ngăn cách nghe trộm nhìn trộm bí thuật. Thân ngục nhất mạch, Thanh Vân thành người phụ trách diệp thương mang mang theo tứ đại trưởng lão tham kiến ngục chủ diệp thương mang đợi bí thuật khởi động, đem Tần Chính trước mặt để ở, mang theo tứ đại phân bộ trưởng lão tề tề hạ quỷ Diệp lao mau dậy, Trư vị mau dậy. Tần Chính sợ hết hồn, phản ảnh này có chút ngoài dự tính của nha, còn lo lắng liệu sẽ bị người hắn giết cấp lấy thần ngục lòng đây, nào nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thử thái độ. Diệp thương mang năm người đứng dậy, kia tứ đại phân bộ trưởng lão còn có chút ngây người, bọn họ cũng không tính toán quỳ xuống, thị cử động của Diệp thương mang để cho bọn họ phải đi theo quỳ xuống. Ngục chủ nhưng là có điều không giải thích được. Diệp thương mang cười nói, là có chút buồn bực. Tần chính lòng tràn đầy tư không giải thích được đừng kêu cái gì ngục chủ, ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn dắt thần ngục nhất mạch đi về phía huy hoàng, cũng không tính toán đương cái gì ngục chủ. Diệp thương mang đạo quả nhiên, ta đây tiểu gọi ngươi là thiếu chủ sao? Lão Ngục Chủ đã cho người của tu luyện thành Ngục Vương lòng bọn ta truyền lại về chuyện của thiếu chủ. Tần Chính trong lòng vừa động, tình cảm Ngục Vương Thần Quân ở trước suy sụp. Thông qua đặc thù biện pháp truyền tin tức, nhìn tin tức truyền lại, rất đặc thù, hẳn là chỉ có tu gia Ngục Vương lòng người mới có thể tiếp thu được. Như thế, đến cũng có thể giải thích vì sao Diệp Thương mang đối với mình như thế nhận rồi, thì Ngục Vương Thần Quân tự mình ra lệnh, cũng không biết, bọn họ là hay không rõ ràng Ngục Vương Thần Quân đã chết, không được đến Ngục Vương Thần Quân chi nhớ, để cho Tần Chính đối với Thần Ngục nhất mạch cái gì biết đến quá mức rất hiếm. Bây giờ là sau đó bù lại một chút. Thần quân hay không còn từng đã cho các ngươi ra lệnh khác? Tần Chính hỏi. Không có. Đáng tiếc, bọn ta Ngục Vương lòng cấp bậc quá kém, mà Thần quân vị trí chỗ ở hẳn là vô cùng chỗ đặc thù, ngăn trở chúng ta cùng Thần quân câu thông năng lực, chỉ có thể bị động tiếp thu mệnh lệnh của Thần quân. Diệp Thương mang có chút tiếc hận. Tần Chính lập tức có phán đoán yên tâm đi. Ngục Vương Thần quân mặc dù trạng muống tương đối hỏng bét, bất quá chiếm được một chút trợ lực, ta nghĩ còn nữa 7 tám chục năm mới có thể hoàn toàn khắc phục. Vương giả trở về. Diệp Thương mang đám người mừng rỡ Thần quân quả nhiên còn sống. Bọn họ kích động không thôi. Sở Dĩ nói Ngục Vương Thần Quân không có chết, chủ yếu là thần chính Biết, Ngục Vương Thần Quân kỳ thực chính là thần ngục nhất mạch trụ cột tinh thần, một khi xác định Ngục Vương Thần Quân qua đời, cũng có thể để cho thần ngục nhất mạch sụp đổ. Trước mắt cũng không nhận ra chẳng qua là dân giới thần người hắn có thể làm cho bọn này, người hắn kinh nghiệm qua thánh đỉnh thần điện người của băng diệt đối với hắn hoàn toàn cho phép, cũng không xác định là có phải có người có lòng xấu xa giết hắn. Cướp lấy thần ngục lòng đây, tóm lại vẫn là có Ngục Vương Thần Quân lực uy hiếp ở thị tốt nhất. Như thế nhiều năm tháng trôi qua, chúng ta còn tưởng rằng thần quân đã mất, lúc đó thần ngục phân liệt, thiên địa lại biến Thần quân bị quá nhiều đả kích, Diệp Thương mang thuẫn thức đạo, các ngươi quá thấp đánh giá thần quân, chớ quên năm đó thần ngục chính là thần quân thân thủ tạo dựng lên, mặc dù thần ngục không thể lấy thần binh bảo vật tới bàn bệ, nhưng cũng có thần binh bảo vật một chút đặc thủ, thần quân ở trong thần ngục, có lẽ không cách nào chống lại hơn 10 tên thần quân yêu quân liên thủ, nhưng là tự vệ vẫn là không có vấn đề. Tần Chính nhìn trung quanh năm người, khí thế đại thịnh đạo lần này thần quân đưa thần ngục lòng đưa cho ta, chính là muốn ta trước thời hạn để chỉnh cấp thần ngục nhất mạch lực lượng, vì thần quân vương giả về đến đánh rất xuống cơ sở. Diệp Thương mang cười to nói Thần Ngục Nhất Mạch rốt cục phải tiếp tục khởi, Thần giới run rẩy sao? Ha ha. Thần chính dội nước lã đạo Diệp Lão hay là muốn ít bị chú ý. Tam Vương Tám Hiền một trong thánh nữ nhưng là có tương đương số lượng người vẫn sống. Hơn nữa cũng riêng của mình thành lập tứ lực lượng khổng lồ. Chúng ta Thần Ngục Nhất Mạch còn cần từ từ phát triển. Chúng ta Thần Ngục Nhất Mạch tình không yếu. Thiếu chủ, đại khái nàng còn không biết sao. Chúng ta Thần Ngục Nhất Mạch chỉ là bá chủ cấp bậc sẽ có hơn 6 người. Hơn nữa hiện tại chủ sự kỳ bình thường nếu không phải nể năng cho đồ thần tổ chức ảnh hưởng, đã sớm tấn công thần quân cảnh giới. Tiêu thực lực mà nói. Chúng ta có thể nói Thánh cung Thánh minh trong tầng thứ này có thể đứng vào đầu tiên sáu. Diệp Thương mang lòng tin đầy đầy. Thấy Diệp Thương mang ngủ quáng đích tự tin, Tần Chính em thầm những mày, những thứ khác không nói, chỉ là hắn nắm giữ 24 thần hoa vệ tử cũng là thần giới bá chủ cấp bậc, chẳng qua là cần thời gian 10 năm tới hòa hoán một chút, thần quân yêu quân số lượng có thể ít, kinh nghiệm dài như vậy tuyệ nguyệt, thần giới bá chủ số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, đạo Diệp lão, chúng ta đang phát triển, người ta cũng không còn nhàn rỗi. Điều này cũng cũng là, mặc dù bọn họ bá chủ thực lực không có gì đặc biệt. Diệp Thương mang gật đầu thừa nhận Tần Chính lời của Có thể nói ra tới lời còn thị lộ ra một cố cường ngạo. Không nói bọn họ, Diệp Lao có biết Phủ Thần Vương. Tần Chính Đạo, nghe nói qua, hình như là một cố phi thường cường đại thế lực ngầm. Diệp Thương Mang đạo, Phủ Thần Vương chỉ là thần quân yêu quân sẽ có hơn 10, người ta còn chuẩn bị quét ngang thần giới, giống chúng ta thần ngục nhất mạch, trước mắt mà nói, cũng không có tư cách vào người ta pháp nhãn, cho nên bây giờ chúng ta tận lực ít bị chú ý nhanh chóng phát triển mới là vương đạo. Tần Chính Định dùng Phủ Thần Vương hung hãn đã kích một chút sự kiêu ngạo của Diệp Thương Mang. Kỳ thật không trách Diệp Thương Mang kiêu ngạo. Dù sao hắn là thần giới bá chủ, hơn nữa còn chúc vu bá chủ trong cấp bậc chiến lược cao, coi rẻ bá chủ khác cũng bình thường, chỉ là bởi vì hỗn loạn thời đại tới nay, chưa từng truyền đến có mới thần quân yêu quân ra đời, tạo thành bọn họ cũng tiềm thức cho là thần quân yêu quân không có nhiều ấn tượng, dĩ nhiên chính là bá chủ Vi Tôn. Thiếu chủ không phải cố ý làm ta sợ sao?" Diệp Thương mang cười nói. Tần Chính thản nhiên nói ta mới cùng phụ thần vương chủ, Tạ vương thần quân tán gẫu qua, Diệp lão cảm thấy ta sẽ lừa người cái gì? Diệp Thương mang đám năm người nhất thời trợn mắt mồm. mọi người coi là coi là" Nhìn như một người tần phía sau nhân vật chính có bao nhiêu lực lượng, thêm ta vi tin trở lại ta, xem một chút mọi người có mấy người nói đúng. Mã số là ghép vần viết ngạo thiên Vông ngân bổ tôn. Chương 753, biện pháp biểu tạo. Thánh đỉnh thần điện trước kia có bao nhiêu thần quân yêu quân, như thế nào cường đại, chính là Ngũ Đại yêu hoàng cũng không biết, hỗn loạn này thời đại quá mức khá dài, tuế nguyệt này đây ước năm làm đơn vị, căn bản không có nhiều người biết trước kia thời đại như thế nào, nhưng là từ thánh đỉnh thần điện bắt đầu, công nhận mạnh nhất chính là Tam Vương tám hiền một thánh nữ, những thứ khác thần quân yêu quân cũng có rất nhiều. Tất cả cũng không phải không thừa nhận, bọn họ nếu so với 12 vị, này kém xa lắm, mà Tam Vương tám hiền một thánh nữ, cũng có phân chia cao thấp, chỉ là không có rõ ràng tiến hành liệu mạng tranh đấu, không cách nào có chứng cứ đi cho thấy, có thể có một điểm, phàm là ở thánh đỉnh thần điện cuộc sống trôi qua người, ví dụ như Diệp Thương mang trở, liền hiểu, trong 12 người này, cường đại nhất chính là Tả Vương Thần Quân cùng Ngục Vương Thần Quân hai người. Tần Chính đột ngột nói ra cùng Tả Vương Thần Quân mới tán gẫu qua, mang cho Diệp Thương mang đám người rung động có thể nghĩ, hơn nữa Tả Vương Thần Quân đích xác rất tà tính, lực uy hiếp lớn nhất, trong lúc không thể nghi ngờ Làm thánh đỉnh trong thần điện sợ hai nhất người chính là hắn. Thiếu chủ không có nói đùa chớ, Tà Vương Thần Quân còn sống. Diệp Thương Mang có chút không tin. Ta có cần thiết lựa các ngươi cái gì, ta thật sự cùng Tà Vương Thần Quân tán gẫu qua, bất quá, nội dung tương đối phức tạp, một chốc cũng nói không rõ ràng lắm. Tần Chính trong mày, đối với Diệp Thương Mang hoài nghi mình lời của, rất khó chịu, đây mới là mới gặp mặt, còn có Ngục Vương Thần Quân trước khi Lâm trung dặn dò, bọn họ còn tưởng rằng Ngục Vương Thần Quân khi còn sống, lại đối với mình nói cũng hoài nghi, có thể thấy được sau này phải nhớ toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của mình cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Thương mang thấy sắc mặt Tần Chính không nhanh, cũng không có làm ra vội và ý giải thích, vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, Mạn thôn thôn đạo thiếu chủ không nên hiểu lầm, nàng cũng không biết Thánh đỉnh thần điện đại băng diện tình huống cụ thể, Tà Vương thần quân cùng Ngục Vương thần quân thực lực mạnh nhất, những cái này đổ thần tổ chức phương diện người cũng nhất e ngại hắn, cho nên một khi quyết định động thủ, liền an bài 16 tên thần quân yêu quân điều khiển đại sát khí. Đánh lên hắn, ta rõ ràng nhớ được, Vương thần quân là bị sức mạnh của đại sát khí nuốt mất, cho nên ta nhận định Tà Vương thần quân đã chết. Tần Chính lập tức hiểu Diệp Thương Mang này thị nhận định hắn nói láo, nếu là mình không lấy ra lời giải thích, chỉ sợ sẽ làm cho hắn từ vừa mới bắt đầu đối với mình sau này nói đều có hoài nghi. Dù sao mới bàn bạc, tự lấy nói dối tương đối, rất dễ dàng khiến cho lẫn nhau ghét phòng bị, nhất là Diệp Thương Mang vẫn một rất cường thế cao ngạo người. Được rồi. Tần Chính thuận tay lấy ra một ký ức thủy tinh cầu, đầu thủ vứt cho Diệp Thương Mang. Diệp Thương Mang kích thích ký ức thủy tinh cầu, bên trong lập tức xuất hiện Tần Chính cùng Hải Lăng Không, còn có Tả Vương Thần Quân tương đối cảnh tượng. Lúc đó Tần Chính ý nghĩ thị Dùng ký ức thủy tinh cầu ghi chép lại, một lần nữa phân tích Hải Lăng không nói chuyện nội dung, còn có lúc nói chuyện vẻ mặt để phán đoán một ít chuyện. Thế này, Diệp Thương mang đám người không hoài nghi nữa. Thiếu chủ, là ta Lô Mãng." Diệp Thương mang chẳng qua là nhìn mấy lần, liền không hề nữa nhìn kỹ, hắn cũng đã nhìn ra, bên trong phải có rất nhiều bí mật, cho nên rất thức thời đổi. Cử động này lập tức lấy được Tần Chính thật là tốt cảm. Diệp Thương mang mặc dù còn ngạo cường thế, cũng rất là hiểu được đắn đo phân thức. Tần Chính thu ký ức thủy tinh cầu đi, đạo Diệp lao nên biết, Vương thần quân vẫn luôn đang nghiên cứu đại sát khí. Hơn nữa hắn cũng là thánh đỉnh thần điện một vật đại sát khí trưởng cứng giả, có thể nào bị đại sát khí dễ dàng giết chết. Diệp Thương mang đạo ta cũng vậy không chỉ một lần thế này nghĩ tới, lúc đó Tạ Vương Thần Quân nghiên cứu đại sát khí, kỳ thực là muốn khiêu chiến với Long Bằng Yêu Quân, mặc dù Long Bằng Yêu Quân tựu chiến lực mà nói đã không bằng hắn cùng với Ngục Vương Thần Quân, nhưng là Ngục Vương Thần Quân cùng Huyền Tiêu Thần Quân cũng là Long Bằng Yêu Quân tiểu dạy dỗ, coi như là đệ tử, cảnh này khiến Long Bằng Yêu Quân ở thánh đỉnh thần điện địa vị rất siêu phàm, cho nên Vương Thần Quân tiểu. nghiên cứu đại sát khí muốn đem hai tên đệ tử thông qua đại sát khí hình thành huyền bí thành tựu không thua ngục vương thần quân cùng huyền tiêu thần quân cường lực thần quân lấy hắn ngay lúc đó cá tính nhận định tất nhiên là có điều nắm giữ nếu hắn không có chết như thế nhiều năm tháng trôi qua ta rất hoài nghi tạ vương thần quân có hay không đã có thể mình sáng tạo đại sát khí cho nên nói chúng ta càng phải ít bị chú ý cố gắng phát triển thần ngục nhất mạch bất quá sáu tên bá chủ mà thôi còn lâu mới có được đáng giá tiêu ngạo tần chính biết là sau đó nên cho bọn hắn hung hăng dội nước là những thứ khác không nói ta liền biết có người nữ nhân tiếp thân cận vệ đội 24 người tiểu cũng là thần giới bá chủ, một tên trong đó vẫn thập đại bá chủ cấp bậc chính là siêu cấp bá chủ, mà người đàn bà kia căn bản không có cái gì đại bối cảnh, chỉ là một lần mạo hiểm sau cơ duyên lấy được lực lượng, ngươi nói, thần giới khổng lồ như thế, cất ở đây loại xa xôi, lại có bao nhiêu tình huống tương tự? Không, không thể nào. Diệp Thương mang rất là chững kinh. Này là ta tận mắt nhìn thấy, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Tần Chính trầm giọng nói. Diệp Thương mang khẽ miệng co giật, hắn thật sự bị đâm kích đạo, thần giới bá chủ không phải là dễ dàng như vậy thành kiểu. Nếu không cũng không thể có thể nhiều như vậy năm tháng trôi qua, thần ngục nhất mạch mới 6 người mà thôi, cho dù là cuộc chiến phong thần đã tới, có thể xuất hiện số lượng sẽ rất kinh người, nhưng cũng không đến nỗi điên cuồng như vậy nha, đây không phải là rất có năm ấy thánh đỉnh thần điện cường thịnh nhất thời đại hình thức ban đầu đến sao? Tần Chính tiếp tục nói còn có, tuyệt đối không nên cẩn thận, hỗn loạn thời đại sau này, thật không có thần quân yêu quân ra đời, ừ, đây là ngục vương thần quân cho cảnh cáo. Cuối cùng bổ sung một câu kia, thì Tần Chính hy vọng khả năng lớn nhất tỉnh ngủ đã bị thời gian tuế nguyệt cho tạo thành cố định suy nghĩ diệp thương mang đám người một cái gai kích. Chuyện này không có khả năng làm sao, ừ, phụ thần vương có thể có, nhưng là tam đại trong thần cung năm ấy, nhưng là ra đời thập đại bá chủ trong 6 người, bọn họ đều không thể thành tựu thần quân yêu quân. Diệp Thương mang đạo. Đây mới là dễ dàng nhất gạt người địa phương. Tần Chính cười lạnh nói tất cả mọi người nhận định 6 người kia đều chết hết, ai có thể chính mắt thấy. Đừng đem đồ thần tổ chức nhìn thật vậy không gì không thể, cho dù bọn họ có một kiện đại sát khí, tam đại thần cung có thể không liên thủ tiêu diệt hết bọn họ, nàng phải biết rằng, món đó đại sát khí nhưng là bị chia làm 9 phần, nếu là xuất thủ không, có dụ một Đại sát khí tiểu không cách nào chân chính tái phát huy nguyên lai lực lượng, vì sao không làm như vậy? Ta có hay không có thể hoài nghi là bọn hắn vì che giấu nhà mình bên trong có thần quân yêu quân gia đời đây? Diệp thương mang thở dài ra một hơi kỳ thật thiếu chủ loại ý nghĩ này, chúng ta đã sớm có, hơn nữa cũng trăm vạn năm lâu, sở hữu thế lực lớn cũng sẽ chú ý điểm này, đều dùng các loại biện pháp đi điều tra, kết quả không hề thu hoạch, có nữa đích xác nhìn thấy qua mấy tên tam đại thần cùng trong siêu cấp bá chủ suy sụp, lúc này mới dần dần không hoài nghi nữa, đương nhiên sâu trong nội tâm, đích xác có một phần dầu gì, chẳng qua là trăm vạn năm, đích sắc không ngắn ngủi. Tuế Nguyệt đem sự, nghi ngờ cũng muốn mòn hết. Tần Chính không thừa nhận cũng không được, thời gian thật là cá đáng sợ cái gì, hắn có thể san bằng rất nhiều thứ. Kế tiếp, bọn họ trao đổi thì càng thêm chốt lọt Chẳng qua là nhìn trí nhớ kia thủy tinh cầu hai mắt, Diệp Thương Mang nhưng nhìn ra Tả Vương Thần Quân đối với Tần Chính coi trọng một chút, lại nghĩ tới Tần Chính có thể có được Ngục Vương Thần Quân cho phép, như thế hai vị hỗn loạn thời đại tới nay đỉnh cao nhất thần quân cho phép, Diệp Thương Mang từ lúc chào đời tới nay, vẫn vị thứ nhất, hắn cũng không khỏi không đối với Tần Chính vài phần kính trọng, tự nhiên là có câu hỏi tất. Cuối cùng Tần Chính nói cho hắn ra khỏi mục đích của chuyến này. Thiếu chủ muốn đi nhân giới. Diệp Thương mang Ha Hà đạo. Ừ, nhân giới còn có ta vài bằng hữu. Tần Chính đạo. Diệp Thương mang đạo cuộc chiến phong thần sắp mở. Nếu như không tất yếu, ta cảm thấy được thiếu chủ còn chưa muốn cho bọn họ đi tới thần giới thật là tốt. Ở nhân giới an toàn hơn. Tần Chính cười một tiếng, cũng biết Diệp Thương mang lo lắng nhân giới cái kia chút ít bằng hữu thị gánh nặng. Dù sao không có tự mình tới đến thần giới, thực lực rõ ràng không được. Diệp Lão có chỗ không biết, ta những bằng hữu kia cũng không phải là người bình thường, bọn họ đều là muốn phong thần. Trong đó có mấy người võ mạnh mạnh, sợ là có một chút sát suất đi tấn công tấn công chư thần vua. Tần Chính nói cũng không phải là mạnh miệng, giống như sợ hãi xa so với Lục Thiên Lãng cũng chỉ thị thiên mệnh võ mạnh kém một điểm mà thôi. Diệp Thương mang khỏe miệng có cấp một trận phong thần thời đại đến, này thiên địa cũng đích xác phải đổi, liên thần giới bá chủ cũng là đầy đất đi tư thế, cụ bị phong thần tư cách nhiều người tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Tần Chính khép cười nói việc này cũng không tính là cái gì, chân chính có thú chính là, cụ bị thành cựu chư thần vua điều kiện, sợ rằng không dưới 10 người, mà dựa theo tình huống bình thường, có một thiên mệnh võ mạnh xuất hiện thì không nên khác đạn xanh. hết lần này tới lần khác Tự gia phát hiện ra, còn không phải là hai ba cá, chứng hơn hơn 10 người. đây là phong thần bi bị hủy diệt giá cao Diệp Thương mang nghĩ tới rồi nguyên do. đúng vậy, phong thần bi ở, tự nhiên có phong thần bi phong thần, đáng tiếc phong thần bi bị hủy, hết thể đều rối loạn, phong thần thời đại cũng nhất định đúng là vượt quá tưởng tượng hỗn loạn. Tân Chính đối với lần này sớm có nhận chi, cũng không cảm thấy kỳ quái. trở về vấn đề trọng yếu Diệp Lão có thể có để cho ta đi trước nhân giới đại thông đế đô biện pháp. Diệp Thương mang gật đầu có, hắn lấy ra một màu bạc vòng tròn phía trên vẽ lấy một chút kỳ dị đồ văn, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái gọi là đồ văn thị vô số tự phù vẽ bề ngoài mà thành đây là năm ấy ta chịu trách nhiệm thần ngục trong ngoài liên hệ chi dụng, thần quân thưởng cho mỗi người của ta thời không lui tới truyền thống trận, có thể tùy ý đi trước bất kỳ địa phương nào. thần chính mừng rỡ, đây chính là cái thứ tốt ta, có này gần như có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy ý lui tới các địa phương. chi tiết muốn sử dụng này cần dùng hư long chi thạch tới mở, hư long của ta chi thạch đã sớm đã tiêu hao hết trong tay tạm thời không có. Diệp Thương mang giao kia cái khay bạc cho Tần Chính cự ly đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa còn có chút thời gian, thiếu chủ không để phòng ở Thanh Vân Thành đợi chút ít thời gian, ta phát động đệ tử quan sát khắp nơi buổi đầu giá, ta nghĩ muốn từ Thanh Vân Thành tìm được Hư Long chi thạch, vấn đề không lớn, chính là cần tốn hao chút thời gian. Vậy thì quấy rầy Diệp lão. Tần Chính cũng không còn khách khí, tiếp lấy cái khay bạc, hiện tại cũng không phải là lúc khách khí. Diệp Thương mang lại lấy ra một không gian nhỏ túi giao cho Tần Chính, đạo đây là thần quân lúc đó truyền cho chúng ta tin tức sau, chúng ta làm hết sức sưu tập được thủy tinh ngọc đầu, không nhiều lắm, chỉ có một ngàn mai. Mời thiếu chủ nhận lấy, mau chóng tăng thực lực lên. Đây coi như là lại một cái vui mừng. Phải biết rằng ngục vương thần quân truyền tin tức chỉ có hai cái tháng sau, nhiều như vậy thủy tinh ngọc đậu sợ là thần ngục nhất mạch số lượng dự trữ một ngàn nhiều lắm. Chúng ta thần ngục nhất mạch cũng có những khác tinh nhuệ đệ tử, bọn họ cũng muốn dùng là. Tần chính lần này khiêm đường. Không, thiếu chủ, võ đạo của ngươi tiềm lực kinh người, không thể không nói, đã rung động đến ta. Trước hai tháng thần quân truyền tin tức, thiếu chủ chẳng qua là ngiết linh đại thành mà thôi. Hôm nay mới qua hai tháng, thế nhưng đạt đến giang giới cao cấp thần nhân. Cho dù là những cái được gọi là tiềm lực vô cùng, sau lưng lại có đại lao ủng hộ, cũng tuyệt không pháp đẹp như thiếu chủ. Thiếu chủ sử dụng mới là thích hợp nhất. Diệp Thương mang nghiêm túc nói hơn nữa còn có một điểm, thiếu chủ phải rõ ràng, không nói tam đại thần cung, chính là các đại thánh cung thánh minh thánh tử thánh nữ môn cũng đã thị hóa vực cao cấp, cho tới cảnh giới của đại thành, thiếu chủ cùng bọn họ so sánh với, hay là muốn kém sắc một chút, có thể nhanh nhất bù đắp trên lệnh mới l. trong điểm, tần chính so sánh với các thánh cung thánh tử thánh nữ đích xác có trên lệnh, nếu là cùng một cái đại trong cảnh giới xuyên xích một hai cảnh giới nhỏ, hắn cũng không sợ hãi, nhưng là có đại cảnh giới chiến lệnh, nhất định để cho hắn rất khó chân chính vượt cấp đi khiêu chiến, phải biết rằng cái gọi là thánh tử thánh nữ tất cả đều là mạnh nhất thần lực, chỉ có bước vào hóa vực thần người hắn cảnh giới mới có thể chống lại. Cho nên, Tần Chính nhận. "Ê, thêm ta vi tin số công chúng, nên tin tức mới nhất cùng kịch tấu nga, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bổ tôn." Chương 754, gấp trăm lần chứng ngại. Bước vào hóa vực thần nhân cảnh giới, đối với Tần Chính còn có một chỗ tốt, đó chính là hắn mạnh nhất thần lực nhất lần nữa phải biết rằng hóa vực thần nhân cùng thần quân hai cái cảnh giới có thể nói trong võ đạo lớn nhất hai cái cửa hạng, người trước mặc dù lội qua đi nhân số lượng kỳ đà, chỉ khi nào đạt tới hóa vực thần nhân cảnh giới, chân nguyên tự động diễn biến thành thần lực, đây thật là cường thế rồi lại lãnh khốc phân chia thần nhân tiến hành. Nhất là thần chính một khi có vượt xa mạnh nhất thần lực lực lượng, vậy tiến vào nhân giới, tại cái đó hạn chế cao nhất lực lượng chỉ có thể là dương giới sơ cấp trong hoàn cảnh, tiêu thật có thể bằng vào một người hắn lực tới thay đổi chiến cuộc, lại có chí tôn thần binh nơi tay, lại có thể trở thành cuộc chiến phong thần bắt đầu nhân giới khu vực đứng đầu nhất tồn tại. Tần Chính nhận lấy một ngàn thủy tinh ngọc đầu, lúc này mới cùng Diệp Thương mang đám người đi ra đại thính nghị sự, bên ngoài nhìn thấy trợ thanh vân thành phần bộ chứa nhiều thần ngục nhất mạch thần nhân, tất cả đều là lẫn nhau gặp qua, khi bọn hắn từ trong Diệp Thương mang miệng xác định Tần Chính thân phận sau, mỗi một người đều là hưng phấn dị thường, Ma quyền sát trưởng đang mong đợi thần ngục nhất mạch chính thức quật khởi đến. Chẳng qua là lẫn nhau gặp qua, thiểu hao tốn hơn 2 giờ. Sau đó Tần Chính mới đi đến trong phân bộ này 748 chương trong biệt phủ. Biệt phủ thị phủ thần vương bên trong một chỗ đơn độc mở ra tới phủ lệ, chỗ này cũng là có núi có nước, cảnh sắc ưu mỹ không ít hiếm quý yêu thú bay vút, có thể đối với phủ thần vương, chỗ này tiểu lộ ra học cho nghèo, nhất là ở phủ thần vương người của tu luyện qua mà nói, đủ có thể này lấy ra đi trở thành khắp nơi hô cấp tu luyện thánh địa, làm Hải Lăng không đám người rất không hài lòng, ít nhất so với bọn hắn lúc trước địa phương sở tại phải kém quá nhiều. Ta vương thần quân rõ ràng là nghiêng về tần chính." Diệu Điệu Vương phi hận hận nói. Lời của nàng lập tức nhận được rất nhiều người cho phép. Vân Trúc Vương phi lạnh nhạt nhìn, ánh mắt thần sắc của rơi vào lạnh lùng trên thân Hải Lăng không vương ra thấy thế nào. Những người khác lập tức câm miệng, nhìn hắn Ta quân cách làm cũng không bất công ở chỗ, tương đối tần chính mà nói, chúng ta vẫn như cũng là chiếm ưu. Hải Lăng không lời của làm rất nhiều người đều không hiểu. Không sai, nhìn như chúng ta bị cản suất phủ thần vương, kỳ thực chẳng qua là Tạ vương cho sáng lập một công bình hoàn cảnh, cũng không nên quên mất, coi như là biệt phủ này, đó cũng là tam đại trong thần cung cao nhất tu luyện chảng địa mới có thể sánh ngang, tần chính đây, hắn có cái gì? Coi như là thần ngục nhất mạch trùng hộ, chỉ bằng mượn thần ngục nhất mạch năng lực, cung cấp tu luyện hoàn cảnh nơi này của có thể có một nửa cái gì, tuyệt đối không có, vậy chúng ta đã chiếm được một nửa ưu. Thế Có nữa đừng quên, biệt phủ tên là biệt phủ, nơi này là địa phương nào? Vân Trúc Vương Phi nhìn về phía mọi người nơi này là Tạ vực trọng yếu, chỗ này mỗi giờ mỗi phút đều có thiên địa quy tắc ở vận hành, mỗi giờ mỗi phút đều có thể ra đời một loại thần ca. Có thể là bạo vật, có thể là thần thông thần kỹ, có thể là thần binh, có thể là yêu thú, chúng ta chỉ cần ở dưới thần đạo đại hội bắt đầu trước trong vòng mấy chục năm, cố gắng một, có chút tinh thần mạo hiểm, tuyệt đối có thể thu hoạch kinh lợi, đến lúc đó, chẳng những giết hết tần chính dễ dàng, hơn nữa chúng ta thời điểm đó lực lượng cũng cũng đủ để cho Tạ Vương hoàn toàn cho phép chúng ta trực tiếp giao phụ thần vương cho chúng ta, vì chúng ta thành công trải bằng con đường. Hải Lăng không gật đầu Vân Trúc nói không sai, tương đối tần chính, chúng ta chiếm cứ gần bảy thành ưu thế, nếu là loại ưu thế này không thêm lợi dụng, vậy thì có lật thuyền khả năng. đừng quên, tần chính là thế nào từng bước đi tới, phải chú ý, tần chính am hiểu nhất không phải là căn nhà nhỏ bé một chỗ khổ tu, mà là đang ngoại hành đi, rèn luyện mạo hiểm, đó mới là ưu thế của hắn, ta vương chưa cho hắn một chỗ chỗ tu luyện, vừa vặn cũng tương đương cho hắn sáng lập ba thành ưu thế, cho nên tất cả mọi người phải thêm sức lực nhi. Hắn nghiêm túc nói nhớ kỹ, thành là thiên địa đứng đầu, bại, chính là thưa thất bụi bẩm. Chúng ta tuyệt sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Tiểu địa vương phi lòng tin mười phần. Hải lăng không vừa muốn lên tiếng, vẫn chúc vương phi cười chúng ta thật sự có thể không để cho tần chính nửa điểm cơ hội. Nàng vừa nói chuyện, từ giữa không trong túi lấy ra một nhũ bạch sắt chén nhỏ, bên trong nở rộ chứ hơi có chút đục ngầu dịch thể đây là ách thiên bá chủ cấp cho ta, chỉ cần tạo thành một đạo sóng gợn, đã nói lên tần chính bắt đầu tấn công hóa vực thần nhân cảnh giới. Tiểu địa vương phi vui vẻ nói trầm giọng có thể nhìn ra ách thiên bá chủ đối với tần chính bảy cảnh giới chứ ngại. Vân Trúc Vương phi khẽ cười nói bởi vì ta lo lắng Tần Chính không phải là bình thường tốc độ tăng lên quá mức đáng sợ, cho nên ta để cho Ách Thiên Bá chủ cho hắn bố trí gấp trăm lần khó khăn, nói cách khác, muốn trở thành hóa vực thần người hắn, so sánh với người khác khó khăn gấp trăm lần, nếu như hắn thật có thể đánh vỡ gấp trăm lần này cảnh giới chướng ngại, trong nước này sẽ tạo thành một trăm đạo sóng gợn. Vân Trúc tỷ tỷ quả nhiên là lợi hại nhất, gấp trăm lần khó khăn, hắn Tần Chính tại sao phải đột phá? Sợ rằng đến thần đạo đại hội bắt đầu, hắn đều không cách nào đột phá. Yểu Vương phi vui vẻ nói, Hải Lăng không cho mày Hắn rất không vui vẻ như vậy, bởi vì này không phải từ mặt bên nói rõ hắn Hải lăng không không bằng Tần Chính cái gì. Hơn nữa hắn vẫn chiếm cứ tà vực trọng yếu biệt phụ cho ở dưới tình huống, cũng không bị mấy cái này vương phi coi trọng. Chỉ chính là vẽ mặt, nhưng người ta thật là vì muốn tốt cho hắn, hắn cũng không cách nào hát xích. Cũng may Hải lăng không cũng là người tinh minh, vì đạt được thành công không chừa thủ đoạn nào hắn, chẳng qua là hơi có chút khó. Chịu, liền khôi phục bình tĩnh. Này có thể làm. Ách Thiên chủ đặc thù thần thông sắc rất quái lạ, hơn nữa giấu diếm rất sâu. Nhưng các ngươi phải biết rằng, Tần Chính gặp Qua Ngục Vương Thần Quân gặp qua thần điện thánh nữ, còn gặp qua cao nữa là yêu quân, rất khó nói không bị phát hiện giải trừ dụng. Hải lăng không đạo, yên tâm đi. Vân Trúc tự tin đạo khi ấy hậu cũng không có tần chính huyết mạch tiến hóa, cho nên ta là yêu cầu tà Vương tác đặc thù bảo vật trợ lực ách thiên bá chủ, trừ phi là những thần kia quân tự mình giúp tần chính đột phá cảnh giới, nếu không căn bản không thể nào phát hiện, mà tần chính ngự thần huyết mạch duyên cớ, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho người thân thủ giúp đột phá, nhiều lắm là mượn bảo vật, cho nên bị phát hiện khả năng cơ hội không có. Phảng phất là đang trở về ứng phán đoán của nàng. Tiêu nhũ bạch sắt trong chén nhỏ tĩnh nước trái cây đột nhiên tạo nên một đạo sóng gợn. Ách tiên ba chủ thần thông quả nhiên còn đang, nếu không sẽ không có phản ứng. Tiêu điệu Vương phi mừng lớn nói: Vẫn chúc Vương phi cùng Hải Lăng không sắc mặt còn lại là đồng thời biến đổi không phải nói tần chính thị dâng giới cao cấp thần nhân cái gì, hơn nữa cự ly dâng giới đại thành thần nhân đều có khoảng cách rất lớn, sao hiện tại lại bắt đầu tấn công hóa vực thần người hắn? Nhất định là hắn cùng với thần ngục nhất mạch người bạn bạc, hơn nữa nhận được cho phép, hơn nữa tặng cho tu luyện bảo vật. Hải Lang không trầm giọng nói, theo sát liền phát hiện kia sóng gợn không ngừng tạo thành một đạo lượng đạo ba đạo, một hơi đạt đến 37 hơn đạo. T. Cái này, Diệu Điệu Vương phi cũng hít vào một ngụm khí lạnh tốt biến thái cảnh giới lực đánh vào, nếu không phải Ách Tiên bá chủ thần thông tác dụng, sợ rằng Tần Chính cũng đã bắt đầu tấn công hóa vực trung cấp thần nhân. Vân Trúc Vương phi tự lầm bầm đạo không hổ là bằng vào năng lực bản thân làm huyết mạch tiến hóa người. Hải Lăng không nhìn mình hai nữ nhân đối với hận nhất địch nhân Tần Chính sùng bái, cắn chặt hàm răng, âm thầm phát hệ, nhất định phải vượt qua Tần Chính, vừa xa hắn. Nha, lại tới nửa Diệu Điệu Vương phi kinh hô thứ 38 đạo ba văn. Lời của nàng âm không lạc, chỉ thấy thứ 39 đạo bà văn thành hình. Theo sát thứ 40 đạo. Cho đến sau đó này, từ trước đến giờ nhất ổn định Vân Trúc Vương phi cũng toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng thấy sóng ngợn còn đang thành hình, vậy thì ý nghĩa tần chính không biết mượn dạng gì bảo vận, lại có thể điên cuồng như vậy liên tục tấn công. Chỉ là bọn hắn không biết là, tần chính một ngàn mai thủy tinh ngọc đậu đã hao hết, chẳng qua là mượn so với bọn hắn biệt phủ này kém sắc rất nhiều lần tâm ngục các cung cấp tu luyện đồng hộ, bằng vào năng lực của tự thân tiến hành. Ê, đoán, thần nhân vật chính sẽ thêm lâu đột phá. Thêm ta vi tin số công chúng, nên tin tức mới nhất cùng Kịch Tấu Nga, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vông ngân bổ tôn. Chương 755, cảnh giới chướng ngại. Tâm ngục trong các, sắc mặt của Tần Chính nghiêm trầm. Một hơi đánh sâu vào 62 lần đích hóa vực thần người hắn cảnh giới, lại toàn bộ thất bại, vẫn chưa thành công, cho dù là nửa hậu chi hậu giác, hắn cũng biết, mình bị người ám toán, hơn nữa ám toán hắn người, thủ đoạn thật cao minh, cho đến tấn công hóa vực thần nhân cảnh giới, mới để cho hắn phát hiện. Bị vĩnh cửu phong sát đột phá cơ hội. Vẫn nói có các biện pháp có thể tìm được phương pháp phá giải cũng hoặc là cần không ngừng tấn công, tận lực tiêu ma cảnh giới này chướng ngại. Tần Chính trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm ra phán đoán, tóm lại tâm tình của hắn cực kỳ hóng bét, vốn là hóa vực trung cấp thần nhân, giờ thì tốt rồi, lại chẳng qua là đáng thương dâng giới đại thành thần nhân đỉnh núi, tự ly hóa vực thần nhân mặc dù chỉ là cách một con đường, lại phảng phất có được một cái không cách nào vui thích hồng câu cản được đường đi. Hắn càng thêm không biết rõ, rốt cuộc là người nào xuống tay với hắn, cái chiêu này quá thiếu đạo đức, quá âm hiểm. Trực tiếp đưa bước bách dừng lại ở dâng giới cảnh giới. Ở nơi này phong thần thời đại Cơ hội tốc độ tu luyện của mỗi người cũng nhiều hơn ngày thường mau không biết ít, còn có vô số có phong thần tư các người, tiềm lực cũng là vô cùng, tốc độ tăng lên kỳ khoái, một bước rơi ở phía sau, tiếp theo thị tướng bước rơi ở phía sau, cuối cùng bị người ta cho vung mở. Càng nghĩ càng giận, thần chính rất nhớ nguyên rủa cái cho hắn người của hạ sáo, nhưng không có này ý nghĩa gì. Tính táo một chút, tức tôi không giúp được gì cho giải quyết vấn đề. Ta còn có một lá bài tẩy, không có ai biết thần của ta bí võ mạnh mạnh như thế nào, một ngàn mai thủy tinh ngọc đậu mang tới chẳng qua là giúp ta 37 lần tấn công hóa vực thần nhân mà tôi. Mà ta mượn cơ hội này, bằng vào thần bí võ mạch dám lần nữa mình sáng lập cơ hội, tổng cộng tấn công hơn 60 lần, đây là cơ hội. Chẳng qua là phải hiểu rõ, cảnh giới này chướng ngại là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể đủ tiêu trừ sạch, làm sao có thể phá giải. Tân Chính rất nhanh tỉnh táo lại, nghiên cứu cảnh giới chướng ngại. Nghiên cứu một chút này chính là bán nguyệt có thừa. Kết quả, cũng chỉ là xác định hắn là một loại vị cường hành phi thường thần người hắn xuất thủ xuống tay với hắn, nhưng vẫn là không có thể xác định phương pháp phá giải. Xem một chút tâm ngục các rất phong bế, tu luyện thị rất thích hợp, dưới loại trạng thái này lại giống như ngục giam giống nhau, để cho người ta tâm tình rất tồi tệ, cũng dễ dàng tức giận. Tần chính quyết định đi ra ngoài đi một chút, giải sâu một chút, hy vọng có thể mang đến linh cảm, tìm được phương pháp phá giải. Về phần nói để cho người khác kiểm tra thực hư thân thể của hắn đến giúp đỡ giải quyết, Tần chính là không thể nào đồng ý. Như vậy thế tất bại lộ huyết mạch cùng võ mạch bí mật, ai dám nói đối mặt với hai thứ này, không có ai động tâm. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào mình, không thể nào đi mạo hiểm. Đi ra tâm một các, ánh mặt trời chiếu hạ, tâm tình của Tần chính hơi tốt lắm điểm, lại không có đột phá. Thanh âm kinh ngạc vang lên, một gã thanh niên nam tử từ trên sêo đối diện hơn 300 em mở xa trôi nổi lầu các đi ra, sắc mặt âm trầm ngó trường tần chính, lạnh lùng nói một ngàn mai thủy tinh ngọc đầu, nàng lại cũng không có tiến vào hóa vực thần nhân cảnh giới, nàng quá phế đi, chỉ ngươi lại còn là bị thần quân người được chọn, quá lãng phí, quá tủi mục Thanh niên nam tử tức giận quát, tần chính hơi như mày, là hắn biết phải nhớ để cho một thế lực khổng lồ chân chính cho phép, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hiển nhiên mình sử dụng một ngàn thủy tinh ngọc đối với rất nhiều người mà nói, là rất ghê chẳng qua là thân phận nguyên nhân, bọn họ có thể nhịn. Có thể mình không, có thể đột phá, mang tới chính là rất kinh người kia bán ngược. Thanh niên trước mắt nam tử rõ ràng chính là chúc vu phá lệ tức giận, hắn đã thị dâng giới đại thành, nếu là có thủy tinh ngọc đầu, hơn không cần, chỉ có một hai trăm số lượng là được hoàn thành đột phá, hết lần này tới lần khác tần chính hao phí 1000 số lượng không thể đột phá, tự nhiên đối với hắn kích thích phá lệ mãnh liệt. Ngày tiêu, không rất đúng thiếu chủ Cản dỡ. Tiêu vô lượng từ một bên đi ra, tiếng lớn đối với thanh niên kia nam tử hắc xích, làm phát hiện người của tần chính, Tiêu vô lượng đã bị Diệp Thương mang an bài để xuống những khác bất cứ chuyện gì. Tạm thời làm tần chính hộ vệ, canh giữ sự an toàn của tần chính. Ta không có nói sai, một ngàn thủy tinh ngọc đậu a, đây chính là suốt một ngàn. Nếu để cho mấy người chúng ta lời của, chúng ta cũng có thể trở thành vi hóa vực thần nhân chi cảnh, lại một người hắn toàn bộ lãng phí, cũng không có thể đột phá, cái này không công bình, chúng ta không thể đem nhiều như vậy tài nguyên lãng phí vô ích trên thân ở hắn. Tiêu ngày càng lớn tiếng nói, đã sớm có rất nhiều người bị kinh động, rối rít tung bay đi ra ngoài. Chào đón đến tần chính lại còn thị dân giới cảnh giới, mỗi một người đều là sắc mặt biến hóa chính là chạy tới Diệp Thương mang thấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn là biết Tần Chính trước hai tháng mới chỉ thị Nhất Linh Đại Thành, lại tới đây, chính là dân giới cao cấp. Sao 1.000 thủy tinh ngọc đầu cũng không có thể xông vào hóa vực thần nhân cảnh giới? Rất không này cấp lẽ thưởng đừng nói Tần Chính tốc độ tu luyện bản thân cũng nhanh, cho dù là rất chậm người, bằng vào 1.000 số lượng cứng rắn đập đều có thể tiện vào đi, Thú chi hay là đang tâm ngục các tu luyện. Diệp Thương mang kiến thức rộng rãi, lập tức nơi này của cũng biết nhất định là có vấn đề, tuyệt sẽ không thị Tần Chính quá tuổi mục nguyên nhân, có thể Tần Chính trung quy thị không có thể đột phá. Đây là để cho Diệp Thương mang có hơi thất vọng, vốn định thị để cho Tần Chính mang đến một chút rung động, kết quả lại là ngược lại kết quả. Đây cũng là Diệp Thương mang bất ngờ. Lao tổ, ta cảm thấy chúng ta nên một lần nữa xem xét Tần Chính. Tiêu hỉ ủ gạ Diệp Thương mang nói. Can giữa Diệp Thương mang bị ngày Tiêu đề nghị dọa cho vừa nhảy, đây cũng là Ngục Vương Thần Quân chọn chúng, đừng xem Ngục Vương Thần Quân bình thường rất hờ ái, một khi tức giận, vậy tuyệt đối so sánh với Tạ Vương Thần Quân cũng luôn đáng sợ. Chọn chúng người hắn đều có người dám hoài nghi, Mẫu chốt là một tên tiểu bối, đây không phải là dễ dàng bị hoài nghi là bọn hắn lớp người già khuyến khích sao? nếu không ở đâu ra can đảm chất vấn, ngày tiêu cắn răng, không nuôi bước, lớn tiếng nói một ngàn thủy tinh ngọc đậu à, hắn đều không có cách nào đột phá, điều này chẳng lẽ chính là chúng ta thần ngục nhất mạch hy vọng cái gì? hắn tại sao phải lãng phí nhiều như vậy tài nguyên? hắn có cái gì năng lực mang theo chúng ta đi hướng tương lai? đây là thần giới, thị phong thần thời đại, thị hỗn loạn nhất thời đại, không có thực lực cường đại, như thế nào đi về phía tương lai? ta kiên quyết hỏi nghi hắn 6 Diệp thương mang trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo lạnh lẽo, kia lạnh như băng ý làm ngày tiêu hít thở không thông, thân phản phất cũng bị đóng băng nơi nào còn có thể nói gì xin nói thiếu chủ Diệp Thương mang vội vã giải thích với Tần Chính Tần Chính khoát khoát tay đối với này hắn căn bản không tâm tư đi ngó ngàng tới hiện tại hắn đầy trong đầu cũng là cảnh giới chướng ngại như thế nào phá giải nơi nào còn có tâm tư đi ngó ngàng tới việc này Diệp Lão không cần giải thích chuyện này ta tự sẽ cho mọi người một cách nói ta bây giờ muốn muốn đi ra ngoài đi một chút giải sầu một chút vừa nói liền rời đi trong viên rơi vào xa xa một cái phồn hoa trên đường phố Diệp Thương mang há hốc mồm cứng lưỡi cuối cùng không có nói ra hắn đối với tiểu vô lượng phân phó nói tiểu chấp sự nàng âm thầm bảo vệ thiếu chủ không làm cho một chút tầm thường người quấy giày thiếu chủ tiểu vô lượng lên tiếng đi diệp thương mang ánh mắt lạnh lùng quét về phía ngày tiêu trầm giọng nói ngu xuẩn một ngàn thủy tinh ngọc đầu coi như là tiềm lực người của đến cùng cũng không thể không đột phá nổi. huống chi thị thiếu chủ nơi này có vấn đề nàng chẳng lẽ nhìn không ra cũng biết bởi vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi rốt nát tranh đoạt chỉ ngươi biểu hiện này nàng đang còn muốn thần mục nhất mạch sau này có điều vị trí năng lực của ngươi đủ cái gì cứ về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại trên đường phố Tần chính một người đi theo dòng người đi về phía trước, hắn có chút mờ mịt, như thế nào gặp phải hỏi như thế để, đây là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện, cư nhiên bị người ám toán mà không biết, khi nào ám toán cũng không biết, thật là này thị cực lớn trăm trọng. Nghĩ tới ta Tần chính, kể từ bước lên võ đạo, chưa từng ở võ đạo phương diện từng có trở ngại, cảnh giới gì trở ngại ở trước mặt ta không phải là giải quyết dễ dàng, hôm nay lại bị xuôi gió xuôi nước đột phá cảnh giới cho trở ngại, thật sự là điên rồi. Ta tiến vào thần giới tới nay đủ loại tình huống nhìn, thì có thể có người đối với thủ hạ tay, nhưng vấn đề là những người đó hoặc không có năng lực kia hoặc không cần thiết. Dù sao ta cảnh giới đột phá rất mạnh, đến bây giờ cũng chỉ là dâng giới thần nhân mà thôi. Vậy chỉ có có thể là ở dưới nhân giới đối với ta an toàn. Nhân giới, ai có thể ở dưới nhân giới cho ta trước thời hạn thiết hóa vực thần nhân cảnh giới chướng ngại đây? Vậy tất nhiên thị trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa ta cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Người khác ngay cả ta có thể hay không đi tới hóa vực thần nhân cảnh giới cũng không biết. duy nhất có thể xác định, còn có thể lo lắng, đó chính là biết huyết mạch vấn đề. thị người của phụ thần vương như vậy. tần chính bắc kiển chịu ti suy nghĩ, nghĩ tới rất nhiều có thể. Kết quả phát hiện khả năng nhất cho chuyện này chính là Phụ Thần Vương. Phụ Thần Vương. Hắn không khỏi nhớ tới một đoạn ngũ đại yêu hoàng chí nhớ. Thánh đỉnh thần điện đã từng có một vị thần giới bá chủ, tên gọi Ách Thiên bá chủ, có một loại đặc thù thần thông, có thể làm cho người ta bố trí cảnh giới chướng ngại, ngăn trở đột phá, chẳng qua là sau lại thánh đỉnh thần điện băng diệt, vị này Ách Thiên bá chủ còn sống hay không, cũng là không biết bao nhiêu. Liệu sẽ chính là Ách Thiên bá chủ các chủ đặc thù thần thông đây. Nếu nói như thế, cảnh giới này chướng ngại chính là gấp trăm lần chướng ngại, chỉ cần đột phá 100 lần là có thể chân chính đánh vỡ. Tiến vào cảnh giới tiếp theo. Bốn phía rầm gì ồn ào hoàn cảnh, ngược lại làm tâm tư của Tần Chính phá lệ nhạy cảm, có thể thỉnh thoảng tìm được một chút linh cảm. Đây đại khái là Tần Chính đặc biệt nhất địa phương. Ách Tiên bá chủ thần thông, Tần Chính tin tưởng Diệp Thương mang khẳng định biết đến, có lẽ có thể hỏi Diệp Thương mang tuần một chút, vì thế tiến hành chứng thận. Tần Chính lập tức xoay người phải đi về tìm Diệp Thương mang hỏi rõ, hắn lúc trước đều ở suy tư vấn đề, ngược lại không có thế nào chú ý tình huống xung quanh, vừa mới xoay người, rồi cùng một từ phía sau nhanh chóng đi tới xinh đẹp thiếu nữ đột phải. Một cái đột này kia xinh đẹp thiếu nữ ngay lập tức giận dữ không mở to mắt à, bước đi còn đụng người ý không tốt không có chú ý tới tần chính đạo từ sau này dài một chút mắt nếu không chết như thế nào cũng không biết xinh đẹp thiếu nữ mang song liền hướng đi về trước đi rất nhanh liền dung nhập vào trong đám người tần chính thì lộ ra một màn cười lạnh một thần nhân còn khả năng nếu không phải cố ý có thể dễ dàng đụng phải người khác cái gì tiểu nữ nhân ngươi cho rằng ta là người ngu cái gì thế nhưng muốn trộm đi không gian của ta túi đáng tiếc nàng trộm đi túi không gian cũng là nợ rộ chứ bình thường đồ dùng hàng ngày căn bản không có thứ tốt Hắn giơ tay lên, trong tay lại nắm một nhìn qua rất thanh tú rõ ràng có khí tức nữ nhân túi không gian nàng đâu, cũng đừng trách ta đưa người cầm đi. Hắn mở túi không gian, nhìn lướt qua đồ vật bên trong, ngay lập tức lộ ra một màn sắc mặt vui mừng. "Ghi chú rõ, Vô Ngân mỗi ngày cũng sẽ ở vì tín công chúng trên bình đại tuyên bố một cái tin tức, cũng có kén chọn mấy cái độc giả vấn đề trả lời, mọi người có thể thêm một chút Nga mã số là ghép vần viết ngạo thiên Vô Ngân buồn tôn. Chương 756, giết gà dọa khỉ. Trong túi không gian thật là tốt cái gì thị tương đối nhiều, để cho tần chính đều có điểm kỳ quái." cái xinh đẹp thiếu nữ là lai like là gì? hắn thu túi không gian tạm thời đứng lên, cũng không có lập tức trở lại tìm Diệp Thương mang hỏi thăm cảnh giới chướng ngại vấn đề, mà là tìm một quán rượu, muốn cá nhã gian, điểm chút ít rượu và thức ăn. một người tự rót tự uống, có bí thuật phòng ngừa người ở phía ngoài nhìn được nghe được, hắn lại có lẽ cửa sổ bên ngoài thấy, vậy cũng là một loại tốt hưởng thụ, ít nhất để cho Tần Chính nguyên lai like ý xấu tình có chút buông xuống. hắn tùy tiện ăn chút gì, liền bắt kia xinh đẹp thiếu nữ túi không gian đi ra ngoài xem xét. trong túi không gian không ít đồ dùng hàng ngày, Tần Chính rất cho giòn ném xuống điều này cũng khiến cho bên trong gian phòng trang nhã một bên chất đống không ít quần áo, trong đó có trong nữ nhân y y các chủng. Tần Chính cũng mặc kệ việc này, hắn bắt một quả lệnh bài đi ra ngoài xem xét. Đây là lệnh bài nhìn qua cũng không bình thường, có rõ ràng bí thuật cấm chế ở phía trên, cho thấy cho lệnh bài hắn không phải là một nhược tiểu thế lực. Xoay ngược lại lệnh bài xem xét, Tần Chính thấy phía sau có một hàng chữ, sau khi xem, mới xác định, lệnh bài kia người nắm giữ thị phân thuộc ở trong nhất bách thánh cung một nhóm thế lực gia tộc Chu gia lệnh bài. Chu gia là trung đẳng thế lực, trong gia tộc mạnh nhất cũng không không phải là linh thành đại thành thân nhân nhưng trong gia tộc bởi vì không ít người thị nghiết bách thánh cung thành viên trọng yếu cho nên xem như nghiết bách thánh cung bên ngoài thế lực rất này bình thường cơ hồ từng cái phía dưới thế lực lớn đều có rất nhiều gia tộc thần đạo chờ trung đẳng thế lực việc này trung đẳng thế lực chỉ nghe lệnh bọn họ nếu có không giải quyết được vấn đề thánh cung cũng có xuất thủ tương trợ cô gái kia rõ ràng chính là một thâu nhi cũng không biết nàng là chu gia người đâu vẫn trộm chu gia người lệnh bài tân chính chẳng muốn đi nghĩ nhiều như vậy hắn tiếp tục xem xét liền phát hiện khác biệt tuyệt hảo thần bảo một người là quân vương liễm khí ngọc một người là lãnh nguyệt đổ cô quân vương liễm khí ngọc tu luyện trí bảo, có như vậy nhất khối ngọc mang theo người, chỉ sợ không tu luyện, lực lượng cũng sẽ tăng lên, nếu là toàn tâm tu luyện, tốc độ nhanh hơn, nhất khối ngọc cơ hồ sánh ngang một mang theo người có thể được động tâm ngục các giống nhau, vô hình chung sẽ làm cho Tần Chính tu luyện về sau tốc độ có thể giữ vững ở một cái kinh người độ cao. Khối ngọc này vừa nhìn chính là xuất từ người phi thường tay, điều khắc hoa văn đồ án vô cùng tinh tế, là một bộ vân hải đồ án, thực quá thật, cộng thêm ngọc bản thân cũng rất ôn nhuận, tản ra hơi lạnh lẽo, chỉ là mỹ quan có thể coi như vật phẩm trang sức. Tần Chính không hề nghĩ ngợi, Trong trực tiếp dẫn khối này, Quân Vương Liễm Khí Ngọc đem thả ở trên không ở giữa thắt lưng, không gian của hắn dây lưng rất thần diệu, chỉ cần hắn muốn, không cần cố ý lấy ra, chỉ là bên trong thắt lưng không gian bên kỳ diệu đồ văn, là có thể giúp hắn mượn Quân Vương Liễm khí ngọc tới tu luyện. Một người khác lãnh nguyệt đầu cô, tự thật sự là để cho Tần Chính có chút ngoài ý muốn. Hắn tới sau đó, lắng nghe dọc theo đường đi vô số người nói chuyện với nhau, trong đó có không chỉ một nhóm người nói tới qua bảo vật này, hắn cầm lên lãnh nguyệt đầu cô tới xem xét, quả nhiên ở mặt sau tìm được rồi một phượng hoàng đồ án. Thú vị a. Bia xinh đẹp thiếu nữ rốt cuộc là người nào, lại chiếm được yêu vương này thánh trong minh phượng huyết vương tộc bảo vật? Khen, có ý tứ, cái này có ý tứ. Tân chính nhớ tới trên đường nghe được tin đồn, nói là yêu vương thánh trong minh phượng huyết vương tộc nhất mạch có một vị tuyệt đại thiên kiêu thanh niên, tên gọi phượng từ ngày tiềm lực kinh người, đã là yêu vương thánh minh trọng điểm tài bồi đối tượng. Người này trời xanh xí dương thân thể, lại càng có thiên hỏa võ mạch, có nữa người của phượng huyết vương tộc toàn lực ủng hộ, đã sớm thành dương cực âm sinh trình độ, chỉ tiếp còn thiếu một bảo, là được trung hòa âm dương, trở thành chân chính âm dương thân thể. Có nữa ngày đó hỏa. Võ mạnh, như vậy Phượng Tường Thiên Thế chắc sẽ ở tại thần giới cũng là cực kỳ vượng trội thiên tài. Vì thế Phượng huyết vương tộc, thậm chí cả Yêu vương Thánh Minh cũng toàn lực xuất kích, rốt cục hao hết thiên tân vạn khổ tìm được rồi Trung Hòa chi dụng Lãnh Nguyệt Đầu Cô, không ngờ tới nữa trở về sau đó, gặp phải thế lực đối địch giám sát, cuối cùng mất đi Lãnh Nguyệt Đầu Cô, vì thế Yêu vương Thánh Minh từng có ở đây không trước lâu chính thức hướng thần giới tuyên cáo, bất luận người phương nào thiết đi Lãnh Nguyệt Đầu Cô, vô luận là như thế nào thế lực, Yêu vương Thánh Minh đều muốn không Giữ lại chút nào phát động chiến tranh. Chuyện này nhưng là chấn động một thời. Chẳng qua là cho đến bây giờ, còn không có đầu mối, tần chính không nghĩ tới ở nơi này xinh đẹp thiếu nữ trong túi không gian lại có yêu vương thánh minh tìm kiếm cái lãnh nguyệt đầu cô, nhìn đặc lưu phượng hoàng đồ án cũng biết đây là bọn hắn mất đi, nữ nhân kia rốt cuộc là ai vậy, đoán chừng võ mạch cùng thâu chứ không thoát được quan hệ, hắn thu lãnh nguyệt đầu cô cũng lên, những thứ khác bảo vật cũng không thiếu, không có gì dương mắt, thần binh cũng không tệ lắm, thiên cấp, hơn nữa cấp bậc không tính là rất thấp, nên tính là thiên cấp trung đẳng thần binh, tần chính sẽ có dùng là hết thảy thu lại, lúc này mới ung dung ăn cái gì, uống rượu, bên ngoài thưởng thức náo nhiệt đường phố. Trong lòng thì nghĩ tới cảnh giới chướng ngại chuyện. Dài sâu sau, chân Chính tỉnh táo lại, phân tích vấn đề, hắn cũng rất dễ dàng tìm được rồi vấn đề chỗ ở, cũng mơ hồ biết, phải phá cảnh giới này chướng ngại kỳ thật cũng không có tưởng tượng gian nan như vậy, vấn đề duy nhất chính là, giống như thủy tinh ngọc đậu các chủng, sợ rằng không thể nào cho hắn thêm thỏa mãn, bởi vì không thể nào trong thời gian ngắn lần nữa siêu tập nhiều như vậy lượng. Hắn phải làm cũng là dựa vào chính mình. Nghĩ đến hắc thủ sau màn làm như vậy nguyên nhân, tần chính khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng đại khái cho là muốn đột phá, sao đều cần tốn hao 1 năm thậm chí 3 năm rơi sau, đáng tiếc, ta là Tần Chính, tuyệt đối sẽ không có như thế lớn khó khăn, huyết mạch đối với ta trợ lực có hạn, thần bí võ mạch cũng sẽ không có ảnh hưởng, ta nhất định phải trước khi đến trước nhân giới hoàn thành đột phá. Tần Chính bắt đầu suy tư biện pháp, làm sao có thể đủ mau sớm đánh vỡ cảnh giới chướng ngại? Chờ hắn cần sắp xỉ thời điểm, liền thấy xinh đẹp thiếu nữ chính khí thế hung hung mang theo người kia xông vào tử lâu. Tới thực vui vẻ, sau lưng xem ra có thế lực, nếu không không biết cái này cái gì mau tìm đến ta, tình báo năng lực không tệ lắm. Tần Chính chẳng qua là nhìn lướt qua người tới, Tình không có ý định rời khỏi, hắn Thông Thiên thần mục đã sớm thấy tiểu Vô Lượng âm thầm theo dõi đây. Tần Chính vuốt vuốt chén rượu, mím mua rượu, đợi chờ người đến. Nhã gian cửa bị nhân dã man một cước đạp lạc. Xinh đẹp thiếu nữ đằng đằng sát khí xuất hiện ở cửa, đi theo nàng mà đến hơn 10 người cũng nhanh chóng phân tán ra, bao vây nhã gian lại. Từ đâu tới ra tiểu tử, lại dám thâu câu ngươi ngươi túi không gian. Xinh đẹp thiếu nữ phẫn nộ quát. Tần Chính không có ý thức không thèm để ý, thản nhiên tự đã uống một hớp rượu từ đầu tới dạ nữ nhân, không lẽ phép như thế. Khốn kiếp, mẹ ngươi mới là dạ nữ nhân, thối bị ổ tử. Sinh đẹp hai tay thiếu nữ chống lạnh chửi ầm lên và miệng tần chính giận dữ hắn chưa từng thấy cha mẹ của mình lại biết làm người nữ nên cho cái gì không thể là cho phép người khác thế này vũ đục mâu thân của hắn thân ảnh bên dưới vô hình để cho tần chính tiểu thật giống hóa thành mỹ ảnh trong thời gian ngắn đã đến xinh đẹp trước mặt thiếu nữ điều này cũng hoàn toàn ra khỏi xinh đẹp thiếu nữ ngoài ý muốn nàng thật không nghĩ đến tần chính dám can đảm động thủ với nàng nàng nhưng là thanh vân này bên trong thành người có thân phận là trọng yếu hơn thị nàng mang người tìm đến gốc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người phản kích Tần Chính giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp rút xinh đẹp này thiếu nữ cho nhấc lên khỏi mặt đất, từ trên lầu bay thẳng đi ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền phun ra mang theo răng máu tươi, xem ra tốt mặt mũi cũng xưng thành đầu heo, không biết điều cái gì. Tần Chính vô vu tay, những thiếu nữ kia mang tới thần nhân có thể bị nổi giận. Hảo tiểu tử, nàng lại dám đánh tiểu thư của chúng ta, ngươi cũng đã biết tiểu thư của chúng ta thị chu gia tộc dài con gái, chính là thiên chi tiểu nữ, nàng đây là muốn chết, giết hắn rồi, với hắn vậy nói nhảm cho cái gì, không nhanh chóng cho dùng hắn, đợi lát nữa tiểu thư trở lại chắc chắn sẽ trưởng trị ta môn, chê chúng ta bảo vệ bất lợi. Hơn 10 người lập tức gào thét xông đi lên. Trong dao quang kiếm ảnh, hoàn toàn chính là giết người cử động, căn bản không có hạ thủ lưu tình ý tứ, cũng có thể nhìn ra bọn họ bình thời là như thế nào tác phong làm việc, hơn có thể cho thấy xinh đẹp thiếu nữ làm người tàn nhẫn. Tần Chính Lạnh lùng nói ta vốn không muốn giết người, chính các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Không cần suy nghĩ, trực tiếp vận dụng đại chiêu quần sắt mất mát biển hoa. Một mảnh mang theo ngọn lửa tinh thần chi hoa bay vụt, lập tức nuốt trọn hơn 10 người này đều bị. Khi bọn hắn trong tiếng kêu thê lương, toàn bộ đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, kia xinh đẹp thiếu nữ đã dự tợn gầm thét xông lên. ba, tần chính giơ tay lên lại một cái tát. thiếu nữ này bất quá là niết linh cảnh giới của đại thành, làm sao có thể đủ bị hắn để vào trong mắt? thuận tay một chút tiểu cũng đủ chừng trị nàng. đã thiếu nữ má phải rút chúng, lần nữa đem quất tung bay đi ra ngoài. nếu như nói đệ nhất cái tát thị dạy dỗ cẩn thiếu nữ đầy miệng phun phẩn lời của, vậy thứ hai cái tát chính là chỗ này thiếu nữ muốn giết hắn, tự nhiên là ác hơn, trực tiếp rút sạch thiếu nữ miệng đầy hầm răng, đánh nát nàng má phải. một màn này nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng hoảng sợ hét dầm lên. Tiểu tử này là người nào? Hắn lại thế này đục nhã Chu gia tộc giải con gái Chu Ngọc Quyền chuyển. Liên Chu gia mọi người dám giết, khẳng định lai lịch không đơn giản, chẳng qua là thế nào chưa từng gặp qua. Quá độc ác, Chu Ngọc Quyền chuyển cũng bị hủy khuôn mặt, hủy dung sợ cái gì, khôi phục rất nhẹ nhàng. Bây giờ là người này có muốn hay không bỏ qua nàng. Rất nhiều người đều ở kêu la, Tần Chính căn bản không để ý, vừa xài bước đi ra ngoài, liền trực tiếp đưa nổi điên lần nữa bay lên Chu Ngọc Quyền chuyển cho dưới chân dẫm ở, nặng nề đưa nàng đạp lên mặt đất, chấn Chu Ngọc chuyển thống khổ máu, thiếu chút nữa đi, nhìn lại nàng kia dáng vẻ chất vật. Nơi nào còn có thể cùng mỹ nữ hai chữ này dính líu quan hệ. Nàng không chết tử tế được Chu Ngọc Uyển chuyển nói chuyện có chút hở, không có răng kết quả. Phải không? Tần Chính Dơ chân lên, "Ngươi tên là Chu Ngọc như là sao? Miết bách Thánh cung chó săn Chu gia tộc trưởng nữ nhi, hiện tại ta liền cho ngươi cái cơ hội, nàng nếu là lại hướng ta xuất thủ, ta phải giết nàng, ngươi dám không, dám?" Hắn đây rõ ràng là dụ dỗ Chu Ngọc Uyển chuyển động thủ, muốn giết người lập uy. Mới đến, vừa lúc mượn cơ hội này lập uy, để cho một chút hạng người xấu, không nên tới trêu chọc hắn. Không nghi ngờ Chu Ngọc Như là có thể đem ra giết gà dọa khỉ cái kia con gà. Buồn cô nương chưa từng bị làm nhục như vậy, ta mới không cần biết ngươi là ai, ta muốn giết nàng, ta liền không tin nàng dám can đảm giết ta. Chu Ngọc Uyển chuyển giống như người điên giống nhau nhảy dựng lên, hung ác nhào tới tần chính giết đi qua. Tần Chính rêu cợt nói sau lưng thật sự cho rằng có cái Niết Bách Thánh cung liền không được, ngu xuẩn nữ nhân. Hắn cùng với Niết Bách Thánh cung ở nhân giới chính là không giải được chết một cơm, Liên Chí Tôn Thần quan cũng là người ta, nếu là tử địch, thì sao một Bách Thánh cung chó săn nữ nhi. Đợi đến Chu Ngọc Uyển chuyển xuống lại, hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, bắt lại Chu Ngọc Uyển chuyển cổ, đưa nàng nói lên đừng nói nàng chẳng qua là Chu gia nữ nhi, ngươi chính là người của Niết Bách Thánh Cung, nếu muốn giết ta, ta cũng vậy tất phải giết. "Ê!" Thập đại thế lực ngầm, tám đại thánh cung thế lực đem ở Thanh Vân thành gió nổi mây phun, ta muốn không nên đem thập đại thế lực ngầm thân phận ở trên vi tin làm rõ đây, vi tín hiệu thị ghép vần viết ngạo thiên vông ngân bổ tôn. Chương 757, cường thế kinh sợ. Bị năm cổ, võ mạch bị đóng cửa đóng, vô lực phản kháng, chất vật không chịu nổi Chu Ngọc Uyển truyền vẫn như cũng là cường ngạnh đạo nàng không dám. Ta là Chu Gia người, đừng xem ngươi nói kiêu ngạo như vậy, mãn bất tại hồ. Nàng kia vì sao mới bắt đầu không giết ta? Nàng không dám, nàng sợ chúng ta Chu Gia, sợ hơn nhất bách thành cung. Nàng thật sự chính là nữ nhân của tự cho là đúng, cũng đúng. Nếu không phải như thế, nàng sao có thể có thể công khai tùy ý đánh cắp người khác túi không gian đây? Tần Chính rêu cần nói, ta chính là tự cho là đúng, thì thế nào? Nàng có thể đem ta chậm dạng. Chu Ngọc Quyền truyền âm thanh khiêu khích. Tần Chính thản nhiên nói ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì đi chết đi. Cổ tay của hắn chợt phát lực. Khi thở không thông cảm làm chung ngọc Quyền chuyển rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hai tay nàng liều mạng nắm bàn tay của Tần Chính, muốn mở ra, thét to nàng, nàng không thể giết ta, ta là Sáu, ta quản ngươi là ai? Tần Chính không thấy thích nói thêm gì nữa, đột nhiên phát lực, dừng tay. Xung mãn uy nghiêm gầm thét từ không trung chuyển tới, áp lực vô tận cuồn cuộn mà đến, giống như lao nhanh hồng thủy, đè Tần Chính hung mãnh mênh mông ép tới. Một gã uy nghiêm nam tử trung niên đạp không mà đến, đi theo ở nam tử trung niên sau lưng còn có năm sáu danh khí thế ngập trời hán tử, thị Chu gia tộc giải Chu giải Lâm. Chu tộc trưởng tới, người thanh niên này phải xui xẻo, Chu tộc trưởng nhưng là bao che nhất, chúng chi hay là hắn thương yêu nhất nữ nhi bị thiếu chút giết chết. Người trẻ tuổi, đi nhanh đi. Chu giải lầm chính là ngoan thủ. Trong đám người hay là có người chán Chu ra người, thiện ý nhắc nhở. Tần chính hoàn toàn không để ý đến kia mênh mông uy áp, trực tiếp nhất Chu ngọc uyển chuyển lên, làm cho nàng hai chân cách mặt đất, càng thêm thống khổ, rồi lại không hít thở không thông, đó mới là khó chịu nhất. Lúc này Chu ngọc uyển chuyển liên lên tiếng năng lực của lên tiếng cũng không có, chẳng qua là liệu mạng vùng đấy. Quần uy áp đang hướng đến trước Tần chính thân 10 thước thời điểm. Đột nhiên biến mất. Âm thẩm chịu trách nhiệm bảo vệ tần chính tiểu vô lượng đi ra, làm Thanh Vân Thành phân bộ chấp sự, tiểu vô lượng nhưng là linh thành đại thành thần nhân, thì có hy vọng nhất tấn thăng làm đế cấp cương trưởng lão, thêm nữa thần ngục nhất mạch thân phận, ở nơi này Thanh Vân Thành cũng là nhân vật số 1, ít nhất không có gì ngoài những thánh cung đó thánh minh cùng với có thể đạt tới tầng thứ này thế lực là người, thật đúng là không có bao nhiêu người dám can đảm không nghệ mặt hắn đây. Chu tộc trưởng thệ là Huy phong a. Tiểu vô lượng lạnh lùng nói. Chu Giải Lâm tự nhiên biết tiểu vô lượng thân phận, cũng biết thần ngục nhất mạch, coi như là Thanh Vân bên trong thành có mặt mũi người hắn đối với thế lực ngầm biết đến nhiều hơn người khác cũng chính là như thế thấy nữ nhi bị không chút kiêng kỵ dạy dỗ cẩn thậm chí nếu bị giết chết hắn thì càng thêm biết này nương chiều nữ nhi treo chọc phải không e ngại chu ra, thậm chí không e ngại người của nhất bách thánh cung lúc này mới sử dụng uy áp áp bức mà không phải ra tay giết người ngăn Trở, tiểu chấp sự nàng đây là ý gì chu giải giải dừng chứ người rơi xuống đất bị tiểu vô lượng cản đường đi sắc mặt âm trầm nói hắn rất góc nữ nhi đều phải chết không có ý gì tiểu vô lượng thản nhiên nói chu giải lâm trầm giọng nói nữ nhi của ta rất nguy hiểm Còn xin ngươi tránh ra. Ý không tốt, ta không biết cái gì của ngươi nữ nhi, ta liền biết, thiếu chủ nhà ta ngận bất cao hừng, muốn đem ý muốn ám sát thiếu chủ người chém giết, Kiều Vô Lượng trực tiếp thiêu minh thân phận của Trần Chính. Cái này, Chu giải trái tim của Lâm Pháng Cái rơi vào thâm cốc. Thần ngục nhất mạch thiếu chủ. Vậy không sẽ cùng cho Niết Bách Thánh Cung Thánh Tử Thánh Nữ cái gì, rất là trọng yếu chính là thần ngục nhất mạch nhưng là thánh đỉnh thần điện thời đại liền tồn tại. La nhỏ nữ vô tri, kính xin các hạ khoan thứ. Chu giải san sát khắc bày ra thái độ khiêm nhường. Biến hóa này nhất thời khiến cho đám người rối loạn tư mừng. Những người thế mới biết, này có can đảm muốn giết Chu Ngọc Uyển chuyển thanh niên thân phận rất không bình thường. Tiêu vô lượng không có lên tiếng, đợi cho Tần Chính phân phó. Hắn chẳng qua là cản Chu Dài Lâm, phòng ngừa hắn xuất thủ. Không có đi ngó ngàng tới Chu Dài Lâm, chẳng qua là nhìn kia mặt tràn đầy hoảng sợ Chu Ngọc Uyển chuyển. Tần Chính đưa tay vỗ vỗ Chu Ngọc Uyển chuyển kia mặt sưng gò má nữ nhân, người bây giờ hối hận không có. Chu Ngọc Uyển chuyển muốn nói, thước thuyết không ra, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, cầu khẩn cũng vô dụng, ta người này nguyên tắc chính là, ai ngờ giết ta, ta tất phải giết Tần Chính cốc đạo. Không Chu Giải Lâm cả kinh lên thế nào, không thể giết. Tần chính lạnh lùng nói. Chu Dải Lâm hít vào một hơi sâu các hạ, ta biết các ngươi thần ngục nhất mạch rất mạnh, nhưng là nàng cũng không cần cho là thần ngục nhất mạch có thể lấy thun út voi. Ta chu ra thì không bằng các ngươi, nhưng là niết bách thánh cung tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa con gái của ta ngọc uyển chuyển vẫn niết bách thánh cung còn tử bay đích vị hơn thế. nàng muốn giết ta nữ nhi, chẳng khác nào vén lên niết bách thánh cung tranh với thần ngục nhất mạch chiến. Tần chính cười, nụ cười rất sán lạn nàng đây là uy hiếp ta nha. Nếu như các hạ cho là như thế, cũng có thể. Chu Dải Lâm đạo, ta hiểu được. Tần Chính Đạo, con gái của ngươi Chu Ngạo Uyển chuyển muốn giết ta đây, có thể, nhưng là ta muốn giết nàng cũng là không được. Nói cách khác, ý của ngươi là để cho ta dựa cho Tịnh Cổ, chờ để ngươi nữ nhi sắt đúng không? Cũng bởi vì con gái của ngươi thị cái cái gì còn tự bay đích vị hôn thê, thị người của Niết Bách Thánh cung. Ta không phải là ý tứ này, Ngạo Uyển chuyển chẳng qua là không biết các hạ thân phận. Chu Giải Lâm giải thích. Nhưng ta tựu cho rằng ngươi thị ý tứ này." Tần Chính hử lệnh nói. Chu Giải Lâm sắc mặt biến hóa, các hạ không nên cố tình gây sự thật là tốt, cho dù ta là ý tứ này, nàng có thể làm gì? Niết Bách Thánh Cung cũng không sợ nàng. Tần Chính thản nhiên nói ta rất nhớ xem một chút Niết Bách Thánh Cung làm sao tới uy hiếp ta. Giáp. Trong tiếng vang lanh lảnh, Chu Ngọc Quyền chuyển cổ bị Tần Chính bóc gãy. Liên thanh kêu thảm cũng không có phát ra, đang kinh ngạc trong chỉ Chu Ngọc Quyền chuyển không có hơi thở, bị mất mạng tại chỗ. Tần Chính buông tay ra, thi thể rơi xuống bụi bậm. Ngọc Quyền chuyển Chu Giải Lâm giên dỉ gào thét. Tiêu vô lượng cũng là sợ hết hồn, hắn cho là Tần Chính nhiều lắm là hù dọa Chu Dài Lâm, không thể nào thật giết chết Chu Ngạo Quyền chuyển. Dù sao thân phận kia bảy bên đây, đương Tần Chính thật giết chết Chu Ngạo Quyền chuyển hắn cũng chỉ có thể cẩn thận phong chặn đường Chu Giải Lâm, phong ngựa Chu Giải Lâm phát cuồng xuất thủ báo thủ. Tức tối làm Chu Giải Lâm mặt mũi và mèo, hai mắt tận xích, toàn thân cũng căng thẳng, sắc ý cường thịnh, trong tim của hắn chỉ có hai chữ, đó chính là báo thủ. Nhớ hắn Chu Giải Lâm bực nào thân phận, chưa từng nghĩ tới sẽ có thấy tận mắt nữ nhi bị giết thời điểm, hay là hắn Chu Giải Lâm gần trong gang tức, vô pháp cứu, càng làm cho hắn phát cuồng. Nhưng khi đường đi của hắn bị tiểu vô lượng phong tỏa sau, dần dần Chu Giải Lâm nhất xem bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là Chu gia tộc giải, làm việc từ trước đến giờ chứng chặt. Trung tri kiểu vô lượng thực lực so với hắn càng ngang tăng hơn, lại nghĩ tới thân phận của Tần Chính, tức giận tâm tình lập tức lạnh lại. Chu Giải Lâm nuốt ngụm nước bọt, rét căm căm đe dọa nhìn Tần Chính, phải một lát, mới lên tiếng thần ngục nhất mạch thiếu chủ r졩 ta nữ nhi, cũng muốn trả giá thật nhiều, ta Chu Giải Lâm ở nơi này dám phát thệ, ngươi nhất định phải hối hận làm hết thảy. Nàng đây là đang uy hiếp ta. Trên mặt Tần Chính nhưng cựu treo nụ cười. Uy hiếp nàng thì thế nào, ngươi giết con gái của ta. Chu Giải Lâm cắn răng nghiến lợi đạo. Phải nói là nàng Chu Giải Lâm sát tử con gái của mình. Tần chính đạo nếu như không phải là nàng sủng gái nàng, nàng sẽ cuồng vọng đến giữa tùy ý lấy trộm người khác không túi cái gì. Nếu không phải như thế, nàng sẽ đến giết ta cái gì? Nàng muốn giết ta, ta cuối cùng không thể để cho nàng giết đi. Tự nhiên muốn phản kích, xét đến cùng vẫn là của ngươi ở sát con gái của mình. Chu giải thân thể của Lâm đang run rẩy, hai mắt phóng hỏa, hận hận nói chớ cùng ta nói việc này tìm cớ. Nàng nhớ kỹ, ta nhất định sẽ báo thù. Tần chính điệu môi lý do, giết ngươi nữ nhi còn cần tìm lý do cái gì? Rồi hay nói, chính là giết ngươi, cũng không cần lý do gì sao? Vâng anh. Đám người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng Tần Chính lại có sát chu dài lâm lòng. Cái này đến phiên chu dài lâm trận tròn mắt, hắn cho là mình nghe nhầm. Nàng đại khái không biết sao, ngay từ lúc nhân giới thời điểm, ta liền hôn tay đem người giới Niết Bách Thánh Cung cho tàn sát cho tịnh, ngay tiếp theo làm thần giới Niết Bách Thánh Cung thần nhân cũng cho rớt không chỉ một hai cái. Nga, đúng, ta còn nhớ được, chủ tử của ngươi, Niết Bách Thánh Cung cung chủ cùng đại trưởng lão kia vặn vẹo má đây, bây giờ suy nghĩ một chút cũng chơi thật vui. Tần Chính cười tủm tỉm nói, lần này lời của lại khiến cho một mảnh hít hà. căn bản không ai tin tưởng Tần Chính nói ở nhân giới đi khiêu khích thần giới niết bách thánh cung cung chủ đó là chân thiên hạ to lớn kê cái gì chu giải lâm cũng muốn lên tiếng trâm trọng chỉ thấy một gã niết bách thánh cung trưởng lão bay vút tới vị trưởng lão này cũng là may mắn gặp dịp thấy chu giải lâm cùng tiểu vô lượng chẳng chán lúc này mới vội vàng tới được thánh cung trưởng lão đế cương thần nhân lộ trưởng lão chu giải lâm mừng rỡ kêu lên lộ trưởng lão sau khi rơi xuống rất lạnh lùng nhìn lướt qua thần chính ánh mắt rơi vào kiểu trên thân vô lượng thần ngục nhất mạch đây là muốn cùng thánh cung khai chiến không được vi vô lượng bị đường này trưởng lão uy áp trên ép hô hấp không khoái, dù sao đại chênh lệch cảnh giới ở nơi lâu bảy đặt đây. Tiêu chấp sự lui về phía sau, Tần Chính về phía trước, hoàn toàn không thấy đối phương từng tí uy áp, hắn có võ mạch thần thông thần uy như ngục, trừ phi là cố ý phóng thích cường đại uy áp, nếu không tình huống bình thường, khí thế áp bức đối với hắn vô dụng, ngươi là Niết Bách Thánh cung trưởng lão. Nàng kia có thể biết ta? Nàng hóa thành cho, ta đều biết, nàng không phải là người giới Tần Chính cái gì. Lộ trưởng lão lạnh lùng nói. Tần Chính mẹo đầu đánh giá Lộ trưởng lão ta thật giống như chưa từng thấy nàng, ừ xem ra ngươi đang ở đây, niết bách thánh cung địa vị cũng chính là thường thường. cho nói một chút chuyện khẩn yếu, nàng cũng không làm chủ được. nàng vẫn đứng ở một bên, không nên nhúng tay thật là tốt. lộ trưởng lão nổi giận, người xung quanh u mê, lại còn nói đường đường đế cương thần nhân, niết bách thánh cung trưởng lão không làm chủ được. hơn nói thứ địa vị thường thường, cái này căn bản là coi rẻ. không nên tức giận, ngươi biết ta, nên hiểu, ta với ngươi nhà cùng chủ đối thoại, nàng còn chưa muốn tùy tiện nhúng tay tốt, tránh cho để ngươi nhà cung chủ tức giận. tân chính thản nhiên nói đương nhiên, nàng không nên nhún tay, ta liền lấy thần ngục nhất mạch thân phận của thiếu chủ kiêu chiến với Niết Bách Thánh Cung khởi đầu, nàng cần phải hiểu rõ, ta đây một thiếu chủ nghe vào cùng các ngươi thánh tử thánh nữ không sai biệt lắm, nhưng bất đồng chính là, ở thần ngục nhất mạch, tạm thời mà nói, vẫn chưa có người nào có thể ướt thúc ta, lời nói của ta sẽ cùng cho ngục chủ. Lộ trưởng lão lạnh lùng đe dọa nhìn Tần Chính phải một lát, lúc này mới lui về sau một bước, điều này nhất thời lần nữa khiến cho đám người kịch liệt xôn xao, càng làm cho Chu Giải Lâm thiếu chút cắn rụng đầu lưỡi Lộ trưởng lão, nàng không thể như vậy. Nàng phải biết rằng lúc trước hắn đã nói đều là thật, nàng cũng sẽ không qua ta. Lộ trưởng lão đạo, hắn nói gì vậy? Chu dài Lâm hỏi, "Lộ trưởng lão đạo hắn thật sự là ở nhân giới tiểu cùng công chủ, đại trưởng lão bọn họ giao phong qua, hơn nữa còn là người thắng." Sau một khắc, cả con đường đạo trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, Chu Giải Lâm đám người lại càng một số gần như hít thở không thông. "Ê, đặc biệt thanh minh, có người giả mượn bút danh của ta mượn tiền độc giả bán ra sáng thế tệ cùng, cũng là giả, ta là Ngạo Thiên Vô Ngân, mọi người nhất thiết phải nhớ kỹ, có vấn đề có thể thêm uy tín của ta số công chúng, ta sẽ để cho trả lời chắc chắn, mã số là ghép vần biết Ngạo Thiên Vô Ngân bổ tôn." Chương 758 giao dịch giao phong vô ý vị chứ thật không nên chính diện lấy võ đạo lực lượng tỷ thí còn hữu dụng lưu kế còn có thông qua hoàn cảnh đặc thù tới tiến hành nói thí dụ như bây giờ nhân giới coi như là đế cương thần nhân đi xuống đều có thể bị dân giới thần nhân để cho dụng không có biện pháp kia hoàn cảnh nhất định đế cương thần nhân đi xuống sẽ rất bi thôi tần chính cùng nhất bách thánh cung cung chủ đại trưởng lão giao phong dĩ nhiên là chỉ trí tôn thần quan tranh đoạn tiêu kết quả mà nói đích xác là tần chính toàn thắng mà hai vị kia thần giới ghi chú rõ bá chủ cũng là bi thôi người thất bại nhưng nếu chỉ như thế. Lộ trưởng lão cũng sẽ không nề nang, nhưng là Tần Chính hôm nay thần ngục nhất mạch thiếu chủ thân phận, lại làm cho hắn phải cẩn thận, nhất là nơi này thần ngục nhất mạch phân bộ người phụ trách diệp thương mang nhưng là người điên, ưu việt quá tà dị, ai cũng không nguyện ý dễ dàng đi trêu chọc. Cho nên, Lộ trưởng lão rất có điểm chịu nhục tuyển chọn tối lui. Làm như vậy lại sâu sâu đích kích thích đến sở hữu người hắn. Lam Nhất Bách Thánh cung trưởng lão, không tiếc thừa nhận Tần Chính để cho bọn họ cung chủ cùng đại trưởng lão kinh ngạc, tới cảnh cáo Chu Giải Lâm, vừa là một loại không đường chọ lựa, cũng là đối với Chu Giải Lâm nhìn nặng, để cho hắn không nên nhắc lên chiến tranh bao quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trái lại có thể ở Thanh Vân Thành thần nhân, thường thường tất cả đều là lớn mật hoặc là có bối cảnh, nơi này của dù sao khắp nơi đều là phòng đấu giá sở, đồng nghĩa với đi ở trong đó người, cơ hồ đều có bảo vận, giết người đoạt bảo ở Thanh Vân Thành mỗi giờ mỗi phút đều ở tiến hành, có thể tần chính kinh nghiệm lại sâu sâu đích rung động bọn họ không ai dám lên tiếng. Xung sủng. Chu Giải Lâm hầu kết lư qua, nuốt xuống nhất khẩu thỏa mãn, hắn hiện tại đã không còn là hận tần chính giết chết nữ nhi, mà là tức tối nữ nhi quá mức ngu chiều rốt nát rước lấy sập thiên đại họa, cũng có thể vì chu gia mang đến tai nạn. Không cần khẩn trương, ta tỉnh không có ý định giết ngươi." Tần Chính đi tới, vỗ vỗ Chu Giải Lâm đầu vai đi, "Trên lầu đi với ta hàn huyền một chút." Chu Giải Lâm có chút khẩn trương nhìn hướng Lộ trưởng lão. Lộ trưởng lão cười lạnh nói, "Yên tâm đi, ngươi là chúng ta Thánh cung bên ngoài thân phận trưởng lão, nếu là liên ngươi đều dám động thủ, đó chính là đối với Niết Bách Thánh cung khiêu khích, hắn thần mục nhất mạch còn không đến mức như thế." Hắn vừa nhìn về phía Tần Chính, "Tần Chính, nàng cũng đừng cao hứng quá sớm, quả thật hai chúng ta thế lực lớn đối kháng thị lẫn nhau không lớn, nhưng là giữa những người tuổi trẻ vẫn là có thể nhiều hơn trao đổi." hy vọng nàng không nên quá khiến người ta thất vọng, ngay cả ta thánh cung thánh tử thánh nữ cũng không cần xuất ra, liền để ngươi giấu đi không dám gặp người. Nói xong, hắn đã đi. Tần Chính Hừ lạnh một tiếng, không có đánh trả, hắn cũng biết, trẻ tuổi giao phong, thậm chí người chết, đích xác là được phép, chỉ cần lao bối nhân vật không nhúng tay vào là được, đây cũng là khắp nơi cam chịu, nếu không nhiều như vậy Túy nguyện, không nói thành tiểu thần quân tư cách, ít nhất khẳng định khả đạt đến thần giới bá chủ cấp bậc chính là thánh tử thánh nữ số lượng nhiều không kể xiết, vì sao mỗi thánh cung thần giới bá chủ số lượng cũng rất thưa thớt, đây coi như là một chủ nhân ta đến thị hy vọng tuổi của các ngươi nhẹ cao thủ một đời hướng ta khiêu khích. Tần chính tự lầm bầm đạo, không che giấu được sát ý. thanh âm kia rơi vào chu Giải trong thái lâm, làm hắn tâm run lên. cho dù là quanh năm suốt tháng lanh khốc đã sớm để cho hắn tâm địa nguội lạnh, có thể liên miết bách thánh cùng cung kiêng kỵ người, hãy để cho hắn e ngại, lo lắng một điểm không may, vì chu gia đưa tới tai họa ở đầu. một lần nữa tìm một quán rượu, muốn cái nhã gian. bên trong gian phòng trang nhã chỉ có ba người. tần chính, tiểu vô lượng cùng chu dài lâm. trong chuyện này, tiểu vô lượng thị đứng ở phía sau tần chính, trung thực thuyết minh chứ thân phận của tần chính cũng là đối với chu Giải lâm tạo thành cực lớn lực gắt bách tần thiếu gia tới tìm ta không biết có chuyện gì chỉ là một chút thời gian thở dốc chu Giải lâm đã tỉnh táo lại đưa khi trước dung động kinh hái cho cắt tỉa rõ ràng lần nữa ra vẻ trong năm tháng tôi luyện người lao hồ ly bổ sắc hắn cũng đã nhìn ra tần chính có thể giết chết nữ nhi chu ngọc uyển chuyển đó là có lấy cớ đứng ở trên đạo lý giết hắn lại cũng không có thể không có đạo lý đạo lý thường thường thị nắm tay giống như trước cứng rắn dưới tình huống mới có dùng là cũng không còn đại sự gì chính là ta ở giữa con gái của ngươi Chu Ngọc Nguyệt chuyển không trong túi phát hiện ngon giống vậy cái gì ta cảm thấy cho ngươi có thể rất có hứng thú Tần Chính đã sớm để cho kiểu vô lượng phong bế không gian không cần lo lắng ngoài chăn người nghe thấy nói chuyện cũng là rời bỏ ta thế nào biết không phải là Tần thiếu gia vật của ngươi cứng rắn nói thành là ta nữa như đây Chu Giải Lâm rất rõ ràng Tần Chính tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt cho nên cực kỳ đề phòng Tần Chính cười nói thuyết pháp này cũng đúng chỉ tiết trên vật kia miến có con gái của ngươi buồn mạng hơi thở nàng hẳn là dùng buồn mạng của mình thần binh cắt qua muốn có được bên trong tinh hoa Chu Giải Lâm thản nhiên nói Tần Thiếu gia thật biết nói đùa, nếu là ta nữ nhi lấy được, tự nhiên là nàng, cần gì hủy diệt lấy tinh hoa đây, đây không phải là lãng phí cái gì? Bởi vì nàng không dám lấy ra sử dụng, sợ bị người nhìn đến, tiêu diệt hết nàng Chu gia, cho nên chỉ có thể chọn lựa đần biện pháp, hủy diệt bảo vật, lấy tinh hoa cho mình sử dụng. Tần Chính vừa nói bắt kia Lãnh Nguyệt đầu cô đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt đầu cô ngoại hình chính là một màu bạc đầu cô, mang theo ở trên đầu, có đồ trang sức nổi vị, chẳng qua là nải tản ra lạnh lẽo làm người ta giống như rơi vào vết nước giống nhau. Bảo vật này lấy ra nhất thời khiến cho bên trong gian phòng trang nhã làm hai người kinh hô lãnh nguyệt đầu cô yêu vương thánh minh bảo vật người trước thị tiểu vô lượng thấp giọng hô sau một câu còn lại là chu giải lâm la lên hắn nghĩ tới rồi tần chính giải thích vì sao nữ nhi không dám lấy ra ngược lại muốn hủy diệt lấy tinh hoa hiện tại có thể được giải thích chu giải lâm phảng phất nghe được tim của mình tan vỡ thanh âm hắn bây giờ đối với chu ngọc uyển chuyển hận ý đến mức độ không còn gì hơn hắn thậm chí hoài nghi nếu là chu ngọc uyển chuyển còn sống đứng ở trước mặt hắn hắn sẽ thân thủ bóp chết chu ngọc uyển chuyển cho luông triều luông triều mang tới hậu quả nhà rất có thể thị thai hỏa ngập đầu. Hai mắt trực câu câu nó trừng lánh nguyệt đầu cô, Chu dài Lâm hồi lâu cũng không hô hấp, dù sao linh thành thần người hắn, không cần miệng mũi hô hấp cũng không thành vấn đề. Tần Chính cũng không nói chuyện, cầm lấy lánh nguyệt đầu cô lăn qua lộn lại vớt vớt Tần thiếu gia muốn như thế nào? Cuối cùng Chu dài Lâm ngẩng đầu lên, hắn biết Tần Chính tuyển chọn ở đơn độc gặp nhau, không có ý định lấy ra đi để cho yêu vương thánh người của mình đối với hắn Chu gia xuất thủ, nhất định là vì ích lợi. Chu tộc trưởng quả nhiên thông minh nha, Tần Chính cười híp mắt nói ta đây, nghe nói nàng Chu gia rất được Bách Thánh cung ủng hộ trong tay nhất định là có không ít bảo vật sao nếu ngươi lấy ra để cho ta hài lòng cái gì ta nhưng lấy ở ngay trước mặt ngươi xóa đi lãnh nguyệt này đầu cô phía trên vượng hoàng đồ án lãnh nguyệt đầu cô cực kỳ hiếm thấy cũng không ý nghĩa không có chỉ cần biến mất vượng hoàng đồ án là có thể coi như hoàn toàn mới lấy ra ứng dụng cũng không cần lo lắng yêu vương thánh minh coi đây là tùy làm ra diện tộc chuyện chu dài lâm lòng khẩn trương lúc này mới trở nên bằng thẳng chỉ cần có điều kiện là có thể giải quyết sự kiện này ta chu ra bảo vật vô số thần bảo tuyệt thế thần bảo cũng có nhưng không biết tần thiếu gia muốn một loại kia cái này sao Tần Chính thật đúng là không có đi cẩn thận ý. Thật ngục chi linh, cũng là kiểu vô lượng không kịp đợi mở miệng. Tần Chính trong mày có chút bất mãn nhìn về phía tiểu vô lượng, phải biết rằng chủ động lên tiếng yêu cầu, còn điểm danh bảo vật, nếu là đối phương có chút nói, rất khó nữa trả giá sau đó lấy được chủ động. Thiếu chủ, tiểu vô lượng cũng biết như vậy không tốt, hắn nghĩ giải thích, nhìn thấy Chu giải lầm chăm chú nhìn, liền nhị được, chẳng qua là ánh mắt dùng tới tỏ vẻ ý của mình, thậm chí không dùng tụ âm thành tuyến, rõ ràng bày ra xích hắn làm như vậy, có trọng yếu lý do. Tần Chính cũng rõ ràng giống như kiểu người như vô lượng tuyệt đối không thể dễ dàng phạm như vậy sai lầm, hắn liền gật đầu hành, sẽ phải thật ngục chi linh. Ta chu gia thật đúng là không có. Chu giải Lâm cười thầm, đây quả thực là cơ hội trời ban, để cho hắn tóm lấy chủ động. Không có coi như xong. Tần Chính thu hồi lãnh nguyện đầu cô, đứng dậy đi. Tần thiếu gia, hết thảy dễ thương lượng, ta chu gia đích xác không có, như ngươi vậy buộc ta cũng không còn biện pháp à? Chu giải Lâm vội vã giải thích, ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, không có, tự lợi đến chu gia diệt vong. Tần Chính giơ tay lên ngăn lại Chu Dải Lâm nói chuyện, tiếp tục nói chớ cùng ta có kẻ mà cả. Chớ cùng ta chỉ hoang thời gian, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có hay là không có? Chu Giải Lâm phát hiện mình đối mặt người trẻ tuổi so sánh với lão hồ ly còn già hoạt, hắn thở dài một tiếng được rồi, ta có, nhưng là, ta chỉ có thể sử dụng thật mục chi linh một vật tới giao dịch. Tần Chính thản nhiên nói có thể, lấy ra đi. Nếu là ngươi chiếm được, ngược lại không lao đi phượng hoàng ấn ký làm thế nào? Chu Giải Lâm rất cẩn thận. Nàng chỉ có thể đánh cuộc ta người này là người của coi trọng chữ tín. Tần Chính thản nhiên nói. Chu Giải Lâm còn muốn lên tiếng. Tần Chính rất cho giòn đả đoạn ta nói chớ cùng ta có kẻ mặc cả tốt chu giải lâm nhất cắn răng ta tin tưởng tần thiếu gia là người của coi trọng chữ tín hơn nữa tần thiếu gia nếu muốn hại ta cũng không trở thành đơn độc cùng ta giao dịch hắn lấy ra thật ngục chi linh bộ dáng kia chính là nhất đoàn mây mờ thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại ngục giam dáng vẻ đây cũng là tổ tiên của ta lưu lại tần chính không khách khí thu thật ngục chi linh đi chu giải lâm lại bắt đầu ngó chừng tần chính nháy mắt một cái không nháy mắt trở Yên tâm ta người này coi trọng nhất tín dụng nói không chừng sau này chúng ta còn sẽ có giao dịch đây thất tín thế nào thành đây Tần Chính ném lấy nguyệt đầu cô cho Kiều Vô Lượng lao đi Phượng Hoàng Ấn Ký. Phượng Hoàng Ấn Ký thị thần giới bá chủ lưu, sức mạnh của Tần Chính muốn giải trừ, phải dùng chí tôn thần minh, hắn cũng không muốn bại lộ có chí tôn thần minh. Kiều Vô Lượng không có chí tôn thần minh, cũng là hao tốn gần một phút đồng hồ mới khó khăn lắm làm Phượng Hoàng Ấn Ký bôi rớt. Chu Giải Lâm lúc này mới thở dài ra một hơi. Giao dịch kết thúc, Chu tộc trưởng có thể đi được rồi. Tần Chính khoát khoát tay ý bảo hắn rời khỏi. Cáo tử. Chu Giải Lâm đi ra nhã gian mới phát hiện, y phục cũng bị mồ hôi cho ướt nhẹp, trong lòng đối với Tần Chính là hận lợi hại đối với nữ nhi thị vừa hận vừa đau vừa bất đắc dĩ bên trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại có hai người tần chính thu lãnh nguyện đầu cô cùng thật ngục chi linh đứng lên Đạm mạc nhìn hướng tiểu vô lượng nàng tốt nhất có thể cho ta một hợp lý giải thích tiểu vô lượng bị tần chính nhìn trong lòng trực này âm thầm kinh hãi đường đường linh thành đại thành thần người hắn lại thật sợ tần chính này chỉ có thể nói rõ tần chính bất phàm vững vàng tâm thần hắn cấp ra một rất rung động đáp án ê tối nay công bố thần giới thập đại thế lực ngầm danh hiệu có thể thêm vi của ta tin số công chúng thấy mã số là ghép vần biết ngạo thiên vô ngân tôn trên 759, Tâm Cung có gấp. Đối với kiểu vô lượng biểu hiện, Tần Chính chỉ có thể nói thất vọng, kể từ nắm giữ chủ động cùng người hắn giao dịch, chưa bao giờ như hiện tại như vậy bị động, rất để cho Tần Chính nị ai. Tiêu Vô Lượng liền nói nguyên do đi ra ngoài. Thì ra thần giới có một điều lãnh khốc đến máu lạnh quy củ, đó chính là đạt tới cùng thánh cung ngang hàng thế lực thế lực ngầm, chỉ cho phép tồn tại 10, tuyệt không có thể ra ngoài 1, nếu không tất bị Tam đại thần cung giết hết, sở dĩ như thế, thì Tam đại thần cung quyết không cho phép có quá nhiều chỉ thấp hơn bọn họ thánh cung cấp bậc chính là lực lượng tồn tại. Nói như vậy, một khi bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể có phá hủy một đại thần cung, phải biết rằng coi như là thật cũng không. có thần quân yêu quân tồn tại, một khi bộ phát đại chiến, đủ nhiều thần giới bá chủ lực lượng, mặc dù không cách nào hủy diệt một thần cung, cũng có thể để cho thần cung này gặp gỡ trọng sang, thậm chí cả lực lượng giảm mạnh đến nguy hiểm trình độ. ngược lại, bị những khác hai đại thần cung tóm trâu, cho nên vì an toàn, bọn họ máu lạnh đặt ra thần giới quy tắc, chỉ cho phép có thập đại thế lực ngầm xuất hiện. một khi khác thế lực đạt đến thánh cung cấp bậc, nhất định phải muốn đi chọn một thế lực ngầm tiến hành sống mái với nhau, cướp lấy thập đại vị trí. nếu không hành, nếu không làm như vậy, chờ đợi đúng là tam đại thần cung giết hết, tự nhiên cũng chỉ có thể tuyển chọn người trước cách làm. thần ngục nhất mạch dù sao tao nộ thần ngục băng liệt, thao tốn mấy trăm ngàn năm mới một lần nữa tập hợp. đắn đo lên thế lực, bởi vì ngục vương thần quân giới quyền thần quân cùng yêu quân toàn bộ chết trận, chỉ có ba chủ cấp bậc chính là thần nhân cầm đầu, cũng chỉ có thể đi tranh đoạt thập đại thế lực ngầm địa vị. cuối cùng bọn họ tuyển chọn khiêu chiến ám ảnh sát thủ đoàn, một thần giới người người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ. sự lựa chọn này mang cho thần ngục nhất mạch chỗ tốt chính là, cho dù là tam đại thần cung đều có rất nhiều quyền lực nơi tay đại lao chán cái tổ chức này có thể nói khắp nơi đều ở như có như không để cho thần ngục nhất mạch ủng hộ. Điều xấu chính là thập đại thế lực ngầm mạnh mẽ vượt xa khỏi tưởng tượng, ám ảnh sát thủ đoàn cũng là cường hãn không hợp thói thường nhi. Cuối cùng thần ngục nhất mạch mặc dù đệ nhất trở thành khiêu chiến thành công thế lực ngầm, nhưng cũng tổn thất nặng nề, chỉ là bá chủ liền chết đi hơn bảy, hao tổn quá nhiều, nhưng có trở thành khi ấy yếu nhất thập đại thế lực ngầm một trong. Tự nhiên có khác thế lực ngầm mượn cơ hội muốn tìm hứng thay thế được, lại là kinh nghiệm gần hai vạn năm cổ nạn. Phấn đấu lúc này mới chân chính ổn định. Vì ổn định, thần ngục nhất mạch đại trưởng lão, bởi vì không có ngục chủ. Đại trưởng lão Kỳ thực chính là thần ngục nhất mạch quyền lực tối cao trưởng không? giả, cũng chính là vị này đại trưởng lão Kỳ bình thường vốn là có hy vọng nhất thành tựu thần quân thần ngục nhất mạch người, không tiếc vận dụng cấm kỵ phương pháp, lại bằng vào lực lượng một người, cường thế bình định 13 bát người khiêu chiến, chân chính ổn định thần ngục nhất mạch, lại vì vậy mất đi tân chức thần quân hy vọng, sau, lại kinh nghiệm vô số năm tháng cố gắng, rốt cục lần nữa cụ bị loại tiềm lực này, duy trì có thiếu hụt thật ngục chi linh. Tiểu Kỷ bình thường công lao mà nói, để cho tần chính này tự nhiên vô cớ phải có được thần ngục nhất mạch ủng hộ người may mắn lấy ra thật ngục chi linh ủng hộ. Phải không cần câu đoán hận nào, cho nên tần chính bất mãn cũng đã biến mất. Nàng vì sao không ăn sáng nói với ta, như vậy nắm giữ chủ động, không đến nỗi bị động như thế. Chu giải Lâm bắt bí lấy chúng ta cần thiết thật Ngục Chi Linh, chúng ta cũng chỉ có thể được đến Thật Ngục Chi Linh. Tần Chính Đạo, ta cũng vậy không có biện pháp. Thiếu chủ, nàng có chỗ không biết. Tuần này giải Lâm có đoạn nghe năng lực của người khác nói chuyện, ta không cách nào dùng bí pháp đơn độc nói cho ngươi biết. Hơn nữa ta xem thiếu chủ thật giống như cũng không có cường thế đối với Chu Dải Lâm yêu cầu ý tứ, sợ mất đi cơ hội lần này, sẽ rất khó lần nữa đến Thật Ngục Chi Linh. Tiểu Vô Lượng vội vã giải thích. Tần Chính sờ sờ chóp mũi, liếc nhìn Tiểu Vô Lượng, đạo đều nói giải dòng sinh mệnh để cho muội chỉ cần không phải người của được trang hay chớ, nhãn lực cũng sẽ rất tốt. Xem ra không giả, ta thật sự không có ý định cường thế hiếp bức Chu Giải Lâm, ta chỉ là muốn chứ tùy ý có mấy người yêu cầu, sau đó thông qua ký Ức Thủy Tinh, cầu ghi chép tới đối với Chu Giải Lâm tiến hành thời gian dài trường khống, chúng ta cùng Niết Bách Thánh Cung chúng quy thị khai chiến, có Chu Giải Lâm này Niết Bách Thánh. Cùng các vị coi trọng bên ngoài trưởng lão âm thầm ủng hộ, chỗ tốt vẫn là rất nhiều, bất quá, có thể trợ giúp đại trưởng lão, này thật cũng đáng được. Tiêu Vô Lượng nói với Tần Chính Pháp cũng không có cảm thấy bất ngờ, trong sinh mệnh dài lâu của khi hắn, chuyện như vậy đã gặp rất nhiều, cũng có quá nhiều giống loại chuyện phát sinh ở mình bao quanh. Đúng, Thật Ngục Chi Linh nếu ở trong chu dài lâm tay, vì sao Diệp lão không có động thủ? Tần Chính cũng không nhận ra nếu là Diệp Thương mang hiểu biết, sẽ nhịn ở không ra tay, Diệp Thương mang kỳ nhân nói là cuồng, một số thời khắc không bằng nói là lỗ mãng, một có can đảm giết tới một đại thánh cung khiêu khích người, tuyệt sẽ không e ngại tình huống giống nhau. Chú ý này thì tình báo vấn đề. Tiêu Vô Lượng nói Thật ngục Chi Linh bán đấu giá sau, chúng ta mới đến tình báo biết là chu giải lâm trụ được tới nhưng cũng nghe nói hắn là muốn dùng thật ngục chi linh tiến hiến tặng cho niết bách thánh cung cung chủ dùng cái này cầu trở thành trong cung niết bách thánh cung trưởng lão tăng lên chu gia địa vị hơn nữa đã từng cung âm thầm ra tay cũng không có phát hiện thật ngục chi linh tung tích thật sự là không có cách nào xác định là hay không còn đang chu gia hay không còn ở niết bách thánh cung có hay không bị bọn họ giao dịch đi ra ngoài mà chu giải sau lưng lâm dù sao cũng là niết bách thánh cung chúng ta mặc dù không sợ mà dù sao đến phong thần thời đại không phải là có chính xác tin tức Thật là không dám dễ dàng bén lên chiến tranh. Tần Chính suy nghĩ một chút cũng đúng, phong thần thời đại được xưng loạn chiến bắt đầu, cũng ý nghĩa tiền kỳ, cũng sẽ phá lệ cẩn thận, sợ trở thành người khác phá hôi. Mà thôi, chuyện này coi như qua. Tần Chính không có ý định truy cứu nữa. Kiều Vô Lượng ám buông lòng một hơi thiếu chủ, kỳ thật Thật Ngục Chi Linh đối với đại trưởng lão trợ giúp vượt xa khỏi tưởng tượng. Theo ta được biết, nếu là đại trưởng lão nhận được Thật Ngục Chi Linh, cực có thể thành tựu chuẩn thần quân, trở thành chân chính thần quân trở xuống người mạnh nhất. Nga. Tần Chính chấn động trong lòng, đây cũng là một vô cùng tin tức kinh người. Bá chủ thành tựu thần quân, khó khăn quá lớn. Chẳng những có đồ thần tổ chức cực kỳ thực không phải là không có rất nhiều người giả mượn đồ thần tổ chức lực lượng bóp trên đây. Nếu có thể trở thành chuẩn thần quân, kia chiến lược tự nhiên là vượt xa Bá chủ. Ít nhất trước mắt mà nói, đặt chân hoàn toàn không thành vấn đề. Thần ngục chi linh sẽ làm đại trưởng lão có thần quân thân thể, duy chỉ có không có thần quân bằng bạc thần lực, nhưng là thần quân thân thể có thể điều tiết khống chế thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, chiến lược siêu phàm, đối mặt với thần quân cũng có sức đánh một trận. Tiêu vô lượng cũng rất thị phân chấn. Nếu là như vậy, cách làm của ngươi nên nhận được tưởng thưởng Tân Chính lấy ra một cái túi không gian vứt cho kiểu Vô Lượng nơi này thị hóa lực thần khí, thì cho hậu nhân của ngươi sử dụng sao? Kiều Vô Lượng ánh mắt nhất thời chừng lớn ở chân vũ dãy núi Linh Nguyên Bí cảnh nhận được đại lượng hóa lực thần khí chi người kia, thật sự là thiếu chủ. Tân Chính cười nói còn có trùng tên trùng họ sao? Hắn vô vô kiểu vô lượng cánh tay thu cất đi, chỗ này của ta còn có rất nhiều, đám trở về cho thêm những các người, thần ngục nhất mạch đại tân sinh chỉnh thể tăng lên chiến lực, vẫn là có thể thỏa mãn. Thiếu chủ, vô lượng sai lầm rồi. Kiều Vô Lượng đột nhiên chân sau quỳ đất. Nàng làm cái gì vậy? Tần Chính vội vàng đem Tiểu Vô Lượng đỡ dậy. Tiểu Vô Lượng xấu hổ đạo ta không nên hoài nghi thiếu chủ lãng phí 1000 thủy tinh ngọc đầu. Nói đến đây cả, sắc mặt của Tần Chính âm trầm ta ở dưới nhân giới đã bị người cảnh giới chướng ngại, ngăn trở ta thành tiểu hóa vực thần nhân, nhờ vậy mới không có đột phá. Cảnh giới chướng ngại. Ách Thiên Bá chủ, hắn còn sống? Tiểu Vô Lượng kinh hô. Nàng nào biết cảnh giới chướng ngại chính là Ách Thiên Bá chủ gây nên. Trước Tần Chính chẳng qua là hoài nghi, không cách nào xác định. Tiểu Vô Lượng đạo bởi vì bố trí cảnh giới chướng ngại thì Ách Thiên Bá chủ độc hữu chính là, hắn cũng đang bởi vì như vậy vĩnh viễn mất đi trở thành năng lực của thần quân tần chính đạo người khác không cách nào cụ bị cái gì ta nhớ được đại trưởng lão đã từng nói ách tiên bá chủ có loại thần thông này thật sự là vô cùng vô cùng nhỏ xác suất hoàn thành hắn là tấn công thần quân thất bại cũng không cam tâm mạnh mẽ mượn thánh đỉnh thần điện một loại vô cùng kỳ diệu bảo vật nghe nói ở thánh đỉnh thần điện thời đại cũng là độc nhất vô nhị lần nữa tấn công thần quân dẫn phát rồi võ mạch biến lớn dị cuối cùng còn là thất bại diễn hóa ra cái bố trí người khác cảnh giới chứng ngại làm người ta không cách nào đột phá thần thông điều kiện quá mức hạ khắc Hơn nữa còn là Ách Thiên Bá chủ độc hữu chính là võ mạch biến dị, lại càng hai lần tấn công thần quân thất bại, còn cần vô cùng hiếm thấy bảo vật phụ trợ mới được, cho nên căn bản không thể nào có nữa người thứ. Hai có, chỉ có thể thị Ách Thiên Bá chủ. Tiểu Vô Lượng cấp ra giải thích. Quả nhiên là hắn a. Trong mắt tần Chính Hàn mang lóe lên. Nói như vậy, thiếu chủ sợ rằng đối mặt chính là gấp trăm lần chướng ngại, cần tấn công hóa vực thần nhân cảnh giới 100 lần, hơn nữa liên tục 100 lần dưới tình huống bình thường thị hoàn thành đột phá tình huống, mới có thể ở thứ 101 lần đích sau đó, chân chính đột phá sắc mặt của vô lượng rất nghiêm trọng 101 lần đột phá mới có thể thực sự trở thành hóa vực thần nhân nha phải rõ ràng đây chính là trong võ đạo cảnh giới lớn nhất cánh cửa một trong đổi lại là người bình thường dân giới cảnh giới đại thành đỉnh cao nhất một đường triênh lệch sợ là muốn 15 năm, 8 năm mới có thể đột phá một lần vậy thì không sai cái gọi là thiên tài sợ là cũng muốn 3-4 năm thiên tài siêu cấp sao cũng muốn chừng nửa năm sao vậy 100 lần cho dù là thiên tài siêu cấp cũng cần 50 năm 50 năm phong thần thời đại nơi nào chờ đến 50 năm tiể vô lượng đều là tần chính có chút tuyệt vọng Thiếu chủ, trước ngươi thị dân giới cao cấp, một ít ngàn viên thủy tinh ngọc đậu sao cũng muốn giúp ngươi hoàn thành chừng 20 lần đích đột phá, cho nên cũng không có tưởng tượng gian nan như vậy. Sau khi trở về, chúng ta thần ngục nhất mạch toàn lực xuất thủ, khẳng định còn có thể vi thiếu chủ sưu tập 23000 mai thủy tinh ngọc đầu, như vậy thì rút ngắn thật nhiều thời gian. Tiêu Vô Lượng sợ tần chính tâm thái mất thăng bằng, vội vã khoe tay, tần chính cười nói có thể xác định là Ách Thiên bá chủ làm ra là được, không gì, nhưng chính là một nho nhỏ gấp trăm lần chướng ngại, ta còn không có để ở trong lòng. Tiêu Vô Lượng khẽ miệng co quắp một trận, gấp trăm lần chướng ngại cũng không để ở trong lòng. Đây đối với một thiên tài mà nói, nhưng là tai họa ngập đầu đều không khác với nhà, hắn xem xét tỉ mỉ, phát hiện tần chính đích xác là thần thái tự nhược, liền hỏi thiếu chủ, ngươi có phải hay không đột phá vài lần, so với ta dự liệu 20 lần phải nhiều nha. Ừ, nhiều một chút. Tần chính đạo, bao nhiêu lần? Tiêu vô lượng hỏi. Tần chính đạo mới 62 lần. Tiêu vô lượng lần này không phải là khỏe miệng có giật, thì lòng đang có gấp. Ê, quyển sách này ta xác thật liền định tả đến phong thần tiểu kết thúc, đoán chừng hơn 3 triệu chưa sao? Mọi người là muốn thấy chữ số nhiều hơn đây, vẫn chỉ hy vọng chừng 300 vạn chữ đây, nghị pháp tóc hướng vi của ta tin số công chúng, ta liền đối xử mọi người ý kiến mà định ra, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bổ tôn. Chương 760, Tiêu ngạo. Dân giới cao cấp tiến vào dân giới đại thành, nhưng là phải tiêu hao một chút, lần tiếp theo tăng lên tới dân giới cảnh giới đại thành đỉnh cao nhất, tiêu hao như thế lượng, nhưng là còn nhiều hơn một dân giới đại thành đỉnh bước vào hóa vực nhiều lắm, dù sau đó là gần như hai cái cảnh giới tăng lên, tổng cộng 1000 mai thủy tinh ngập độ, Tiêu vô lượng cảm thấy, lúc trước nói là 20 lần đột phá Kìa đã là hướng nhiều nói, hiện tại tần chính cho ra đáp án lại là 62 lần. Thử hỏi, làm sao không để cho kiểu vô lượng rung động, hắn thậm chí trong nháy mắt đầu vóc chống không, chỉ có 62 mấy cái chữ này. Thiếu chủ, ta hiện tại đã biết rõ vì sao thần quân đại nhân tuyển chọn nàng. Tiêu vô lượng thật lâu, mới cảm khái nói, nhìn về phía ánh mắt của tần chính cũng phát sinh biến hóa. Phong thần thời đại, tóm lại có ít người tốc độ tu luyện siêu phàm. Tần chính sớm đã thành thói quen mình tốc độ đột phá ra ngoài người khác có thể hiểu được phạm vi. Nếu như nói Diệp Thanh Huyền phách chủ được xưng sử thượng tu luyện nhanh nhất nói, Tần Chính đoán chừng có thể miểu sát hắn rất nhiều, dù sao vô luận là thần bí võ mạch cũng tốt, nữ thân huyết mạch cũng được, vậy cũng là đã từng không có, xưa nay chưa từng có chồng ở trên Tần Chính một người thân, mà bản thân của hắn lại càng cá thường xuyên đi lại ở trên đường sinh tử ma luyện người của mình, nhất định nhanh đến kỳ cục thì cũng không kỳ quái. 38 lần, chỉ cần 38 lần, lấy thực lực của thiếu chủ, có nữa 1 ngàn thủy tinh ngọc đầu tiểu cũng đủ đột phá. Tiêu vô lượng mừng rỡ nói gấp trăm lần cảnh giới ngại, thiếu chủ đánh sáng tạo nhanh nhất rách nát ghi chép. Không có khoa trương như vậy, Thủy tinh ngọc đậu là rất khó làm, nếu là thần cung người trong gặp phải ta đây tình huống, đoán chừng bọn họ trực tiếp cung cấp đủ nhiều thủy tinh ngọc đậu là có thể vượt qua kiểm tra rồi. Tần Chính đạo, không thể nào, Thủy tinh sơn trang mặc dù thừa thải ngọc đậu, có thể lượng ít đến thương cảm, hơn nữa còn là 300 năm nợ hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục, 100 năm ngắt lấy, tổng cộng là ngàn năm mới có thể ngắt lấy một lần, mà một lần chỉ có thể sản xuất chưa đầy 500 thủy tinh ngọc đậu, đây là chứa nhiều thế lực cường thế bên dưới cơ bức, lấy được tình huống thật sẽ không giả dối mà thủy tinh sơn trang tồn tại đến nay mới mấy vạn năm mà thôi, cho nên cả thần. giới, cho dù là có người ôm kể từ có nước tinh ngọc đầu bắt đầu, đến bây giờ toàn bộ chứa đựng đứng lên cũng không còn bao nhiêu. Diệp Lão có thể vi thiếu chủ lấy ra một ngàn mai, đó là Diệp Lão âm thầm giết qua mấy đế cương thần nhân từ trong tay người tê a lấy được, còn có chúng ta thần ngục trong nhất mạch khắp nơi triệu tập gấp đủ, vốn là vi ngày tiêu chuẩn bị, hắn là dâng giới đại thành đỉnh núi, việc này cũng đủ tấn công hóa vực trung cấp thần người hắn, như vậy chúng ta thanh vân phân bộ con em trẻ tuổi cũng sẽ có cùng khắp nơi thánh cùng con em trẻ tuổi chống lại thực lực không đến nỗi mọi lúc bị động, Kiều vô lượng nói chuyện cặn kẽ một lần, Tần chính mới biết được kia ngày tiêu vì sao hận hắn, đồ của người ta bị hắn đoạn, còn không có đột phá cảnh giới, không phát điên mới là lạ. Cũng được, vậy thì tặng hắn hóa lực thần khí làm bồi thường sao? Tần chính cũng có thể hiểu ngày tiêu tâm tình, bọn họ tùy ý cho chuyện, liền rời đi từ lâu. Tần chính cũng không có lập tức trở lại, mà là để cho kiều vô lượng dẫn lĩnh, chạy thẳng tới yêu vương thánh minh ở thanh vân thành phân bộ, hắn tính toán xử lý lãnh nguyện đầu cô dụng, đồ chơi kia giữ lại đối với hắn là vô dụng đối với yêu vương thánh minh lại có cực lớn sức hấp dẫn nghe tần chính muốn đi yêu vương thánh minh phân bộ sau đó tiêu vô lượng liền nghĩ đến tần chính mục đích hắn cũng không khỏi cảm thán tần chính đích sát lợi hại dùng một không duyên cớ lấy được lãnh nguyệt đầu cô tới đến đích lợi thật lớn cũng là hiểu vì sao chu ngọc uyển chuyển hắn phải chết nữ nhân tiêu tiêu ngạo lợi hại nàng như nếu sống, tiếp theo chọc ra lãnh nguyệt đầu cô bí mật không nên cảm thấy chọc ra tới sẽ uy hiếp chu gia vong giống như chu ngọc uyển chuyển nữ nhân như vậy hoàn toàn có thể có làm ra chuyện như vậy mà là người cũng không thể nguyện ý cho mình lưu hạ cá hậu hạn cho nên trung ngọc viện chuyển phải chết, chẳng qua là tần chính cố ý dùng mình và cửu hận của Nhất Bách Thánh cung tới mê hoặc bị, như thế, coi như là chu giải lâm làm tê. Tiếp tay chân, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là vi nữ nhi báo thủ giá hỏa. Nghĩ như thế, Tiêu Vô Lượng thậm chí có điểm cảm thấy tần chính rất đáng sợ, suy nghĩ chuyện thật không ngờ thâm trầm, nhưng đây là thần ngục nhất mạch thiếu chủ, không phải là bọn họ thần ngục nhất mạch hảo vận cái gì. Yêu Vương Thánh Minh Thanh Vân thành phân bộ thị Ôn tuyển Trang Viên. Đương nhiên, cái gọi là này Ôn Tuần là người vi chế tạo, lấy thực lực của thần nhân chế tạo cá Ôn tuyển tiện tay mà thôi. Chủ yếu là nhìn yêu thích mà thôi. Phân bộ này người phụ trách phượng đuổi vẫn thánh giữa minh phượng huyết vương tộc nhất mạch trưởng lão, coi như là chúc vụ đối với lãnh nguyệt đầu cô phá lệ môn có được người. So với người như vậy giao dịch tự nhiên là nhất cực kỳ hy vọng. Liên tiểu vô lượng đều cảm thấy rất chờ mong. Bọn họ và ôn tuyển trang viên, tần chính tự yêu cầu đi ngâm suối nước nóng. Nơi này ôn tuyển xem như tu luyện bảo địa, cùng nhân gia người mình sử dụng không cách nào so sánh được. Ít nhất theo tần chính nhận thấy, cái lấy ra chiêu đãi khách nhân địa phương, thậm chí nhiều hơn tây nam địa giới mộ gia phá lệ xem trọng tu luyện bảo địa đều mạnh hơn rất hơi nước phiêu miểu, nước suối trong suốt, bởi vì chữ trung quanh là dùng kỳ hoa dị thảo bệnh thành tách ra hai nơi ao, cho nên nơi này hơi thở thị mùi hoa, rất nhạt, có thể tỉnh thần. vào trong nước, tần chính liền phát hiện nước suối này có tẩy lễ thân, đắp nạn thể chất năng lực, đối với bi cảnh thần nhân trợ giúp là rất lớn. thiếu chủ, ta đã làm cho người ta báo cho phượng bụi, cũng không biết hắn sẽ hay không đến đây. tiểu vô lượng đã ở trong suối nước âm, hắn sẽ tới. tần chính thoải mái nhắm hai mắt lại, tiêu vô lượng thầm nghĩ sự tiêu ngạo của phượng bụi nhưng là ra khỏi tên tia, người bình thường căn bản nhìn không khá. Ở nơi này Thanh Vân trong thành, Tam đại thần cung cũng có phân bộ, trừ nhân thần cung người phụ trách, còn có thần ngục nhất mạch Diệp Thương Mang, cũng chưa có hắn vượng bùi coi trong mắt, tuy nói Tần Chính người thiếu chủ này không như những thánh tử đó thánh nữ có rất lớn, nhưng cũng phải đi gặp người nào. Hắn không có nói toạc, biết Tần Chính nhất định là có ý nghĩ của mình. Hai người liền ở chỗ này tính học. Đảo mắt chính là một giờ trôi qua, chẳng qua là tới một gã cùng tiểu vô lượng ngang hàng địa vị chấp sự gặp nhau, thậm chí không để ý đến Tần Chính thiếu chủ thân phận. Người nọ bị đánh tốc đi, bất quá, trước khi đi Vượn thoát ra cũng chính là hắn tới đón đợi ý tứ, Đường vọng tưởng trưởng lao đến đây, chớ nói chi là phù bụi. Tần Chính không có giải thích, ở trong giòn ở nơi này tu luyện, hắn có quân vương liễm khí ngọc cùng hộ, tu luyện hiệu quả là vô cùng kinh người, có nữa từ trong chung ngọc huyền chuyển túi không gian lấy được bảo vật sau khi uống, thế nhưng tốn hao 4 giờ hoàn thành thứ 63 lần đích đột phá. Thấy tận mắt một màn này, tiểu Vô Lượng cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà, Tần Chính dùng bảo vật là chính xác, nhưng muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói rõ Tần Chính tốc độ tu luyện thật là mau kinh người. Tự nhiên hắn là không biết quân vương Liễm khí ngọc cường đại phụ trợ tác dụng. Thật giống như người ta đem chúng ta gạt năm giờ nha." Tần Chính cười nói. "Phượng Bùi người này chính là như thế, lúc trước ta nói thiếu chủ muốn gặp hắn, hắn tự nhận là chúng ta cấp bậc không đủ, tìm hắn hoàn toàn chính là đối với hắn bất kính, đã gạt chúng ta một giờ, biết được chúng ta còn muốn gặp hắn, không có đổi đi chúng ta, đã không sai." Tiểu Vô Lượng cười khổ nói. Tần Chính cười một tiếng như vậy mới phải sao? Đầu hắn cũng không về đích nói với canh giữ ở phía ngoài hầu hạ nhân viên đi nói cho Phượng Bùi bá chủ, hãy nói trong vòng 10 giây ta thấy không tới hắn lãnh nguyệt đầu cô ta thả hơn hủy diệt cũng sẽ không giao dịch sau đó nói với tiểu vô lượng đảo kế thì tiểu vô lượng sợ hết hồn thiếu chủ phượng này bùi cũng không thích hợp uy hiếp phải không ta uy hiếp qua hải thần cung đại trưởng lão uy hiếp qua yêu thần cung đại trưởng lão ta còn thực sự không nhìn ra phượng này bùi so với kia hai người mạnh bao nhiêu tần chính cười lạnh nói tiểu vô lượng cũng đã được nghe nói tần chính bước vào thần giới trận chiến cuối cùng nghĩ đến yêu thần cung đại trưởng lão bị hắn cường thế đối đãi rốt cục có chút hiểu tình cảm vị gia này cũng chưa có người của sợ qua hắn nếu là biết tần chính vẫn cùng tạ vương quân Ngục Vương Thần Quân từng có cường lực tương đối, không biết liệu sẽ đến mất. Cho nên Tiểu vô lượng bắt đầu đảo kế thì, mười giây thời gian trôi qua cũng có chút nhanh, nhất là Phượng Bùi từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện ý tứ, càng làm cho thời gian lộ ra quá khứ rất nhanh. Tiểu vô lượng đếm xong đếm, Phượng Bùi hay là không có bóng dáng. Điều này làm cho Tần Chính cũng là ngỡ ra. Tiểu chấp sự, bọn họ là có phải có khả năng có được những thứ khác lánh Nguyệt Đầu cô? Tần Chính hỏi. Không thể nào, ai cũng biết Phượng thường ngày tiềm lực vô song, những thứ khác thành cung. Thế lực ngầm cũng sẽ âm thầm cản, ngăn cản bọn họ nhận được lãnh Nguyệt đầu cô, lần trước nhận được cũng là hao tốn vô số giá cao mới thành công. Kiều Vô Lượng trả lời rất khẳng định. Dù vậy, tần chính cũng rất hoài nghi có hay không nhận được, nếu không vượng đuổi không cần thiết như vậy tiêu ngạo sao? Đang trong suy tư, tiếng bước chân văng lên. Chỉ thấy 6 người từ bên ngoài đi tới, cầm đầu là một gã nhìn qua cũng chính là khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, lớn lên thị phong lưu phong khoáng, rất có nam nhân mị lực, nhất là người này rất cho tịnh, mặt trắng như ngọc, làn da rất trắng, vẫn thích mặc một bộ không dính một hạt bụi quần áo màu trắng trên mặt chỉ có thời khắc treo không đem người để ở trong mắt sấp láo vẻ nhìn ra được là cái rất kiêu ngạo người cũng không phải là tốt nói chuyện chủ nhân thiếu chủ hắn chính là phượng Bùi bá chủ tiểu vô lượng vội vã giới thiệu, dưới phượng Bùi một cách tự nhiên bá chủ bị áp tiểu vô lượng còn có chút không chịu nổi tần chính theo đó ngồi ở trong ô tuyển mặt không cảm giác nhìn Phượng bụi trong lòng thì nổi lên lai ý kỳ thật tần chính người này trong xương có niềm kiêu ngạo của hắn hơn nữa giống như trước kiêu ngạo rất chẳng qua là đối nhân xử thế vẫn là rất nói lấy phép nhưng nếu như người khác ra vẻ kiêu ngạo hắn chỉ biết càng kiêu ngạo hơn. Cho nên, coi như là vượng Bùi bá chủ đích thân tới, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, hơn nữa Tần Chính cũng xác định, bọn họ rất tưởng muốn lánh nguyệt đầu cô, nếu không, lấy vượng đủ sự kiêu ngạo của bá chủ, căn bản sẽ không lộ diện. Có việc cầu người, còn thế này kiêu ngạo, không túi khoe khoang, có thể chết ta. Tiêu Vô Lượng, là ngươi cho ta 10 giây đồng hồ kỳ hạn cái gì?" Phượng Bùi thản nhiên nói. Tiêu Vô Lượng vừa muốn lên tiếng, Tần Chính đồng dạng ngự khí đạo Kiều chấp sự, chuyện của không có ngươi, liền làm tốt bản chức của ngươi công việc là được. Thì Tiêu Vô Lượng cũng không dám vi phạm Tần Chính lời của an tâm đứng ở phía sau tần chính. Phương bùi một đôi mắt mở ở giữa, không gian này giống như muốn hủy diệt giống nhau, vô tình uy áp quẩn quật như nước sông quẩn quật áp bức hướng tần chính. "Ê, thêm ta vi tin số công chúng, có vốn hơn bao gồm tin tức mới nhất Nga, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bột tôn." Chương 761, khắp nơi cường thế áp bức. Chỉ có hơn 20 tuổi tần chính đích xác thấy không coi là nhiều, biết cũng không nhiều, nhưng cũng coi như là kinh nghiệm nhân thần hai giới, đã từng gặp rất nhiều người kiêu ngạo, rõ ràng mình khao khát cái gì ở trong người khác tay, hơn nữa địa vị so với hắn cũng không sai tương đối mà nói, cao hơn một chút, lại còn lấy như chiếu cô tư thái đối đãi, đáng buồn hơn chính là, thế nhưng ỷ vào tu vi cao, còn muốn thế để, người như vậy, Tần Chính chỉ thấy được một, chính là trước mắt phượng. Bùi. Tần Chính rất khó chịu, hậu quả thường thường thì không cách nào đo. Đối mặt với Tiêu Ngạo Phượng đùi lạnh lùng thái độ, Tần Chính không nói hai lời, trực tiếp lấy ra Lãnh Nguyệt đồ Cô, ở Phượng đùi lộ ra nụ cười trào phúng, cho là đối phương sẽ phong thái độ khiêm nhường thời điểm, Tần Chính rơi lên chân phải hùng hãn đạp lên. Chẳng. Cái kia đùi phải nhưng là thiên cấp thần binh cao nhất, sai một đường chí tôn thần binh ý lực một cước này đi xuống, đừng nói lãnh nguyệt đầu cô chỉ là một dùng để trung hòa ngọn lửa phong thích lãnh ý bảo vật, coi như là bộc lộ tài năng bảo vật cũng khó mà thừa nhận. tại chỗ đã bị hắn một cước đạp sẹp, thậm chí có chút ít địa phương xuất hiện vết rách. đương nhiên đây cũng là lúc đó chu ngọc uyển chuyển dùng buồn mạng của mình thần binh cắt rách đã có phá hoại mới có thể dễ dàng như vậy. lấy vượng đuổi bá chủ thân phận, muốn ngăn trở tần chính quá dễ dàng. tiếc rằng hắn đã trận tròn mắt. hắn là ai vậy? tiêu ngạo vượng bá chủ, cả thân giới người nào không biết uy danh của hắn, ai dám không nể mặt mũi? coi như là những thần kia quân yêu quân đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần, người nào không biết hắn trúc vô cường lực bá chủ, mặc dù không đến nỗi đạt tới thập đại bá chủ cấp bậc, ít nhất cũng sẽ không kém sắc bao nhiêu, phong thần thời đại, nhất định thần quân đại quy mô đàn xanh, cũng nhất định hắn sau này tất nhiên là cường lực thần quân một, cũng sẽ rất cho mặt mũi, cái này để cho vốn là liền kiêu ngạo phượng mũi. Bá chủ càng thêm không hề kiên kỵ, cũng không đem người để vào trong mắt, đúng là như thế, biết được cái gì thần ngục nhất mạch thiếu chủ đến đây, lại dám điểm danh để cho hắn tự mình quá khứ, hắn không để ý tí nào, sau lại lại càng có tần chính hạn chế hát. N 10 giây quá khứ, hắn cũng cố ý chờ thời gian trôi qua tái xuất hiện, vì sao? Tự tin, bởi vì hắn là Phượng Bùi bá chủ. Thế rằng, Tiêu Ngạo Phượng Bùi bá chủ trong xương cốt gặp được Tiêu Ngạo, thậm chí có chút thời gian sẽ nổi điên tần chính. Đã mấy trăm ngàn năm không có ai khiêu khích, khiến cho tần chính đạp nát lãnh nguyệt đầu cô sau, Phượng Bùi bá chủ mới từ kia đã lâu tức giận tỉnh táo lại. Nàng tốt nhất không nên sự kiêu ngạo của đưa ngươi ở trước mặt ta lấy ra, ta nhìn buồn nôn. Tần chính giẫm phải lãnh đầu cô, lạnh lùng nói Phượng "Nể mặt ngươi, ngươi chính là Ca yêu vương Thánh Minh trưởng lão, không nể mặt ngươi" Nàng trả là cái quắc khô gì? Ta cho ngươi biết, chứ ta, đừng tưởng rằng ngươi là bá chủ, có thể đối với ta như thế nào, ta một câu nói có thể thần ngục nhất mạch đối với yêu vương thánh minh khai chiến. Còn ngươi, ngươi đang ở đây yêu vương thánh minh chỉ là một trưởng lão mà thôi, nàng quyết định không được chiến đấu. Ta quản ngươi cho má thiếu chủ, dám khiêu khích vốn bá chủ, chết phượng đuổi bá chủ sát ý cùng đốt. Hai tay tần chính ô bay, khinh miệt nhìn hắn tốt, ta liền đứng ở chỗ này, nàng thử nhìn một chút, nàng nếu là dám đối với ta thi triển một chút lực lượng, yêu vương thánh minh không đem đầu ngươi cho ta hái xuống bồi tội. Ta để cho yêu vương thánh minh kém coi nhất từ này trở đi đem phượng huyết vương tộc nhất mạch loại bỏ đi. Phượng đuổi bá chủ lại càng lửa dận sông thẳng xa. Hắn cư nhiên bị uy hiếp, vẫn bị một trong mắt hắn trên căn bản không được thay diện tiểu nhân vật cho uy hiếp. Lệnh đấu xương sát ý sôi trào mãnh liệt từ trên người phượng đuổi bá chủ kích động ra. Ôn tuyển này nước nhanh chóng bốc hơi, không gian đều ở băng liệt. Tần chính chẳng qua là lệnh lùng nhìn. Mắt thấy phượng đuổi nổi đóa, tiểu vô lượng quát lên phượng đuổi bá chủ. Thiếu chủ nhà ta tên là thiếu chủ, kỳ thực vì ta thần ngục nhất mạch mới ngục chủ, tạm thay thế lao ngục nắm giữ trong non thần ngục nhất mạch một câu nói, điểm danh hai điểm. thứ nhất, tần chính thị ngục chủ thân phận, chẳng qua là gọi là thiếu chủ, địa vị đồng đẳng với yêu vương thánh minh minh chủ. thứ hai, tạm thay thế lao ngục chủ, ý là lao ngục chủ còn khỏe mạnh, chẳng qua là tạm thời không có phương tiện ra mặt, mà lao ngục chủ là ai? tự nhiên là ngục vương thần quân. Dẫn dự phượng đuổi tiểu thật giống bị nước lạnh bắt đầu, thoáng cái lửa giận bị dập tắt. hắn cho dù là một tận tâm trách nhiệm, cũng dám ra tay với tần chính này cái gọi là ngục chủ, nhưng hắn tuyệt không đảm lượng đi khiêu khích ngục vương thần quân, chỉ sợ ngục vương thần quân còn sống hay không cũng là cá huyền niệm che bởi vì ngục vương thần quân rồi cùng tạ vương thần quân giống nhau cường lực quá tà dị thật chọc giận hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng một người cũng có thể quét ngang một nửa thần giới tam đại thần cung cũng tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh không ai can đảm dám treo chọc cái loại này cao cấp nhất thần quân ta rất ghét lấy thân phân đệ người ta càng vui vẻ hơn dùng quả đấm dạy dỗ của nàng phượng bùi ba chủ ngươi cho ta nhớ lấy 10 năm sau nàng như nếu còn sống ta một tay này không đập chết ngươi ta đưa ngươi mười cái lãnh nguyệt đầu cô tân chính nói xong nhặt lên lãnh nguyệt đầu cô xoay người rời đi Biến hóa này, làm phượng Bùi Bá chủ nhất phương nhân diện tướng mạo rõ xét. Bọn họ cũng rất tức tối tần chính, lại dám uy hiếp bọn họ, những người này đi theo phượng Bùi Bá chủ, đã sớm ngang ngược càng rỡ quen, kết quả đụng phải một hơn ngang ngược càng rỡ. Quan trọng nhất là, tần chính lại cầm đi Lãnh Nguyệt đầu cô, về phần 10 năm sau khiêu khích, bọn họ cũng trực tiếp quên quá khứ, cảm thấy rất buồn cười mà thôi. Thiếu chủ, cứ đi như thế. Kiều Vô Lượng thấp giọng nói. Đi. Tần chính không có cố ý hạ giọng có ít người không biết tốt xấu, ta quyết định, bán Lãnh đầu cô cho thị yêu ngày thành người, ta nghĩ bọn họ nhất định cảm thấy rất hứng thú hơn nữa thái độ nhất định sẽ không ác liệt như vậy. Thì yêu ngày thành, thần giới thập đại thế lực ngầm một trong, này thế lực tồn tại ban đầu, tự lấy diệt sạch yêu tộc làm mục tiêu, bọn họ cùng yêu thần cung, cùng yêu vương thánh minh cho tới bây giờ cũng là từ đối đầu, tương đối mà nói, yêu thần cung quá cường đại, bọn họ còn không có dễ dàng dám trêu trọng mà cùng yêu vương thánh minh cho tới bây giờ cũng là không chết không thôi. hắn nói ra việc này, lập tức khiến cho ôn tuyển bên trong trang viên rối loạn tương mừng, kia kiêu ngạo phượng bùi bá chủ sau đó này mới có một loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác, bản thân yêu vương thánh minh đặc biệt thần cầu lãnh nguyệt đầu cô chính là vì phượng huyết vương tộc nhất mạnh người hắn mà nay lại bị hắn làm cho đập phá hắn bắt đầu có chút nhức đầu cũng không phải lo lắng yêu vương thánh minh thái độ là trọng yếu hơn thị tộc nhân mình như thế nào đối lại hắn phượng bùi bá chủ rất nhớ ngăn trở tần chính yêu cầu giao dịch có thể kiêu ngạo hắn căn bản kéo không dưới gương mặt đó chỉ có thể trơ mắt nhìn tần chính hai người rời khỏi liền sắc mặt khi hắn âm trầm sau đó một gã vóc người mập lùn hắn tử chạy tới đây là ôn tuyển bên trong trang viên đế cương thần nhân trưởng lão chúc yêu vương thánh minh trong địa yêu vương tộc nhân thật xa liền đối với phượng bùi bá chủ đạo phượng bùi minh ta vừa xuất quan yêu nhận được chúng ta yêu vương ra lệnh, nói là của ta yêu vương tộc cân nhân Tần Chính đi tới Thanh Vân thành, nếu là Tần Chính có yêu cầu, hy vọng chúng ta toàn lực tương trợ. Phượng Bùi Bá chủ khẽ miệng giật một cái, bên cạnh nhìn về phía một gã thần nhân thần ngục nhất mạch thiếu chủ tên gì? Tần Chính. Tên kia thần nhân túi lầu xuống, nhẹ giọng nói. Phượng Bùi Bá chủ sẽ có một loại không ổn cảm. Địa yêu vương tộc thần người kêu cười ha hả đi tới, ta biết Phượng Bùi Bá chủ chuyện tương đối nhiều, ta nhưng không dám đánh nhiễu nàng tự mình xuất thủ tương trợ, ta đi tay chính là, tất yếu lời của, chỉ mời Phượng Bùi Bá chủ nể mặt chúng ta đều là thánh minh người cho điểm trợ giúp. Phương Bùi Bá chủ cảm thấy phải suy sẹo, Yêu Vương Thần Minh là mười mấy yêu vương chủng tộc liên hợp xây dựng, Phượng Huyết Vương tộc chẳng qua là một người trong đó, kia Địa Yêu Vương tộc cũng là một người trong đó, so sánh với nhân giới Địa Yêu Vương tộc tiêu diệt bất đồng, thần giới Địa Yêu Vương tộc tuyệt đối là cường đại nhất chủng tộc một trong, ở trong Yêu Vương Thánh Minh chiêm cứ rất lớn quyền chủ đạo, nhất là Địa Yêu Vương lại càng cá bá đạo nhân vật, chuyện của Sở di hắn đến chỗ của Thanh Vân thành chịu trách nhiệm vật, tiểu so với vị Địa Yêu Vương quan hệ không thân, trực tiếp bị bài xích ra tới, lần này tựa hồ cấp cho người đón tốt hơn việc cớ. Sau đó này lại có hai tên đế cương thần nhân từ bên ngoài bay từ lai, một tên là Bạo Hổ Vương tộc thần nhân, Đạo Phượng đủi bá chủ, nàng lời nhắn nhủ chuyện xong xuôi, ta trở về trên đường, nhận được mệnh lệnh của Bạo Hổ Vương, nói là nhân giới tần chính đi tới Thanh Vân thành, là hắn bảo vệ chúng ta ở nhân giới chủng tộc lực lượng, hơn nữa còn là ta Bạo Hổ Vương tộc luân hồi hạ phàm đấu khỏe người khai sáng thần nhân tuyển chúng người, hắn cùng với ta Bạo Hổ Vương tộc quan hệ là thủ, nếu có cần thiết, kính xin Phượng đủi bá chủ không tiếc giá cao bảo vệ hắn. Một người khác còn lại là Long Tượng Vương tộc đế cương thần nhân, cùng Địa Yêu Vương tộc tương tự chính là vận mệnh Nhân tộc Long Tượng tộc Liên Vương tộc địa vị cũng không giữ được, có thể thần giới lại vừa vặn ngược lại, cường đại đến được xưng yêu vương thánh minh 756 chương, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bổ Tôn. Chương 762, người tiếp theo. Rời khỏi ôn tuyển trang viên, Tần Chính rất nhanh biến thành ác liệt trong tâm tình khôi phục như cũ, hắn thần thái tự nhược, hoàn toàn không có mới vừa bộ dáng phẫn nộ, nhìn Tiểu Vô Lượng một trận nói thầm, mới vừa rồi là không phải là Tần Chính cô ý vậy biểu tình. Thiếu chủ, nàng sẽ không thật tính toán bán Lãnh Nguyệt Đầu cô cho thí yêu ngày thành sao? Tiểu Vô Lượng nhẹ giọng hỏi. Làm sao có thể Ra đó là hù dọa kiêu ngạo người. Tần Chính cười nói, Tiêu vô lượng lặng lẽ thở phào, kỳ thật thần ngục nhất mạch cùng thí yêu ngày vùng sắt cổng thành hệ cũng không có gì đặc biệt, hắn cười nói kiêu ngạo người đến xưng hô phơi bụi, quá thích hợp. Tần Chính bĩu môi không phải là ta xem không dậy nổi hắn, 10 năm sau, ta nhất định ta hắn. Nếu là người bên cạnh nói như vậy, Tiêu vô lượng khẳng định đương chế cười, tận mắt chứng kiến có cảnh giới chướng ngại Tần Chính đang ở mới vừa lại tới nữa một lần đột phá, phải biết rằng cảnh giới chướng ngại nhưng là làm cho người ta tốc độ tu luyện giảm bớt, đột phá so sánh với tình huống bình thường muốn khó khăn. Bọn họ trong khi cười nói, liền trở về thần ngục trang viên. Rất xa liền gặp được, cửa trang viên xuống lại dậm dạp chẳng chị đấm người, lại càng có người lơ lửng giữa không trung. Bên trong thỉnh thoảng truyền tới thanh âm đánh nhau, còn có người đang gọi tốt. Đi xem một chút. Tần chính lập tức bay vọt lên trời. Đi tới phụ cận, chỉ thấy cửa trang viên có hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi giằng co. Thiếu chủ, thị người của Niết Bách Thánh Cung đang cùng ngày Tiêu Giao Phong thị còn từ bay. Chu Ngọc Quyển chuyển vị hốt vui, nhất định là báo lại phước. Dựa theo quy củ, lớp người già phải không chuẩn xuất thủ, chỉ có thể người trẻ tuổi tiếp theo. Tiêu vô lượng nhận thức cùng ngày Tiêu giao thủ nam tử trẻ tuổi, sắc mặt hơi khó coi. Là ta dẫn tới, thật ra khiến ngày Tiêu bọn họ thay bị. Tần chính thấy ngoại trừ ngày Tiêu đang cùng kia còn tử bay giao thủ ra, những thứ khác mấy tên thần ngục nhất mạch con em trẻ tuổi cũng là sưng mắt sưng mũi. Muốn tiêu trừ bầm tím là rất dễ dàng, vấn đề là người ta tìm đến gốc sau đó cũng biết, ở thần ngục nhất mạch cửa nhà không thể nào giết người, vì thế chỉ có thể nhục nhã đối thủ, liền đốt định. Sau khi bị thương, trong vòng 3 tiếng không cho phép chữa thương, mục đích đúng là muốn nhục nhã bọn họ. Nhìn lại ngày Tiêu làm trong phân bộ thế hệ trẻ người mạnh nhất cách một con đường hóa vực thần nhân cảnh giới khiến cho hắn chiến lực tương đương vi phạm nhưng là đối mặt còn tử bay cũng là hóa vực sơ cấp thần người hắn chẳng những cảnh giới cao là trọng yếu hơn thị hóa vực thần nhân có thị thần lực mặc dù còn tử bay không phải là mạnh nhất thần lực cũng là thật sự nguyên mạnh mẽ gấp mấy lần thần lực có thể nói còn tử bay chiêm cứ tất cả ưu thế đảm tiếu nhân gian sẽ làm cho ngày tiêu lặp đi lặp lại bị đủ. ngày tiêu ta đánh người ma trái còn tử bay dế nói ngày tiêu bị đánh đích xoay quanh nghe còn tử bay dế cận vội vàng tay phong đảng. Phanh, ưu Việt còn tử bay một cái tát quất xuống, cánh tay trái trực tiếp nâng ngày tiêu lên cho đánh văng ra, tay phải cũng nặng nề một cái tát rơi vào ngày tiêu trên má trái. Ba, Thanh Thúy bạn thai văng lên, quất ngày tiêu thống khổ hột máu tung bay đi ra ngoài, lại càng quất những thần kia ngục nhất mạch con em trẻ tuổi xấu hổ và giận dữ không dứt. Bọn họ hận không được tiến lên tương trợ, lại bị những thứ khác nghiệt bách thánh cung đệ tử cho kiềm chế. Không đợi tiêu mặt trời lặn địa, còn tử bay vọt tới trước, liền đuổi kịp ngày tiêu, nhấc chân liền hung hạn hướng ngày tiêu bụng đặng bước qua đi. Một cước này nếu là bị đặng bước lên. Ngày Tiêu sẽ phải trọng sang, ba hắc không được trị liệu, cũng có thể có giết nguy hiểm. Ngày Tiêu cắn răng, không để ý bụng của mình nguy hiểm, giơ tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái. Ông, một cột lực lượng vô hình thoáng cái cầm nắm ở con tử bay đi cổ. Đây là ngày Tiêu cường đại nhất lá bài tẩy, cũng là hắn võ mạch thần thông, xuất hiện ở kỳ chiến thắng phương diện hữu hiệu nhất. Đã sớm chờ ngươi. Con tử bay lại cuồng tiếu một tiếng, tay trái đột nhiên giơ lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngăn trở vô hình kia lực lượng cho phòng, đồng thời một cước kia lại càng hung ác đặng bước ra đi. Ngày Tiêu mượn còn Tử bay tự cứu thời điểm, một con thân, miễn cương tránh thoát một cước kia, chờ hắn rơi xuống đất, còn Tử bay lần nữa xuống tới, giơ tay lên hướng về phía Ngày Tiêu má phải chính là một cái tát ta giúp ngươi đối xứng một chút. Lần này Ngày Tiêu cũng không còn cách nào tránh né, còn Tử bay cũng lộ ra hung hình dạng, hắn phảng phất xem Ngày Tiêu như giết chết hắn vị hôn thê Tần Chính, lực lượng cực kỳ bá đạo. Hô, một cái tát quất xuống, kết quả lại hút hết, Ngày Tiêu bị người ta tóm lấy đầu vai trực tiếp cho phía sau ném ra đến, biến hóa trong sân kỳ khoái đám người môn thấy rõ ràng, Tần Chính đã thay thế được Ngày Tiêu vị trí là ngươi, ngày tiêu mới vừa cũng muốn chịu đựng nhục nhã bị tắt bật hai, không nghĩ tới lại bị người cứu, thấy rõ người xuất thủ thị tần chính, sắc mặt của hắn khẽ biến, ý không tốt, bởi vì ta chuyện, để ngươi vì ta thay thế. Tần chính đạo, ngày tiêu đối với tần chính không có hảo cảm, nhưng lần này dù sao quan hệ đến thần ngục nhất mạch mặt mũi, hắn trầm giọng nói nàng tốt nhất không muốn xẻ ra tay, còn tử bay hận ngươi tận xương. Tần chính khẽ mỉm cười, rõ ràng hận mình, đang mang đại cục, là một hắn suy nghĩ, chỉ một điểm này, ngày tiêu đã bị hắn tha thứ, có thể có người của cái nhìn đại cục không nhiều lắm. Hắn thuận tay lấy ra một cái túi không gian, vứt cho ngày tiêu. Đạo lần này là của ta nguyên nhân, hại các ngươi bị. Một túi này hóa lực thần khí coi như tạ lễ. Hóa lực thần khí. Tiếp được túi không gian, ngày tiêu không có ý thức run lên, vội vàng mở túi không gian vừa nhìn, nắm tay của túi không gian thoáng cái nắm chặt. Có này, tự ý nghĩa đem cụ bị mạnh nhất thần lực nha. Những khác mấy xương mặt xương mũi cao thủ thanh niên cũng kích động sung lên, vây bắt ngày tiêu hỏi thăm, nhận được chuẩn bị đáp án sau, cũng phát ra một trận hoan hô. Đám người chung quanh lại càng rối loạn vui mừng. Hóa lực thần khí nha đối với không đạt tới hóa vực thần nhân cảnh giới người mà nói còn có so với cái này hơn hấp dẫn người ngươi chính là thần ngục thiếu chủ tần chính con tử bay đằng đằng sát khí quát lên sát ý của hắn phân phát cũng làm xôn xao đám người tỉnh táo lại tạm thời giao lực chú ý đặt ở hai bên trên mũi nhọn là ta tần chính chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói nghe nói nàng muốn làm ra chu ngọc quyển chuyển báo thủ biết rõ còn cố hỏi con tử bay lạnh lùng nói tần chính đạo vậy chúng ta giao thủ có phải hay không có thể chết người nhà con tử bay cười lạnh nói nàng sợ sợ chết sẽ đáng chết nữ nhân của ta Hắn rất nhớ sát tần chính, nhưng hắn không dám mất quá. Nàng yên tâm, ta không biết giết chính là ngươi, ai cho ngươi thị thần ngục thiếu chủ đây, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Ta muốn đả đoạn tứ chi của ngươi, để ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Nàng nếu là có buồn sự kia, có thể nha, ta liền đứng ở chỗ này, tới, động thủ đi. Tần chính sờ sờ trong núi, còn tử bay quần bạo khí thế chợt bộc phát, hắn hôm nay tới đây với móc mục tiêu chính là tần chính, nghĩ đến chung ngọc uyển chuyển chết đi, không chỉ là một nữ nhân, lại càng đánh hắn còn tử bay má, đánh mặt của niết bách thành cùng không tìm về tới sau này còn có cái gì mặt mũi gặp người hắn chỉ có đạp tần chính ở dưới chân mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Chấm đã. ngày tiêu vội vàng uống ăn. tần chính quay đầu lại nói chuyện gì. thiếu chủ hắn là hóa vực thần nhân khó đối phó nàng còn chưa muốn tùy tiện ra tay thật là tốt. ngày tiêu thấp giọng nói. bỏ được gọi ta thiếu chủ xem ra hóa lực thần khí còn rất hấp dẫn người sao. tần chính cười nói. ngày tiêu lúng túng cười một tiếng. tần chính vô vô đầu vai của hắn được rồi, trở về đi thôi chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. hắn. ngày tiêu chỉ hướng còn từ bay có chút lo lắng, thổ kê ngoa cậu mà thôi, tần chính không thể là coi còn tử bay vào đâu, hắn là mạnh nhất thần lực, lại càng sai một đường đạt tới hóa vực thần nhân cảnh giới, lấy chiến lực của hắn, chính là đến hóa vực trung cấp thần nhân cũng có thể dọn dẹp. ngày tiêu khỏe miệng co quắp động, còn muốn quy giải, đã bị tần chính đẩy ra. những cái này thần ngục nhất mạch con em trẻ tuổi tất cả cũng gấp gáp, một khi tần chính thua, vậy bọn họ thần ngục nhất mạch xem như mất mặt vứt xuống nhà, bọn họ đều rất gấp gáp. yên tâm đi, chút chuyện này, thiếu chủ cũng không để ở trong lòng, nhiều vô lượng xuất hiện ở bên cạnh bọn họ cười ha ha nói, thiếu chấp sự, thiếu chủ thật có thể. Ngày tiêu còn chưa quá tin tưởng, nhưng hắn là thể nghiệm qua còn tử bay đích lợi hại. tiêu vô lượng cười nói thiếu chủ không phải nói cái gì, còn tử bay chính là thổ kê ngoa cậu. ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên thân hai người tần chính. nghe tần chính miệt thị đem chính mình xưng là thổ kê ngoa cậu, còn tử bay đích lựa giận thì càng thêm mãnh liệt, hắn hận không được sẽ tần chính cho toái. tử bay, không nên lên đường, hắn đây là cố ý khích giận nàng. một gã niết bách thánh cung thần nhân chạy tới, tiếng lớn nhắc nhở ngươi trước trở về bình tĩnh tâm thái. Còn Tử bay ngó chừng Tần Chính phải một lát, hắn cũng cảm thấy Tần Chính thị sợ hắn, cố ý khích giận hắn, để cho hắn mất lý trí. Như vậy tiếp theo thủ thắng, vì bảo đảm lần này thủ thắng, hắn vẫn rất cẩn thận tuyển chọn tạm lui, để cho người khác để thay thế, cũng xem một chút Tần Chính nắm giữ như thế nào thần kỹ thần thông. Trước thời hạn kiểm chuẩn bị, người cần thận điểm. Còn Tử bay đạo, yên tâm đi, không đánh được, ít nhất cũng có thể để cho hắn treo điểm thải. Tên này thần nhân tự tin đạo. Còn Tử bay ngược sau, tên này thần nhân đại cất bước đi tới giữa sân, cùng Tần Chính tương đối, hắn dễ thấy nhất thị mái tóc màu đỏ rực to múa may theo gió, phía trên lại càng có hỏa tinh kích động, hai bàn tay ôm vai, tiêu Căng nhìn tần Chính, cất cao giọng nói ta, Niết Ít Lâm, Niết Bách Thánh Cung đệ tử bình thường, hôm nay tiểu lấy ta đây đệ tử bình thường để giáo huấn thần ngục nhất mạch thiếu chủ, cho các ngươi thần ngục nhất mạch biết, chúng ta Niết Bách Thánh Cung không phải là các ngươi việc này thế lực, Ngầm có thể so sánh. Khi hắn lên tiếng, người vây quanh đã đột nhiên biết, Niết Ít Lâm cố ý biếm đê thân phận của mình, đẩy cao thân phận của Trần Chính, nếu là chiến thắng, cũng có thể mức độ lớn nhất nhục nhã Trần Chính, coi như là thất bại, cũng không còn cái gì, người ta dù sao cũng là thiếu chủ thánh tử thánh nữ cấp bậc chính là thân phận đây thiếu chủ cẩn thận nghiếp ít không có nổ tung viêm võ mạch. nội danh thần ngục đệ tử tiếng lớn kêu lên tần chính khép cười nói còn tử bay thị thổ kê ngoa cậu người này nhiều lắm là cũng chính là một nê trứng. nghiếp ít không cười gần nói vậy hãy để cho ta đây nê chứng tới thu thập nàng người thiếu chủ này sao với anh hắn trượt về phía trước vô giết tới cả người cũng bị một tầng xí liệt hỏa diễm bao quanh cùng liệt lực lượng làm không khí cũng bốc cháy lên vô cùng bạo lực tốt nghiếp ít không cho thật tốt vừa ra tay chính là mạnh nhất võ mạch thần thông nổ tung viêm tan biến nhất định có thể làm cho tiểu tử cuồng vọng này biết. Có Niết Bách Thánh cung đệ tử tiếng lớn kêu lên. Còn Tử Bay cũng là cười lạnh nhìn, làm dâng giới đại thành đỉnh núi Niếp Ít Khâm xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất, cho dù không phải là đối thủ, cũng có thể để cho tần chính trật vật sao? Vậy thì cũng đủ để cho thần ngục nhất mạch mất mặt. Lạnh nhạt nhìn cường thế đánh Niếp Ít Khâm, thật tốt giống như vừa yêu hộ nhà tần chính chẳng qua là rất tùy ý nâng tay phải lên, hướng về phía Niếp Ít Khâm tiểu quả tới. Chẳng, Cái tát dẫn đầu đánh vào kia đánh tới quả đấm trên cánh tay, trực tiếp chính là xương cánh tay bị cắt đứt. Bàn tay không mang theo nửa điểm dừng lại quất vào niếp ít khâm trên má trái. 3. Một cái vang dội bạt thai quất niếp ít khâm tại chỗ tung bay, trực tiếp từ trên đám người đỉnh đầu bên bay ra ngoài. Tần Chính Vũ vu tay, thản nhiên nói người tiếp theo. "Ê, vì tin số công chúng thêm không nhiều lắm à, mọi người không thêm, ta thế nào từ trong các ngươi kêu biết ý nghĩa của các ngươi để phán đoán buộc phát chương thứ bao nhiêu đây, mau tới thêm sao?" Mã số là ghép vẫn viết ngạo thiên vô ngân mộ tôn. Chương 763, một chiêu. Vẫy tay một cái, một gã thực lực mạnh mẽ thần nhân đã bị tát bay. Niếp ít thực lực của khâm chỗ này người vây xem rõ ràng nhất, mới vừa cùng thần ngục nhất mạch cao thủ giao phòng, hay cùng muốn đùa giống nhau, đánh thần ngục cao thủ xương mặt sưng mũi, kia chiến lược tuyệt đối là đồng trong cảnh giới trúc vô cường hãn vô cùng, kết quả đụng phải đồng cảnh giới tân chính, liên năng lực chống đỡ cũng không có, thật giống như cá đồ chơi loại. một cái bạn thai quất không chỉ là nếp ít hâm, lại càng quất biết bách thánh cùng cao thủ, Còn tử bay bọn người không kềm hãm được hết lên kinh ngạc, thật là mạnh, thật lợi hại, thiếu chủ lý vũ, thiếu chủ tất thắng, bọn họ chính là thổ kê ngoa cậu. ta phi, nàng vũ nhục thổ kê ngoa cậu à? Bọn họ ở trước thiếu chủ miến chính là thối trứng, thối chứng. Những cái này mới vừa bị lấn ép thần ngục cao thủ rốt cục hãi diện, lớn tiếng la ầm lên. Ngày tiêu lại càng toát ra vẻ xấu hổ, hắn tự hỏi muốn cùng niết ít khâm giao thủ, đồng bên dưới cảnh giới chiến thắng không thành vấn đề, nhưng thế nào cũng muốn đánh hồi lâu sao? Người ta tần chính trong lúc nhấc tay liền giải quyết vấn đề, hắn thế mới biết, so sánh với tần chính, trên lệnh rất lớn nha. Đám người cũng là kinh hô một bảnh, chỉ có tần chính lạnh nhạt ở chi, hắn là mạnh nhất thần lực, bằng vào này, chỉ cần không phải mạnh nhất thần lực liên hóa vực trung cấp thần nhân đều không thể chống lại mà mạnh nhất thần lực nhìn như có hóa lực thần khí làm như rất đơn giản kỳ thực vừa vặn ngược lại tam đại thần cung cũng chỉ có thể trợ giúp bọn họ cho là tinh nhuệ nhất mấy đệ tử trở thành mạnh nhất thần lực tự nhiên là sẽ không coi niết ít âm như vậy hóa sắc vào đâu nàng lại đây tần chính sắc mặt điểm chỉ ngưng trọng còn từ bay nghiết bách thánh cung lòng người cũng là nhanh chóng có thể như thế miệu sát thậm chí có thể nói liên miệu sát cũng không đạt được niết ít âm bọn họ bắt đầu lo lắng còn từ bay con tử bay hừ một tiếng bước nhanh về phía trước hắn là rất rung động bị kinh sợ đến nhưng còn chưa tới không dám ra tay trình độ trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hóa vực thần nhân cũng không phải là bị vượt cấp khiêu chiến hắn cũng nắm giữ thần lực mạnh hơn thông thường thần lực còn muốn một chút đây trở thành thần ngục thiếu chủ đích xác không phải là bình thường hạng người rất mạnh ngươi thật sự khiến ta giật mình còn tử bay ngẩng đầu lên khí thế bộc phát cùng thanh đạo nhưng cái này không đại biểu nàng có thể khiêu chiến ta ta là hóa vực thần nhân căn bản không phải như ngươi vậy dâng giới thần nhân có thể khiêu chiến một chiêu tần chính duỗi ra ngón tay cái gì còn tử bay sử sốt tần chính đạo ta nói đối phó ngươi cũng chính là một chiêu. con tử bay giận dữ nàng quá ngâm ngửng, ta là hóa vực thần nhân, khó khăn nhất vượt cấp khiêu chiến đại cảnh giới một trong, nàng lại dám can đảm nói một chiêu đánh bại ta. ta nói, không cần bất kỳ thần kỹ thần thông, một chiêu cũng đủ. Tần chính tiếp tục nói, giống. con tử bay tức ngựa mặt lên trời thét dài, cũng nhanh muốn hóa thành yêu thú, hai mắt phóng hỏa, tóc vũ điệu, miệng mũi thở ra hơi thở phảng phất hóa thành lợi kiếm xé rách không khí một loại, phát ra liệt liệt tiếng vang ta còn từ nơi này của bay ở phát thệ, ta nhất định phải đưa ngươi dưới chân dâm ở để ngươi thần giới người đều biết thần mục thiếu chủ chính là một chỉ biết là cuồng ngôn tự cho là đúng cung đồ giờ khắc này tiêu hận cộng thêm lửa giận còn tử bay hoàn toàn bạo bốn phía xem chiến người cũng bị cái kia cuồng liệt hơi thở đệ vội vã thở không được mỗi người dám mở miệng thần mục cao thủ còn lại là toát ra vẻ lo lắng thiếu chủ có chút qua được ngày tiêu mặt tràn đầy lo lắng một chiều còn không dùng bất kỳ thần kỹ thần thông đây là không thể nào nha thiếu chủ có mạnh nhất thần lực có lẽ có thể đây nội danh thần mục đệ tử nói ngày tiêu đạo ta đương nhiên biết thiếu chủ có số lớn hóa lực thần khí hiện tại trực tiếp đạt tới mạnh nhất thần lực hoàn toàn có thể vấn đề là còn tử bay cũng là niết bách thánh cung trọng điểm bồi dưỡng thần lực của hắn giống như trước bất phàm mặc dù không phải là mạnh nhất thần lực cũng kém sẽ không quá nhiều đích có nữa cảnh giới lớn ưu thế còn có thể phát huy thần thông thần kỹ đây căn bản thị chiếm hết hết thể ưu thế những thứ khác thần mục đệ tử vừa nghe cũng lo lắng những người này cũng không biết hóa lực thần khí có thể trợ giúp tạo thành mạnh nhất thần lực chính xác nhưng điều kiện tiên quyết là đi trước hóa lực thần khí trước thời hạn thành tiểu thần lực sau đó lại đột phá hóa vực thần nhân nửa thành tiểu mạnh nhất thần lực cũng không phải là nói thuần túy hóa lực thần khí là có thể đạt tới mạnh nhất thần lực. đừng kia không dùng, động thủ đi. tân chính không có gì cuồng bạo khí thế, có chính là phong khinh vân đạo. con tử bay hai mắt phóng hỏa, bóp chặt nắm tay, chậm rãi dơ lên, thân cũng căng thẳng, đó là toàn bộ lực lượng bộc phát ra dấu hiệu. hắn không có ý định giữ lại, cũng muốn mạnh nhất đánh giết. sớm dậy, hắn ngửa mặt lên trời thét giải. trong phút chốc, cửu thiên phong vân động, vốn là bầu trời trong xanh, cuồng phong gào thét, mây đen cuốn quít, trong lúc nhất thời, sớm xếp văng, rồi, phất ngày tận thế tới loại. Cường đại uy áp thật giống như thị ngày muốn sụp đổ, đè đại địa này cho suy sụp. Điện hồn, con tử bay hai đấm huy vũ, chỉ thấy tán loạn ngân xà rối rít tụ tập ở chung một chỗ, cấp đoạt chư thiên địa tinh hoa, thoáng cái hội tụ thành một trường trăm mét lớn bằng lôi điện, hơn nữa nhanh chóng co rút lại, hóa thành một người hình thái. Phụ thể, Gâm thét khiếu thiên, vô số lôi điện hình thành người kia thân thể dáng dấp hình thái lập tức trên không trung chạy qua một đường vòng cung, trong nháy mắt lượn ở còn tử trên thân bay lốc. nhìn lại còn tử bay khí thế toàn bộ khai hỏa, hàng tỷ đạo lôi điện từ trên người hắn phóng xạ đi ra ngoài. Thân mạnh xanh xanh cất cao gần 10 phân, toàn thân xương cốt đùng đùng vang lên không ngừng, lực lượng không ngừng bành trướng, lôi điện này lại càng cùng hắn thần lực tương hợp, tạo thành mạnh mẽ hơn nữa lôi điện thần lực. Đây là trong truyền thuyết lôi linh gọi về võ mạch đặc hữu võ mạch thần thông lôi hồn phụ thể. Không trách được Niết Bách Thánh cung thánh tử ngoài thánh nữ, nhất bị trọng điểm bồi dưỡng trong năm người sẽ có còn tử bay, thì ra hắn là cường hãn này võ mạch. Lôi hồn phụ thể thần thông có thể nhường cho còn tử bay đích chiến lực chống ra tăng gần gấp đôi nha, kia lôi điện thần lực lại càng làm hắn công kích mang vào có lôi điện chi lực, giống vậy thần lực căn bản vô lực chống lại. Đồng cảnh giới trung đô không có mấy cái có thể làm đối thủ của hắn. Cái này thần ngục thiếu chủ xui xẻo lâu, quá cuồng vọng không tốt. Kiêu ngạo nhất định là xui xẻo khúc nhạc dạo, đáng thương thần ngục nhất mạnh, vẫn thế lực ngầm chưa từng bày ở chỗ sáng, bọn họ thiếu chủ đã bị dạy dỗ cẩn hay là đang bọn họ cho ở cửa bị đánh, sau này người của thần ngục còn có mặt mũi gặp người cái gì? Đám người xôi trào. Tất cả mọi người bị còn tử bay đích võ mạch thần thông đưa tới mênh mông cảnh tượng sở rung động, chỉ chính là lôi thần hàng thế. Thiếu chủ 6. Tiêu ngày thứ nhất thời gian sẽ phải ngăn cản. Tần Chính giờ tay lên ngăn lại hắn nói chuyện. Bình Thản nhìn về phía còn Tử Bay, đạo nàng chuẩn bị xong chưa? Con tử bay bắt thịt trên mặt vừa kéo, thấy mình sức mạnh như thế, lại còn thị bực này tư thái, cùng, thật sự là quá ngông ngốc, không dạy dỗ Cổn Tần Chính, hắn có thể đem mình khó chịu chết. Đến đây đi, để ngươi xuất thủ trước. Tần Chính rỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, tự dước lấy đục, thành toàn nàng. Con tử bay gầm lên giận dữ, toàn thân lôi điện loạn xạ, thân tức thì bị lôi điện quấn quanh lấy tạo thành lôi điện áo giáp, hai cái lôi điện chi long quấn quanh ở trên cánh tay phải, hướng về phía Tần Chính liền hung tợn hành tạp quá khứ. Ầm. Hư không bạo liệt. Thiên địa sụp đổ, một quyền kia thể phải hủy diệt hết thảy. Khí thế loại này, sức mạnh kia khiến cho thần ngục sắc mặt của người soạt một chút biến thành phơ phạc. Bọn họ lo lắng nhìn về phía vậy mau nếu bị lôi điện che giấu tần chính. Người trung binh lại càng nhìn hít thở không thông, nhìn trầm trọng. Tần chính lại một lần nữa giơ lên tay phải, lần này tất cả thần lực không trùn bước tuôn ra mà vào. Tay phải của làm hắn đầy đặn cảm giác mạnh mẽ, khớp xương cũng xung ra, là trọng yếu hơn thị. Địa cấp thần binh đỉnh núi thân thể phong mang cũng ở đây một khắc bị hắn hoàn toàn thôi phát đi ra ngoài. Đây mới là tần chính thuần túy lực lượng công kích mạnh nhất hắn theo đó thị một cái tát có tới ba cái tát bị kia đánh tới lôi điện chi long cánh tay của quấn quanh ngăn cản hai người một khi giao phòng, liền buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh mình kia hai cái quấn quanh lấy cánh tay lôi điện chi long nhất thời nứt vỡ bay vụ hướng bốn phương tám hướng hoàn toàn không cách nào trở ngại sức mạnh của thần chính theo sát chính là xương cánh tay gãy lìa thanh âm một cái tát kia quét quét qua không ra ngoài dự liệu rơi vào con tử trên mặt bay đích ba một cái bản thai này quất thị tương đương chi ác trực tiếp rút cẩn tử bay miệng đẩy hàm răng dụng lỗ thai cũng trong lúc nhất thời mất đi tính giác máu tươi trong xịn ra, người tiểu như cùng diệu bị đứt dây cũng như khi trước nếp ít khâm một loại tung bay đi ra ngoài, người khác còn chưa rơi xuống đất, tần chính liền loại quỷ mị đến trước mặt của hắn, giơ tay lên lần nữa quất tới ta giúp ngươi, đối xứng một chút. Lúc đó còn tử bay rút ra ngày tiêu bạn thai không phải là không như thế, chẳng qua là ngày tiêu tránh qua, tránh né, còn tử bay cũng không lực tránh né, bị tần chính lần nữa rút chúng hai má, từ bên này bay về phía khác một bên, nhập vào trong đám người. Tử bay, thấy còn tử bay thật bị tần chính tát bạc hai, người của nếp bách thánh cung cấp nhãn chúng huynh đệ cùng tiến lên, cho chết hắn. Hơn 10 tên Niết Bách Thánh cung tuổi trẻ đệ tử điên cuồng hét lên một tiếng, "Sẽ cùng lúc nào tới?" Ngày Tiêu đám người tự nhiên không e ngại, lỗ cánh tay vặn tay áo, "Sẽ phải xông đi lên lên chiến, bọn họ cũng là bốn vừa mới giơ chân lên, liền thấy tần Chính thật giống như loại quỷ mị trong thời gian ngắn từ sau đến kia vọt tới Niết Bách Thánh cung trung cao thủ nhất bên, hắn cũng chính là vừa đi thoáng qua một cái, mọi người liền nghe được một trôi thanh thúy bạt thai vang lên, hơn 10 người này rối rít nhấc lên khỏi mặt đất, xương thật là tốt tự đầu heo hình dạng bay tới 4 8. Hướng đi, nặng nề rơi xuống mặt đất. Không biết tự lượng sức mình Tần chính vô vô tay, không có lại đi nhìn dữ tợn còn tử bay, kinh miệt đạo cũng chính là không có cách nào giết người, nếu không, các ngươi cũng đã thị chết người, có cái đồ bỏ đi lôi linh gọi về võ mạch, lại cũng dám ở trước mặt buồn thiếu chủ lừa lối, nàng xứng cái gì? Tần chính không có lại ra tay, đi xa tiến vào trang viên, nên đón hắn thị trong trang viên thần ngục nhất mạch thần nhân môn tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, còn có vây xem đám người tiếng kinh hô. Đến đây vẽ mặt, bị vẽ mặt còn tử bay đám người từng cái từng cái xấu hổ và giận dữ hổ thẹn tức tối kiều hận nhìn Tần chính bóng lưng biến mất ở trong trang viên cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng người rửa, cũng đã không có đảm lượng đi khiêu khích, hôi lưu lưu gạt mở đám người, thông thông đem về nết Bách Thánh Cung Thanh Vân Thành phân bộ. "Ê, thêm ta vi tin số công chúng có thể đổi lấy bộ phát lâu, có vi tin dư vị có thể thêm một chút nữa, số đến có thể gia tăng 40 vông ngân phải thêm hơn bộ phát lâu, vi tín hiệu thị ghép vần viết ngạo thiên vông ngân bổ tôn." Chương 764, Niết bàn thần huyết. Trang viên, đại thính nghị sự. Tần Chính lúc tiến vào, chỗ này đã là khách quý trạm nhà, mà có thể ngồi ở chỗ này, thấp nhất cũng là đế cương cao cấp thần nhân còn có thần ngục nhất mạch lục đại bá chủ toàn bộ trình diện thấy tần chính tiến lai việc này đế cương thần nhân hết thảy đứng lên từng cái từng cái nhìn về phía ánh mắt của tần chính đều rất đốt nóng có hưng phấn có kích động còn có chút điểm nghi ngờ giống như kiểu vô lượng ngày tiêu đám người thị không có tư cách vào tới theo tần chính bước vào phong bê cấm thuật lần nữa mở người ở phía ngoài cũng khó mà trong nhìn được nghe được phát sinh hết thảy thiếu chủ xin mời ngồi cầm đầu là một gã lớn lên bình thường khí chất hoàn toàn không có giống như một phàm nhân lão giả tóc trắng phơ chấm như tuyết thọ lung mày trên khuôn mặt thủy trùng treo nụ cười hoái, hắn chính là thần ngục nhất mạch đại trưởng lão kỳ bình thường, thị thần ngục nhất mạch gây dựng lại tới nay người mạnh nhất, cũng là quyền lực cao nhất người. đại trưởng lão khách khí, mời. tần chính không hoan hỷ xử lý quan hệ giữa người và người, cũng phải đi xử lý, rất khách khí muốn mời kỳ bình thường ngang hàng chủ tọa. chủ tọa chỉ có nhất trương ghế ngồi, tần chính tự mình rời một thanh đặt ở một bên, cùng chung ngồi ở phía trên. cử động như vậy, cũng là để cho thần ngục nhất mạch mọi người âm thầm gật đầu, biết tần chính không phải là tiêu hành bách tự cho là có ngục vương thần quân chỗ dựa, có thể trong mắt không người người. Ngồi xuống sau, lẫn nhau gặp qua, giới thiệu thân phận sau, thần Chính cười nói "Chư vị thế này chỉnh tề đến, có hay không muốn nghiệm chứng một chút thần ngục lòng?" Mọi người cười một tiếng, không cần nói cũng biết. Kỳ Bình thường đạo kính xin thiếu chủ không nên chắc cứ. Đây là phải. Thần Chính thuận tay nhấc lên, kia thần ngục lòng liền trong lòng bàn tay của hiện lên ở, cùng lòng bàn tay có 3 cm cự ly, tản ra vầng sáng nhạt nhạt, bên trong còn lại là hoàn chỉnh thần ngục hình bóng. Thần quân đại nhân quả nhiên đã khôi phục. Kỳ Bình thường kích động nói. Những người khác tất cả cũng rất là phấn chấn. Thần Chính ngược lại có chút buồn bực. Thế nào bọn họ để ý hình như là Ngục Vương Thần Quân tình huống, căn bản không có hoài nghi hắn là có phải có giả nha, liền hỏi đại trưởng lão như thế nào xác định thần quân khôi phục. Chỗ này, kỳ bình thường lấy tay chỉ một cái thần ngục trong lòng thần ngục nếu không phải thần quân đại nhân khôi phục bổn nguyên lực lượng, thì không cách nào đem thần ngục lòng hoàn thiện, lúc đó thần ngục băng diệt, thần ngục lòng bổn nguyên gặp gỡ hủy diệt tính đã kích, hôm nay khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thần quân đại nhân khang phục tự mình xuất thủ mới được. Tân Chính giờ mới hiểu được, ông thầm cô, may là lúc đó Ngục Vương Thần Quân thị khôi phục rất nhiều, sau lại mới gặp phải Thanh Huyền nhất mạch tiến vào vào. Tạo thành diệt vong, đoán chừng chính là đoạn thời gian chữa trị thần ngục lòng sao? Một lần nữa thu thần ngục lòng đứng lên, thần chính đạo chư vị như là đã xác định thần quân sớm muộn cũng sẽ vương giả về đến, xem ra thân phận của ta cũng có thể an tâm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tự thiếu phi thiếu đạo ta chủ động khiêu khích niết bách thánh cung, không biết chư vị có cái gì không cái nhìn? Không có. Thiếu chủ cùng nhất bách thánh cung vốn là có toán, đơn giản là làm rõ mà thôi, chúng ta cũng sẽ không e ngại hắn giết cây hoàng bà thánh. Nói thật, vừa bắt đầu, ta thật sự có chút bất mãn, cảm thấy thiếu chủ mới đến giống như này bá đạo làm việc có chút quá được. Hôm nay thấy thiếu chủ có thể bóp chết còn tử bay giống như cá con dẹp vậy dễ dàng, ta biết thiếu chủ đây là muốn lập uy. ở nơi này phong thần thời đại cường thế thị phải. Không sai, thiếu chủ cửa nhất chiến, thật sự là quá ở đây. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghe bọn hắn nói chuyện nội dung, trái tim của tần chính an tâm một chút, cũng không có đùa bỡn cái gì dục vọng. Đa tạ chư vị hiểu ta đây một mới tới thiếu chủ. Tần chính đứng lên nói tạ ơn nếu mọi người có thể cho phép ta, ta đây tự nhiên cũng muốn là thực tế nói một chút sự kiện này, vốn là ta tịnh không có ý định chủ động khiêu khích. Chẳng qua là ngoại ý muốn ở giữa Chu Ngọc viện chuyển không túi phát hiện này, cho nên muốn muốn mượn cơ xuất thủ. Hắn bắt Lãnh Nguyệt Đầu cô đi ra ngoài, giao cho Kỷ Bình thường đây là yêu vương Thánh Minh cái kia cá, hôm nay đã xóa đi Phượng Hoàng ấn ký. Kỷ Bình thường kiểm tra một hồi, đạo thiếu chủ là dùng này uy hiếp Chu giải Lâm. Về tân chính làm dễ dàng hết thảy, bọn họ biết đại khái, cụ thể cũng không thâm rõ ràng. Ừ, ta nghĩ dùng cái này đối với Chu giải Lâm tiến hành thời gian dài, nhiều lần vơ vét tài sản, kết quả tiểu vô lượng cho ta chặn ngang một đòn, bất đắc dĩ, hay lao đi Phượng Hoàng ấn ký giá cao đổi lấy thật ngục chi linh tần chính đạo vốn là im lặng lắng nghe chư vị đế cương thần nhân vừa nghe đến thật ngục chi linh trong phút chốc cũng ngừng hô hấp ngạc nhiên nhìn về phía tần chính chính là vững như núi thái kỷ bình thường cầm lấy lãnh nguyệt đầu tay của cô cũng là du lên hắn quay đầu nhìn về phía tần chính trên khuôn mặt không có thay đổi gì ánh mắt kia cũng rất là nóng bỏng tần chính đã thật ngục chi linh lấy ra kiểu chấp sự nói loại đồ này đối với đại trưởng lao hữu dụng chính là nếu có bảo vật này ta nhưng có thần quân thân thể trở thành chuẩn thần quân bình thường nói len ken có lực. Chuẩn thần quân, đó chính là thập đại thực lực của bá chủ, có thể đánh với thần quân một trận. Tần chính tống thật ngục chi linh đến trên kỷ bình thường tay có bảo vật này, đại trưởng lao nhất định có thể mang theo thần ngục nhất mạch nữa treo cao phong. Nhìn kia mây mờ không ngừng tạo thành các loại ngục giam thật ngục chi linh, kỷ bình thường hít một hơi thật sâu, hai tay đưa ra, đem nâng lên tới đa tạ thiếu chủ. Tần chính cười nói đại trưởng lao khách khí, tất cả mọi người là người mình sao? Kỷ bình thường trịnh trọng chuyện lạ thu thật ngục chi linh đứng lên, vừa là kích động, càng là đối với tần chính tặng cho tôn trọng thái độ. Điều này. Thần ngục nhất mạch tất cả tầng trọng yếu thành viên nhìn về phía ánh mắt của tần chính lần nữa phát sinh biến hóa mới đến vừa mới vi thị ương ngạnh kiêu ngạo gây chuyện kết quả lại là vì bọn họ lấy được tha thiết ước mơ bảo vật sao không để cho bọn họ sinh lòng mong đợi chuyện này vẫn chưa xong ta lấy chứ lánh nguyệt đầu cô đi tìm vận bụi không nghĩ tới người này quá kiêu ngạo ta giới cơn nóng giận đã lăng nguyệt đầu cô cho đập phá còn may có thể chữa trị tiêu quái giày đại trưởng lão tự mình đi giao thiệp dùng lãnh nguyệt đầu cô giúp ta thay niết cây hoàng bá thân huyết sao tần chính còn nghĩ thanh huyền nhất mạnh chứa nhiều thần hồn đây có niết cây hoàng bá thân huyết. Bọn họ là được tái sinh máu thịt, nghiết cây hoàng bá thân huyết. Kỳ bình thường nhìn về phía một gã người cao gầy bá chủ. Tên này người cao gầy bá chủ chính là thần ngục nhất mạch ở thần thành phân bộ người chủ sự, bá chủ Tạ Kiếm Ao. Tạ Kiếm Ao lấy ra một bình sứ nhỏ thiếu chủ muốn niết cây hoàng bá thân huyết, cái này hay làm, chúng ta không cần cùng người khác giao dịch, chỗ này của ta sẽ có. Tần Chính mừng rỡ vậy thì đã Tạ Tả lao. Thiếu chủ nói chỗ nào nói? Tạ Kiếm Ao đưa niết cây hoàng bá thân huyết đệ cho Tần Chính. Ha ha, tốt, có nó, thực lực của chúng ta nhất định có thể tăng vọt. Tần Chính cười to nói không biết thiếu chủ có chỗ lợi gì, Tạ kiếm ao đám người nghe có chút hồ đồ, một bình nhỏ niết cây hoàng bá thân huyết mà thôi, về phần thực lực tăng vọt cái gì? Tần chính cười một tiếng tạm thời giữ bí mật, sau này các ngươi sẽ biết. Có niết cây hoàng bá thân huyết, nhất định thanh huyền nhất mạch tái sinh máu thịt, tự nhiên là sức mạnh tăng mạnh, chẳng qua là vậy cần mấy năm thời gian, còn phải lợi lợi. Nếu niết cây hoàng bá thân huyết có, kia lãnh nguyệt đầu cô, ta liền không yêu cầu, các ngươi tùy ý xử trí sao? Tần chính cũng hào phóng, chẳng khác gì là không công biếu tặng một vật cho bảo. Phải biết rằng lãnh nguyệt đầu cô nhưng là yêu vương thần minh cần thiết. Dùng để giao dịch tất nhiên có thể thu hoạch rất phong phú. Kỳ bình thường cựu giao cho tả Kiếm Ao tới xử lý. Tần Chính lại lấy ra 20 túi không gian, bố trí ở trên bàn nghị đến mọi người đều biết đây là cái gì sao. Hóa Lực Thần Khí kỳ bình thường hai mắt sáng lên, những người khác cũng là như thế lúc trước dịp thường mang còn đang lo lắng, ở chân vũ dãy núi nhận được Hóa Lực Thần Khí chi người kia có phải là thiếu chủ, thiếu chủ không nói, hắn vừa bất hỏi thăm, nhưng lá sốt ruột rất đây. Ta ngay lúc đó túi không gian không nhiều lắm, cũng chỉ có thể cho các ngươi 20 túi. Tần Chính đạo: "Vậy là đủ rồi." Một không gian túi cũng đủ 100 người lượng, bằng vào chúng ta thần ngục nhất mạch trong con em trẻ tuổi tinh nhuệ nhân số lượng mà nói, hai túi cũng đủ. Kỳ Bình thường đạo. Tần Chính gật đầu như thế tốt lắm. Lập tức, kỳ Bình thường đã 20 túi không gian hóa lực thần khí phân phát đi xuống, bản thân của hắn nhận được thật ngục chi linh thì muốn bế quan, tạm thời sẽ không quan tâm cái này. Chia đều phát xong tất, chư vị đế cương thần nhân đều rất hài lòng, hóa lực thần khí đối với bọn họ không dùng, nhưng bọn hắn hậu đại đệ tử số lượng nhiều lắm, có này, tiêu cũng khá lớn kích thước sau khi tăng lên thực lực của đại đệ tử, có thể nói chống dông tăng lên một đại bậc thang cũng đủ này để cho bọn họ trong tương lai có thể lánh trước những thế lực khác. Thiếu chủ, thư long chi thạch đã có tin tức. Sau đó này Diệp Thương mang mở miệng. Nga. Tần Chính chấn động trong lòng, đây cũng là tin tức tốt. Diệp Thương mang đạo ba tháng sau, Phong Vân Thánh cung cấp dưới là tinh bán đấu giá sẽ bán đấu giá. Tần Chính trầm ngâm nói vậy thì quấy rời Diệp Lão tự thân xuất mã. Thư Long này chi thạch, ta tình thế bắt buộc, thời khắc mấu chốt có thể dùng hóa lực thần khí cạnh tranh. Thiếu chủ yên tâm, chuyện này bảo vệ ở trên thân thể của ta. Diệp Thương mang vũ độ ngực nhi bảo đảm. Như thế mọi người giữa lẫn nhau cự ly thì càng kéo gần lại đều có chỗ được tự nhiên là cao hứng lẫn nhau nói thoải mái ba hoa khoác lác cuối cùng Diệp Thương mang do dự một chút hay là hỏi thiếu chủ nàng vì sao không có đột phá hóa vực thần nhân cảnh giới một câu nói đưa tới tất cả mọi người ngậm miệng bọn hắn cũng đều kỳ quái nhìn Tần Chính kia vượt qua biến tài chiến lực theo lý thuyết tốc độ tu luyện tương ứng sẽ rất nhanh đến Tần Chính bất đắc dĩ nói ta ở nhân giới bị an toán xuống cảnh giới chứng ngại cảnh giới chứng ngại Ách Tiên Bá chủ còn sống Ách Tiên Bá chủ cho lão già này quá không thị thứ lại dám đối với thiếu chủ độc thủ. Hoàng Bách gấp trăm lần chướng ngại, nếu muốn đánh phá, sợ rằng không có vài thập niên không được, thủy tinh ngọc đầu loại bảo vật này coi như là có, sử dụng nhiều lần, hiệu quả cũng không lớn. Cảnh tượng có chút loạn. Kỳ Bình thường ho nhẹ một tiếng, các vị thần nhân lúc này mới tỉnh táo lại. Thiếu chủ, gấp trăm lần chướng ngại là đại phiền toái, bất quá, chúng ta thần ngục nhất mạch cũng không phải là dễ khi dễ, mời thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định trong thời gian ngắn nhất tấu đủ làm hết sức nhiều đích phụ trợ tu luyện bảo vật, giúp thiếu chủ đánh vỡ này trở ngại. Kỳ Bình thường lần đầu tiên hiện lộ ra bá chủ khí thế. Đối với sợ cái gì, có chúng ta toàn lực ủng hộ, trong khẳng định có thể vào năm 10 đánh vỡ này trở ngại. Diệp Thương Mang cũng là lớn tiếng nói, nhìn bọn họ từng cái từng cái khí phấn điên ưng bộ dạng, trong lòng của Tần Chính có chút ít cảm động. Kỳ Bình thường đạo gấp trăm lần chướng ngại, đột phá trăm lẻ một lần, là được chính thức bước vào hóa vực thần nhân chi cảnh, thiếu chủ hiện tại đột phá bao nhiêu lần, chúng ta đi làm chuẩn bị, giúp thiếu chủ sớm ngày đột phá. Diệp Thương Mang tiếp lời nói 1000 mai thủy tinh ngập đầu. Thiếu chủ là vừa vào dâng giới cao cấp thần nhân không lâu tình huống, nếu là những thứ khác thiên tài siêu cấp, có thể có 1 20 6 20 7 lần cũng không tệ, lấy thiếu chủ tình huống, ta nghĩ 35 36 lần vẫn là có thể. Ừ, ta cảm thấy được cũng là 35 36 lần. Tạ Kiếm Ao suy nghĩ một chút, đồng ý Diệp Thương mang phán đoán. Những người khác rối rít phụ hợp. Kỳ Bình thường thấy Tần Chính thần thái tự nhượng, trong lòng hơi động có lẽ thiếu chủ đạt đến hơn 40 lần. Này, các ngươi cũng đều đã đoán sai. Tần Chính đạo. Kỳ Bình thường hỏi chẳng lẽ chúng ta cũng đoán thiếu? Tần chính cười nói cũng không còn ít hơn bao nhiêu lần, ta hiện tại đã hoàn thành 63 lần. Ê, thêm vi tin số công chúng, đổi lấy bộ phát, vẫn là có rất nhiều người tương ứng, mau thêm sao, bộc phát chờ người đấy, vi tin số công chúng thị ghép vần viết ngạo thiên vô ngần bùn tôn. chương 765, huyền bí tu luyện. Tĩnh, yên tính không có nửa điểm tiếng động. Phải một lát, việc này đế cương thần nhân môn lẫn nhau nhìn về phía đối phương, ở chỗ này, bọn họ cũng không cần cố ý che giấu nội tâm biến hóa, trên khuôn mặt cũng là không ức chế được vẻ kinh hãi, làm Đế Cương Thần Nhân càng là đối với ách thiên bá chủ thần thông người quen, bọn họ rõ ràng nhất gấp trăm lần cảnh giới chướng ngại ý vị như thế nào, càng rõ ràng hơn, hóa vực thần nhân cảnh giới này chính là ngưỡng cửa lớn nhất một trong, chỉ thấp hơn thành tựu thần quân khó khăn sao? càng là rõ ràng, mới có thể càng phát ra chấn kinh. 63 lần, đã đem vài lần rút ngắn tới một nửa trở xuống, mà tần chính mới chỉ tốn hao bất quá mấy ngày mà thôi. Lần này để cho bọn họ cảm thấy tần chính có hay không lầm, thật sự là gấp trăm lần chướng ngại cái gì? Thiếu chủ, nàng không có lầm chứ, ách thiên bá chủ người kia thần thông quá mức độc nhất. Lúc đó thánh đỉnh thần điện cao nhất thời đại, Ách Thiên bá chủ cũng cho một chút sau lại thành tựu người của thần quân thi triển qua loại thần thông này, những thần kia quân vì trở thành tiểu hóa vực thần nhân, trong đó ngắn nhất cũng là tốn hao thời gian 10 năm nha. Kỳ bình thường cũng rất giật mình. Tần Chính cũng hiểu, kỳ thật cũng không phải là mỗi người đều cần tốn hao lâu như vậy, chủ yếu nhìn ủng hộ trình độ, không nghi ngờ Tần Chính chẳng qua là có một thiên thủy tinh ngọc đầu, mà vẫn cảnh giới thấp lãng phí không ít dưới tình huống, có thể làm đến bước này, đích xác đáng giá kiêu ngạo. Ta tình huống tương đối là tù. Tần Chính cũng không tính giải thích huyết mạch cùng võ mạch chuyện một khi để cho ta tiến vào các cảnh giới cao nhất, cự ly cảnh giới tiếp theo chỉ có cách một con đường thời điểm, người khác có thể phải trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần giá cao mới có thể đột phá, mà ta vừa vặn ngược lại, cho tới bây giờ cũng là 2 3 ngày, thậm chí 2 đến 3 giờ thời gian là có thể đột phá cảnh giới, cho nên ta ngưng lại ở dân giới đại thành đỉnh cao nhất, kỳ thật hữu ý nghĩa gấp trăm lần chướng ngại. Đối với ta mà nói, không có gì uy hiếp, chẳng qua là hơi gần hơn điểm tốc độ tu luyện của cùng những người khác mà thôi. Kỳ bình thường đám người khệ miệng cốt thẳng tới, hơi gần hơn điểm tốc độ tu luyện ở nơi này là gần hơn, rõ ràng hay là muốn nhiều hơn người khác nhanh đến cái gì? Thiếu chủ quả nhiên lợi hại, bọn ta bội phục. Diệp Thương mang hướng này kiêu ngạo mọi người phát ra từ nội tâm kính để không bằng bọn ta liên thủ hết khả năng siêu tập thủy tinh ngọc đầu, giúp thiếu chủ mau chóng đột phá như thế nào? chứa nhiều đế cương thần nhân rồi dít trầm trồ khen ngợi. Tần Chính cười nói đa tạ các vị hảo ý, ta đã dùng quá nhiều thủy tinh ngọc đầu, lại dùng hiệu quả sẽ không quá lớn, chỉ có thể lãng phí, vẫn cho ngày tiêu bọn họ sao? Ta tự có biện pháp mau chóng đột phá. Kì bình thường mấy người cũng biết, thủy tinh ngọc đầu quá nhiều sử dụng. Hiệu quả sẽ giảm mạnh, đích sát sẽ lãng phí, hơi chút trầm ngâm, kỳ bình thường lấy ra nhất khối nguyệt nha hình dạng, cổ ngọc thiếu chủ, này cái thiên nhân cổ ngọc, nàng cầm đi luyện hóa sao? Đại trưởng lão, có thể làm cho này không được. Tần chính nhìn kia cổ ngọc, chỉ là ở bên cạnh bày đặt, tiêu dẫn động đích thiên tinh khí vào tới, trực tiếp làm một người tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Thiên nhân cổ ngọc, làm cho người ta cùng thiên địa chân chính phù hợp như một tuyệt thế thần bảo, đối với tốc độ tu luyện có khó có thể tưởng tượng trợ rút đối với bất kỳ cảnh giới nào người đều có trợ lực lớn lao. Thiếu chủ, thu cất đi, này đối với ta đã vô dụng. Kỳ bình thường một khuôn mặt chân thành. Đích xác, kỳ bình thường nhận được Thật Mục Chi Linh, thế tất yếu bước vào Chuẩn Thần Quân trình độ, lấy tiềm lực của hắn, trở thành chân chính thần quân hoàn toàn không thành vấn đề, mấu chốt là có người hay không ngăn trở, kia đã là ngoại lực nhân tố, bảo vật cùng hắn mà nói, đã không có quá lớn ý nghĩa, nhưng cũng có lãng phí hiểm nghi. Ta đây sẽ khách khí. Tần chính kết qua thiên nhân cổ ngọc có nó nơi tay, đột phá hóa vực thần nhân, cũng chính là một hai tháng thời gian. Thiếu chủ tốt nhất luyện hóa, hoàn toàn hòa tan vào thân thể, như vậy có trợ giúp thiếu chủ trong thời gian ngắn nhất hiện lên bá chủ cảnh giới. Kỳ bình thường khỏe miệng tràn ra một nụ cười thần quân yêu quân cho tới bây giờ chỉ có cảnh giới thấp người có tư cách khiêu chiến, nhưng không ai có thể vượt cấp đánh chết. Ta rất chờ mong thiếu chủ bước lên bá chủ vị, chu diệt thần quân yêu quân lập uy thiên thu vạn thế. Những khác đế cương thần nhân vậy cũng là nghe trong lòng chấn động mãnh liệt. Đúng vậy, thần quân yêu quân nói về, cũng không có người chân chính có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng là tần chính biểu hiện ra chiến lược cho bọn hắn quá nhiều rung động, không cần bất kỳ thần kỹ thần thông, thuần túy lực lượng tựu một chiêu khiến cho dùng lôi linh gọi về võ mạnh mạnh nhất lôi hồn phụ thể còn từ bay cho quất bay cơ lực chiến đấu đã cường hạn đến liên bọn họ đều có điểm kinh hãi trình độ, bọn họ tự hỏi ở tần chính cái cảnh giới này sau đó, nếu là đối mặt với con tử, bay, có thể không đánh bại trận chiến cũng không tệ, chiến thắng cũng khó khăn, chớ nói chi là tần chính quá tà dị đến cái loại này biến thái trình độ. Ngày đó sẽ không quá xa tần chính lòng tin 10 phần. Người khác đạt tới bá chủ cảnh giới cũng là tu luyện mấy ngàn năm, tiềm lực cực hạn là bá chủ cảnh giới thậm chí có thể thời gian sử dụng ở giữa mài, hao tốn mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm nặng xanh xanh mài đi tới, tần chính lại bất động. Mục tiêu của hắn là vượt xa tốc độ nhanh nhất Diệp Thanh Huyền, như vậy nhất định bên trong tu vào năm 30, mặc dù nội tâm người này ý tưởng chân thật thị trong vòng 10 năm. Bởi vì với nhau thẳng thắn, lại càng lẫn biếu tặng để cho người mong đợi bảo vật, khiến cho quan hệ giữa bọn họ vô hình trung tăng tiến rất nhiều, cũng là mở rộng trong lòng nói thoải mái. Cho dù là có ít người bình thường có tâm cơ, ở trước lực lượng tuyệt bởi miến, cần thiết võ đạo tiệm lực cùng hộ mới có thể có hy vọng thành tiểu thần quân bên dưới đại tiền đề. Thần ngục nhất mạch vẫn chưa từng có đoàn kết, nhất là còn có một sắp trở về Ngục Vương thần quân lực uy hiếp tồn tại, điều này cũng làm cho Tần Chính ăn mừng nói láo Ngục Vương thần quân còn sống, nếu không tuyệt đối không thể như vậy hại hỏa. Cho đến rạng sáng, mọi người lúc này mới ai đi đường nấy, trở về chỗ ở của mình. Đại trưởng lão Kỷ bình thường cũng trở về thần ngục nhất mạch tổng bộ đi, hắn muốn bế quan, chính thức tấn công chuẩn thần quân, tiếp xúc thập đại bá chủ cấp bậc. Tần Chính thì một lần nữa rất xuống tâm mục các, làm thanh vân thành thần ngục phân bộ tốt nhất tu luyện bảo địa, hắn ở sau đó, không nghi ngờ chính là hắn người thiếu chủ này ba chiếm người khác coi như là thì ra có xếp hàng, tất cả cũng chỉ có thể về phía sau đứng hàng. Đây là địa vị mang tới ưu thế. Như thế trong hoàn cảnh, tưởng bất vượt qua người khác cũng khó khăn. Trái tim của Vào Ngục Cát, Tần Chính liền bắt Quân Vương Liễm Khí Ngọc đi ra ngoài, tìm mười mấy cây cứng rắn nhất tơ vàng quấn quanh trên cổ đeo tại, như vậy có thể tùy thời tùy chỗ giúp hắn tu luyện, cũng không cần hắn phân thân. Chủ yếu nhất thị, Tần Chính tính toán luyện Thiên Nhân Cổ Ngọc trong lúc cũng thử hết khả năng kích thích Quân Vương Liễm Khí Ngọc, giúp hắn tốc độ tu luyện tăng lên tới một hơn vượt quá tưởng tượng trình độ. Có nữa tâm ngục các hoàn cảnh bảo địa ủng hộ, Tần Chính. Có chút mong đợi, mình rốt cuộc có thể quá nhiều lâu đánh vỡ gấp trăm lần cảnh giới chứng ngại. Thiên nhân Cổ Ngọc thị ngượt nha hình dạng, ưu giống như cá xúc tiểu tiểu nhu rác, cầm trong tay, sẽ vô cùng rõ ràng cảm ứng được hào hùng thiên địa tinh khí quần cuộn mà đến, hội tụ trong đó, khiến cho thiên nhân Cổ Ngọc nhìn qua càng thêm sung mãn ma huyễn sát thái. Tần Chính chỉ điểm một chút đi, thiên nhân Cổ Ngọc mãnh liệt rung động, hóa thành một mảnh phấn vụn, nhanh chóng bị luyện hóa trong hỏa tan vào thân thể. Sau một khắc, Tần Chính phảng phất bị thiên nhân Cổ Ngọc ngọc mặt phấn bao trùm bên ngoài thân, kể từ đó, có nữa quân vương Liễm Phí Ngọc, tâm một khắc còn có tần chính bản thân các loại tăng tốc phương pháp phát động, nhất cổ tác khí cơ hội rút tâm ngục trong các bản thân một cách tự nhiên hội tụ đích thiên tinh khí cho vô ích. Điều này thần bí võ mạch gần như hung hãn vận chuyển lại. Tần Chính tự cảm thấy thân bang bang phát ra tiếng va chạm, đó là không cắt sông tới cảnh giới kết quả. Đối ứng với nhau đúng là tần chính đột phá vài lần từ 63 lần lấy thẳng tắp tiêu thăng tư thế, biến thái tăng trưởng. 3. Quá mức điên cuồng tu luyện, cũng khiến cho kia quân vương liễm khí ngọc như tần chính tưởng tượng như vậy thoáng cái tung bay đứng lên, rất có muốn bay đi dấu hiệu, lại bị tơ vàng dây thường quấn, vì tần chính cổ treo. Không cách nào bay đi, mà tần chính bởi vì toàn tâm đầu nhập trong tu luyện, cũng không để ý tới việc này, hắn chỉ muốn mau sớm đột phá, lại đột phá. Cuối cùng, quân vương liễm khí ngọc cũng rất bất hạnh bạo liệt, nhưng là đi theo thiên nhân cổ ngọc giống nhau hóa thành phấn vụn dung nhập vào tần chính thân, hai quả thần ngọc dung hợp tinh hoa mang cho tần chính đúng là hơn vô cùng tốc độ tăng lên, cái gần như thần tích tu luyện kéo dài một tháng. Sau một tháng, hai quả cổ ngọc kích thích lẫn nhau mang tới cuối cùng kết thúc, tốc độ tu luyện của tần chính lúc này mới chậm lại, mặc dù tốc độ của dần, vẫn vượt xa trước tần chính tốc độ gấp rất nhiều lần. Vô Định tiếp tục tu luyện tần chính phát hiện cần một khoảng thời gian để cho thân tới thích tướng loại biến hóa này, liền tạm thời phóng khí khổ tu, đi ra tâm mục các. Phía ngoài đã có Diệp Thương Mang đang đợi. Thiếu chủ xuất quan." Diệp Thương Mang mừng rỡ nên đón, làm như có chuyện gì tốt. "Diệp Lao chờ ta xuất quan, không phải là báo lại hỉ a?" Tần Chính tâm tình rất vui vẻ, cảnh giới chướng ngại cùng hắn mà nói, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Thương Mang cười nói đúng vậy, Tả Kiếm Ao chuyển tới tin tức, Lãnh nguyện Đầu cô đã cùng yêu vương Thánh Minh Phương diện hoàn thành giao dịch, xem như một lần mùa thu lớn. Tần Chính ha hà đạo không nên nha. Yêu Vương Thánh Minh cố nhiên muốn có được, còn không đến mức giao ra quá nhiều giá cao sao? Hắc hắc, còn phải đa tạ này thiếu chủ đây. Diệp Thương mang gương mặt hư phấn, nói như thế nào? Tần Chính hỏi. Yêu Vương Thánh Minh cũng muốn nhận được Hóa Lực Thần Khí, mà Phượng Duu ngu chuẩn lúc trước trong mắt kiêu ngạo không có người kia đắc tội thiếu chủ, bọn họ muốn mượn cơ hội này bình thản hai bên quan hệ. Vì thế, kia Phượng Duu nhưng là tao tội. Ha ha, ta nghe nói thiếu chút hủy bỏ hắn Thánh Minh thân phận trưởng lão. Diệp Thương mang nói đến Phượng thời điểm, cũng phấn khởi sắp tiêu lên, có thể suy ra vị này tiêu ngạo diệp thương mang bá chủ đụng phải tiêu ngạo phượng đuổi bá chủ nhất định là tia lửa vang khắp nơi lần này coi như là để cho diệp thương mang hung hãn sảng liễu một thành. như vậy đi hóa lực thần khí giao dịch sẽ có diệp lão cùng phượng bụi giao thiệp sao tần chính vui thích làm thuận nước dông thuyền để cho diệp thương mang càng thêm đối với hắn tôn trọng thuận tiện tiêu khiển một chút phượng bụi liền lấy ra năm túi không gian hóa lực thần khí giao cho diệp thương mang tạm thời chỉ cho bọn hắn năm túi sao yêu vương thần minh cũng không phải là thần ngục có thể so sánh đó là mười mấy yêu vương trùng tộc còn có số lớn những khác yêu tộc tạo thành. Nhân tài phương diện cơ hồ là thần mục nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần, tự nhiên nhu cầu lượng tiểu kinh người, thần chính chỉ cấp năm túi, tính toán những thứ khác, mình đi đối thoại với yêu vương thần minh, vậy có trợ ở hắn mượn yêu vương thần minh lực lượng, thậm chí có thể kết minh những phó cuộc chiến phong thần. Diệp thương mang nơi nào không biết thần chính đang giúp hắn rễ cồn vượn bụi, thương phấn tiếp lây túi không gian thiếu chủ yên tâm, ta nhất định khiến vượn bụi đưa tất cả bảo vật cũng cho phương ra, nhất là trong tay của hắn cầm thánh nhật ngày thạch, không thể không có làm ra tới thánh nhật ngày thạch, thần chính ánh mắt nhất thời sáng, đây chính là thái dương loại bảo vật ta, nếu là nhận được. Chẳng lẽ không phải có thể thần hoa vệ sớm ngày khôi phục lại bá chủ cảnh giới? Ê, độc giả vẫn là có mấy cái nha, hắc <cười> hắc, cả ngày hôm qua tăng trưởng chừng 100 cá vi tiền miến, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nha, tăng trưởng đến 400 cá, số kia tiểu bộ phát chương 5 trên cơ sở lại thêm chương 5 đáp tạ mọi người, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vung ngân nút tôn. Chương 766, chết lặng. Thần hoa vệ bọn chúng đều là bá chủ, trong đó thần hoa vệ đội trưởng hoa mũi nhọn lại càng tiêu chuẩn thập đại bá chủ cấp bậc chính là tu vi, duy nhất huyết điểm chính là bọn họ thủy trùng cũng là đợi ở nhân giới. Cảnh giới phải nhớ khôi phục như cũ, cần tốn hao trăm năm thời gian, nếu có được đến Thái Dương thần bảo thì có thể hết khả năng rút ngắn thời gian, Thái Dương thần bảo càng nhiều, thời gian tốn hao thì càng ít. Thánh nhật Ngày thạch chính là Thái Dương thần bảo trung đô có thể đứng hàng số, tự nhiên trợ lực càng thêm kinh người. Diệp lão xác định Phượng đùi có thánh nhật Ngày thạch. Tân chính kích động hỏi: 24 tên thần hoa vệ mới là hắn lớn nhất lệ thuộc vào, có nữa thần ngục nhất mạch lục đại bá chủ, còn có thanh huyền nhất mạch xanh đôi bá chủ, trên phối hợp rất có thể nhất cổ tác khí hiện lên thần quân cảnh giới diệp thanh huyền. Đây chính là hắn nắm trong tay sức mạnh lớn nhất. Một khi chỉnh hợp đứng lên, cùng Tam Đại Thần Cung, Phụ Thần Vương các chủng không cách nào so sánh được. Có thể trừ thế lực lớn siêu cấp này, những thứ khác cái gì Thánh Cung A Thánh Minh A, hết thể nhất. Luật đứng sang bên cạnh, thử hỏi sao không để cho Tần Chính kích động? Có Diệp Thương mang khẳng định nói, hắn cũng nhìn ra Tần Chính kích động, biết Thánh Nhật ngày thạch đối với Tần Chính đoán chừng rất trọng yếu. Tốt, nàng tiên nghĩ biện pháp nhất định cho ta đoạt tới tay. Tần Chính đạo, nay không quá dễ dàng. Mặc dù ta mới vừa nói muốn lấy được, nhưng đó là phượng bụi lá bài tẩy cuối cùng. Phượng Bùi có thể mượn Thánh Nhật Ngải Thạch lệnh chiến lược tăng lên gần gấp đôi, này mới khiến ở Thanh Vân Thành trở thành đệ nhất người hắn. Diệp Thương Mang nói xong lời cuối cùng cái đệ nhất nhân thời điểm, khỏe miệng co giật, đây đối với tiêu Ngạo hắn mà nói, là rất khó chịu. Tần Chính cảm thấy hứng thú đạo đệ nhất nhân. Phong hào của làm sao tới? Diệp Thương Mang đạo hai người chúng ta cũng không bằng phục đối thủ, đánh liền một cuộc, kết quả đánh 6 ngày 6 đêm cũng không còn phân ra thắng bại, liền riêng của mình khiêu chiến Thanh Vân Thành bá chủ, kết quả tất cả đều bị chúng ta đánh bại, hai người chúng ta thị mạnh nhất, hay là muốn chiến? Kết quả hắn vận dụng Thánh Nhật Ngải Thạch hắn rất không cam lòng đạo phượng bụi cũng chính là dựa vào kia ngoại lực ủng hộ không có thánh nhật ngày thạch ta nhất định cho chết hắn ta mới là thành vân thành đệ nhất nhân vậy thì càng nên cướp thánh nhật ngày thạch cho đã tới tần chính đạo khó nha diệp thương mang cùng phượng bụi giao thủ vài lần nhiều lắm biết rõ phượng Bùi cá tính tần chính khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng nàng kia tiểu nói cho phượng bụi dùng thánh nhật ngày thạch trao đổi hóa lực thần khí nếu không nghe lời hóa lực thần khí không bán ra cho yêu vương thánh minh khác có thể lại vì hắn cung cấp chút hắn vẫn muốn bảo vệ thời khắc mấu chốt có thể lấy ra giao dịch ta nghĩ hắn sẽ động tâm Diệp Thương Mang cao mày nói hội này hay không chọc giận vương bụi, hắn dù sao cũng là bá chủ, làm người từ trước đến giờ ngang ngược. Lần này hắn không dám. Tần Chính thản nhiên nói. Tốt, ta đây tiểu thử một chút. Diệp Thương Mang hay là không có lòng tin, hắn đều làm tốt tính toán muốn đánh một cuộc. Tần Chính cười nói Diệp Lão yên tâm đi, hóa lực thần khí hấp dẫn là rất lớn, ta nghĩ sẽ không quá lâu, thì yêu ngày thành cũng tới tìm chúng ta giao dịch, đến lúc đó có thể cùng nhau nói chuyện một chút sao? Con mắt của Diệp Thương Mang ngay lập tức bắn ra tinh mang ta còn thực sự thành việc này đem quên đi. Hóa lực thần khí giao dịch cũng không phải là câu cho một cách, mà là có thể đối mặt với sở hữu thế lực, tất cả mọi người. Hắn vô vô chán ta đợi vào năm thanh vân thành mấy trăm ngàn, vừa ánh mắt dưỡng thành chẳng qua là đặt ở thanh vân thành vấn đề, quá chật hẹp. Đây là tư duy theo quan tính, rất bình thường, chờ thêm mấy ngày, ta đề nghị đại trưởng lao cho các ngươi thường xuyên thay phiên vị trí là được. Tần Chính đạo. Diệp Thương mang gật đầu đồng ý Tần Chính đề nghị, hắn lại lấy ra một chút phụ trợ tu luyện bảo vật thiếu chủ, đây là ta tháng này thu thập. Không cần vì ta nhắc lại cũng phụ trợ loại tu luyện bảo vật nữa, việc này đối với ta không có nhiều chỗ dùng. Tần Chính không có muốn một ngàn thủy tinh ngọc đậu cơ hồ khiến ta phục dụng bất kỳ bảo vật, cũng sẽ hiệu quả giảm phân nửa, có chút thậm chí cũng mất đi hiệu dụng, dùng cũng là lãng phí, vẫn cho ngày tiêu bọn họ sao? Nhưng là thiếu chủ còn có 37 lần mới đạt tới 100 lần a, hết khả năng giảm thiểu thời gian mới là chỗ mấu chốt. Diệp Thương Mang đạo: "Còn có 37 lần, đó là ta trước bế quan, đừng quên đại trưởng lão nhưng là tặng cho ta thiên nhân cổ ngọc, một tháng này ta nhưng là ở bế quan." Tần Chính cười nói. Diệp Thương Mang đạo gấp trăm lần cảnh giới ngại, đến lần thứ 70 bắt đầu Một lần so sánh với một lần đột phá gian nan, thời gian một lần nhiều hơn một lần tốn hao, thiếu chủ vẫn thu cất đi. Tần Chính thấy Diệp Thương Mang đích thực thành, cũng rất thị cảm động, người này tiêu ngạo quy kiêu ngạo, một khi cho phép người kia, vậy thì thật sự là thổ lộ tình cảm. Thật không cần, Diệp lão sẽ không cho là ta không thôi dùng sao, thị không cần thiết. Tần Chính đạo rồi hay nói, ta đã không cần bao nhiêu thời gian là được thực sự trở thành hóa vực thần nhân. Diệp Thương Mang trong lòng vừa động, hỏi thiếu chủ đột phá bao nhiêu lần. Tần Chính nhún nhún vai 96 lần. Diệp Thương Mang khẽ miệng có quát động Phải một lát mới thầm nói ta con mẹ nó muốn chết lặng. Chân chính đột phá còn cần 5 lần, bất quá lần thứ 5 không bị cảnh giới chướng ngại ảnh hưởng tới, chỉ có 4 lần thị gian năm nhất, có thiên nhân Cổ Ngọc ta còn là rất có lòng tin. Tần Chính tự tin đạo 2 tháng sau, ở trước nàng giúp ta trụ được hư long chi thạch, ta nhất định sẽ trở thành hóa vực thần nhân. Đến đây, diệp thương mang hoàn toàn bị Tần Chính không ai tốc độ tu luyện trò kích thích chết lặng. Phù thần vương, biệt phủ. Kể từ Tần Chính nhất cổ tác khí mượn 1000 mai thủy tinh ngọc đầu hoàn thành 62 lần cảnh giới sau khi đột phá, tiêu kích thích hải lăng không thiếu chút bạo đầu hắn cũng hiếm thấy nỗ lực làm cho nước mạnh bế quan, không hề nữa lo lắng những chuyện khác, giao chuyện của trong biệt phủ cũng cho vân trúc vương phi, vân trúc vương phi cũng đặc biệt sắp xếp người bảo vệ kia ách tiên bá chủ để cho quan sát tần chính cảnh giới chướng ngại tình huống thủy sóng gợn. vừa mới qua đi hơn một tháng, vân trúc vương phi mới xử lý xong trong biệt phủ một chút chuyện vật, an bài tốt một số người đi ra ngoài luyện luyện, tranh thủ làm hết sức nhiều đích tước đoạt tả vực trong trung tâm bảo vận, tới toàn diện tăng thực lực lên, đang cùng tiểu địa vương phi chờ lục tục trở về sáu tiên vương phi đàm luận bước kế tiếp như thế nào đi làm, đã có người vội vội vàng vàng chạy vào. linh tiêu. Nhìn ngươi tới thị chịu trách nhiệm quan sát cảnh giới của tần chính chướng ngại thị nữ, Vân Trúc Vương phi đám người trong lòng không khỏi run lên, chúng nữ cũng nhìn ra linh tiêu hoảng loạn rồi. Bảy vị vương phi, việc lớn không tốt. Linh Tiêu vội vã quỳ mọ xuống đất hành lễ, từ từ nói, không nên hoảng loạn. Vân Trúc Vương phi thanh âm tường hòa, để cho hấp tấp linh tiêu tâm thần ổn định lại. Kia nhất hấp tấp Yểu Điệu Vương phi hỏi có phải hay không tần chính vừa đột phá vài lần. Linh Tiêu đạo thị đột phá, bất quá, bất quá sáu. Yểu Điệu Vương phi cao mày nói tuy nhiên làm sao, nói mau. Hắn, hắn đã đột phá đến thứ 96 lần. Linh tiêu nuốt nổ nước miếng, phát hiện miệng cho lưỡi khô, trong miệng cho sáp sáp, bị kinh động đến. Bên trong gian phòng xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó chính là chư vị vương phi nhất để đứng lên. Không thể nào, gấp trăm lần chứng ngại, bảy mươi lần sau, một lần so sánh với một lần gian nan đột phá, là trọng yếu hơn thị. Phục dụng bảo vật để để thăng tu vi khó khăn sẽ càng lúc càng lớn, hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Cả thân ngục nhất mạnh bắt tất cả bảo vật đi ra ngoài, cũng không trở thành nhanh chóng như vậy, hứa chi bọn họ cũng không thể có thể đều lấy ra, hoàn toàn không hợp với lẽ thường đây chính là ách tiên bá chủ động dùng tạo vương bảo vật thi triển kỳ thực lần thứ 70 sau phục dụng bảo vật hiệu dụng nhỏ thậm chí có thể bỏ qua không tính cho nên không thể nào là phục dụng bảo vật trừ phi là có phụ trợ loại bảo vật nhưng cũng không đúng phụ trợ loại thần bảo cũng không còn tác dụng lớn như vậy vương phi môn cũng gọi lên chỉ có vân trúc vương phi không có lên tiếng chẳng qua là sắc mặt nghiêm túc tao mày phải một lát mưa đêm vương phi hỏi vân trúc tỷ tỷ ngươi nói câu nha những thứ khác vương phi tất cả cũng nhìn về phía vân trúc vương phi vương phi môn người tâm phúc chính là vân trúc vương phi về phần cái gọi là bố sau hiện tại chỉ biết là tam vi yêu hồ nhất tộc tiểu tích thị bốn sau một trong người ta còn nhìn không khá hài lăng không sau này không biết như thế nào những khắc ba sau càng không biết là ai vân trúc dĩ nhiên chính là biệt phủ này đệ nhất nữ chủ nhân chúng ta đều quên tần chính võ mạch vân trúc vương phi đạo đúng nha thật đúng là không để ý chúng ta chỉ là muốn ngự thần huyết mạch thị phong thần chỗ nốt chốt lại quên mất võ mạch thị võ đạo căn bản mưa đêm vương phi đạo căn cứ tình báo của chúng ta bày tần chính võ mạch hẳn là cựu sắc thần liên võ mạch vương miện võ mạch nên còn có cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch Hắn ba mạch quý nhất sau võ mạch tất nhiên vi phạm. Vân trúc vương phi trầm âm nói không chỉ như vậy, đừng quên huyết mạch, võ mạch hợp nhất còn có thể cướp lấy huyết mạch tinh hoa, là trọng yếu hơn thị. Ta hoài nghi tần chính thật sự có ẩn nút huyết mạch loại võ mạch. Mưa đêm vương phi cả kinh nói không thể nào, cái kia ba võ mạch cũng là hậu tiên, nếu là không có huyết mạch loại võ mạch gần nạ chứ, đó không phải là nói chính hắn cả ngày sanh võ mạch cũng không có, như thế nào khả năng bị tà vương tuyển chúng thừa kế phong thần huyết mạch? Vận trúc vương phi đạo mà loại người như hắn huyết mạch loại võ mạch, ta hoài nghi thị cực kỳ cao cấp cao cấp đến không thể không có đến cảnh giới nhất định có thể hiện hiện ra. đoán chừng Liên Tần Chính chính mình cũng không biết, nhưng bởi vì phong thần huyết mạch, ngay tiếp theo khắc tam đại võ mạch dung hợp quý nhất. Nói như vậy, Tần Chính võ mạch sợ rằng sẽ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy làm sao bây giờ? Như vậy Tần Chính nhiều hơn Vương gia có thể cường. Yêu điệu Vương Phi cuốn cùng nói, những khắc Vương Phi sắc mặt tất cả đều là ngưng trọng, bọn họ chưa từng nghĩ tới thậm chí có người còn cường hơn Hải lăng không, hơn nữa hoàn toàn bằng vào năng lực của tự thân, cơ hội là đến miêu sát Hải Lang không trình độ. Vân Trúc Vương Phi trầm giọng nói: Vương gia ưu thế lớn nhất thị huyết mạch thần thông khai thác lợi hại hơn, đây cũng không phải là thần chính có thể đối kháng. Bị Tạ Vương hủy bỏ trước nhất chiến, có thể nói phá hư Vương gia đánh chết thần chính tốt nhất cơ hội. Vậy thần đạo đại hội, chúng ta có thể sẽ rất tồi tệ. Chúng ta làm thế nào, cũng không thể để cho thần chính tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Lấy loại người như hắn tốc độ, coi như là tiến vào hóa vực thần nhân cảnh giới, tốc độ tăng lên cũng sẽ không giảm bớt bao nhiêu. Mưa đêm Vương Phi đạo, Vân Trúc Vương Phi mắt lộ ra sát cơ cho nên chúng ta chỉ có thể trước thời hạn giết chết hắn. Mưa đêm Vương phi đạo tỷ tỷ có biện pháp không bị Tạ Vương quy củ ảnh hưởng. Vân Trúc Vương phi chậm rãi phun ra bốn chữ mượn đao giết người. "Ê, mau tới thêm vi của ta tin số công chúng sao? Các ngươi cảm thấy Vân Trúc Vương phi phán đoán là có đúng hay không? thần Nhân Vật chính có hay không đã sớm cụ bị bí ẩn huyết mạch loại võ mạch đây? Vi tín hiệu thảo luận a, cho ngươi để ký hết, mã số là ghép vần viết ngạo thiên vô ngân bổ tôn." Chương 767, mượn đao giết người. Chư vị Vương phi nghe mượn đao giết người bốn chữ, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đây thật là không bị Tạ Vương bố trí quy tắc cước thuốc biện pháp. Vân Trúc tỷ tỷ Nàng có như thế tốt biện pháp, vì sao không nói sớm một chút đi ra ngoài, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy." Yểu Điệu Vương phi đẹp ngây ngô đạo. Vân Trúc Vương phi trầm giọng nói nàng có từng nghĩ tới, lấy Tạ Vương tuyệt thế tài trí, nếu công việc quan trọng bình tỷ thí, tại sao lại bỏ cái này?" Yểu Điệu Vương phi không khỏi một trận hít thở không thông. Những khác Vương phi cũng là hai mặt nhìn nhau, chúng nữ quá rõ ràng Tạ Vương thần quân lợi hại, có đôi khi, chúng nữ thậm chí hoài nghi Tạ Vương thần quân có hay không có nhìn thấu người khác tâm tư năng lực, nếu không, vì sao phàm là chúng nữ có tính toán gì không, đều có thể trước thời hắn biết? hoặc là ngăn trở, hoặc là để cho trợ giúp đây. Một kẻ như vậy vật, đích xác không nên phạm sai lầm như vậy. Đó là bởi vì sau Lương Tần Chính còn đứng một nữ nhân, Thần Điện Thánh Nữ, người đàn bà kia đối với Tạ Vương ảnh hưởng thật lợi hại, cho nên Tạ Vương căn bản không tâm tư nghĩ quá nhiều, đừng xem Thần Điện Thánh Nữ bảo là muốn sát Tần Chính, nhưng không ai có thể nhìn ra được, nàng căn bản không phải thật muốn giết, nếu là như vậy, Tần Chính chết sớm, nàng nhưng là Thần Điện Thánh Nữ, cũng là bởi vì nàng, Tạ Vương mới có thể suy nghĩ không chu toàn, làm mất đi nảy mặt bên nói rõ một cái vấn đề. Bởi vì Thần Điện Thánh Nữ Tà Vương Tuyệt sẽ không thiên vị Vương gia, thần chính tất nhiên sẽ nhận được bình đẳng cơ hội, cho nên chúng ta một khi vận dụng mượn đao giết người thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một lần, lấy năng lực của Tà Vương, Tuyệt đê. ý sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai, cho nên lần này cần một kích giết chết. Vân Trúc Vương phi nghiêm túc nói, cho giòn vận dụng đế cương thần nhân giết chết hắn là được. Yểu Điệu Vương phi tàn nhẫn đạo. Vân Trúc Vương phi trầm giọng nói Yểu Điệu, ngươi trùng động náo không được cái gì? Yểu Điệu Vương phi bị giáo huấn xinh đẹp cuộn mã đỏ, vô vô bộ ngực cao vút như thịt đều tới đây, không có đầu vóc mấy vương phi cũng nhịn không được nợ nụ cười tần chính dựa lương vào thần ngục nhất mạch, hơn nữa ngục vương thần quân tin tức về còn tại thế đã truyền tới hơn nữa chiếm được thần ngục phương diện nghiệm chứng là trọng yếu hơn thị mặc dù không có ngục vương thần quân các ngươi cảm thấy huyền tiêu thần quân sẽ cho phép lớp người già ra tay với tần chính cái gì huyền tiêu thần quân có thể vẫn đối xử long bằng yêu quân vi sư mà long bằng yêu quân đời sau lại là tần chính nhị đệ tử lại có một mặt công chúa sau lưng thần điện thánh nữ đừng nói những thứ khác thế lực coi như là vương cũng không đảm lượng đi phá hoại quý củ vân trúc vương phi lạnh lùng nói hiểu điều ngươi cho ta nhớ kỹ Không nên mưu toan đi âm thầm làm cái gì. Nga, ta biết rồi." Yểu Điệu Vương Phi cúi đầu. "Vẫn chúc Vương Phi đạo không thể vận dụng lớp người già, Đại Tân Sinh giống như trước có thể giết chết hắn, không nên quên, Tần Chính vẫn chỉ là dâng giới đại thành thần nhân, Đại Tân Sinh hóa vực thần nhân không coi là nhiều, tìm ra mấy trăm vẫn là không có vấn đề." Mưa đêm Vương Phi hỏi tỷ tỷ định làm gì? Trước mắt Tần Chính ở Thanh Vân Thành, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào người hắn giới, một khi vào nhân giới, coi như là vương bởi vì không có thời gian tới cho nhiễu, chúng ta cũng không còn cơ hội đi cho dùng hắn. Ở người hắn giới thị vô địch, chân chính vô địch, như vậy thì chỉ có thể ở Thanh Vân Thành cho hắn một kích chí mạng. Vân Trúc Vương Phi nói Thanh Vân Thành có điều có đại thế lực phân bố, trong chuyện này, bởi vì hóa lực thần khí duyên cớ, rất nhiều thế lực cũng sẽ tuyển chọn hết khả năng cùng Tần Chính hòa hoãn quan hệ, cho nên chúng ta muốn tinh khiêu tế tuyển, trước mắt lấy chuyển tới tin báo, có hai người tuyển thích hợp nhất, một người là Niết Bách Thánh cung thánh tử Nguyễn Vân Hảo cùng thập đại thế lực ngầm một trong thi yêu ngày thành thiếu cờ hở. Vương Động, hai người này cũng là hóa vực cao cấp thần nhân. Hóa vực cao cấp thần nhân hoàn toàn có thể miểu sát Tần Chính. Yếu điệu Vương Phi đạo. Không, đừng quên tần chính như thế nào giết chết độc cùng tiền quên hai vị em gái, tần chính nắm chắc bài, vi bảo đảm muôn một, ta còn cần vì bọn họ sắp xếp người tay phối hợp. Vân Trúc Vương Phi đạo: "Yểu Điệu Vương Phi hỏi còn có ai nha?" Vân Trúc trong mắt Vương Phi bắn ra hàn mang, đừng quên trong tán tu cũng có thiên tài siêu cấp, có những người này tương trợ, tần chính cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một con đường chết nàng xem hướng mưa đêm Vương Phi, đạo mưa đêm muội muội, chuyện này sẽ có người tới làm sao? Ta sẽ làm thỏa thỏa." Mưa đêm Vương Phi đạo: "Vân Trúc Vương Phi nhìn về phía Yểu Điệu Vương Phi, đạo Điệu Người đi đem ách thiên bá chủ một giọt ách thiên ma giọt máu vào trong nước, vụ tất bảo đảm chúng ta hành động trước bắt đầu, để cho tần chính không cách nào đột phá hóa vực thần nhân cảnh giới. Yểu Điệu Vương phi đạo không cần thiết sao? Như vậy gia tăng thứ 101 lần đích đột phá khó khăn, nhưng cũng cho chúng ta không cách nào xác định hắn đột phá số lần. Không việc gì biết hay không, chỉ cần không cách nào trở thành hóa vực thần người hắn là được. Vẫn Trúc Vương phi nghiêm túc nói ải này ư đến tương lai của chúng ta, còn có chúng ta riêng mình gia tộc, tuyệt không có thể có nửa điểm thất ngộ, cho dù là cẩn thận quá cũng có thể. Chư vị Vương phi tất cả đều đồng ý bắt đầu hành động. Thanh Vân Thành, Tần Chính xuất quan, kinh động ngày tiêu. Nhận được hóa lực thần khí, hôm nay ngày tiêu đã có mang thần lực, lấy dâng giới thần nhân cảnh giới nắm giữ thần lực, tự tin có thể ở bước vào hóa vực thần người hắn cảnh giới sau. Thế tất có mạnh nhất thần lực, cũng là ý nghĩa chiến lược sẽ chống giống bạo tăng mấy lần, mà hắn hơn lờ mới biết. Tần Chính dựa vào năng lực của mình còn là thần ngục nhất mạch mang tới lớn nhất cuột khởi cơ hội, càng là đối với Tần Chính vui lòng phục tùng. Vì nói xin lỗi, hắn chủ động muốn mời Tần Chính đi trước. Xoan Nguyệt ven hồ uống rượu, Xong Nguyệt hồ thị Thanh Vân Thành đệ nhất cảnh đẹp. Còn không phải là bởi vì gì Sơn Đạo Hải hình thành, mà là thiên địa tự nhiên thành hình, sau lại có nữa một chút thần nhân làm đẹp, trở thành số một quang cảnh, lại càng ở Song Nguyệt ven hồ có rất nhiều truyền lại đời sau giai thoại, thí dụ như Diệp Thanh Huyền đám thập đại trong bá chủ từng có 4 người ở chỗ này tụ luận đạo, từng khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, điểm lạnh kinh thế, càng là vì Song Nguyệt hồ thanh danh bình tiêm. Vài phân sắc thái thần bí, Song Nguyệt ven hồ tiêu phí nhưng là rất kinh người nga. Tần Chính cùng ngày Tiêu đi sóng vai, cũng không có nhanh chóng bay đến đi, bọn họ vừa đi vừa nói, gia tăng với nhau hiểu rõ cũng làm cho tần chính có thể thưởng thức được thanh vân thành phong thổ. còn nữa sông nguyệt ven hồ đẹp nhất là dạ không hạ cùng húc nhật đông tháng lúc. bọn họ đi sớm cũng muốn đợi chờ. tiêu phí bao nhiêu, cũng mua không được hóa lực thần khí. ngày tiêu không khỏi cảm khái đạo ta chưa từng nghĩ tới, một ngày kia có thể có được mạnh nhất thần lực. tần chính nghe, khẽ to mày, như vậy ngày tiêu cũng không phải là hắn thích. rõ ràng là dưới lớp người giả cánh chim bảo hộ đã dưỡng thành tính nghỉ lại, không có tự chủ đi xông xáo đi năng lực của sáng tạo cơ hội, đây là rất khó chân chính lớn lên. hắn hơi trầm ngâm, đã nói đạo ngày tiêu. Phong thần thời đại kéo kèm theo nhân giới đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày chính thức ra mở màn. Từ đó sau sẽ không còn chân chính thời đại hòa bình, giết chóc sắp trở thành chủ lưu, đồng dạng trong thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, nếu phong thần đến, tự ý nghĩa vô tận bảo vật bảo tàng di tích đều muốn xuất thế, tất cả thiên tài, thiên tài siêu cấp, thiên tài tuyệt thế tất cả cũng nhất định không cùng tần suất, không đi đi ra ngoài, nàng mãi mãi cũng chỉ c. Có thể làm từng bước tới. Hắn nói chừng ngày tiêu ánh mắt phong thần sẽ không chờ đợi bất kỳ người nào. Ngày tiêu như thể hồ còn đính, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác trong mắt hắn đã từng chỉ có thanh vân thành cùng thế hệ cường giả, còn chưa có chưa từng nghĩ hắn nên đặt mục tiêu ở cả thần giới. ngươi biết ta hiện tại thần lực uy lực như thế nào? Tần Chính hỏi. này sẽ phải rất mạnh sao? Ngày Tiêu suy nghĩ một chút, cấp ra một gượng gạo đáp án. ta hiện tại chính là mạnh nhất thần lực. Tần Chính thẳng nhiên nói ta, như nếu bước vào hóa vực thần nhân cảnh giới, thế tất yếu vượt xa mạnh nhất thần lực. Ngày Tiêu không khỏi hít một hơi lánh khí. Tần Chính tiếp tục nói tại sao biết cái này dạng? bởi vì ta vẫn đi lại ở trên đường sinh tử, không ngừng ma luyện mình, trải qua quá nhiều đau khổ. Tự nhiên cũng có lớn hơn hồi báo, có lẽ sau một khắc ta sẽ chết ở bên ngoài, nhưng là ta nếu không đi ra ngoài rèn luyện, vậy cuối cùng cũng nhất định sẽ ở cuộc chiến phong thần đến sau đó, không cách nào lớn lên, đồng dạng là cá tử vong. Nếu chừng Thị chết, sao không đi vì chính mình sáng tạo cơ hội đây? Ngày Tiêu tiếp lời nói, đối với có mình sáng tạo cơ hội, còn có thần mục cho ủng hộ, còn có cái gì không thể thành tự đây? Tần Chính vô vô ngày Tiêu đầu vai đi ra ngoài sao? Tiêu nhật dụng lực gật đầu, không có ai biết đi ra ngoài ma luyện sẽ hay không tử vong, cũng không đi ra ngoài, mãi mãi cũng thị tầm thường vô vi. Đây cũng là khắp nơi thế lực lớn vì sao đang phát triển đến mức nhất định, tiểu dễ dàng xuất hiện chỉ trệ không tiến chủ nhân, coi như là lịch đại thánh tử thánh nữ được xưng, có thành tựu thần quân tiềm lực, có thể liên đạt tới thần giới bá chủ cấp bậc chính là cũng ít đến tương cảm, nguyên nhân đây, không phải là người khác không ủng hộ, mà là người khác ủng hộ quá nhiều, ngược lại không có mình đi chân chính giúp đỡ chính mình. Tần Chính lựa ra mấy của mình kinh nghiệm nói cho ngày Tiêu tố chứ, có võ đạo ban đầu tam hoàng đoạn mệnh, có long thượng dãy núi khổ rồi một người kháng quân hùng, còn có nhận được vô lượng thần vũ côn tươi đẹp gặp vợ, tóm lại có tốt có xấu. Mỗi một lần tuy nhiên cũng không phải là ung dung. Nghe này Ngài Tiêu như si như say, đối với đi ra ngoài càng thêm hứng tới. Ngài Tiêu phải đi ra ngoài, cũng không chỉ một thị đi ra Thanh Vân Thành, còn muốn đi ra thần ngục phạm vi thế lực, muốn đi hướng chỗ xa hơn, chỉ có như vậy mới có thể một cách chân chính ma luyện mình. Thị sau đó, nên đi đi ra ngoài. Ngài Tiêu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nơi đó là vô hạn hư không, đang đang đợi hắn đi truy đuổi giấc mộng của mình. Hưu. Một đạo phá vỡ thiên mạc kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Một cỗ đủ có thể bổ ra thiên địa phong mang ở chân trời thoáng hiện tung hoành ngàn thước kiếm quang vắt ngang ở trên trời, một gã tóc ngắn nam tử đứng ở phía trên kiếm quang, chắp hai tay sau lưng, tư thái cao ngạo quan sát mặt đất bao la, hắn một đôi mắt phảng phất rực dục vô tận thần kiếm, ánh mắt giống như kiếm quang dị thường sắc bén, như muốn xé rách thân thể của con người, lại càng làm người ta không dám cùng mắt đối mắt. Tần chính nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, người này giống như một ngụm lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, không còn che giấu. Người này, Tần chính chưa từng thấy. Ngay tiêu thấy người này, sắc mặt biến hóa, thấp giọng hô đạo tại sao là hắn? Vị này là người nào, thực lực rất mạnh? Tần Chính Đạo. Ngày tiêu đạo hắn chính là thập đại thế lực ngầm một trong kiếm các thiếu chủ kiếm vô song. Chương 768, một kiếm quang hàn thiên hạ biết. Thập đại thế lực ngầm, các đều có hướng Thánh Cung Thánh Minh gọi nhịp lực lượng, nhưng chân chính nếu so với hợp lại, tiểu nội tình mà nói, phải kém một mảng lớn, cho nên tương đối mà đến nói, là có thêm sức mạnh của Thánh Cung, lại phải kém hơn một điểm, có thể nói là thần giới trong thế lực có thể xếp hạng tầng thứ ba, xuống chút nữa thế lực số lượng nhiều hơn, nhưng đã vô lực tới chống lại, nói cách khác, cuộc chiến phong thần, cơ hội nhất định chính là thế lực lớn siêu cấp, Thánh Cung Thánh Minh cùng thế lực ngầm ở giữa rất chủ. Kiếm Các, một võ mạch lấy kiếm vi giúp cường lực tổ chức, có chút giống loại gia tộc, rồi lại không giống với gia tộc, mà từng cái kiếm các người cũng sẽ lấy kiếm làm gốc mạng thần binh, mà kiếm các thời gian tồn tại thị thập đại trong thế lực ngầm xa xôi nhất, cho nên được xưng thập đại trong thế lực ngầm cường đại nhất, giống như vậy thế lực lớn, bọn họ thiếu chủ cũng sẽ tuyển chọn ở thần thành, không mấy xuất hiện thanh vân thành có thể, hết lần này tới lần khác lần này tiểu gia phát hiện. Gia, làm trong trẻ tuổi cường hãn nhất thần nhân một trong, danh đầu của kiếm vô song tương đương to lớn. Mặc dù không có người hiểu chuyện làm xong cái gì thế hệ trẻ thập đại cao thủ, nhưng rất nhiều người cũng biết, nếu là thật sự làm xếp hạng, đây tuyệt đối là một có thể đem linh thành thần nhân cũng có thể đẩy ở phía sau cực giả, chỉ bởi vì được xưng hóa vực đệ nhất người hắn. Kiếm vô xong, mới bước vào hóa vực đại thành, liền bị người mang theo hóa vực đệ nhất nhân, đã từng có hóa vực đại thành tột cùng nhất thần nhân vang lên khiêu khích, hắn cũng chỉ là phát huy hóa vực cao cấp thực lực, mà chống đỡ ưu thế toàn thắng. Ngai Tiêu hạ giọng giới thiệu Tần Chính chứ về kiếm vô xong tình huống. Nghe nói hắn đã từng cùng yêu thần cung thánh tử đại chiến hai ngày một đêm chưa phân thắng bại. Tần Chính đem đến đây Thanh Vân Thành trên đường, tin việc hiệp trong có về vị này kiếm vô song khí phách sự tích. Thật sự, Yêu Thần Cung Thánh Tử chính là linh thành sơ cấp thần người kia. Ngày Tiêu gật đầu thừa nhận. Tần Chính thầm nghĩ lợi hại. Tam đại thần cung thánh tử thánh nữ cũng không phải là cái gì thánh cung thánh tử thánh nữ có thể so sánh, cho nên một số thời khắc, người ta cũng bị sưng là thần tử thần nữ. Cảnh giới cao hơn, kiếm vô song cũng có thể khiêu khích mà không bại, có thể sánh bằng này cái gì hóa vực đệ nhất nhân sưng hô càng thêm rung động. Chỉ thấy kiếm kia vô song lơ lửng giữa không trung, lấy bá đạo tư thái quan sát Thanh Vân Thành một đôi hàm chứa vô tận con mắt của thần kiếm ánh mắt bắn ra chính là từng đạo sắc bén kiếm quang quét qua mỗi một con đường một lần cuối cùng khóa được ngày tiêu ánh mắt sau đó rơi vào trên thân tần chính bộc phát ra chiến ý kinh người tần chính cũng cảm giác thật giống như một ngụm tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ phách thiên tới giờ khắc này kiếm vô song chính là một thanh kiếm thần mà không phải là là người không tốt thiếu chủ đi mau hắn là tới tìm ngươi ngày tiêu sắc mặt đại biến lấy hắn đối với kiếm vô song biết lập tức nhìn ra ý đồ của kiếm vô song vì sao phải đi tần chính hai tay sau lưng chân đặt đất Trong nháy mắt lại thân hình thật giống như tạc vọng, định tiên lập địa loại, thế nhưng hoàn toàn không thấy kia phong mang khí thế. Ngày Tiêu Hâu nhỏ một tiếng, rút lui hai bước, thế nhưng không dám nhìn gần bên cạnh tần chính. Chỉ thấy kiếm kia không có chân mang ngàn thước kiếm quang, mắt nhìn xuống tần chính, thanh âm xa xa truyền xuống, quần quần tiếng đều la tựu như cùng vô số kiếm quang lần lượt thay đổi mà thành, làm vô số người cũng cảm nhận được vẻ này đáng sợ lực áp bách ta đã nghe có người lấy dâng giới cảnh giới lại thành, không cần thận thần thông ngón tay đánh bại mạnh nhất tư thái hóa vực sơ cấp thần nhân còn từ bay, hơi có chút động tâm, chuyên tới để đình giáo. Kiếm vô song, một kiếm quang hàn tiên hạ biết. Tần Chính cất cao giọng nói ta cũng vậy rất có điểm ngưỡng nghề. Ta kiếm vô song cũng không triền quang, nàng cảnh giới vi dân giới đại thành, ta lợi dụng dân giới đại thành lực xuất thủ, nàng nếu có thể đặng ta ba chiêu, ta liền không giết người, chờ trực nàng cảnh giới tăng lên đi lên, nửa toàn lực nhất chiến. Kiếm vô song chắp hai tay sau lưng, thanh động thanh vân thành, hắn khiêu chiến với Tần Chính phát khởi. Ngày Tiêu được nghe, thở dài ra một hơi, đồng cảnh giới ba chiêu mới có thể can sao. Có thể kế tiếp Tần Chính một câu nói, thiếu chút để cho Ngải Tiêu sụp đổ. Đã nghe Tần Chính đạo ngang hàng cảnh giới Không người nào có thể đánh với ta một trận, nàng vẫn là lấy hóa vực sơ cấp sức mạnh của thần nhân cùng ta đánh đi, nếu không rất không có ý nghĩa. Thú vị, nàng rất ngông cuồng, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng ngươi miệng giống nhau cùng vọng. Thân hình kiếm vô song hơi đổi, dưới chân ngàn thước kiếm quang lập tức chuyển động phương hướng, mũi kiếm nhắm thẳng vào tần chính, nhẹ nhàng một bước, ngàn thước kiếm quang ngay lập tức thu nhỏ lại tới khoảng trăm mét, chở kiếm vô song, xuyên thủng hư không, tựu như cùng xuyên qua không gian giống nhau, thời gian một cái nháy mắt đã đến trước mặt tần chính, kiếm quang có thể là được, liền hung hãn đâm tần chính giết đi qua dâm giới đại thành đỉnh thực lực. Kiếm quang tiếng giết, Nhưng nếu chảy ra nuốt hết tần chính, trong nháy mắt đó, trên đường phố mọi người rối rít né tránh, đừng xem phát huy lực lượng sẽ không rất mạnh. Trong lúc này vô địch phong mang lại cũng đủ áp bức người ý chí chiến đấu, không dám đi chống cự. Chính xác, tần chính nết miệng lên vẻ độ cung, cấp ra một rất làm cho người khác phát điên đánh giá, như thế đủ có thể quét ngang hóa vượt sơ cấp thần nhân một kiếm. Chẳng qua là lấy dâng giới sức mạnh của đại thành phát huy được, lại chẳng qua là bị tần chính mang theo chính xác để hình dung. Chỉ thấy tần chính rất tùy ý vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, động tác của hắn tả ý, không có cố ý phong mang không có lực lượng mạnh mẽ kích động, có chỉ là một thanh hổ khiếu trên đầu ngón tay truyền đến, một khắc kia những người đều cảm thấy tay kia chỉ chính là một cái yêu hổ vua. không sai, tần chính dùng là chính là đấu khỏe. đã đại thành đấu khỏe, có thể tùy tâm sở dụng thi triển, vô luận là đầu ngón tay, thanh âm, ánh mắt chờ một chút đều có thể làm được. điểm chúng kia vô địch kiếm quang, lập tức làm kiếm quang băng liệt, hóa thành vô số vỡ vụn kiếm quang tịch quyển bốn phía, khiến cho bầu trời cũng bị xoắn nát, phảng phất bị vạn kiếm cắt rách giống nhau. tốt, không hổ là nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, nàng liều với năm đó nữ hoàng nói khinh linh có. Ta kiếm vô song thừa nhận, đồng cảnh giới không phải là nàng địch thủ. Kiếm vô song đột nhiên lui về phía sau, thế nhưng nói ra nhận thua lời của, lần nữa khiến cho ổ lên ta các loại thần kỹ thần thông, muốn phát huy tất cả cũng muốn hóa vực thần nhân chi cảnh, cho nên ta cũng không thừa nhận hóa vực chi cảnh chiến đấu sẽ thua bởi nàng. Hắn chiến ý lại càng tràn đầy, hai mắt phóng xạ ra hào quang rừng rực, giống như si nam đụng phải toán nữ ta sẽ chờ ngươi cảnh giới thăng lên tới sau đó, sẽ cùng nàng nhất chiến, ta sẽ đánh bại. Sau khi nói xong, không lóo ngáng tới bất luận kẻ nào, đạp kiếm con đi. Qua thông thông, lưu lại ngàn vạn kiếm quang dấu vết. Chấn nhiếp thế nhân, Kiếm Vô Song tới đây, liền vì khiêu chiến Tần Chính mà đến, trong mắt của hắn chỉ còn lại có võ đạo theo đuổi, là một chân chân chính chính võ đạo người điên. Vô số vết nứt không gian biến mất, lưu lại một tấm tính mịch. Ánh mắt của mọi người theo tia tươi đẹp kiếm quang biến mất mà rơi ở trên Tần Chính thân, cũng toát ra vẻ hoảng sợ, đối với còn tử bay mang cho Tần Chính sức ảnh hưởng, Kiếm Vô Song hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nếu như nói còn tử bay đích ảnh hưởng là một thanh vân thành, vậy Kiếm Vô Song chính là cả thần giới đồng cảnh giới vô song chiến lực. Tần Chính lại một ngón tay nhẹ nhàng thoải mái tựu đạt được thắng lợi, cho dù ai cũng nhìn ra chính căn bản không có phát huy bao nhiêu lực lượng, nếu là toàn diện khai chiến, tiêu lại có rất mạnh. Thì ra thiếu chủ chiến lực đã cường hãn đến mức độ như vậy, cư nhiên bị kiếm vô song lấy ra cùng nữ hoàng nói khinh linh cùng so sánh. Ngày Tiêu tự lầm bầm đạo: Nữ hoàng nói khinh linh, sức một mình chống lại cả thần giới, chiến lược mạnh, được xưng có hy vọng nhất đánh bại Tà vương người của thần quân, chỉ tiết hai người cũng không từng giao phong. Có thể cùng nữ hoàng nói khinh linh tương đề tịch luận, xưa nay không cao hơn năm người. Ta có chút sớm ngày hoàn thành nhân giới chuyện, tới thần giới khiêu chiến với những thiên tài tuyệt thế đó, Tần Chính cũng là khuôn mặt hưng phấn, chiến đấu của hắn ý ung ngắm bị kích thích. Ngày Tiêu nhìn Tần Chính, lại nghĩ tới kiếm vô song kia tươi đẹp một kiếm, trong lòng của hắn cũng bắt đầu khởi động xích chiến ý mãnh liệt, bóp chặt nắm tay, âm thầm phát hệ, nhất định phải cường đại lên, tuyệt không có thể tiêu ma ở Thanh vân Thành. Hắn cũng muốn khiêu chiến thần giới, chỉ sợ chết trận, cũng muốn lưu hạ hào quang rực rỡ. Thần nhân sinh mệnh vô hạn, có ít người vô hạn e ngại tử vong, có ít người lại ngược lại coi nhẹ tử vong, thực sự nhìn phai nhạt tử vong, vậy này thần nhân nhất định chắc sẽ đằng phi. Ngay Tiêu chính là một người như vậy. Đi thôi. Chúng ta đi xong nguyệt hồ nhìn ánh mặt trời. Tần Chính cười nói đáng tiếc, nàng nếu là mỹ nữ, tuyệt đối là tuyệt vời sự việc. Ngày Tiêu cười nói xong nguyệt Văn hồ, mỹ nữ như mây, thì nhìn thiếu chủ có hay không cái để cho nữ nhân năng lực của đầu hoài tống báo. Ha ha, nói thật hay, nhân sinh lớn nhất điều thú vị, không gì, nhưng khoai y ân cũ, mỹ nhân rượu ngon. Tần Chính cười to nói. Hai người nhấc lên khỏi mặt đất, bay vọt mọi người đỉnh đầu, chạy thẳng tới song nguyệt hồ đi. Người vây xem lúc này mới tản đi, nhưng là Tần Chính cùng kiếm vô xong một ngón tay thay một kiếm lại lặng lẽ ở giữa ở thanh vân thành lang ra. Dung động mọi người, ngay tiếp theo những tiêu ngạo đó các bá chủ cũng không khỏi chắc mục, che bởi vì bọn họ cũng đều biết, kiếm vô song chiến lược mạnh, chưa chắc là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, tuyệt đối có thể xếp vào top năm, cư nhiên bị tần chính như thế ung dung hội kích, cho dù là có áp chế cảnh giới, không cách nào sử dụng cường đại thần kỹ thần thông. Duyên cớ, nhưng cũng cho thấy tần chính lực chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hơn đáng sợ. Đến đây, những người mới ý thức tới một cái vấn đề. Nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, xưng hô thế này không phải là gọi không Phải biết rằng nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nữ nhân nhưng là kinh nghiệm vô số tuế nguyệt đến nay, nhưng cựu làm người ta nghe đến đã biến sắc nữ hoàng nói khinh linh. Thanh Vân Thành Phong Vũ mái nhà truyền, một gã cao khoảng 2m, cả người cũng sung mãn bạo tạc tính chất lực lượng thanh niên nam tử, ngắm nhìn mới vừa tần chính cùng kiếm vô song giao phong địa phương, tự lâm bầm đạo kiếm vô song, tần chính, thật rất mạnh cái gì, không biết đối mặt với ta đây tán tu sau đó, các ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Không khí dao động, ở nơi này sau lưng của thanh niên nam tử xuất hiện một người, rõ ràng là phụ thần vương Hải Lăng không giới quyền thần vút tới tử trung non sáng sớm. Ngươi nghĩ đến chiến thần chi linh cái gì? Trong năm sáng sớm thật giống như cá hướng dẫn nhân phạm tội ác mà, thanh âm mang theo một tia làm người ta mê hoặc mị lực kỳ dị. Thanh niên nam tử chợt nên xoay người, nó chừng trong năm sáng sớm, quát lên ngươi là ai, làm thế nào biết ta cần chiến thần chi linh? Ta biết rất nhiều, ta còn biết, nhưng nếu nhận được chiến thần chi linh, võ của ngươi mạch biến hoàn thành cuối cùng lộ sắc, thành tựu chiến thần chi truy võ mạnh, chỉ cần nàng hoàn thành yêu cầu của ta, ta liền tặng nàng chiến thần chi linh. Trong nong sáng sớm vừa nói chuyện, giơ tay lên, nơi lòng bàn tay xuất hiện nhất đoàn nhúc nhích mây mờ thần truy. Chiến thần chi linh thanh niên nam tử quá khẽ, thân cũng căng thẳng. Không nên mưu toan ra tay với ta san đoạn, ta nhưng tới nay đi tự nhiên, trừ phi linh thành thần nhân, nếu không không có ai có thể uy hiếp được. Trong năm sáng sớm cười tủm tìm nói, thanh niên nam tử híp mắt theo dõi hắn phải một lát, lúc này mới trầm giọng nói nàng muốn ta cho cái gì. Trong năm sáng sớm khẽ mỉm cười chủ nhân của ta muốn ngươi đang ở đây sau một tháng, phối hợp Nguyễn Vân Hảo cùng Vương Động, giết chết tần Chính. Chương 769, dựa sạch tâm linh. Giết chết tần Chính. Cần gì phiền phức như vậy, còn muốn Nguyễn Vân Hảo cùng Vương Động tới phối hợp Thanh niên nam tử Biểu môi nói, tràn đầy khinh thường: "Nàng như thế nào ý nghĩ ta bất kể, nếu như ba người các ngươi phối hợp không thể ở một cái tháng sau đánh gục tần chính, cũng đừng nghĩ lần nữa đến chiến thần chi linh." Trong năm sáng sớm sau này vừa lui, không gian ba động, thân hình của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ nhớ kỹ, là một tháng sau đó mới khai chiến, khi đó, Nguyễn Vân Hảo cùng Vương Động đều muốn xuất quan phối hợp nàng. Thanh niên nam tử vẫn như cũng là khinh thường vẻ mặt. Trong âm thanh của sáng sớm phiêu phiêu đã đã truyền tới nhớ lấy, không nên lô mãng mình đi trước khiêu chiến, phá hoại chủ nhân nhà ta kế hoạch, nàng sẽ chết không, có nơi thắng thân. Cho dù là có người thần cung thần quân một mực âm thầm ủng hộ ngươi, chủ nhân nhà ta muốn ngươi chết, kia thần quân giam đung tay, cũng chỉ có một con đường chết. sắc mặt của thanh niên nam tử đột biến, lợi này sâu đậm kích thích đến hắn, hắn nhìn như thị tán tu, kỳ thực thị một vị nhân thần cung thần quân coi cho người, an bài đi ra ngoài một luyện luyện. Một khi đạt tới đế cương thần nhân đã chính thức gia nhập nhân thần cung, còn đây là bí mật của hắn. Một tân chính, về phần các ngươi cẩn thận như vậy. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, đây là chúng ta chuyện, nàng không cần biết. Trong non sáng sớm thanh em sau cùng vang lên nhớ được, chuẩn bị xong lá bài tẩy của ngươi đến lúc đó nàng tốt nhất vừa ra tay liền mạnh mẽ phát động chiến thần chi truy thần thông vĩnh viện không nên cho tần chính một điểm chỗ chống đi chui Trong non sáng sớm rời khỏi thanh niên nam tử ánh mắt lại lóe lên hắn còn cần chiến thần chi linh có thể lộ sắc thành hoàn chỉnh chiến thần chi truy võ mạch nhưng nắm chắc bài mạnh mẽ phát động võ mạch thần thông chiến thần chi truy đây là chưa từng từng hướng bất kỳ người hắn tiết lộ qua bí mật nhưng cũng bị người biết điều này làm cho đối với trông non sáng sớm sau lưng người hắn sinh ra một hơi khí lạnh cuối cùng cái tia cường thịnh chiến ý vẫn đè ép xuống hết thảy ngắm nhìn tần chính rời đi phương hướng lãnh đạo nói ta chiến tiên Nhưng nếu cùng giết cây hoàng bá thánh tử Nguyễn Vân Hảo, thì yêu thiếu chủ Vương Động liên thủ cũng không giết chết Trần Chính, còn không bằng đi tìm chết. Để bảo đảm nhận được chiến thần chi linh, hắn thỏa hiệp muốn cùng Nguyễn Vân Hảo chiến đấu với Vương Động chân Chính liên thủ, cho dù là cuối cùng dễ dàng chiến thắng, cũng tuyệt không hối hận, bởi vì chiến thần chi linh hấp dẫn, hắn tự tuyệt không được. So Nguyệt đỉnh núi, So Nguyệt hồ, Lam đỉnh núi chi hồ, So Nguyệt hồ xinh đẹp thị kinh tâm động phách, hồ nước thật giống như gương, tỏa ra trên bầu trời hết thảy ánh mặt trời tây theo, bỏ ra ánh năm chiều, rơi vào phía trên hồ nước. Có nữa quanh mình núi đá hoa cỏ cây cối làm đẹp, còn có một chút phù hợp tinh này dồn lầu cấp kiến tạo trong đó, sương mù nhàn nhạt vờn quanh, chính là đẹp không sao tả xiết tiến cảnh. Lui tới song nguyệt hồ người của ngắm cảnh không biết bao nhiêu, sóng người bắt đầu khởi động, nhưng không có tiếng ồn nào, mỗi người cũng là hết khả năng không mở miệng, sợ phá vỡ nơi này tĩnh mịch, kinh động trong hồ nghỉ ngơi tiên nữ. Tân Chính đứng ở bờ hồ, cũng bị cảnh sắc sở mê, không tiếng động này sóng người không phải là không song nguyệt cảnh hồ sắc trong một phân đây, bọn họ ở ngắm cảnh, giống như trước trở thành trong mắt người khác cảnh linh động hồ nước mây mờ ở trên hư không không ngừng biến hóa các loại kỳ diệu đồ án, đông nhiên hóa thành phi thiên bảy mã, đông nhiên hóa thành một cái thần long ý muốn đằng phi đi, đông nhiên hóa thành tuyệt thế cô gái nhanh nhẹn mà vũ, có nữa ánh mặt trời ánh nắng chiều bỏ ra, bằng thêm vô tận hà tư. Tần chính cũng không khỏi trong yên tâm hồn độ chuyện, chân chính đầu nhập trong đó, mở rộng trong lòng, đi cảm thụ giờ khắc này thiên địa tự nhiên đắp nặng xinh đẹp, không khí cũng không có bởi vì sóng người mà lộ ra dơ giấy bẩn thỉu, ngược lại rất làm sạch, gió phất qua gương mặt mang theo nhẹ nhẹ ý, rất làm cho người ta hưởng thụ. Ngày tiêu cũng cảm nhận được tần chính bung lòng. Chân Chính đi thể hội xong nguyệt hồ xinh đẹp, trong lòng hắn không khỏi cảm khái, đây mới thật sự là cường nhân sao, nên cường thế tựu cường thế, nên bồng lòng liền bồng lòng, tuyệt sẽ không bởi vì sự tình các loại tới cho nhớ mình, ảnh hưởng tâm tình, nhân sinh chỉ có như vậy, mới xem như chuyến đi này không tệ, cho dù là ưa thích nhất cho một chuyện, cũng không có thể ngày ngày cho. Hắn phát hiện cần từ trên người tần Chính học tập quá nhiều thứ. Hai người đi theo sóng người, cũng không làm đặc thù hóa bay ở không trung, đi tới song nguyệt ven hồ đệ nhất tử lâu, cũng là thanh vân thành công nhận đệ nhất tử lâu. Cùng một chút ít người có thân phận ưu việt yêu cầu trên ngang. An bài Nhã Gian ngắm cảnh phẩm mỹ vị bất động, Tần Chính hai người giống như người phạm giống nhau ở xếp hàng, cho dù là ngày Tiêu đã dự định Nhã Gian, bởi vì quá nhiều người, dự định cũng chỉ là đoạn thời gian mà thôi. Thiếu chủ, chúng ta có thể đi mạnh mẽ chiếm cứ một Nhã Gian." Ngày Tiêu thấp giọng nói. Một mực lục đục với nhau, một mực tranh đấu, một mực đường danh sinh tử vùng đất, thỉnh thoảng đương một phàm nhân, không phải là rất tốt cái gì." Tần Chính suy nghĩ một chút, lại bổ sung như vậy dễ dàng hơn rửa sạch tâm linh. Ngày Tiêu có chút mê mang hồ một tiếng, thật vẫn chưa từng đi thể hội vi người hắn. Lúc đó Tần Chính ở nhân giới thần minh chi thành lần đầu tiên đi thể hội người phàm, cũng có chút mê luyến, cứ đến lúc kinh nghiệm khó khăn, nhọc nhằn, hao tổn tâm cơ sau, hắn cũng có nghĩ tới đi làm một ngày người phàm, tới rửa sạch kia rối bởi tâm linh, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ một lần nữa lấy đầy đặn tinh thần đi nên đón mới khiêu chiến. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ác liệt thanh âm vang lên, tao loạn cùng theo đó dựng lên. Có người ngang ngược đẩy chờ đợi đám người cho ra, bá đạo hành vi làm người ta chật mục, một chút bất mãn người thân phận của nhìn người tới, lập tức điều xỉu. đoàn người này đều là tới từ Niết Bách Thánh cung trong đó hai tên mở đường hán Tử Thị Niết Bách Thánh Cung trong nô bục thực lực tịnh không yếu ở sau thân thể hắn lại có một gã phong lưu phong khoáng, cầm trong tay chiếc phiến khuôn mặt mỉm cười thỉnh thoảng mỉm cười với bên cạnh có chút vẻ thùy mị cô gái gần đầu thậm chí dùng chiếc phiến vén lên người ta cảm qua tuyến cử động cũng không còn người dám can đảm phản bác chỉ biết lùi bước tiến vào đám người thiếu chủ Thị Niết Bách Thánh Cung bàn du dây đêm thanh vân thành nổi danh đồ háo sắc bị làm nhục nữ người hắn ít nhất cũng có hơn ba 4.000 ngàn Ngày tiêu thấp giọng nói nhìn ra được hắn đối với bản du dây đêm vô cùng xem không thoải mái Tần Chính hơi nhíu mày, người như vậy còn có thể còn trẻ như vậy liền trở thành hóa vực thần nhân. Ngày tiêu đạo đó là hắn võ mạch đạt thủ, thì ác liệt nhất thái ẩm võ mạch, đặc biệt chọn lựa nữ nhân nguyên âm, có nữa Niết Bách Thánh cung ủng hộ, lại đang Niết Bách Thánh cung bắt người trẻ tuổi thập cường một trong danh tiếng, lợi hại hơn còn tử bay còn muốn, nghe nói gần đây hắn sẽ điên cuồng đối với nữ nhân hạ thủ, tranh thủ hoàn thành đột phá, xông vào hóa vực trung cấp thần nhân cảnh giới. Ta biết rồi, xem một chút đi. Tần Chính cũng không có bày tỏ, chẳng qua là thờ ơ lại nhạt. Bản Du Dây Đêm nhất bộ Tam Diêu ở trong bọn nô tài cường thế mở ra lối đi đi lại, mạn thôn thôn đi tới kia đệ nhất lâu hạ, liếc nhìn đứng ở trong đám người một gã vẻ thùy mị không tầm thường cô gái, hai mắt sáng ngời, liền hướng nàng kia đi tới, nàng kia phản ứng cũng rất mau, lập tức liền muốn lui về phía sau xâm nhập trong đám người, bàn Du Dây Đêm hai mắt lập tức phóng xạ ra thần thái khác thường nhìn về phía nàng kia, nhìn lại nàng kia hai mắt đăm đăm, trên mặt mang mê gái vậy nụ cười. "Tới, lại đây." bàn Du Dây Đêm vươn tay nhẹ nhàng ngấc nàng kia liền dẫn mê gái vậy nụ cười đi tới Bản Du Dây Đêm. Bàn Du dây đêm khen khen vóc dáng rất khá, bộ ngực này ta xem một chút xúc cảm như thế nào. Vừa nói chuyện, lại ở trước mặt vô số người, đưa tay chụp vào cô gái bộ ngực nhi. Một màn này để cho ngày tiêu hết sức tức giận, sẽ phải xông ra ngăn trở. Tần Chính kéo lại hắn không nên vọng động. Sau đó này, Bàn Du dây bàn tay đêm cũng vươn đi ra, liền ở sắp đụng phải sau đó, đột ngột một khe ô quang tử trong đám người bắn ra, ngay giữa cô gái phía sau lưng, vốn là mê mang cô gái lập tức tỉnh táo lại, trên mặt mê gái nụ cười biến mất, thay vào đó thì sợ hãi, giơ tay lên chính là một cái tát. Bàn Du Giây đêm phản ứng cũng đủ mau, một cái lắc mình tránh qua, tránh né, người thì như linh miêu lao vào đám người, đi bắt cái quái nhíu diễm ngộ chi người hắn. Kết quả phát qua, nơi đó cũng là rông tuyết, cũng không có người nào. Chờ Bàn Du dây đêm rồi trở về, nàng kia đã sớm sấn loạn chạy trốn. Lần này coi như là Bàn Du dây đêm an thiếu, kia tuấn mỹ gương mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, âm trầm đạo đừng làm cho ta bắt lại ngươi. Thấy như vậy một màn, ngài tiểu vô tay khen hay thiếu chủ, nàng hãy nhìn đến là ai xuất thủ. Tần Chính lấy tay chỉ một cái chính là cá tiểu cá tử. Ngày tiêu theo ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy một chỉ có cao một thước, trên môi có hai phiết tiểu hồ tử, làn ra cho táo sủi sì người trưởng thành, sắc mặt không khỏi biến đổi, thấp giọng hô đạo tại sao là hắn? Ngươi biết? Tần chính cũng nhìn ra, tiểu ca tử này cũng hẳn là hóa vực thần nhân, làm như hóa vực trung cấp thần nhân. Hắn là thập đại thế lực ngầm một trong địa hành ma tộc thiếu chủ thôi nhất phàm. Ngày tiêu thấp giọng nói, Tần chính lông mày hơi nhăn, đạo không phải nói thập đại thế lực ngầm thiếu chủ, các đại thánh cung thánh minh thánh tử thánh nữ đều ở thần thành cái gì, sao đều ở chỗ này xuất hiện? Ngày tiêu đạo đúng vậy lúc trước bọn họ chưa từng từng ở thanh vân thành xuất hiện qua, cho dù là có đại hình bồi đấu giá, cũng rất khó hấp dẫn đến bọn họ. Những người đó cũng là ở thần thành tranh phong, trước có kiếm vô song, có nữa thôi nhất phẩm, lại đều tới, không phải là nhằm về phía thiếu chủ à? Kiếm vô song chiến lược vô song, biết được chiến lược của ta, tới đánh với ta một trận, đến có thể lý giải. Thôi này nhất phẩm cũng không phải là kiếm vô song cái loại người này. Tần chính trầm ngâm nói sợ là nhằm về phía hóa lực thần khí, cũng chỉ có như vậy giải thích. Thiếu chủ nắm giữ hóa lực thần khí, lấy thân phận của thiếu chủ, tự nhiên là bọn họ đến đây đối mặt với mới có thể ngang hàng tương đối. Ngày Tiêu lập tức phân tích đứng lên ở tại thần giới là rất dạy địa vị, ngang hàng thế lực, mới có tư cách ngang hàng địa vị người lẫn nhau giao thiệp một cái chuyện. Tần Chính ổ một tiếng, không có trả lời. Thôi nhất phàm làm như chú ý tới bị người kia quan sát, quay đầu nhìn hướng Tần Chính cùng Ngày Tiêu, đơn độc hướng về phía Tần Chính nết miệng cười một tiếng, xâm nhập đám người, nhanh chóng biến mất. Hắn đi. Ngày Tiêu đạo. Không có. Tần Chính khẽ cười nói hắn đây là đang lấy tính ma tộc đặc hữu địa hành kỳ ảo tới khảo nghiệm nhãn lực của ta. Ngài Tiêu không cách nào đuổi theo ánh mắt Tần Chính di động. Cho Dòn nhìn về phía con mắt của Tần Chính, lấy thực lực của hắn, Tần Chính không cố ý che giấu, thấy rõ ràng Tần Chính trong ánh mắt chiếu dõi xích thôi nhất phản vậy, mau thân hình như quỷ mị ở người hắn trong chiều xuyên qua, nhưng trước sau không có thoát khỏi ánh mắt của Tần Chính khóa. Chương 770 gặp lại gia nhân, địa hành ma tộc Vi thập đại thế lực ngầm một trong, coi như là hiếm thấy chỉ một chủng tộc, giống yêu vương thần minh thị hơn 10 yêu vương tộc cầm đầu xây dựng, mới có thể nhiều hơn địa hành ma tộc cường không tính là quá, bởi vậy có thể thấy được địa hành ma tộc mạnh bao nhiêu, chính là bởi vì tưởng mới bị mang theo ma tộc, phải biết rằng. Ma đối lập miến chính là thần, mà thần cũng còn lại là tam đại thế lực lớn siêu cấp. Làm địa hành ma tộc thiếu chủ, thôi nhất phạm cũng như địa hành người của ma tộc giống nhau, bọn họ làm việc từ trước đến giờ dậy làm theo ý mình, sẽ không bị quá nhiều cái gì chói buộc, xuất tính làm. Băng vào địa hành ma tộc đặc hữu địa hành bí thuật, thôi nhất phạm ở trong sóng người như né thu tới lui xuyên qua, vô hình vô ảnh, thậm chí địa phương hắn đi qua vốn là rất trật trội, nhưng không ai cảm giác được có người vượt qua đi, hắn tiểu thật giống sẽ hóa thành như gió. Ở đây có trưởng trong khe hở bay vút mà qua, không nói ra được thần diệu. Dù vậy cũng không có thể thoát khỏi tần chính thông tiên thần mục khóa. Thông tiên thần mục đích xác là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đồng thuận, đương nhiên chủ yếu là chỉ nhìn phương diện, không phải là chiến đấu. Cuối cùng thôi nhất phàm rơi vào cự ly 765 trường. Tần chính cũng không còn câu hỏi nội dung cụ thể, chính là gật gật đầu. Không đầy một lát, Ngài Tiêu dự định bên trong gian phòng trang nhã đến giữa lúc, bọn họ liền vào đi. Đối với tần chính chiếu đãi, Ngài Tiêu cũng là nhọc lòng, mua thời gian kế tiếp đều bị cấu xuống tới, không cho phép ngoại nhân tới quấy rầy, bọn họ cũng điểm rượu ngon nhất món ăn. Trong đó một món ăn thị song nguyệt hồ độc hữu chính là song nguyệt cá làm, chẳng những vị xinh đẹp, là trọng yếu hơn thị, con cá này thịt rất độc nhất, không biết là có hay không ở trong song nguyệt hồ sinh tồn duyên cớ. Tắm dựa thiên điệu tinh hoa, ăn một miếng, một miệng lưu hương, nuốt xuống sau, thịt cá sẽ hóa thành thiên điệu tinh khí, có thể rèn luyện thân, mặc dù hiệu quả sẽ không rất mạnh, nhưng cũng coi như là hiếm thấy một đạo mỹ vị, cơ hồ mỗi tới 765 trường cùng áo choàng, coi như là nhận được gần 1 phần 3 lam ảnh truyền thừa, có nửa võ mạch lộ sắc thành thiên hỏa thiên kiếm võ mạch khiến cho lam vận nhã từ trong tới ngoài phát sinh biến hóa về chất, nhất là khí chất đó càng thêm gần sát đã từng lam ảnh bà chủ khen, lại tới nữa một mỹ nhân à, thật là đẹp, thật là đẹp, ở trong thanh vân thành ta còn chưa từng thấy nữ nhân của đẹp như vậy, ta muốn, ta muốn định rồi, mỹ nhân, ngươi là ta bản du dây đêm, ha ha sáu, bản du dây đêm hai mắt sáng lên trực câu câu nói chừng lam vận nhã thật không được một ngụm nuốt lam vận nhã cho, lam vận nhã lạnh lùng nói bản du dây đêm, mời tự trọng, ta lam ảnh nhất mạch cũng không phải là bị nàng tùy ý khi nhủ, bản du dây đêm sử sốt sau đó có ai tiếu lam ảnh nhất mạch, nguyên lai là lam ảnh bá chủ hậu duệ, nhưng ta thật giống như nhớ được lam ảnh nhất mạch đã sớm sụp đổ, lam ảnh còn có tư cách xưng là nhất mạch cái gì, nữ nhân, các ngươi lam ảnh lực lượng cho dù thật một lần nữa tụ hợp đứng lên, nhiều lắm là cũng chính là mạnh hơn trung đẳng thế lực một chút, còn không có tư cách cùng ta niết bách thánh cung đánh đồng, tới, cho thu ít ta làm nữ nhân, ta nhưng lấy suy nghĩ để ngươi lam ảnh nhất mạch gia nhập niết bách thánh cung. ban dây đêm, nàng không nên khi người quá đáng, lam ảnh nhất mạch coi như là chết trận, cũng sẽ không nắm mình. lam vận nhã vẫn nộ quát, ha ha. Ta liền vui vẻ phải liều mạng, như vậy chơi mới có thú. Ban Du dây đem ngược lại bị đâm kích thích muốn kích động. Lam Vận Nhã tức sắc mặt tái xanh, chúng nữ Lam Ảnh nhất mạch sắc đã không đủ để xưng là nhất mạch, đừng nói so sánh với Niết Bách Thánh Cung, thậm chí ngay cả thập đại thế lực ngầm bên cạnh cũng kém xa lắm, điều này làm cho Lam Vận Nhã lại càng phẫn hận, nhớ năm đó Lam Ảnh bá chủ trên đời, các đại thánh cung không người nào là nhượng bộ lui binh, mà nay nhưng là bị người người khi dễ. Nhìn mỹ nhân tức giận, thần chính than ngầm một tiếng, đây là thế lực phải lớn mạnh gặp phải tàn khốc sự thật a thế tất yếu gặp phải khắp nơi trên ép, giống vậy tình huống chỉ có thể nhịn lục mang nặng. hắn thở dài, cất giọng nói bàn đu dây đêm, ta không muốn được nghe lại nàng miệng đầy phun phấn. Lam vận nhã nghe được thanh âm này, không có ý thức run lên, ngạc nhiên nhìn về phía nhã gian cửa cửa sổ tần chính, nàng biết, này tần chính chính là cá làm cho nàng làm ấm giường mập mạ. người nào, lan ra đây, lại dám khiêu khích bản thiếu gia? Bàn đu dây đêm vẫn nộ quát, tần chính đi xa hư không, lạnh lùng nói cẩn đừng nữa máy nếu bản thiếu gia ngắm cảnh. chương 771. trầm luân chi nhãn, Ê, có việc gấp bận rộn. Mới rút ra không tới, chạy trở lại đổi mới, lập tức sẽ đi ra ngoài, mọi người tha lỗi. Tây Nam chuyện của địa giới muốn truyền tới trong thần giới giải đất rất khó, thậm chí Tây Nam địa giới phát sinh náo động, cũng không mấy người đi quan sát, ở trung tâm giải đất người mà nói, nơi đó chính là khu vực biên giới, hoàn toàn không đáng giá được đi quan sát, nhưng có người nếu là cố ý đi điều tra, thì hoàn toàn có thể tra rõ một cái chuyện, tỉ như cùng Lam Vận Nhã quan hệ tốt nhất là một cái tên cũng gọi là Tần Chính mà bạn, cho nên không tất yếu Tần Chính phải không nguyện ý tỏ. Đầu ra, dễ dàng khiến cho một số người hoài nghi. Hắn còn nghĩ lợi dụng một cái thân phận khác đây, cho nên hắn lên tiếng nói có đúng không muốn làm phiền ngắm cảnh, mà không phải là vi Lam vận nhã ra mặt, tần chính hắt xích, hiện nhiên khiến cho rất nhiều người quan sát, làm tiếng xấu rõ ràng bản du dây đêm, từ trước đến giờ lớn lối, rất nhiều người cũng muốn hắn đi chết, hắn nhưng trước sau sống rất càng thêm, thỉnh thoảng tao đạp nữ nhân, điều này cũng thì ngược lại chứng minh, không có bao nhiêu người can đảm dám đối với bản du dây đêm xuất thủ, tần chính cường thế, không nghi ngờ sẽ kích thích đến rất nhiều người, tỉ như bản du dây đêm bọn nô tài, từ đâu tới máu lỏng, cũng dám trông chúng ta thu thiếu chuyện, đi tìm chết một gã nô tài giơ tay lên chính là một quyền. đừng xem thị nô tài cũng có nhất linh sơ cấp thực lực của thần nhân, hắn dám ra tay cũng không phải là bởi vì thực lực mạnh, mà là thân phận của mình, hắn là người của nhất bách thánh cung mới không tin có người dám can đảm sát người của niết bách thánh cung. đáng tiếc lần này gặp được đặc biệt đối nghịch với nhất bách thánh cung người hắn. tần chính giơ tay lên chính là một cái tát cốt tới. phanh. tiên thiên nô tài tại chỗ thân nổ tung, cường đại bạo liệt sóng xung kích uống chi đem những thứ khác nô tài trọng sang, tiêu thảm tung bay đi ra ngoài. điều này cả sông nguyệt hồ sóng người đều sôi trào. Người của Zeta không cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Bàn đu dây đêm lạnh lẽo đạo, trong tay chiếc phiến thu về, phát ra tiếng kim loại va chạm, bắn ra đáng sợ lêng màng. Một đôi mắt lại càng liền yêu mị. Những cái này trọng thương nô tài cũng rối rít giống to, lao ra vi bản Du dây đêm giúp việc. Ngày tiêu đã sớm sắp không nhịn nổi, lập tức lao ra, cùng Tần Chính đứng sóng bay. Hai bên trên không trung tạo thành chặng chán. Tần Chính, đó là nhân giới Tần Chính, để cho kiếm vô song cũng thừa nhận chiến lực vô song thiên tài tuyệt thế. Khó trách không đem bản Du dây đêm để vào trong mắt hắn đi tới thanh vân thành chính là tới cùng niết bách thánh cung giao phòng, ha ha, cái này có trò hay để nhìn, thần ngục nhất mạch đối kháng niết bách thánh cung, xem ai lợi hại hơn, nhất định là niết bách thánh cung lợi hại, thập đại thế lực ngầm chúng quy phải kém hơn một chút, có chống lại năng lực, nhưng chỉnh thể lực lượng mà nói, chỉ có thể phân chia ở tầng tầng thứ ba, so sánh với tầng thứ 2 thánh cung thánh minh kém sắc, xôi chào đám người không ít người đều rất mong đợi trận này cự chiến, rồi giết đều là khai chiến, vốn là tĩnh mật song nguyệt hồ cũng theo đó trở nên rầm rì hỗn loạn, tần chính lạnh nhạt nhìn bản du dây đêm. Hắn muốn cũng không có ý định thật đi giết Bàn Du Dây đêm, dù sao sẽ khiến Nhiếp Bách Thánh Cung cùng Thần Ngục nhất mạch quan hệ càng thêm mất liệt, thế cho nên có thể đi về phía trước thời hạn sống mái với nhau khả năng, nhưng là Bàn Du Dây đêm lại dám có ý đồ với Lam Vận Nhã, còn công khai vũ nhục, cho dù là hắn này Lam Vận Nhã kẻ có được chỉ là ngầm, không muốn bị người biết, cũng tuyệt không nguyện ý thấy Lam Vận Nhã bị nói năng đục nhã. Nếy đây, Tần Chính động sắc cơ, thì ra ngươi chính là cái không biết tốt xấu, tùy ý khiêu khích ta Nhiếp Bách Thánh cùng cái gì cho má thiếu chủ Tần Chính a? Bàn Du Dây đêm hai mắt càng thêm yêu mị tà dị toàn thân cũng tản mát ra cảm giác yêu dị, thật giống như không khí trung quanh đều ở hắn vô tình giữa dẫn động huyền hóa ra một chút kỳ dị cảnh tượng. Ta vốn không muốn giết người, hiện tại cồn, vẫn tới kịp. Tần chính đạm mặc đạo. Ban Du dây đêm nít miệng cười to nhưng ta muốn giết nàng a, ngươi giết người của ta, ta giết ngươi, ta Nhất Bách Thánh Cung cũng là đứng ở trên đạo lý. Tần chính rêu cợt nói chỉ ngươi cái phế vật này. Ban Du dây đêm cười gần nói đừng tưởng rằng có thể đánh bại còn tử bay liền không được, hắn còn tử bay tính cái rắm ta nhưng thị Bách Thánh Cung thập cường một trong, căn bản không phải hắn có thể so sánh. ở trong mắt ta. Ngươi chính là cái phế vật. Tần Chính vẫn như cũ là không đếm xỉa bàn đu dây đêm tiêu ngạo. Kể từ trở thành nhất bách thánh cung thập cường, ai dám nói hắn là phế vật? Tần Chính há miệng ngậm miệng sưng hô hắn là phế vật. Tức bàn đu dây đêm hỏa khí đánh thẳng xa, trong mắt yêu mị quang thải càng tăng lên vậy. Hãy để cho ta đây một phế vật đưa ngươi này cái gọi là thiên tài dưới chân dẫm ở, xem một chút nàng sẽ nói những thứ gì sao? Vừa nói chuyện, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên, kia bốn phía Dũng động khí lưu trợn tụ tụ, hóa thành từng cái từng cái quần áo bại lộ, phát ra mê người tiếng rên rỉ cô gái, ngông lung màu đỏ mây mờ ở Tần Chính bao quanh tạo thành này cô gái cũng rối rít bay về phía tần chính, vờn quanh ở xung quanh hắn, vước ngực lộ đồn núp đích. bàn du dây đêm cũng chậm rãi đi tới tần chính, con mắt của yêu mỹ tách ra càng thêm mê ly sát thái, làm cho người ta ở trong dục vọng trầm luân. đây chính là hắn thái ẩm võ mạch cường đại nhất thần thông, có thể kích phát ra trong mọi người tâm khao khát trầm luân chi nhãn. nghe nói liên thai dám đều có thể ở dưới trầm luân chi nhãn điên cuồng. toàn lực thúc dục lực lượng bàn du dây đêm từng bước một đi tới, ngó chừng con mắt của tần chính, hắn muốn xem tần chính trầm luân. ở nơi này bên dưới vạn chúng chúc mục động được cùng những hư hào đó nữ nhân tàng với nhau tiế thế tất có thể làm cho thần ngục nhất mạch từ đó về sau cũng không còn cách nào ngừng đầu đây đối với thần ngục nhất mạch đã kích đúng là chí mạng ai bảo tần chính thị thần ngục thiếu chủ đây cũng có để cho bản du dây đêm nhận được nhất bách thánh cung coi trọng cũng có thể trở thành thánh tử thánh nữ sau người thứ ba hắn mong đợi đây hết thể đến chỗ xa trên đình đài địa hành ma tộc đoàn người lợi ở chung một chỗ đã ở xem chừng nơi này hết thảy một người trung niên nam tử là linh thành đại thành thần nhân đối với thôi nhất phàm đạo thiếu chủ ngươi nhìn tần chính có thể hay không ở trong mắt bản du dây đêm trầm luân chi bị lạc thôi nhất phàm nghĩ đến mình bất luận bất kỳ cũng không thoát khỏi được ánh mắt của tần chính hóa liền biết ở đồng thuật phương diện đoán chừng năng lực của tần chính mạnh đến vô cùng tà hồ trình độ cảnh môi vớt hai phế tiểu hồ tử ta bây giờ muốn là không là hắn có thể hay không bị bị lạc, mà là tối nay tới nhìn xong nguyệt cảnh hồ sắc nhất bách thánh cung người cũng không ít ta đang suy nghĩ tần chính giết chết bản du dây đêm nói ứng phó như thế nào nhiều như vậy nhất bách thánh cung thần người hắn mặc dù cũng có mấy thần ngục thần nhân lại không pháp chống lại ách thiếu chủ giống như này coi trọng tần chính chậm chi nhãn nhưng là ác đồng thuật trung đô có thể tên kia xếp trên mao Linh thành thần nhân có chút không tin, vậy cũng muốn xem đối mặt là cái gì đồng thuận. Thôi nhất phàm thản nhiên tự đắc nhìn tần chính, đạo ta phải nói, tần chính đồng thuận hẳn là ta đã thấy mạnh nhất. Linh thành thần nhân to như vậy hành ma tộc cao thủ không khỏi hoảng sợ, phải biết rằng bọn họ hành ma tộc cũng có một vị có được xương địa hành ma tộc mạnh nhất trong lịch sử đồng thuận. Bọn họ trong khi nói chuyện, bàn đu dây đêm đã đi tới trước mặt tần chính, cặp mắt kia quang thải càng tăng lên, nói ra thanh âm cũng mang theo làm người ta tội phạm hấp dẫn, đạo cớ quần áo sao, nhiều mỹ nữ như vậy, chả thế nào nhẫn lại lấy, mau kể sao, ngọa sao. Nơi này chính là phóng tung đích thiên đường, tùy ý tuyên tiết dục vọng của người sao? Nàng rất nham chán. Đạm Mạc đứng tại chỗ Tần Chính đột nhiên dơ lên cánh tay, ở trong bàn đu dây đêm rất là không giải thích được, bắt lại bàn đu dây đêm cổ, mạnh nhất thần lực tuôn trào ra. Bàn đu dây đêm bị Tần Chính hoàn toàn không bị ảnh hưởng cho sợ ngây người. Làm chấm luân mắt kẻ có được, bàn đu dây đêm tự tin coi như là tim rắn như thép người đều có thể làm cho thứ trầm luân, nhất là cảnh giới không bằng hắn người, lại càng chưa từng có thất thủ qua, thậm chí cảnh giới tâm lý của cao một chút vạn vào người, cũng bị hắn thành công qua, cho nên Tần Chính xuất thủ. Sừng sốt để cho hắn đang bị bắt được cổ sau mới phản ứng được. Bên dưới kinh hãi, vội vàng bỏ cuộc trầm luân chi nhãn, điều động thần lực muốn đem tay của tần chính cho sụp đổ. Giờ khắc này, hai người cũng là thần lực đối kháng, rồi biến mất hưu thần kỹ thần thông. Nếu là như vậy, chiến trường chính là bản đu dây đem thân, bản đu dây dạ hội chết thảm hại hơn. Với anh, tần chính mạnh nhất thần lực hung manh tấn công, dễ như trở bản tay đã bản đu dây đem thần lực hội kích. Làm mạnh nhất thần lực, vừa xa bản đu dây đem thần lực, hắn có thể dựa vào chính là hứa lượng. Đáng tiếc hắn chẳng qua là cao hơn tần chính xích một cảnh giới mà thôi. Còn kém một đường đạt tới hóa vực trung cấp, lượng căn bản không đủ để bù đắp. Ngươi chính là cái phế vật." Tần Chính mạnh nhất thần lực không làm dừng lại, trực tiếp đưa bản đu dây đem thái ẩm võ mạch cho phá hủy. Vốn là ồn ào náo động sôi trào sóng người thoáng cái an tĩnh lại. Cho dù ai cũng không nghĩ đến Tần Chính lại không có bị Trầm Luân Chi nhãn cho nhiễu, thậm chí thì ra nơi này người nhìn về phía Trầm Luân Chi nhãn cũng sẽ hồn vía lên mây. Dừng tay, cái bóng người từ trong đám người bay vụt lên không trung. Trừng hơn 30 người, bao vây Tần Chính cho lại, toàn bộ đều là Niết Bách Thánh Cung thần nhân, người mạnh nhất Linh Mẫn thần nhân yếu nhất còn lại là Niết Linh Thần Nhân, cũng có ba tên Thần Ngục Thần Nhân lên không trung, cùng Tân Chính, ngày tiêu đứng chung một chỗ, nhưng rõ ràng số lượng không đối xứng. Thả thiên đêm, Niết Bách Thánh Cung Linh Thành Thần Nhân quát lên, Tân Chính quay đầu nhìn về phía Thần Nhân này, hắn muốn giết ta, ra tay với ta thời điểm, nàng vì sao không ngăn trở? Hiện tại ta chiếm thượng phòng, nàng lại muốn ta thả hắn, cho ta lý do, vẫn nói ngươi Niết Bách Thánh Cung người đã đến có thể tùy ý giết chóc ta Thần Ngục người địa bộ liễu. Linh thành Thần người kia bị hỏi hơi trầm lại, hắn lạnh lùng nói thực lực đại biểu hết thảy, nàng nếu không phóng. Chúng ta Niết Bách Thánh Cung giết người cũng có lý do, không nên trông cậy vào thần ngục nhất mạch báo thù cho ngươi, cho dù bọn họ thật không để ý thần ngục nhất mạch gan nguy báo thù, nàng cũng đã chết, kia rất không đáng giá. Ngươi nói rất đúng, người sống mới được. Ánh mắt Tần Chính thoáng chốc rơi vào chỗ xa trên đỉnh đài địa hành ma tộc chư vị, như nếu việc này người của Niết Bách Thánh Cung ai dám xuất thủ, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, một cái túi không gian hóa lực thần khí. Đang suy nghĩ chứ Tần Chính sẽ như thế nào ứng đối, có hay không bỏ cuộc giết chết bàn đu dây đêm thôi nhất phàm vừa nghe, thiếu chút chửi ma nó, Tần Chính lại đưa cho Lôi kéo Tí Lai. Like. Niết Bách Thánh Cung linh thành thần người kia quát lên không người nào nguyện ý cùng Niết Bách Thánh Cung kết thủ. Đây là đang cảnh cáo địa hành ma tộc người hắn. Thôi nhất phàm cười quái dị nói ngươi là đang uy hiếp chúng ta địa hành ma tộc e ngại Niết Bách Thánh Cung cái gì? Hắc hắc, nàng không nói, ta còn do dự, ngươi nói, ta độc lòng, muốn nhìn một chút Niết Bách Thánh Cung có thể hay không vì các ngươi những phế vật này, hướng của ta hành ma tộc khởi đầu chiến tranh. Cho giòn đem bàn du dây đem cùng linh này thành thần người hắn uy hiếp tần chính lời của, lấy tới nói cho bọn họ xíp uy hiếp. Linh thành thần người kia sắc mặt biến hóa, cố nhiên là linh thành thần nhân Nhưng tiềm lực đến cùng hắn, ở Niết Bách Thánh Cung địa vị cũng không có Bàn Du Dây lên cao. Tần Chính yêu Cợt nói rất khó làm quyết định đi, ta giúp ngươi. Dắc. Bàn Du Dây đêm cổ mất. Chương 772, nhân sinh chính là một cuộc đánh cược. Bàn Du Dây đêm, chết. Vốn là tiểu không khí khẩn trương trong phút chốc để cho rất nhiều người cũng muốn hít thở không thông. Nhìn Bàn Du Dây đêm thi thể rơi xuống đất, Niết Bách Thánh Cung linh thành thần nhân cơ hồ là phản xạ có điều kiện sẽ phải độc thủ, giơ tay lên, lại không dám phát ra công kích, bị địa hành ma tộc linh thành thần người hắn quá được, đây chính là một vị linh thành đại thành thần nhân. Một người liền có thể diệt nghiệt Bách Thánh Cung những người này toàn bộ. Tân Chính, ta nghiệt Bách Thánh Cung sẽ trả thù linh này thành thần nhân cuối cùng tuyển trạch bỏ cuộc xuất thủ, mang người rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên lưu lại một câu uy hiếp. Bọn ta đợi các ngươi thánh tử thánh nữ tới tìm ta quấy rầy. Tân Chính cùng nghiệt Bách Thánh Cung đã sớm vặn mặt, căn bản không cần thiết quan tâm việc này, kỳ thực nghiệt Bách Thánh Cung cùng giữa thần ngục cũng là đang khắc chế, cũng không nghĩ trước hết khai chiến, như vậy bất luận thắng bại chắc sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, bị những khắc nhìn chằm chằm thế lực cho tốn đâu. Linh thành thần nhân gần giọng nói yên tâm, nhà ta thánh tử chậm nhất là sau 1 tháng xuất quan. Khi đó nàng hẳn phải chết. Một tháng, vừa vận thị Tần Chính còn chưa có đi thần giới của sống. Tần Chính âm thầm cô, trận chiến này sợ là không cách nào tránh khỏi, cũng không còn quá để ý, nên tới chung bi phải tới, hắn tranh thủ hết khả năng trong vòng một tháng hoàn thành đột phá cũng được. Lập tức lấy ra một cái túi không gian, bên trong đựng hóa lực thần khí, Tần Chính đầu thủ vứt cho thôi nhất phàm, đạo đạt tạ chư vị tương trợ, việc này hóa lực thần khí coi như tạ lễ. Ha ha, đạt đến một trình độ nào đó, thần chính nàng hào phóng như vậy, ta cảm thấy giống như nàng làm bằng hữu, khẳng định có thể chiếm tiện nghi lớn thôi nhất phàm không nghĩ tới tần chính như thế hào phóng vốn là tần chính yêu cầu là giết chết miết bách thánh cung thần nhân mới đưa tặng không có xuất thủ nhưng cũng nhận được để cho hắn rất hưng phấn đây chính là cả túi không gian hóa lực thần khí lượng rất nhiều thúc dụ huynh muốn nhiều hơn có thể tới theo nói chuyện một chút tần chính nhìn thoáng qua lam vận nhã nháy mắt liền trở lại đệ nhất lâu bên trong gian phòng chan nhã lam vận nhã trái tim đập mạnh một chút nhìn tần chính bóng lưng các loại phức tạp tâm tư xuất hiện trong lòng hơi xúc động trước mang theo khiêu vũ cô gái không có vào so nguyệt trong hồ so nguyệt hồ cũng vì vậy khó có thể nữa bình tĩnh trở lại rất nhiều người đều ở tham thảo nhất bách thánh cung kế tiếp là hay không sẽ có hành động trả thù, còn có đàm luận về tần chính cùng tôi nhất phàm. Tóm lại sẽ không có người ở trên ngậm miệng thưởng thức phong cảnh. Đối với việc này đồ của làm người nhiệt huyết sôi trào, đa sầu đa cảm cái gì luôn sẽ bị thần nhân môn theo thói quen không hề để tâm. Bọn họ không có cái tâm đó hối lỗi nhiều đích đi suy từ việc này. Thôi nhất phàm để cho mình tộc nhân đợi ở đỉnh đài, một mình hắn bay đến đến giữa đệ nhất lâu nhã. Bên trong gian phòng trang nhã chỉ có tần chính, ngày tiêu mang theo các thần ngục cao thủ bị tần chính yêu cầu rời khỏi, hắn muốn đơn độc tâm sự với tôi nhất phàm. Đừng xem địa hành ma tộc có cái ma chữ, kỳ thực đây chẳng qua là bởi vì bọn họ chủng tộc trời xanh lớn lên hung ác có chút dị dạng nguyên nhân, cũng không phải là làm người rất tà ác, tương đối mà nói, thần giới không người nào là máu lạnh người, tiêu Phảng phất lúc trước bàn đu dây làm đêm ác, duy nhất chịu ra tay không phải là. Thôi nhất phàm, cho nên thật muốn nói song nhân, chỉ sợ là xuất tính làm, sẽ không làm việc luôn suy nghĩ lợi ích địa hành ma tộc coi như là người tốt chủng tộc. Thể hình thấp bé thôi nhất phàm ngồi ở trước bàn ăn, cũng chính là tựa đầu lộ ra. Tân Chính, nàng đơn độc tìm ta, sẽ không sợ ta đối với ngươi nổi lên sát tâm. Thôi Nhất Phàm đầu tiểu, còn cố ý giữ hai phiến tiểu hồ tử, lộ ra rất quái lạ. Nếu lẫn nhau cũng là thiếu chủ, mọi người đều biết, chúng ta loại tầng thứ này cũng có lá bài tẩy, muốn thật hoàn thành tất sát, đó là rất khó. Tần Chính thuận tay lấy ra 10 túi không gian nơi này tất cả đều là đượng hóa lực thần khí, nhận được việc này, có thể làm cho các ngươi địa hành ma tộc học sinh mới thay thế toàn bộ phát sinh luộc xác, đối với cuộc chiến phong thần mà nói, có lẽ không được thay đổi chiến cuộc tác dụng, nhất định có thể làm cuộc chiến phong thần sau, địa hành ma tộc có thể có người còn sống một đại nhân tố. Thôi Nhất Phàm cười hắc nói ta đương nhiên biết Cuộc chiến phong thần là quá trình khá dài, tiền kỳ chúng ta cái này tuổi trẻ một đời không có tác dụng gì, có thể đến trong hậu kỳ, kinh nghiệm sinh tử tôi luyện chắc sẽ nhanh chóng vượt hồi, trở thành chủ lực, thậm chí lá bài tẩy, có thể mượn hóa lực thần khí có mạnh nhất thần lực, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, nhưng vấn đề là, nàng sẽ tự nhiên vô cơ cho ta cái gì? Người tới ra giá. Tần Chính đặt 10 túi không gian ở giữa bàn rượu. Đây cũng là nàng giao giá trên trời thật là tốt cơ hội, nàng thế nhưng để cho ta ra giá. Tôi nhất phạm bị tự động của Tần Chính làm cho có chút mơ hồ. Tần Chính cười không nói, hắn là tự nhiên mình ý nghĩ. Địa hành ma tộc từ trước đến giờ xuất tính làm, hắn hiện tại sẽ phải xem một chút thôi nhất phàm thái độ, nếu là hắn không nhân cơ hội chiếm lợi lớn, mà là cho ra công bình giá tiền, vậy người này tâm tư tiểu thật sự là rất bằng phẳng, cái kia loại, chỉ có người như vậy mới có thể trở thành bằng hữu hoặc là đồng minh. Cuộc chiến phong thần sau khi bắt đầu, không chỉ ý nghĩa lực lượng của cá nhân, một thế lực cường đại, mà là có thể hết khả năng hơn thế lực hợp lại, tạo thành cường đại nhất chiến lực mới có thể bảo tồn lại, nếu không chỉ là tam đại trong thần cung tùy tiện một cũng có thể tiêu diệt hết bất kỳ một cái nào không phải là thần cung thế lực. Thôi Nhất Phàm cũng không có lập tức ra giá, hai mắt trực câu câu nói trừng Tần Chính, cho thấy hắn đang ngồi suy tư. Tần Chính cũng không đi quá nhiễu, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thản nhiên tự đắc uống rượu. Phía ngoài tao loạn rốt cục nhỏ đi rất nhiều. Ánh trăng bỏ ra, tâm thần của Tần Chính lần nữa yên tĩnh lại. Nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân. Thôi Nhất Phàm mở miệng ta rất vui vẻ xưng hô thế này, ngươi biết không? Đơn giản là này một cái sưng hô mà thôi. Tần Chính thản nhiên nói. Thôi Nhất Phàm đạo không, có tương tự tự xưng hô thị nữ hoàng nói khinh linh, một có thể làm cho cả thần giới cũng kiêng kỵ nữ nhân. Ta nghĩ nữ hoàng nói khinh linh có thể đánh rất xuống như thế uy danh của trái cà chua, kinh nghiệm vô số tuế nguyệt sau, một có thể ở trước phong thần thời đại đã tới lấy được ngang hàng danh hiệu nam nhân, cũng hẳn là rất đáng được mong đợi. Tần chính sờ trong mũi, nhìn thôi nhất phàm rốt cuộc có ý gì? Hắn nói như vậy, hẳn là có dụng ý. Đã nghe thôi nhất phàm tiếp tục nói nhân sinh chính là một cuộc đánh bạc. Tần chính, ngươi cảm giác được này hình dung như thế nào? Hình dung không sai, mỗi người bước lên võ đạo bắt đầu, đang ở gặp phải vô số tuyển chọn, là tự nhiên mình tạo thành, có người khác tạo thành, có sự thật bức bách. Tóm lại từng cái tuyển chọn đều muốn thị một cuộc đánh bạc, chẳng qua là đánh cuộc phần thắng lớn nhỏ bất đồng mà thôi, giống như ta và ngươi đều mơ tưởng phong thần vấn đỉnh, không phải là không này một cuộc đánh bạc đây. Tần Chính đối với này sớm có rất sâu biết. Ta hiện tại đã nghĩ tới một cuộc đánh cược. Thôi Nhất Phàm bắt đầu cười hắc hắc. Đánh cược? Nàng đánh cuộc gì? Tần Chính đạo. Thôi ánh mắt Nhất Phàm lóe lên đánh cuộc địa hành ma tộc vận mệnh, đánh cuộc nàng Tần Chính có thể trở thành thứ hai nói khinh linh, thậm chí vượt xa nói khinh linh. Nữ hoàng nói khinh linh cũng chính là ngọc tú huynh đời thứ nhất, nếu là nàng sinh ở phong thần thời đại, mà không phải hỗn loạn thời đại thời kỳ cuối lời của, nàng nhất định là có thể phong thần, chẳng qua là có thể trở thành hay không chưa thần vua khó xác định, cho nên có thể được có thể nói thứ hai nói khinh linh đã lớn vô cùng mong đợi. Nàng tính toán đem địa hành ma tộc vận mệnh đánh cuộc ở trên thân thể của ta. Tần Chính cho là mình nghe nhầm, hắn cũng không nhận ra mình là một khí phách chấn động, người khác đầu nhập vào đứng đốc, biết rõ trở thành thần người hắn không có đứng đốc, nhất là thập đại thế lực ngầm một trong địa hành ma tộc thiếu chủ, càng thêm không thể nào tùy ý nói ra nói như vậy. Đúng vậy, nàng cho ta xem đến hy vọng. Thôi nhất phàm đạo. Tần Chính cũng nhận chân. Hắn cảm giác thôi này, nhất phàm giống như có chút không bình thường giống nhau, càng phải thật tình đối đãi nói một chút coi đến hy vọng gì. Thôi nhất phàm đạo đầu tiên, nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân xương hô thế này tiểu cũng đủ có sức hấp dẫn, có lẽ theo ý của mình, đây chỉ là cá xương hô, nhưng nhìn đã đến nữ hoàng nói khinh linh cả đời trải qua người, cũng sẽ rõ ràng Tiêu ý vị như thế nào. Tiếp theo, trước ngươi là chiến đấu một mình, không có gì lớn thế lực ủng hộ, hoàn toàn bằng vào năng lực của mình, đi mạo hiểm, đường danh sinh tử đánh giết đổi lấy gặp gỡ cơ duyên, để cho ngươi chiến lược vô song, một đại đội Kiếm vô song đồng cấp trung đô chỉ có thể cam bái hạ phong người, tiềm lực của ngươi không nghi ngờ cực kỳ kinh người. Thứ ba, ngươi có tội rất nhiều người, nhiều đến ta đều chẳng muốn đi cho ngươi nhớ, từ thân cung cho tới bình thường gia tộc, nào để ngươi xui xẻo, là của ngươi thực lực cho phép, là của ngươi trí khôn, nhưng không thể phủ nhận còn có một chút, vậy sẽ là của ngươi vận đạo con mẹ nó thật là tốt, nàng thế nhưng chiếm được ngục vương thần quân cho phép, cho nên vận khí của ngươi chính xác, ít nhất không phải là cá thằng suối dẻo. Thứ tư, ngươi là từ trên nhân giới một có thể có, có thể không tiêu tốt giết chết tới. Nhân giới tình huống cùng thần giới không sai biệt bao nhiêu, quan hệ rắc rối phức tạp, có thể nàng mới một mới vừa vào võ đạo người, lại gặp phải đồng đẳng với thần giới tam đại thần cung thần quân cấp bậc chính là nhân giới tam hoàng phải giết bắt đầu. Các loại quan hệ phức tạp, hiểu được dựa thế, hiểu mượn các loại có thể ưu thế tới hoàn thiện mình, lớn mạnh mình, trở thành nhân giới người thắng sau cùng. Cái này ý nghĩa nàng nắm giữ thuộc về mình một bộ con đường cường giả, con đường này ở tại thần giới giống như trước có thể được. Loại kinh nghiệm này của ngươi, cả kia chút ít thần quân cũng muốn hâm mộ, cho nên kinh nghiệm của ngươi lại càng ưu điểm. Thứ năm. Ngươi là làm cho nam nhân ghen tị không tiếp, nàng thế nhưng chiếm được Mạc công chúa, Tinh Nguyệt cùng Ngọc Tú Hinh ba người nữ nhân này cho phép trở thành nam nhân của các nàng, Mạc công chúa thiên mệnh võ mạnh, đã định trước chư thần vua tranh đoạt người, nhân thần cung huyền tiêu thần quân người được chọn thần cung tương lai chủ nhân, Tinh Nguyệt nhìn như phức tạp Hải thần cung, nhưng bởi vì nàng cùng Mạc công chúa số mệnh của chiến, nhất định nàng không thể kiềm chế Mạc công chúa, này nay tướng không người nào có thể ngăn chặn Mạc công chúa, cho nên Hải thần cung phải tuyển cho nàng." Ngọc Tú Hình, nữ hoàng nói khinh linh đời thứ ba, ta không muốn nói nàng Bởi vì thân phận của nàng nhất định nàng là có thể thần giới tất cả mọi người kiêng kỵ, cho nên nữ nhân, duyên của ngươi lại càng cá thật to ưu thế, ta rất chờ mong ngươi đang ở đây thần giới thu tam đại thần cung thánh nữ đều bị vào sau cùng, như vậy nàng nhất định sắp trở thành cuộc chiến phong thần cuối cùng người thắng, đương nhiên, có bản lãnh, nàng nếu là thu phục một nữ thần quân, ta thôi nhất phàm bảo đảm, ta sẽ ghen tị trước tiên cho dụng nàng. Từ trên tổng hợp lại, nàng rất đáng được tới của ta một cuộc đánh cược. Nghe thôi nhất phàm lời của, tần chính khỏe miệng có quắc một trận. Chương 773, 3 tuyển 1. Hôm nay sẽ có chương 10 đổi mới. Đây là chương 01. Ta yêu các ngươi, động không ai yêu ta đây. Không muốn thừa nhận cũng không được, thôi nhất phàm người này ánh mắt rất độc, nhìn chuyện thái chân, có thể nói một câu nói chúng, trực tiếp trong đâm tần chính trọng yếu điểm, hơn nữa còn là đối với tần chính chẳng qua là đơn giản điều tra sau, tài liệu cũng không phải là rất chi tiết tình huống hạ cho ra kết luận, đây càng có thể nói rõ thôi nhất phàm ở phương diện nhìn người đích xác là vô cùng không nhất thiết. Người khác đánh giá, cá nhân đích tiềm lực, chiến lực, vận đạo, còn có làm cho người ta ghen tị nữ nhân duyên, việc này tăng lên, cũng đủ để cho ta tới một cuộc đánh cược thôi nhất phàm hai mắt lấp lánh hưu thần nói trường tần chính địa hành ma tộc vận mệnh ta tính toán đặt ở trên người của ngươi tần chính cảm giác đầu tiên thị hưng phấn kích động địa hành ma tộc cường đại không thể nghi ngờ một nên mạnh hơn thần ngục còn muốn nếu là có địa hành ma tộc cường lực ủng hộ hắn tiểu có ở tại thần giới đại loạn bên trong đứng chỗ cơ sở nhưng nghĩ lại tần chính lại cảm thấy cười đã lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện còn không có vượt qua bao nhiêu câu đã một chủng tộc phó thác điều này sao có thể huống chi đối phương còn là một khôn khéo hết sức người nói thật ra sao tần chính thản nhiên nói nhìn chung quanh Thôi Nhất Phàm cũng không còn nhìn ra tần chính kích động, hắn thất vọng đạo quả nhiên, có thể bị ta người được chọn, đích sắc cũng không phải là dễ dàng bị lợi ích trước mắt che đợi ánh mắt. Hắn chợt vừa tự luyến đạo cái này không đang cho thấy ánh mắt của ta rất sắc bén cái gì, là ta chọn chúng các ngươi. Tần chính đạo chúng ta. Đối với, ta chọn chúng ba người đến nhờ giao địa hành ma tộc vận mệnh, ngươi là người thứ ba, cũng đúng là người cuối cùng. Thôi Nhất Phàm nói địa hành ma tộc vận mệnh cuối cùng sẽ ở trong tay ai bị nắm giữ, thì nhìn chính các ngươi. Ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền làm quyết định như vậy. Tần Chính mặc dù không biết thôi Nhất Phạm vì sao như thế, lại nghe đi ra, cái gọi là hành ma tộc vận mệnh trên thân người không phải là đeo địa hành ma tộc cột vào cái gì, tương tự với giao phó đi ra ngoài. Thôi Nhất Phạm đạo hai người khác, ta cũng vậy cũng là lần đầu tiên gặp mặt làm quyết định. Tần Chính không khỏi một lần nữa đánh giá Thôi Nhất Phạm, đạo nàng đây mới thật là một cuộc trước nay chưa có đánh cược, ta nên ngươi là người đến đây, vẫn nói ngươi có siêu cấp sắc bén nhãn lực tới làm nổi bật sự cường đại của ta đây. Ha ha 6. Thôi Nhất Phạm ở mỹ cười to, hắn vui vẻ Tần Chính cái phương thức nói chuyện, hai người khác là ai? Tần Chính Đạo, không thể trả lời. Thôi nhất phàm thần bí cười một tiếng ba người các ngươi đều rất phi phàm, đều có vô hạn tương lai. Ta nhưng không muốn các ngươi bởi vì biết với nhau tình huống, mà trước thời hạn phát sinh xung đột, vậy đối với của ta hành ma tộc mà nói tuyệt đối bất lợi. Nàng kia cái gọi là phó thác vận mệnh, tất nhiên là có nguyên nhân. Này dù sao cũng nên có thể nói sao? Tần Chính Đạo, thôi nhất phàm thu liễm nụ cười, không có mới vừa thung dòng, có khi là khuôn mặt khuôn mặt tú sầu, còn có cái loại này yêu thương tâm tình, nhẹ nhàng nói địa hành ma tộc bị rủa đã trăm vạn năm. Nguyên rủa. Tần chính trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút. Đối với nguyên rủa, hắn cũng không xa lạ, ở trong ngũ đại yêu hoàng chí nhớ, nguyên rủa loại võ mạch có rất nhiều, có ác ma nguyên rủa võ mạch, có tử vong nguyên rủa võ mạch, thậm chí còn có hơn biến thái thần bí thánh khiết nguyên rủa võ mạch, mỗi một chủng nguyên rủa loại võ mạch cũng sẽ diễn sinh ra vô số thần thông, có nguyên rủa năng lực, cường đại, có thể làm cho nguyên rủa ở một cái trên thân người sinh sản khuyết tán hiệu ứng lan tràn đến toàn tộc, cuối cùng tạo thành dị truyền nguyên. Rủa, bất luận bao nhiêu thay thế gia đời cũng sẽ bị nguyên rủa. Địa hành ma tộc bị nguyên rủa trăm văn năm. Chuyện này còn lại là Ngũ Đại yêu hoàng cũng không biết, hiển nhiên, đây cũng là giữa thần giới một đoạn vô cùng thần bí chuyện xưa. Giữa nguyên rựa biến thái nhất, thần bí nhất, nguy hiểm nhất thánh khiết nguyên rựa võ mạch thần thông cho địa hành ma tộc mang tới trăm vạn năm tai nạn, nếu không phải như thế, bằng vào ta địa hành ma tộc chẳng huống, đã sớm trở thành mạnh nhất thánh cung lực lượng, ở đâu là cái gì tầng thứ ba lần đích thập đại thế lực ngầm một trong. Thôi nhất phàm nói ra một rung động tin tức. Thánh khiết nguyên rựa võ mạch thần thông mang tới ác trăm vạn năm hành hạ, nhưng dù không có đánh suy sụp cái chủng tộc này. Trăm vạn năm, thánh khiết nguyên rựa Ánh mắt Tần Chính lóe lên, ta nhớ được trăm vạn năm trước đích xác có một vị tuyệt đại thiên tiêu, được xưng cái thời đại kia tuyệt thế gia nhân, có chính là Thánh khiết Nguyên Dụ võ mệnh. Nghe nói kia vị tuyệt đại thiên tiêu cũng là si tình nữ, khổ đổi theo đương thời một vị nổi danh dễ nhìn gần vạn năm, cuối cùng hai bên đều biến mất, các ngươi sẽ không phải là gặp gỡ vị kia si tình nữ Nguyên Dụ thần thông hám hại sao? Thôi nhất phàm gật gật đầu, cũng không kỳ quái Tần Chính có thể đoán được. Chẳng lẽ các ngươi chủng tộc lão tổ giết si tình nữ dễ nhìn? Tần Chính nghi ngờ nói, có thể như thế đoán độc thi triển Nguyên Dụ thần thông, tuyệt đối cửu hận của không phải bình thường dễ nhìn chính là ta địa hành ma tộc người kia. Thôi nhất phàm cười khổ nói hắn là cá si tình nam, lòng có tư ứng, nhìn không khá si tình nữ, kết quả chính là tục xáo đến làm cho người ta chán ghét vì ái thành hận. Biến khi ấy được xương thịnh nhất sản ca đẹp trai chủng tộc thành thừa thải xấu xí chun nho địa hành ma tộc, tân chính không khỏi một trận buồn nôn. Nữ nhân này khởi đầu phong tới, thật rất khủng bố. Thánh khiết nguyên rủ thần thông đã thấm vào đến trong huyết mạch của chúng ta, cho dù là chúng ta hết khả năng tuyển chọn người ngoại tộc thành thân, sinh hạ hài tử tất cả đều là ta đây dáng dấp coi như là dễ nhìn. Thôi nhất phàm vẫn không quên tự rêu một câu không nhất lại chính là, theo thời gian kéo dài, nguyên duệ chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng mạnh, chợt bắt đầu áp chế chúng ta tộc nhân võ đạo tiềm lực trưởng thành, rõ ràng có thể đạt tới đế cương thần nhân, nhiều lắm là cũng chính là đạt tới linh thành cao cấp thần nhân, thậm chí linh thành đại thành thần nhân đều không thể đạt tới, tiếp tục như vậy hậu quả là chúng ta không dám tưởng tượng, mà nay lại là phong thần. Thời đại lại càng trước nay chưa có nguy hiểm thời đề. Tại, cho nên chúng ta phải tìm được phương pháp phá giải. Chính các ngươi cũng có thể nha. Tần Chính đạo, chúng ta đương nhiên có thể. Nhưng là giữa nguyền rủa mang theo rất mãnh liệt vận rủi nhân tử, chúng ta hành người của ma tộc cất bước ở bên ngoài, từ trước đến giờ thị vận rủi liên tiên, đừng nói tìm được giải trừ phương pháp, sợ rằng có thể sinh tồn cũng rất khó, cái này không, ta đây thang đi ra ngoài, liền làm tốt xui xẻo chuẩn bị, ha <cười> ha, biết không, ta đang chạy tới thanh vân thành trên đường, tự nhiên bị không trung bay qua yêu thú kéo phân và nước tiểu trước sau đập trúng bốn lần. Thôi nhất phàm nói xong lời cuối cùng mặc dù treo đụ cười, thần chính lại cảm nhận được trong lòng hắn đau khổ không đường chọn lựa cùng thống khổ vùng đây. Đường đường thần nhân bị yêu thú phân và nước tiểu đập chúng Nói ra có thể trở thành một đại chê cười. Vừa vận này nói rõ địa hành ma tộc sự bất đắc dĩ ở chỗ, bọn họ đã không cách nào dựa vào mình, này kiên nghị chủng tộc kinh nghiệm trăm vạn năm không có suy bại, đã ở không ngừng cố gắng, rốt cục ở sau phong thần thời đại đến chi, bọn họ đối với mình giải cứu mình phong khí, chỉ có thể tuyển chọn những người khác tương trợ, hơn nữa trên tặng địa hành ma tộc vận mệnh, chỉ có như vậy mới có thể làm cho người ta toàn tâm toàn ý đi hỗ trợ, đừng bảo là cái gì nợ nhân tình a, để cho bao nhiêu lần. Trợ giúp các chủng, cái căn bản không ai động tâm. Kỳ thật, ta nghĩ nói cho ngươi biết Vận đạo của ta cũng không so với người tốt bao nhiêu. Tần chính tự rêu đạo ta từ lúc vừa ra đời, đã bị người mang theo tiến vào nhân giới, ta tới đến thần giới mới biết được cha mẹ là của ai, nhưng chưa từng thấy qua, còn sống hay không cũng không biết, hiện tại biết rõ ta nơi sinh, cũng không dám đi trước. Người nói thì cấp linh thánh cung sao? Thôi nhất phàm đạo. Tần chính cũng không kỳ quái thôi nhất phàm sẽ biết, chỉ cần điều tra hắn, sẽ phát hiện trận chiến cuối cùng hắn cùng với tần cô tỉnh tỉnh huống dị thường, tất nhiên sẽ đoán được cấp linh thánh cung. Theo hơn 20 năm trước, Tần chính xuất thế, mang cho cấp linh thánh cung biến hóa cực lớn, khiến cho cái cường đại thánh cung hơn vốn là gia tộc cùng chung chúa tể, hiện tại trở thành tần gia chủ yếu. Những gia tộc khác hoặc bị giết hết, hoặc thần phục tình huống, nội loạn mang cho cấp linh thánh cung chính là càng cường đại hơn. Bọn họ trong mơ hồ trở thành nhị lưu thế lực lớn trong rào rào giả. Cấp linh thánh cung cường đại, cũng là tần chính hiện tại cố nén giò xét mình thân thế nguyên nhân, hắn cũng không muốn còn chưa hiểu, đã bị cho dụ. Đừng tưởng rằng thần ngục thiếu chủ thị lớn giường nào bảo đảm, một khi liên quan đến các đại thế lực trọng yếu ích lợi, bọn họ cũng là không tiếp giá cao ra tay rất rơi. rơi vì sao không đem kia coi như thị đưa ngươi cả đời suy xoay vẫn đều bị tiêu hao sau này cũng là hảo vận đây thôi nhất phạm từ mới ra đời đang ở kinh nghiệm xui xẻo, đối với cái này loại chuyện nhìn nhất ai. Tần chính nhún nhún vai sau đó ta thật sự vận khí không tệ thôi nhất phạm nét miệng cười nói kỳ thật sao ba người tuyển ta không nhất hy vọng thành công là ngươi biết nguyên nhân không vì sao Tần chính thật đúng là không nghĩ ra tới vậy sẽ là của ngươi nữ nhân duyên thật tốt quá thôi nhất phạm đạo bên cạnh ngươi có ai mặc công chúa cùng tinh nguyện đó là số mệnh chi để thủ nữ nhân à Một khi nổi điên đứng lên là rất đáng sợ. Ta ngược lại tương đối mong đợi. Nàng bị hai nữ nhân một chồng cho hận chết đây. Ha <cười> ha Địa hành ma tộc gặp gỡ nhất định để cho bọn họ đối với si tình đoán nữ phá lệ nảy nang. Tần chính khỏe miệng co co động, đây thật là cho nhức đầu chuyện. Đến nay hắn cũng không có tìm được phương pháp phá giải. Hắn liền nói sang chuyện khác vì sao chỉ tuyển chạy ba mà không phải nhiều hơn. Đệ nhất nhiều người, khó bảo toàn sẽ nhìn lầm, có thể có bại lộ. Thứ hai, ba đã đầy đủ nhiều. Ngươi cho rằng ta muốn tiếp tục ở bên ngoài xui xẹo cái gì? Thứ ba, ta tin tưởng mình nhã lực nếu là liên ba người các ngươi cũng không cách nào hoàn thành của ta hành ma tộc tiểu thật phải xong đời thôi nhất phàm đạo có thể tuyển chọn thần quân yêu quân tần chính đạo thôi nhất phàm dễ cợt nói như vậy nhiều lắm là dậy hoa trên ấm, của ta hành ma tộc nhiều nhất chính là một pháo hôi có thể ba người các ngươi cũng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi các ngươi đều có lực lượng nhưng muốn ở phong thần thời đại tranh phong còn kém xa lắm đây địa hành ma tộc vừa lúc có thể cho các ngươi trợ lực lớn nhất suy tính thật chu đáo được rồi việc này ta cho tần chính đạo bất quá ta không hy vọng xa vời ta có cái hảo vận nắm giữ địa hành ma tộc vận mệnh, ta cũng vậy cũng chỉ coi như thị hai người khác làm nên sao. Sở Dĩ nói như thế, không chỉ là phá giải thánh khiết nguyên rủa võ mạch thần thông là vận khí sống, là trọng yếu hơn thị, tay hắn đầu chuyện quá nhiều quá tạp, căn bản chưa từng có nhiều thời giờ đi quan tâm này. Thôi nhất phàm cười nói ta tin tưởng ngươi, bởi vì kể từ nhìn thấy ngươi, đến bây giờ, trong thời gian dài như vậy, ta lại không có suy xẻo, đó là một tốt bắt đầu. Tần Chính thăng ngẫm, lúc này mới bao lâu, bởi vậy có thể thấy được địa hành ma tộc trạng hướng hỏng bết trình độ vượt qua tưởng tượng. Cuối cùng tần Chính vẫn hóa 10 túi không gian lực thần khí miễn phí biểu tặng, về phần lý do, dựa theo tần Chính lại nói một số thời khắc không cần lý do, sự thật cũng muốn lý do, quá mệt mỏi. Chương 774, Lam hành bí mật. Kế tiếp một thời gian ngắn, nhất định sẽ không có địa hành ma tộc bao nhiêu sự việc, bọn họ chính thức tiến vào một ngủ đông kỳ, nếu như không thể tìm được phá giải thánh khiết phương pháp nguyên lần rùa, vậy canh giữ cửa ngõ đầy đất hành ma tộc tin tức truyền ra sau đó, rất có thể chính là địa hành ma tộc bị diệt tộc. Cho nên tính ma tộc bị vây một vô cùng thời kỳ. Tân Chính đối với lần này cũng có một loại cảm giác bất lực. Hắn rất nhớ nhận được địa hành ma tộc cường lực ủng hộ, nhưng là sự thật luôn tàn khốc. Hắn một uống rượu ước chừng hơn một giờ mới từ địa hành ma tộc trong gặp gỡ tỉnh táo lại. Địa hành ma tộc cảnh ngộ, không phải là không ở lạnh như băng kích thích hắn đây. Tinh Nguyệt cùng mặc công chúa thị số mệnh chi để thủ, đáng hận hơn chính là ngọc tú huynh còn muốn sắp một đòn ba nữ nhân để cho hắn như thế nào đi cho lựa. Đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ so sánh với địa hành ma tộc còn muốn xui xẻo. Quản hắn khỉ gió nghĩ nhiều như vậy cho cái gì, trước làm trước mắt sự việc rồi hay nói. Tần chính bài xích tạp nghiệm phi thân nhảy vào song nguyên hồ. Xoay nguyệt hồ chính là lam ảnh bá chủ cường thịnh nhất thời kỳ lưu lại sản nghiệp một trong bên trong thiết kế vô cùng xảo diệu, không phải là đỉnh cấp thần nhân, coi như là tiến vào trong hồ nước cũng không cách nào phát hiện ở đáy hồ có một thủy tinh cung. đã sớm đang đợi hắn tới trước lam vận nhã lập tức nô ra, vây tay với hắn, dẫn hắn tiến vào đáy hồ thủy tinh cung. vào trong tần chính thông thiên thần mục liền thu tình huống của nơi này vào đáy mắt, người rất ít ỏi, thậm chí không có bao nhiêu cường lực thần nhân, cũng chính là có hai cái đế cương thần nhân, một trung cấp, một cao cấp, liên đại thành bá chủ cũng không có, cũng khó trách lam ảnh nhất mạch căn bản bị không thấy cái này ngay cả tứ lưu thế lực cũng không đạt được. Lam Vận Nhã dẫn Tần Chính đến sau Thủy Tinh Cung Hoa Viên, chỗ này cũng như mặt đất có có chút kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nước mũi, là trọng yếu hơn thị. chỗ này rất an tĩnh, không có người nào. Tần Chính một cái quét tới, cả Hoa Viên cũng không người, phá lệ an bình. ở loại địa phương này, có thể cùng Lam Vận Nhã nói thoải mái. tới địa phương sau, Lam Vận Nhã xoay người, hai tròng mắt mê ly nhìn Tần Chính. Lam ấm giường của ta đại nha đầu. Tần Chính đưa tay đi ôm ấp, Lam Vận Nhã lại lui về phía sau một bước, lắc đầu. Tần Chính đầu tiên là ngẩn ra lập tức vô vô chán, thi triển biến hình thuật tản thiên, thân thể của hắn tự phát sinh biến hóa, thành ở tây nam địa giới mộ gia xuất hiện qua tiểu bản tự hình tượng, mang cho người ta này ấm áp cảm giác thật thà mập mạp dáng vẻ một thành, lam vận nhã liền thoáng cái lao vào trong lòng tần chính, dùng sức ôm ấp lấy tần chính, thận không được dung nhập vào trong thân thể của tần chính, nhắc tới đầu, hôn lên, lệ thủy cũng không khỏi tự chủ chảy xuống, sau đó tiểu gục ở trong lòng tần chính khóc lên, tần chính ôm lấy nàng, cũng không biết nên nói cái gì, hắn đã đoán được lam vận nhã như vậy nguyên nhân, vận nhã, tần chính nhẹ giọng nói không cần nói, ta nghĩ thật tốt tựa vào trên người của ngươi." Lam Vận Nhã nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng tần chính, kia sôi sục hỗn loạn trái tim cũng chậm chậm bình thản xuống, cái tính ỉ lại, là từ lần trước ở sau Tây Nam địa giới mộ gia thành gặp gỡ đại ca Lam Sơn sắp xếp người tất phải giết, vi tần chính cứu, còn chưa đầy một ngày công phu, hữu dưỡng thành. Cái ngắn ngủi chuyện hình thành, thường thường cũng là có chứa trong lòng của rất lớn tác dụng, muốn thời ra cũng đơn giản, Lam Vận Nhã hiển nhiên không muốn đi kháng cự, nàng ngược lại rất hưởng thụ.